Quy 1 chương 281, quyền rơi như mưa. Chương 281, quyền rơi như mưa. Lười biếng thanh âm lăng không vang lên, chỉ thấy Diệp Vân theo trên mặt đất chậm rãi đứng lên, hắn trên mặt vui vẻ, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung vông ngân. Mộ Dung vông ngân sắc mặt trắng bệnh, lại lộ ra vẻ tươi cười, lập tức lại là hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến. Cái này một chút vết thương nhỏ, có lẽ không có sao chứ? Diệp Vân hỏi. Mộ Dung vông ngân khoát khoát tay, nói, không sao, dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể đủ khôi phục, kế tiếp tùy giao cho ngươi rồi. Diệp Vân vai, quay đầu nhìn về phía quân được Lan. Ngay tại mấy ngày phía trước Hắn cùng Mộ Dung Vô Ngân hay vẫn là không chết không ngất cục diện, ai nghĩ đến chỉ là mấy ngày công phu, hai người liền đứng ở mặt trận thống nhất, cùng một chỗ đối kháng quân nhược Lan, nhân sinh biến hoa có đôi khi đến thật sự quá nhanh, làm cho người cũng khó khăn dùng thính. Diệp Vân không biết sau lần này hắn cùng với Mộ Dung Vô Ngân sẽ là dạng gì quan hệ, bất quá hắn biết rõ hiện tại là tối trọng yếu nhất liền đem quân Ngược Lan đánh chết, tối thiểu nhất cũng muốn làm cho nàng mất đi khống chế 30 tên ác đồ đích thủ đoạn. Diệp Vân, thật sự là không thể tưởng được ngươi mới là các ngươi bên trong người mạnh nhất, hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Quân Ngược Lan tiếng nói êm dễ nghe, rơi lọt vào trong tai giống như ngọc châu được bàn. Lên keng rung động. Diệp Vân mắt nhìn trước nét mặt tươi cười như hoa nữ hải, cười nói: "Quân sư tỷ, hiện tại đến phiên ngươi tới kéo dài thời gian." Quân nhược Lan trên mặt dáng tươi cười nhưng tụ, có chút vẻ xấu hổ. Diệp Vân trong mắt tinh mang hiện lên, trong tay tử sắc quang ảnh khoảng cách xuất hiện, hắn vừa sải bước ra, trong tay tử ảnh kiếm bất trụ run rẩy, như nước vầng sáng tầng tầng lớp lớp nộn nhạo ra, trong nháy mắt liền chấn động ngàn lẻ 24 lần. Lôi Vân Điện Quang Kiếm thứ ba, Diệt Thế Thần Lôi. Diệp vân một tiếng vang nhỏ, phương viên trong vòng trăm trượng tiếng sấm hủ, điện mang lang không thoáng hiện, tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện một mảnh kết vân, nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ giống như mây đen áp trại, lập tức ngưng tụ thành một mảnh. Diệp Vân chính giữa, điện mang phun ra vút vào, lôi âm trận trận. Quân Nguyệt Lan khuôn mặt xinh đẹp bên trên không còn có nửa phần vui vẻ, nàng thật sự là thật không ngờ Diệp Vân vậy mà không có có do dự chút nào, trực tiếp tự triển khai công kích, hơn nữa còn là lôi vân điện quang kiếm thức thứ ba diệt thế thần lôi. Đối với Diệp Vân nàng cũng có nhất định được hiểu rõ, có được lôi linh chi khí hắn tu tập lôi vân điện quang kiếm, mà cái môn này kiếm pháp lại là không trọn vẹn tiên kỹ, thậm chí chỉ có phía trước hai thức mới là nguyên vẹn chiêu số, mà thức thứ ba diệt thế thần lôi lại là hậu nhân căn cứ tiền bối trí nhớ bắt trước được đến chiêu thức, tuy nhiên giống nhau nhưng lại hoàn toàn không có được chính thức tinh túy, uy lực cũng không bằng trong tưởng tượng lớn như vậy. Nhưng là quân lược lan nhưng bây giờ cảm nhận được bàng bạc vô cùng lực lượng tại bốn phía bắt đầu khởi động, điên quân hội tụ đến trên bầu trời kiếp vân chính giữa. rất hiển nhiên, cái này một cái diệt thế thần lôi lực công kích hoàn toàn không phải nàng giải như vậy. nàng tuy nhiên còn không biết cái này nhớ công kích cuối cùng nhất hội đến cỡ nào cường đại, lại có thể cảm giác được, đã không phải là nàng có thể đơn giản ngăn cản. quân lược lan nhìn trước mắt nam tử, trên khuôn mặt còn có một chút ngây thơ không thoát, nhưng là ánh mắt lại kiên nghị vô cùng, có một cỗ kiên quyết khí thế cái này hơn một năm trước cùng nàng cùng một chỗ tham gia thiên đèn tẩy phong ngoại môn đệ tử khảo hạch gia hỏa rõ ràng phát triển đến loại tình trạng này phải biết rằng nhưng hắn là một đường chính mình tu hành trải qua cơ khổ cũng không có được tông môn tài nguyên cũng không có danh sư chỉ điểm vậy mà hội tu luyện tới loại trình độ này quả thực là khó có thể tin quân Nhược lan trong nội tâm tràn đầy cảm thái năm đó bị nàng coi là con sâu cái kiến loại bỏ sát gia hỏa sao có thể đủ phát triển đến loại tình trạng này trong ngay mắt quân Nhược lan trong nội tâm hiện lên trăm ngàn đạo cảm thấy, ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ chính mình làm một cái cuộc đời quyết định sai lầm nhất Quân Nhược Lan suy nghĩ nhìn xem thật lâu rất dài, Kỳ thật chỉ là một trong mấy mắt, ngay tại nàng cảm khái ngàn vạn mấy mắt, đỉnh đầu kiếp vân trong một đạo to như tay em bé tự sát thiểm điện ẩm ẩm mà ra, đánh hướng đỉnh đầu của nàng. Quân Nhược Lan sớm có phòng bị, diệt thế thần lôi một chiêu này hiển nhiên là tốc độ nhanh chóng đã đến cực hạn, phi thường khó có thể tránh né. Mặc dù là dùng tu vi của nàng, muốn tránh né cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá, mặc dù cái này đạo thiểm điện cường hãn như vậy, nhưng là Quân Nhược Lan chỉ là trong nội tâm két sợ, cũng không có nửa điểm sợ hãi. Nàng có thể tại ngắn ngủn đã hơn một năm trong thời gian theo luyện thể cảnh tu vi tấn thăng đến chút cơ cảnh chỉ từ tốc độ đi lên nói, cùng Mộ Dung Vô Ngân một loại, đã là thiên kiếm tông ngàn năm qua cơ hội không có xuất hiện qua thiên tài. Tuy nhiên năm đó Mộ Dung Vô Ngân bị trở thành thiên kiếm tông ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, nhưng cũng không phải nói tốc độ tu luyện của hắn, mà là tổng hợp. Nếu như dùng tốc độ tu luyện so sánh với, nàng quân nhược Lan cùng Mộ Dung Vô Ngân mới là thiên kiếm tông đệ nhất thiên tài. Thiên tài đều có thiên tài có lẽ có được náo khí, đối mặt diệt thế thần lôi, quân nhược Lan trong đôi mắt đẹp dịu dàng tình mang lòe, trong tay thanh đồng trung nhỏ đột nhiên ném đi, sau đó rơi vào 30 tên ác đồ đỉnh đầu, một đạo đón lấy một đạo tiếng du dương vang lên. Theo tiếng trung vang lên, thanh đồng trung nhỏ nội hơn 10 đạo mắt thường có thể thấy được linh khí phún rũng mà ra, rót vào 30 tên ác đồ trên người. Cùng lúc đó, trong tay nàng xuất hiện một cái bóng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu, theo linh khí rót vào không ngừng lóe ra các loại hào quang. Thiên thủy đảo lưu, quân nhược lan thấp giọng quát đạo, chỉ thấy trong tay nàng trong thủy tinh cầu đột nhiên một phát, cuồn bạo nước chảy lẳng không mà hiện, phản phất treo ngược thác nước, từ dưới mà xuống, hướng phía trên bầu trời nhanh chóng bắn mà ở dưới diệt thế thần lôi thẳng tiến lên. Trọn vẹn 10 trượng rộng đích nước chảy phản phất một mặt màu lam nhạt tóe ánh vắt tưởng, đem quân ngực lan hộ ở phía sau hơn nữa này cũng treo đích thác nước đỉnh bắt đầu phi tốc biến trở vật chỉ là ngay lập tức công phu đỉnh cao nhất liền ngừng tụ thành một đầu thủy long xoay quanh trên không trung ngăn tại diệt thế thần lôi phía trước với diệt thế thần lôi ầm ầm hạ xuống hung hăng đụng vào thủy long phía trên thủy long chấn động mạnh một cái trong khoảnh khắc hóa thành vô số giọt nước hướng phía bốn phương tám hướng cuồng bạo bay đi những giọt nước này uy lực tuyệt luân xuyên một đá vụn trực tiếp bay ra trăm triệu xa có chút giọt nước đụng vào tông ngâm tuyết bọn người trên người cơ hồ không cách nào ngăn cản lạnh xanh xanh lại để cho bọn hắn thân thể lắc lư thương thế tăng thêm trong thủy tinh cầu bạo phát đi ra thác nước tại diệt thế thần lôi cùng bạo công kích đến phi tốc sụp đổ vô số giọt nước bắn mạnh tới cuối cùng thần lôi oanh thoáng một phát đem sở hữu nước chảy đánh nát rơi vào thủy tinh cầu bên trên giang giặc tước trừng dưa hấu lớn nhỏ thủy tinh cầu đã bị thần lôi công kích xuất hiện một tia giọt nước sở hữu hào quang lập tức giảm đạm xuống trở nên một mảnh xám trắng quân nhược lan trong mắt tràn đầy kinh hãi sắc mặt ngưng trọng đã đến cực hạ, nàng xem thấy trong tay thủy tinh cầu đau lòng ánh mắt trợn lóe lên quân nhược lan bàn tay trắng non nhẹ nhàng một phen đem lực lượng hao hết thiếu chút nữa bị đánh nát thủy tinh cầu thu hồi lạnh lùng nhìn xem diệp vân Diệp vân sư đệ quả nhiên hảo thủ đoạn, cái này một đạo diệt thế thần lôi có lẽ cùng lôi vân điện quan kiếm bên trên thức thứ ba có chỗ bất đồng à? Diệp vân khuôn mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nói, hẳn là quân sư tỷ cũng tìm hiểu lôi linh chi khí, hơn nữa cũng tu luyện qua lôi vân điện quan kiếm. Quân Ngọc Lan nói, vậy cũng được không có, bất quá tương truyền cái này thức thứ ba chính là thiền kiếm tông cao thủ căn cứ tiền bối lưu truyền tới nay chiêu thức diễn luyện mà thành, chỉ phải hắn hình, cũng không có thần vị ở trong đó. Không biết Diệp vân sư đệ từ đâu tu luyện tới như thế vi lực thức thứ ba. Diệp vân cười nói, ngươi đoán. Vừa mới nói xong, chỉ nghe được tiếng sấm vang rền. Diệp Vân cả người hóa thành một đạo điện mang, hướng phía Quân Nhược Lan thẳng tắp đụt tới. Quân Sư Tỷ còn muốn kéo dài thời gian sao? Quân Nhược Lan trong mắt lóe ra sắc ý, Diệp Vân thẳng này quá ghê tởm, rõ ràng một chút thời gian đều không cho nàng tiếp tục ra tay. Nguyên bản tại nàng tính toán chính giữa, chỉ cần bất quá một nén nhang thời gian, 30 mươi tên áp đổ lực lượng sẽ gặp khôi phục năm thành, có thể lần nữa liên thủ xuất kích. Hơn nữa có thanh đồng trung nhỏ nội linh khí phụ trợ, có lẽ còn không cần một nén nhang công phu, chỉ cần kéo dài tới bọn hắn có thể lần nữa động thủ thời điểm, như vậy Diệp Vân tuyệt đối không có khả năng lần thứ hai ngăn cản được bọn hắn liên thủ một kích bởi vì nàng có thể sẽ không còn có giữ lại, hội phối hợp 30 tên ác đồ đánh ra mạnh nhất công kích. Thế nhưng mà, Diệp Vân một chút thời gian đều không lưu cho nàng, công kích vẫn còn như thủy triều một loại không ngất không ngừng. Diệp Vân tuy nhiên chân khí trong cơ thể tận phục, nhưng là lôi linh chi khí phía trước cơ hồ hao hết, hiện tại đánh ra một đạo diệt thế thần lôi về sau nhưng không cách nào lại thúc dục kiếm thứ hai. Dứt khoát hắn liền đem còn lại lôi linh chi khí dùng để thúc dục tiêu tan lôi quan đột, lợi dụng nhanh chóng vô cùng tốc độ cùng cường hãn thân thể đến giải quyết chiến đấu. Thiết quyền như truy, oanh kích tứ phương. Diệp Vân không có chút nào thương hương tiếc Ngọc giác nộ, lợi dụng tốc độ ưu thế, một quyền đón lấy một quyền công kích quân ngược lan. Quân ngược lan ngày bình thường tu luyện mặc dù có không ít sư huynh sư thúc chiêu, nhưng là một loại cũng chỉ là điểm đến là rừng, hoặc là thi triển các loại tiên kỹ lẫn nhau công kích. Mặc dù uy lực không sẽ đặc biệt cường đại, nhưng cũng là tinh diệu tuyệt luân. Nhưng là Diệp Vân loại này đấu pháp nàng lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, cái này hoàn toàn không phải luyện khí cảnh cao thủ có lẽ có chiêu thức, rõ ràng không có chút nào chân khí biến nào công kích, chỉ có ngưng tụ lấy chân khí thiết quyền, một quyền đón lấy một quyền, không chút nào tuyệt. Loại này tiến công thủ đoạn quả thực giống như vô lại một loại, chỉ có luyện thể cảnh đệ tử mới sẽ sử dụng. Quân Nhược Lan như thế nào đều không thể tưởng được, thân là trúc cơ cảnh cường giả nàng lại có thể biết đối mặt công kích như vậy thuốc thủ vô sách. Bất luận cái gì tiên kỹ, mặc dù ra tay tốc độ mau nữa cũng cần nhất định được thời gian để đủ nhưỡng. Nếu như nàng bây giờ có thể đủ thi triển ra hơi chút như dạng một ít tiên kỹ, như vậy tất nhiên có thể đem Diệp Vân đánh lui, thậm chí kích thương. Nhưng là Diệp Vân căn bản không cho nàng lúc này, cho dù là mảy may thời gian đều không có, có chỉ là liên tiếp không ngừng tiết quyền. Tiêu tan lôi quang đột một khi thi triển ra, tốc độ nhanh chóng đã đến cực hạn tương truyền tu luyện tới chỗ sâu nhất là được thân hóa lôi đỉnh hiện tại diệp vân khoảng cách thân hóa lôi đỉnh tự nhiên cực kỳ xa xôi nhưng là hắn lợi dụng thời cơ chiếm được trên nước ngay lập tức vượt qua 10 trượng khoảng cách cơ hồ cả người đều dán tại quân nhược lan trên người hai đấm càng là ti không hề cố kỵ nam nữ có khác ở đâu có phòng ngự khe hở liền vào công ở đâu phanh diệp vân thiết quyền tung bay tại quân nhược lan trái tránh phải tránh bên trong hay vẫn là đánh trúng vào thân thể của nàng quyền thượng truyền đến một loại mềm mại cảm giác một quyền này vậy mà đánh vào quân nhược lan cao ngất trên bộ ngực nhưng là diệp vân trên mặt nhìn không tới do dự chút nào bắt được cái này không đương Hắn một quyền đón lấy một quyền không ngừng đánh ra, mỗi một quyền công kích đều là cùng một chỗ. Diệp Vân biết rõ, tuy nhiên hắn chân khí trong cơ thể tràn đầy, thoạt nhìn đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là hắn không có thời gian, một khi 30 tên ác độ lực lượng khôi phục đến có thể lại ra tay nữa thời điểm, như vậy quân nhược Lan sẽ dọn ra tay đến, ai biết nàng phải chăng còn có hậu chiêu. Một khi thi triển ra, nếu như hắn không cách nào ngăn cản được, như vậy phía sau hắn tất cả mọi người đều chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người sinh tử đều rơi vào trên người của hắn, hắn cảm thấy trước nay chưa có trọng áp. Diệp Vân không có bất luận cái gì cố kỵ. Quyền rơi như mưa, Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 282, huyết chiến thắng được. Chương 282, huyết chiến thắng được. Thiết quyền như mưa, điên cuồn phát ra. Giờ khắc này Diệp Vân đã không có chút nào cố kỵ, cũng không được phép hắn có điều cố kỵ. Một khi hắn không cách nào đem quân ngực Lan đánh bại, như vậy không được bao lâu 30 tên ác đồ sẽ gặp khôi phục như thường, đến lúc đó bọn hắn liên thủ một kích, tuyệt đối không phải Diệp Vân có thể ngăn cản được. Diệp Vân minh bạch đạo lý này, quân ngực Lan tự nhiên cũng là minh bạch. Trước ngực bị Diệp Vân bàng bạc quyền kinh đánh trúng, cơ hồ ngũ tạng lục phủ đều bị đánh đích trở mình quay tới bất quá trên mặt của nàng nhìn không tới nửa điểm mồi dối, ngược lại càng phát ra tỉnh táo. trong giây lát, quân lược lan đột nhiên hai tay hoành ở trước ngực, lập tức bị Diệp Vân Thiết Quyền đánh trúng, hai tay gian phát ra răng rắc tiếng vang, trong đó một đầu cánh tay rõ ràng ngạnh xanh xanh bị đánh thành gãy xương, quyền thế không giảm, hung hăng đánh vào trên ngực của nàng. quân lược lan thân hình du lên, lập tức bay rất ra ngoài, bất quá khoẹt miệng nàng nổi lên một vòng cười lạnh, thân hình trên không trung một cái tung bay, đã rơi vào trăm trượng có hơn. đây hết thảy đều là nàng tính toán tốt, nếu như nàng nghĩ đến đem tổn thương giảm bớt đến thấp nhất, như vậy tất nhiên là nếu không đoạn ngăn cản Diệp Vân công kích. tuy nhiên dùng thực lực của nàng có lẽ còn có thể kéo dài một hồi, thế nhưng mà quân Nhược Lan không cách nào cam đoan có thể tại 30 tên ác đồ khôi phục sức chiến đấu phía trước không bị Diệp Vân đánh cho trọng thương. Vì vậy nàng liều mạng bị Diệp Vân đánh cho trọng thương khả năng, can nguyện đứt rời một đầu cánh tay, ngạnh xanh xanh đã nhận lấy Diệp Vân một quyền. Một quyền này cơ hồ đem nàng ngũ tạng lục phủ đều đánh thành mảnh vỡ, thân hình bay rớt ra ngoài thời điểm máu tươi của phun, nhưng là quân Nhược Lan biết rõ chính mình đánh bại thắng, lợi dụng Diệp Vân quyền kình tăng thêm chính cô ta lui về phía sau lượn lượn, cái này trong một sát na tốc độ nhanh chóng đã đến cực hạn, rơi vào trăm trượng có hơn. Diệp Vân nao nao. Hắn thật không ngờ quân lược lan lại có thể biết đột nhiên không tiến hành tránh né mà là ngạnh xanh xanh ngăn cản công kích của mình, lại bị đã cắt đứt một đầu cánh tay, đã nhận lấy cơ hội không có bị tiêu giảm bao nhiêu lực lượng một quyền. Một quyền này bí lực, chỉ sợ đầy đủ làm cho nàng trọng thương, thậm chí trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Bất quá khi Diệp Vân chứng kiến quân lược lan trên không trung một cái tung bay sau đó rơi trên mặt đất chỉ là lui về phía sau mấy bước thời điểm trong nội tâm liền biết rõ, xảy ra vấn đề rồi, bởi vì hắn thấy được quân lược lan khoẹt miệng nổi lên một vòng tươi lạnh. Diệp Vân lập tức kiềm phản ứng, đây hết thảy đều là quân lược lan nhu đổ, vì cái gì là thoát cách công kích của mình phạm vi có thể thi triển tiên kỹ hoặc là hắn thủ đoạn của hắn thần thông, đến kéo dài thời gian. Huyến Diệt lôi quang độn lập tức thi triển ra, Diệp Vân thân hình như điện, hướng phía ngoài trăm trượng quân ngực lan gấp bắn đi. Nếu như không thể trước tiên cẩn thân, lại để cho quân nhược lan thi triển ra có thể đối kháng tiên kỹ đến, như vậy sẽ trễ. Diệp Vân tuy nhiên trong một năm này tu vi đột nhiên tăng mạnh, thực lực càng là tiến triển đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng là, dù là hắn kinh nghiệm hoa vận bí tàng, kinh nghiệm các loại thí luyện, chính thức đối chiến kinh nghiệm nhưng vẫn là chưa đủ, quân lan fen này động tác hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, đợi đến lúc kịp phản ứng văn ve thân mà xuống thời điểm Quân Nhược Lan cái kia không có bẻ gây tay trái trên không trung kéo lên nửa cái đường vòng cung. Lập tức, liền chứng kiến từng đạo trang lưới liềm hình dạng chân khí ngưng tụ thành một mảnh hướng phía hắn phách chạm mà đến. Diệp Vân tuy nhiên thân thể cường đại, chân khí cũng cực kỳ tinh khiết hùng hồn, nhưng là đối mặt quân Nhược Lan loại này, chút cơ cảnh cao thủ công kích vẫn có một ít kiên kỵ, ít nhất hắn không dám bằng vào thân thể trực tiếp chống cự. Nếu như bị cái này liền tiếp chân khí ngưng tụ thành trang lưới liềm chém trúng, mặc dù không sẽ phải chịu thương rất nặng thế, thực sự tất nhiên sẽ để cho hắn tạm thời không cách nào tiến lên. Nếu như là bình thường. Diệp Vân có mấy trăm loại phương pháp có thể tới ngăn cản quân Nhược Lan công kích, hơn nữa tự động triển khai phản kích, dùng thực lực của hắn mặc dù là quân Nhược Lan loại này trúc cơ cảnh đệ tử, cũng có vượt qua bảy thành năm chắc chiến thắng. Thế nhưng mà, hiện tại không được, bởi vì không có thời gian. 30 tên ác độ đỉnh đầu thanh đồng trung nhỏ không ngừng tản mát ra linh khí, rót vào những ác độ này thân thể chính giữa, khiến cho chân khí của bọn hắn khôi phục tốc độ đạt được nhanh hơn. O Thanh đồng trung nhỏ phát ra o tiếng vang, sau đó lại không có chân khí theo trung nội chảy ra, lập tức liền nghe được một tiếng thanh thúy tiếng trung. Ken. Du Dương tiếng trung lần nữa quanh quẩn tại trên bầu trời, chỉ thấy 30 tên ác đồ con mắt chậm rãi mở ra, sau đó theo trên mặt đất đứng lên. Mộ Dung Vô Ngân bọn người sắc mặt đại biến, Du Dương tiếng trung đồng dạng rơi vào Diệp Vân trong thay, trong khoảnh khắc hắn trên mặt hiện lên vô cùng nghiêm trọng, trong mắt tinh mang manh liệt bán. Diệp Vân đột nhiên thân hình nhanh hơn một ít, cả người cơ hồ chỉ còn lại có một tia tàn ảnh hướng phía màu trắng trăng lưới liềm thẳng tắp địa lục tới. Thời gian, hắn không có thời gian. Nguyên bản đối mặt cái này màu trắng trăng lưới liềm, hắn chỉ cần tế ra tử ảnh kiếm hoặc là liệt diễm bạo vân cùng băng phách tỏa hồn hai kiện linh khí, tất nhiên có thể đơn giản đem quân nhược lan công kích hóa giải nhưng là đây hết thảy đều cần phải thời gian, tuy nhiên khả năng chỉ là một cái hô hấp cơn phu, thực sự lãng phí không dậy nổi. Và anh, Diệp Vân vậy mà bằng vào thân thể thẳng tắp địa đụng vào màu trắng trăng lưới liềm phía trên, mặc dù hắn thân thể cường đại vô cùng, nhưng cũng bị màu trắng trăng lưới liềm cắt vỡ phòng ngự, trước ngực cùng vai phải bữa nay lúc xuất hiện mấy đạo vết máu thật sâu, máu tươi phun ra đến. nếu như Diệp Vân không có tu luyện tôi tiên tâm pháp, thân thể không có được tương đương trình độ ngưng luyện, như vậy chỉ là cái này vài đạo trăng lưới liềm liền có thể đủ đem thân thể của hắn chém thành mấy đoạn. cho dù là hiện tại, đương hắn theo màu trắng lưới liềm trong lao tới cả người toàn thân máu tươi đầm địa, cơ hồ thành cái huyết nhân. Quân ngược lan đánh sang tháng giang thời điểm trong nội tâm liền buông lòng xuống, đặc biệt là đương nàng chứng kiến 30 tên ác đồ theo tiếng chuông vang lên, trầm rãi mở mắt ra, trong nội tâm nàng hoảng sợ rốt cục hoàn toàn tiêu tán rồi, chỉ cần không đến 10 tức công phu, 30 tên ác đồ liền có thể khôi phục bảy thành tả hưu sức chiến đấu. Mặc dù bọn hắn không liên thủ, ở đây ngoại trừ Diệp Vân bên ngoài đều phải chết. Nếu như liên thủ một kích, chắc hẳn hiện tại Diệp Vân cũng là ngăn cản không nổi. Nhưng là. Quân Nhược Lan trên mặt đẹp nổi lên vui vẻ lập tức ngưng trệ, bởi vì nàng chứng kiến màu trắng trăng lưỡi liềm ba ba ba bạo liệt ra đến, lập tức liền chứng kiến một cái toàn thân là huyết người thẳng tắp vọt tới trước mặt của nàng. Sau đó một chỉ dính đầy vết máu thiết quyền tại trong đồng tử của nàng càng lúc càng lớn. Vô máu tươi đầm địa một quyền hung hăng đánh trúng Quân Nhược Lan vai trái, trực tiếp đem vai của nàng xương bả vai đánh thành phân vụ, cả người ngược lại bay lên, máu tươi từ cuối cùng nhất điên cuồng xì ra, phản phất không cần tiền một loại. Quân Lan như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Vân thân thể vì cái gì có thể ngăn cản được nàng cơ hồ dùng đem hết toàn lực đánh ra công kích? Một quyền tông đó. Tâm tình phảng phất từ thiên đường đến địa ngục, quân hỉ vừa mới xuất hiện, lại lập tức bị đánh rơi xuống chân núi. Đã xong. Quân Nhược Lan trong đầu chỉ có hai chữ, nàng biết rõ hết thể đều đã chậm, mặc dù 30 tên ác đồ có thể khôi phục, nhưng là không, có chỉ huy của nàng, 30 tên cao thủ liền chỉ là cái xác không hồn, căn bản không có nửa điểm nguy hiếp. Quân Nhược Lan ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều bị đánh nát, chân khí trong cơ thể hỗn loạn đã đến cực hạn, rốt cuộc để không nổi được phần, nàng biết Ê. rõ, Diệp Vận một đạo công kích tùy thời đều rơi vào trên người của nàng, coi hắn hiện tại tình huống, căn bản không chịu nổi thứ hai quyền. Quân Nhược Lan như thế nào đều không thể tưởng được Tiêu ngạo đến như là đối mặt bạch điều không tức nàng, vậy mà sẽ bị Diệp Vân nạnh xanh xanh đánh chết tại đoạn hồn sơn mạch chính giữa. Không, ta không cam lòng. Quân Nhược Lan lớn tiếng la lên, nhưng chỉ là hé miệng, phát không xuất ra nửa điểm thanh âm đến. Quân Nhược Lan trong tay cầm lấy một quả trắng đốn ngọc phù, đây là tiến vào đoạn hồn sơn mạch phía trước thi trưởng láo cho nàng bảo vệ tánh mạng đùa hộ mệnh. Nghe nói có thể bảo trụ tánh mạng của nàng một lần. Tuy nhiên có được thanh đồng chung nhỏ nàng đối với này cái bảo vệ tính mạng đùa hộ mệnh căn bản lơ lõng, cũng hiểu được không có khả năng cần dùng đến, nhưng là giờ khắc này nàng muốn đem chân khí rót vào bảo vệ tính mạng đùa hộ mệnh chính giữa lại cũng không có cách nào làm được, bởi vì chân khí trong cơ thể hỗn loạn, không bao giờ nữa thụ khống chế của nàng. Ngay tại quân ngược lan cảm thấy tuyệt vọng lập tức, đống nhiên tầm mắt của nàng chính giữa xuất hiện hai đạo trắng loan hào quang, tựa hồ là theo đáy hố bay lên, lơ lửng tại giữa không trung chính giữa. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị một mảnh ánh sáng nuột hòa lung bao ở trong đó, mỗi người đều cảm giác toàn thân lười biếng một mảnh, đau đớn đã nhận được một chút giảm bớt. Lương trước bên trong đích thứ hai quyền cũng không có đã đến, quân Nhược lan chỉ cảm thấy thân thể của mình trùng trùng điệp điệp ngã xuống trên mặt đất, trượt ra mấy trượng. Diệp vân vốn là muốn đánh ra thứ hai quyền. Nhưng là ngay tại hắn muốn đánh ra thứ hai quyền khoảng cách, đột nhiên cảm thấy một cô mãnh liệt vô cùng linh khí chấn động theo đáy hố hiện lên, lập tức hai đạo bạch quang theo đáy hố nhanh chóng bắn mà ra, lơ lửng tại hắn bên trái phương không đến 10 trượng chỗ. Thiên linh chi thạch. Hai miếng tiên linh chi thạch rõ ràng theo đáy hố nhảy lên, đã rơi vào mọi người trước mặt. Tiên linh chi thạch, tương truyền đây là tiên nhân tu luyện linh thạch, thế chỗ yếm thấy, cực kỳ trân quý. Một quả phẩm cấp kém cỏi nhất tiên linh chi thạch, cũng không phải cực phẩm linh thạch có thể cùng mà so sánh với, mặc dù là mấy ngàn mấy vạn miếng cực phẩm linh thạch cũng không cách nào cùng một quả tiên linh chi thạch đánh đồng. Nhưng mà Chân quý như thế tiên linh chi thạch, nhưng bây giờ xuất hiện hai miếng, tiểu dừng lại tại Diệp Vân trước người không đến 10 trượng chỗ, chỗ. Diệp Vân ngây ngẩn cả người, giờ khắc này hắn mới biết được tiên linh chi thạch đến cỡ nào chân quý, thần kỳ. Bởi vì chỉ là một mảnh hào quang chiếu xạ tại trên thân thể, liền lại để cho hắn cảm thấy toàn thân đau đớn tại thời gian dần qua giảm bớt, bị màu trắng trăng lưới liềm chém ra vết máu rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại chậm rãi chữa trị, đây quả thực khó có thể tin, chỉ là một mảnh hào quang tiểu còn hơn chân quý chữa thương thánh dược. Tiên linh chi thạch phát ra hào quang bao phủ phương viên mấy trăm trượng, đem tất cả mọi người lung bao ở trong đó. Mộ Dung Vô Ngân bọn người chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể thời gian dần qua bắt đầu ngưng tụ, thương thế cũng không có nặng như vậy rồi. Một đám người trong mắt lộ vẻ khó có thể tin thần sắc, đối với tiên linh chi thạch bọn hắn cũng chỉ là theo sách cổ trong đã từng gặp, bên trong không có cụ thể công hiệu. Đương giờ khắc này bọn hắn đắm chìm trong tiên linh chi thạch vầng sáng chính giữa thời điểm mới biết được, tiên linh chi thạch là cỡ nào cường đại, là bậc nào chân quý. Diệp Vân đem tiên linh chi thạch thu. Mộ Dung Vô Ngân quá lớn. "Đúng, đem tiên linh chi thạch lấy tới, tới gần một ít, có lẽ thương thế của chúng ta hội khôi phục càng thêm nhanh chóng." Đoàn Thân Phong gật đầu rất lớn. Diệp Vân gật gật đầu, thở sâu, hướng phía Tiên Linh Chi Thạch đi đến. Tô Linh bọn người trong mắt lộ vẻ chờ mong, chăn đây hư vấn, chỉ cần đạt được Tiên Linh Chi Thạch như vậy cái này một chuyến đoạn Hồn Sơn Mạch Lịch lão rèn luyện đã bị lại đại thống khổ cũng là đáng được. Mười trượng không đến khoảng cách thoáng qua tức qua, Diệp Vân tâm tình vô cùng kích động đứng tại Tiên Linh Chi Thạch trước mặt, tay phải run nhẹ nhẹ đưa ra ngoài. Ngay tại hắn đầu ngón tay sắp đụng chạm lấy Tiên Linh Chi Thạch lập tức trên bầu trời đột nhiên một cỗ cuồng bạo cực nóng khí lưu chống rông xuất hiện, lập tức liền chứng kiến cao vài chục trượng hỏa diễm trên không trung xuất hiện, thẳng tắp rơi xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 283, ra ngoài ý định. Chương 283, ra ngoài ý định. Đây trời hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, phản phất là ẩn nấp tại trong hư không, đợi đến lúc tiên linh chi thạch xuất hiện thời điểm đột nhiên đi ra, cái này hoàn toàn ngoài chỗ dự liệu của mọi người. anh! ánh lửa trung thiên, lập tức đem Diệp Vân cùng tiên linh chi thạch bao trùm ở trong đó. Ngay sau đó, một cái hùng vĩ thân ảnh xuất hiện trên không trung, uy vũ sư mặt về sau, mỏng như cánh ve cánh trầm dãi vỗ. Dĩ nhiên là chân hỏa phi sư. Diệp Vân, Tông âm tuyết la lớn, tiếng nói thế lương. Chân hỏa phi sư vừa xuất hiện, ánh mắt của nàng tiểu thay đổi, mặt sắc trắng bệnh. Chân hỏa phi sư hạng gì khủng bố, thực lực có thể cùng phụ thân nàng tô Hạo so sánh với? Chân hỏa phụt lên tầm đó, sông núi đều bị hòa tan, Diệp Vân khoảng cách gần như vậy bị chân hỏa bao phủ, cơ hồ không có bất kỳ hy vọng còn sống. Chân hỏa phi sư, cái này đầu xuất sinh như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đoan thần phong trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, khó có thể tin ôm cái đầu. Diệp sư minh, coi chừng a! Cùng lúc đó, dư minh hồng cũng là là lớn, bất quá thương thế hắn rất nặng, tiếng nói như muối. Mộ Dung Vô ngân cùng Giang Thủy Ngưng chứng kiến Chân Hỏa Phi Sư xuất hiện, mặt sắc tái nhợt, lập tức liền trắng bệnh, thân hình nhanh lùi lại ra trong trượng, nhìn xem hừng hực đại hỏa từ trên trời giáng xuống, đem Diệp Vân bao trùm ở trong đó, trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Hai người tu vi tự không cần phải nói, tuy nhiên bị thương cơ hồ mất đi sức chiến đấu, nhưng là thấy thức vẫn còn, Chân Hỏa Phi Sư xuất hiện về sau cái kia đầy trời hỏa diễm liền lại để cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ và phần, nếu như ngọn lửa này rơi tại trên người bọn họ, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị hóa khí, hóa thành hư ảo. Tất cả mọi người sợ ngất người, trong mắt tràn đầy kinh hãi, bọn hắn chứng kiến cũng không chỉ là Diệp Vân bị ngọn lửa thôn phệ, cũng nhìn thấy kế tiếp muốn chuyện phát sinh, chính là bọn họ cũng chạy không thoát chân hỏa phi sư công kích. Chỉ có Tô Linh, nữ hài lặng lặng đứng đấy, tuy nhiên mặt sắc trắng bệnh nhưng là trong mắt lại lóe ra óng ánh hào quang. Diệp Vân, ta tin tưởng ngươi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đã bị chân hỏa phi sư chết cháy. Tô Ngâm Tuyết đứng tại bên cạnh của nàng, nghe được Tô Linh lẩm bẩm lồ bầu, không khỏi nhìn nàng một cái, phát hiện Tô Linh khuôn mặt kiên nghị, trong mắt lộ vẻ kiên quyết. Linh Nhi, chúng ta đi. Tô Ngâm Tuyết giữ chặt Tô Linh tay, cường đè khí, liền muốn hướng phía đằng sau thối lui. Tuy nhiên nàng biết rõ nếu như chân hỏa phi sư muốn truy kích, coi bọn nàng hiện tại trạng thái Căn bản đừng muốn chạy trốn thoát, nhưng là bất kể như thế nào đều muốn thử một lần, bằng không mà nói tuyệt không cam lòng. Nhưng là Tô Linh trong bàn tay truyền đến kháng cự lực lượng, nàng xem thấy Tô Ngâm Tuyết, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết. Linh Nhi, không còn kịp rồi. Tô Linh mỉm cười nói, kỳ thật tỷ tỷ trong lòng ngươi tin tưởng, mặc kệ chúng ta như thế nào đào tẩu, đều khó có khả năng nhanh hơn chân hỏa phi sư hỏa diễm. Hơn nữa, ngươi vì cái gì đối với Diệp Vận như vậy không có có lòng tin? Ngươi tin tưởng ta, thằng này không hội dễ dàng như thế sẽ chết. Tô Ngâm Tiết sừng sốt một chút, nhìn xem đầy trời hỏa diễm. Khổ sở nói, Linh Nhi, ngươi cảm thấy liền phụ thân ngăn cản đều có lẽ hội cố hết sức hỏa diễm chính giữa, Diệp Vân còn có thể sống sót sao? Tô Linh lẳng lặng nhìn phía trước hỏa diễm, tự nhiên cười nói, đương nhiên, ta tin tưởng hắn. Tô Ngâm Tuyết không biết muốn trả lời như thế nào, cũng không biết phải như thế nào an ủi Tô Linh. Nàng nhẹ nhàng thở dài, đã muội muội muốn lưu lại, như vậy nàng đương tỷ tỷ tự nhiên không biết ngay tại lúc này vứt bỏ nàng, vậy thì cùng một chỗ ở tại chỗ này à? Có lẽ thật sự sẽ xuất hiện kỳ tích đâu. Đoàn Thân Phong cùng Dư Minh Hồng cũng dây lấy đã đi tới, hai người tuy nhiên trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, thậm chí có sợ hai thần sắc, nhưng lại không có lùi bước. Như trước đi tới tô linh bên cạnh, ngâm tuyết sư tỷ, các ngươi quyết định lưu lại sao? Dư Minh Hồng thấp giọng hỏi. Tô Ngâm Tuyết nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu. Đó là tự nhiên, dù sao cũng chạy không thoát, cái tiêu cũng không cần chạy, cũng không cần rơi cái vứt bỏ huynh đệ chính mình chạy trốn tiếng xấu. Đoàn Thân Phong hắt nở nụ cười vài tiếng, tác động tương thế, kịch liệt ho khan. Tô Linh nhìn hắn một cái, cười nói, nếu như có thể chạy trốn được, ngươi bây giờ khẳng định chạy à? Đoàn Thân Phong chừng nàng thoáng một phát, nói, ta là hạng người sao như vậy? Bất quá nói đi thì nói lại, nếu có thể chạy, ta khẳng định cái thứ nhất bỏ chạy rồi, đang tiết hiện tại chạy không được chân khí không phù, ai? tô linh tự nhiên biết rõ hắn là có ý gì, kỳ thật đừng nhìn đoàn thần phong trong bình thường tùy tiện, một hồi giống như rất có tâm kế, một hồi lại không có đầu vóc lớn tiếng hồn nào, có đôi khi hắn hung hăng cản quấy cuồng vọng, có đôi khi lại ít xuất hiện không nói. thoạt nhìn đoàn thần phong giống như biến nào vô thường, kỳ thật người này cực kỳ nghĩa khí, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ xuống huynh đệ, chính mình chạy trốn. ngươi nói diệp vân chết có hay không? tô linh thấp giọng hỏi. chết, chúng ta đều chết hết thằng này cũng sẽ không chết. đoàn thần phong hừ một tiếng, nói, chẳng lẽ các ngươi không có chú ý cái này đẩy trời hỏa diễm? cơ hội đều hội tụ tại Diệp Vân bốn phía, đừng ngươi không tiêu tan. Nếu như Diệp Vân đã bị chân hỏa chết cháy, những hỏa diễm này sẽ bỏ qua chúng ta. Các ngươi lại nhìn cái kia chân hỏa phi sư, nó gầm nhẹ vài tiếng, giống như rất không kiên nhẫn, rất kinh ngạc bộ dạng. Cho nên Diệp Vân khẳng định không có chết, tiểu tử này còn sống. Tâu Ngâm Tuyết bọn người khe dứt mình, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin nhìn về phía đầy trời hỏa diễm. tự Như Đoàn thần Phong nói, hỏa diễm đã thu nạp phạm vi, đem Diệp Vân bao bọc vây quanh, tựa hồ trở nên càng thêm sáng ngời một ít. Mà chân hỏa phi sư cũng rất giống Đoàn thần Phong nói, gầm nhẹ liên tục, càng phát ra không nhịn được. Tâu Ngâm Tuyết không khỏi nhìn xem đoàn thân phong, người này thoạt nhìn rất không đáng tin cậy bộ dạng, nhưng là mỗi lần quan sát cẩn thận nhập vì, đã có mấy lần, hắn đều có thể một lập tức thấu chẩn tướng, cũng không phải như trong tưởng tượng như vậy vô dụng. Sau một lát, chân hỏa phi sư dị thường cùng hỏa diễm không có nhanh chóng khuyết tán ra sự tình hiện nhiên cũng bị Mộ Dung Vô Ngân bọn người phát hiện, hắn cùng Giang Thủy Ngưng trong mắt lộ vẻ khiếp sợ chi sắc, sau đó hai người tụ cùng một chỗ thấp giọng khinh ngữ vài câu, đột nhiên mang theo còn có thể hành động đệ tử chậm rãi hướng lui về phía sau đi. Bọn hắn lại để cho chạy. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ có thể đu chạy. Nếu như không thừa dịp hiện tại cơ hội này chạy trốn, như vậy rất có thể sẽ trễ. Mộ Dung Vô Ngân cùng Giang Thủy Ngưng có thể trở thành riêng phần mình Tiểu đội trưởng, tự nhiên không phải là không quả quyết chi nhân. Hai người nhìn nhau nhìn nhau, sau đó tốc độ đống nhiên tăng lên, hướng phía phía sau gấp bắn mà đi. Chính như bọn hắn sở liệu một loại, chân hỏa phi sư căn bản xem đều không có xem bọn hắn một mắt, chớ nói chi là có nửa điểm hỏa diễm truy kích tới. Chỉ là một lát cơ vu, hai người dẫn đội biến mất tại xa xa loạn thạch rừng rậm chính giữa. Bên kia, quân nhược lan cùng vài tên đệ tử tụ cùng một chỗ, cái kia vài tên đệ tử bàn tay dán tại quân ngược lan phía sau lưng, chân khí liên tục không ngừng dót trong cơ thể nàng chữa trị lấy thương thế của nàng. Quân dược Lan cơ hồ đã mất đi hành động năng lực, đừng nói chiến đấu, tiểu la hành tẩu đều có chút khó khăn, nàng chỗ dẫn đầu đệ tử tự nhiên không dám đơn giản đạo tẩu, nếu như bỏ xuống quân dược Lan đạo tẩu, tức mà có thể còn sống ly khai đoạn hồn sân mạch, kết quả của bọn hắn cũng cực kỳ thê thảm, thị trưởng lão đích thủ đoạn bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, mà thị trưởng lão đối với quân dược Lan là đến cỡ nào bà bối, bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt. Quân dược Lan chân khí trong cơ thể cổ đãng, thương thế thời gian dần qua được chữa trị, nàng cũng đã sớm ăn vào chữa thương thánh dược, hơn nữa tiên linh chi thạch phát ra linh khí, thương thế khôi phục tốc độ ngược lại là coi như không tệ. Đương mộ dung vông ngân bọn người đào tẩu thời điểm, quân nhược lan chân khí trong cơ thể rốt cục thời gian dần qua ngưng tụ, không còn là hỗn loạn không chịu nổi trạng thái. Quân nhược lan chậm rãi mở to mắt, nhìn xem ngoài trăm trượng hỏa diễm, nhìn xem huyền nổi giữa không trung bất trụ gào thét chân hỏa phi sư, tinh mâu trong hiện lên một đạo dị sắc. Quân sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Sau lưng một gã nữ đệ tử gấp giọng hỏi. Quân nhược lan không quay đầu lại, nhìn xem chân hỏa phi sư, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt lại tay phải trong cái kia miếng ôn nhuận ngọc phù, trước mắt xem ra cái này bảo vệ thánh mạng đùa hộ mệnh tạm thời có thể không cần. Quân nhược lan quyết định chờ một lát. Đã chân hỏa một mực quay trung quanh tại Diệp Vân bên cạnh Tiêu Đốt, như vậy liền là nói rõ Diệp Vân cũng không có bị luyện hóa, hắn khẳng định còn sống, nếu không chân hỏa phi sư không biết lộ ra như thế không kiên nhẫn thần sắc. Quân Ngược Lan trong nội tâm tràn đầy hiếu kỳ, chỉ là nửa ngày công phu, Diệp Vân đã hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, lần lượt phá vỡ nàng đối với hắn nhận thức. Cái này chân hỏa mặc dù là nàng sư tôn Thư trưởng lão ngăn cản cũng cực kỳ không dễ, Diệp Vân rốt cuộc là dựa vào cái dạng gì bạo vật có thể hoàn toàn ngăn cản được, lại để cho chân hỏa phi sư như thế không kiên nhẫn. Nàng nhéo nhéo trong tay bảo vệ tính mạng ngọc phù, con mắt nhìn qua đảo qua sau lưng mấy người, nàng quyết định chờ một lát. Dù sao hiện tại chân khí đã có thể ngưng tụ, lực lượng đã ở một chút khôi phục. Nếu như đến lúc đó thật sự hỏa diễm cận thần như vậy nàng tiểu bóp nát bảo vệ tánh mạng ngọc phụ, lợi dụng không gian chi lực truyền tống đến trăm dặm có hơn, sau đó lại trốn đi mới có thể đủ trèo trống đến đoạn hồn sơn mạch một lần nữa mở ra thời điểm. Về phần sau lưng mấy người đệ tử, vậy thì xin lỗi rồi. Sư tỷ, mộ dung vong ngân bọn hắn đã đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Quân Nhược Lan có chút lắc đầu, nói, hiện tại còn không nổi, các ngươi xem cái này chân hỏa phi sư giống như không làm gì được gì Vân, rất không kiên nhẫn bộ dáng. Nếu như lực lượng của bọn hắn bị tiêu hao không sai biệt lắm. Như vậy chúng ta có thể lợi dụng 30 tên ác đồ liên thủ một kích, đem chân hỏa phi sư kích thường, kể từ đó, cái kia hai miếng tiên linh chi thạch liền là chúng ta vật trong bàn tay. Đã có tiên linh chi thạch, chúng ta lần này thí luyện mới tính toán đại hoạch toàn thắng, trở lại phong nội, sư tôn tất nhiên hội luận công đi phần thường, các ngươi mỗi người đều cũng tìm được phong phú đến mức tận cùng ban thường. Quân ngược lan một phen lại để cho sau lưng bốn gã đệ tử trong mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy chờ mong. Cái này 30 tên ác đồ thực lực bọn hắn rõ như ban ngày, nếu như có thể tìm đúng cơ hội liên thủ đánh ra tuyệt cường công kích, mặc dù là chân hỏa phi sư ứng phó cũng có chút phiền phức, huống chi nó có lẽ sẽ bởi vì Diệp Vân mà tiêu hao hết đại bộ phận lực lượng, đến lúc đó năm người phối hợp ác đồ liên thủ công kích, có rất lớn cơ hội một kích có hiệu quả. Tiên linh chi thạch a, đây chính là tiên linh chi thạch, một khi mang về phong nội, hội được cái gì dạng ban thưởng, ngẫm lại đều làm người cảm thấy kích động và phấn, tâm triều bành trướng. Không chung, chân hỏa phi sư bỗng nhiên một thân gào thét, chỉ thấy nó chố mi tâm hồng quang lập lòe sau đó một đạo hồng sát hào quang theo chỗ mi tâm gấp bắn mà ra đánh vào phía dưới hỏa diễm chính giữa trong khoảnh khắc hừng hực thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ tựa hồ bị phong ấn một loại ngay sau đó phương viên tầm hơn 10 trượng hỏa diễm lập tức thu liễm hóa làm một cái trong suốt lam sắc hỏa cầu đột nhiên rơi xuống hỏa cầu chính giữa thiếu niên đứng chắp tay mặc dù xuyên thấu qua hỏa cầu xem vô cùng là mơ hồ lại cũng có thể cảm nhận được thiếu niên đối mặt chân hỏa cái kia phần thông cùng bình tĩnh làm sao có thể Tông ngâm tuyết quân ngược lan bọn người hai mặt nhìn nhau cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy 1 chương 284, chân hỏa ngưng luyện. Chương 284, chân hỏa ngưng luyện. Đây trời hỏa diễm cơ hội hội tụ đến cùng một chỗ, trong suốt U Lam hỏa diễm đem Diệp Vân bao khỏa ở trong đó, nhưng là hỏa diễm liệu nguyên, nhưng thật giống như cũng không có cho Diệp Vân mang đến nửa phần tổn thương. Tất cả mọi người ngây người tại tại chỗ, cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình, nếu như Mộ Dung Vô ngân cùng Giang Thủy Ngưng không có thoát đi, chỉ sợ hiện tại trong mắt đều rơi trên mặt đất. Chân hỏa phi sư phun ra hỏa diễm, rõ ràng không cách nào xúc phạm tới Diệp Vân may. Các ngươi xem, Diệp Vân thằng này quá mức phần, rõ ràng đem con mắt đều đóng lại đoàn thân phong la lớn, đoàn thân phong mắt sắc xuyên thấu qua u lam hỏa diễm rõ ràng chứng kiến diệp vân chậm rãi đem con mắt đóng lại, tuy nhiên hắn trên mặt thần sắc xem không rõ lắm, lại có thể tưởng tượng đi ra, thằng này hiện tại có lẽ rất được sắt mới là. tông âm tuyết mấy người ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên, thân ở đầy trời trong ngọn lửa diệp vân rõ ràng nhắm lại hai mắt, không biết muốn làm gì. kỳ thật diệp vân cũng không biết chính thức xảy ra chuyện gì, hắn chỉ cảm thấy một mảnh ấm áp đại hải đưa hắn bao ở trong đó, đương hắn bản thân bị trọng thương, sắp đạt tới tiên linh chi thạch mắt, chân hỏa phi sư bỗng nhiên lăng không mà hiện, đầy trời hỏa diễm thiếu đốt, lập tức theo trong hư không rơi xuống. Đưa hắn vây quanh. Giờ khắc này, Diệp Vân trong nội tâm mắt lạnh, chỉ cảm thấy khó có thể ngăn cản hỏa diễm mãnh liệt nhào đầu về phía trước, lập tức đưa hắn bao phủ. Chân hỏa đáng sợ đến mức nào, chính như Tô Ngâm từng nói, mặc dù là vô ảnh phong chủ Tô Hạo đối mặt chân hỏa phi sư muốn đơn giản thủ thắng cũng cực kỳ không dễ, thậm chí nói ra thực lực khả năng không tại Tô Hạo phía dưới đích thuận ngữ. Tuy nhiên Diệp Vân cũng không tin, cũng không có khả năng tin tưởng. Linh thú dù sao cũng là linh thú, thực lực cùng nhân loại tu sĩ không sai biệt lắm thời điểm, trí tuệ bên trên chiến lệnh, không phải thoáng cường ra một ít lực lượng có thể để ngũ. Nhưng là Dù vậy, chân hỏa phi sư thực lực cũng đã là cực kỳ khủng bố. Dù là Diệp Vân lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng tại chân hỏa phi sư công kích đến còn sống. Đương đẩy trời chân hỏa bay nào mà đến khoảng cách, Diệp Vân cho là mình chết chắc rồi, chân chân chính chính chết rồi, không có bất kỳ lo lắng. Ngay tại chân hỏa cận thân trong ngay mắt, Diệp Vân đột nhiên cảm thấy trong đầu một mảnh ánh lửa hiện lên, lập tức một cỗ cực nóng lực lượng theo thân thể từng cái mau lộ trong váy bắn mà ra, trước người hình thành một tầng hơi mỏng trong suốt vòng bảo hộ. Diệp Vân trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là cỗ lực lượng này hắn trước đây chưa từng gặp, cho tới bây giờ sẽ không có cảm nhận được qua cho dù là nửa phần thì chính là vốn cho là sẽ bị chân hỏa chết cháy hắn, rõ ràng mảy may không tổn hao gì. Ngáy mắt kinh hỉ về sau, Diệp Vân Tâm liền yên tĩnh trở lại, hắn tinh tế cảm thụ được thân thể mặt ngoài tầng này nhàn nhạt, nhạt vòng bảo hộ. Hoa cái này cổ cực nóng lực lượng lại để cho hắn nghĩ tới Hỏa Linh chi khí, nhưng là Hỏa Linh chi khí từ lúc lúc trước trong chiến đấu tiêu hao sạch sẽ, sẽ, vô sinh một kiếm trong lẫn sở hữu linh khí, tuy nhiên về sau chân khí lại có khôi phục, bất quá Hỏa Linh chi khí cùng Băng Linh chi khí lại cơ hồ không có khôi phục bao nhiêu, ngược lại là Lôi Linh chi khí khôi phục một ít, cũng làm cho hắn có thể tại đối mặt quân nhược lan thời điểm thi triển ra Huyễn Diệt Lôi Quan Độn. Nhưng là Nếu như đạo này cực nóng lực lượng không phải hỏa linh chi khí biến hóa mà đến, như vậy lại sẽ là gì chứ? Mặc dù có đạo này vòng bảo hộ đưa hắn hộ ở trong đó, bất quá Diệp Vân cũng không có như vậy bưng lòng, đã đạo này hộ thuẫn không biết là cái gì linh khí cấu thành, cũng không biết lúc nào sẽ tiêu tán, vạn nhất tinh tế nghiên cứu chỉ là đột nhiên tiêu tán, chân hỏa bay vọt mà vào, cho dù Diệp Vân tu vi cường thịnh trở lại vài lần chỉ sợ cũng là cái lập tức bị thiêu kết cục. Diệp Vân thở sâu, không khí tiến vào trong núi cũng là cực nóng vô cùng, nếu như không phải đạo này nhìn không thấy hộ thuần đem chân hỏa ngăn cản tại bên ngoài, chỉ là cực nóng nhiệt độ tựu đầy đủ lại để cho Diệp Vân không chống chịu được. Diệp Vân nín hơi ngưng thần, triệt để bình tĩnh lại. Tinh tế cảm thụ bên ngoài cơ thể đạo này vòng bảo hộ. Hắn kinh ngạc phát hiện, đạo này nhìn không thấy vòng bảo hộ ở bên trong, rõ ràng không có bất kỳ linh khí ba động, cũng không có chân khí ba động. Phản vật nó tựu là Diệp Vân nhục thân ngoại hình thành một tầng màn mỏng, cùng chân khí không quan hệ. Nhưng là Diệp Vân biết rõ, đây tuyệt đối không phải tu luyện nhục thân hình thành màn mỏng. Trong lòng của hắn tin tưởng, mặc dù là tôi tiên tâm pháp nhục thân tu luyện tới tầng thứ hai, nương tụ thành đại ma thân thể, chỉ sợ cũng không nhất định có thể ngăn cản được có thể so với chút cơ cảnh hậu kỳ chân hỏa xâm nhập. Hú hồ hắn khoảng cách đệ nhị trọng đại ma thân thể còn có rất lớn lên khoảng cách, liền tìm hiểu đều không có làm được, lại làm gì có thể ngưng luyện mà thành đâu rồi. như vậy, đạo này nóng bức trong suốt vòng bảo hộ rốt cuộc là cái gì đâu rồi. diệp vân tinh tế cảm thụ, hắn rốt cuộc đem tâm thần hoàn toàn trầm tĩnh lại, cả người hoàn toàn tỉnh táo. tuy nhiên hắn tu vi không có đạt tới chút cơ cảnh, không cách nào ngưng luyện suốt thần hồn, nhưng là hắn cũng có thể dùng linh hồn lực lượng đến cảm thụ đạo này trong suốt vòng bảo hộ rốt cuộc là cái gì hình thành. giờ khắc này, cái gì chân họa phi sư, nguy hiểm gì đều bị hắn ném chi sau đầu, chỉ cần có thể minh bạch tầng này trong suốt vòng bảo hộ xuất hiện nguyên do tin tưởng đối với chân hỏa phi sư sẽ có tiến thêm một bước rất hiểu rõ. chân hỏa phi sư mạnh nhất là chân hỏa, nếu quả thật hỏa không thể có hiệu quả, mặc dù nó tu vi lại cao, nhục thân cường thịnh trở lại, ứng phó cuối cùng là đã có thoát đi hy vọng, không giống cái này đẩy trời chân hỏa gào thét mà đến, lập tức đem tất cả mọi người bao phủ, căn bản không có hy vọng còn sống. chân hỏa phi sư gào thét liên tục, trong tiếng hô tràn đầy bực bội, nó kỳ thật hay vẫn là một đầu đấu thú, tỉnh lại thời gian cũng không lâu, thân thể còn không có có rèn luyện đến rất mạnh tình trạng, hiện tại nó nhục thân tuy nhiên cũng coi như cường đại, nhưng là so về nó chân hỏa đến yếu nhược bên trên rất nhiều lần. Hiện tại mọi việc đều thuận lợi, chân hỏa lại bị Diệp Vân cho ngăn trở, hoàn toàn ngoài dự liệu của nó. Tại nó xem ra, trước mắt cái này bản thân bị trọng thương nhân loại, trên người khí thế cũng cực kỳ suy yếu. Theo lý mà nói chỉ cần một tia chân hỏa là có thể lại để cho hắn tan thành mây khói. Nhưng là cái nhân loại này chẳng những không có bị chân hỏa luyện hóa, rõ ràng thân thể quanh mình xuất hiện một cố làm cho nó đều cảm thấy một tia run rẩy lực lượng, chân hỏa không cách nào tiến lên nửa phần. Chân hỏa phi sư mặc dù có trí tuệ, nhưng là so về nhân loại tu sĩ đến, hay vẫn là chênh lệnh rất nhiều. Nó hiện tại trí tuệ vận dụng đến cực hạn, thì ra là vừa rồi trốn ở một bên. Đợi đến lúc Tiên Linh Chi thạch xuất hiện trong nháy mắt chạy đến tốc đoạn, mà Diệp Vân hiện tại trên thân thể xuất hiện biến hóa, cũng đã khiến nó cực kỳ khó hiểu, căn bản không cách nào suy nghĩ cẩn thận, cái này cổ làm cho nó đều có chút run rẩy lực lượng, đến cùng đến từ nơi nào. Vì vậy, Tông Ngâm Tuyết bọn người liền chứng kiến chân hỏa phi sư tại trong hư không thấp giọng gầm rú, cực kỳ bực bội, chỉ là một lần lại một lần thúc dục hỏa diễm xuống lại, muốn đem Diệp Vân triệt để vây quanh ở trong đó, chân hỏa luân chết. Thế nhưng mà, càng là như thế, nó liền càng là bực bội, bởi vì nó cơ hồ thúc sở hữu lực lượng, nhưng căn bản không cách nào tiến lên nửa phần. Chân hỏa phảng phất gặp một mặt đốt không thấu vét tưởng bị ngăn cản tại tại đây. Chân hỏa phi sư cũng không phải một mình một thân, tại bên cạnh của nó còn có một chút linh thú, run nhẹ nhẹ phụ phục tại dưới chân của nó. Những linh thú này đối mặt chân hỏa phi sư thời điểm cực kỳ sợ hãi, không dám xào động. Kỳ thật nếu như chân hỏa phi sư đem chân hỏa chi tiêu, do những linh thú này triển khai công kích, dung diệp vân hiện tại trạng thái căn bản không cách nào ngăn cản được công kích của bọn nó. Thậm chí chân hỏa phi sư nếu là có thể suy nghĩ cẩn thận trong đó chốt, như vậy nó sẽ gặp đè xuống, chỉ cần mấy móng liền có thể đủ đem diệp vân xé rách đáng tiếc, linh thú dù sao vẫn là trí tuệ chưa xong toàn bộ triển khai hóa sinh vật. chân hỏa phi sư trong nội tâm hoảng sợ diệp vân thân thể bốn phía vòng bảo hộ mà không dám hạ đi, mà mặt khác linh thú tắc thì sợ hai chân hỏa phi sư cũng sẽ không chủ động đi công kích diệp vân. bởi vậy hiện tại tạo thành một cái kỳ diệu cân đối, tất cả mọi người nhìn xem diệp vân chậm rãi nhắm lại hai mắt, làm lặng cảm nộ tầng này trong suốt vòng bảo hộ bí mật. diệp vân rốt cục đem hết thảy tất cả đều rứt bỏ, trong nội tâm chỉ có cái này phía trong suốt vòng bảo hộ. hắn cảm thụ được cực nóng nhiệt độ, tâm thần lại một chút thẩm thấu đi vào. Đông nhiên hắn trong đầu vang một tiếng, thấy được đầy trời hỏa diễm. Ngọn lửa này phong phú có linh tính, không ngừng tạo thành các loại cảnh tượng, các loại hình ảnh, tại trong đầu của hắn nhanh chóng hiện lên, cũng không pháp thấy rõ. Theo những hình ảnh này không ngừng hiện lên, Diệp Vân phát hiện khó có thể chịu được cực nóng thời gian dần qua trở nên nhược rất nhiều, toàn thân nhiệt độ cũng chậm chậm chậm lại. Diệp Vân lại không có bất kỳ kinh ngạc, cũng không để ý tới phải chăng trong suốt vòng bảo hộ xuất hiện vấn đề, bằng không mà nói, tại sao phải xuất hiện như vậy tình huống? Hắn sở hữu tâm thần đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, muốn đem trong đầu hình ảnh quan sát đến một ít cùng trong suốt vòng bảo hộ có quan hệ cảnh tượng. Rốt cục. Đương lòng hắn thần hoàn toàn ngưng tụ về sau, trong đầu hình ảnh tựa hồ liền chậm chạp một ít, có thể nhìn rõ ràng một chút. Hỏa, đầy trời hỏa diễm. Sở hữu cảnh tượng đều là dùng nhiều đóa hỏa diễm xây mà thành, có mấy trăm trượng cao hỏa diễm, có tay cỡ bản tay hỏa diễm, còn có coi như con kiến cái đầu hỏa diễm, thậm chí còn có một chút hỏa diễm cơ hồ thịt mắt đều thấy không rõ lắm, những vô cùng vô tận này hỏa diễm hội tụ cùng một chỗ, tạo thành các loại hình ảnh. Diệp Vân thấy được một tòa thiêu đốt cung điện, hắn chỉ có thể đủ chứng kiến cung điện đại khái hình dáng, còn thấy không rõ lắm cung điện bên trên các loại hỏa diễm tạo thành hình vẽ. Cái này tòa hỏa diễm tạo thành cung điện hùng vĩ vô cùng, trùng trùng điệp điệp uy áp phát ra ra, mang theo một cỗ viễn cổ hoàng vũ khí tức, rồi lại có một cỗ hủy diệt thiên địa bá đạo chi ý. Diệp Vân trong nháy mắt này cảm nhận được vô cùng uy thế, nhưng là cái này uy thế lại không để cho hắn có nửa phần cảm giác không thoải mái, ngược lại uy áp tới người, hắn như là trở về đại hải cá bơi, cảm giác trước nay chưa có thoải mái. Diệp Vân có chút kinh hỉ cảm nhận được, không biết lúc nào, trong cơ thể hỏa linh chi khí vậy mà hồi phục như lúc ban đầu, hơn nữa đối mặt cái này tiêu đốt cung điện, tựa hồ hỏa linh chi khí trở nên cực kỳ vui sướng, sau đó một chút gia tăng, tăng cường. Vâng đông nhiên, thiêu đốt trong cung điện hoành thoáng một phát lao tới một đạo hỏa quang, ánh lửa trên không trung có chút một chuyến, vô số hỏa diễm lộn xộn tuôn ra tới, rõ ràng ngưng tụ thành một đầu hỏa long, một đầu giống như đã từng quen biết hỏa long. Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cái này đầu hỏa long, liền là trước kia hắn cảm nhận được cái kia một kia hỏa hệ phát tác, hỏa hệ phát tác ngưng tụ thành hỏa long, tại trong đầu của hắn gào thét mà đi. Phát tắc hỏa hệ phát tắc Diệp Vân nhìn xem này tòa thiêu đốt cung điện, hỏa long cùng nó tương so với, quả thực không cách nào đánh động, phảng phất người đứng tại dưới chân núi lớn, nhìn lên đại sơn, tâm sinh kính sợ cái này tòa cung điện mới thật sự là hỏa hệ pháp tắc hoặc là vẫn chỉ là hỏa hệ pháp tắc một bộ phận về phần hỏa long chính như kiếm đạo lao tổ theo như lời đây chẳng qua là một tiêu mà thôi diệp vân mừng rỡ trong lòng thân thể bốn phía trong suốt vòng bảo hộ rốt cuộc biết từ đâu mà đến nguyên lai là hỏa hệ pháp tắc ngưng tụ thành chắc không được có thể ngăn cản chân hỏa phi sư phụt lên ra hừng hực hỏa diễm diệp vân hai mắt mạnh mà mở ra lưỡng đạo hỏa quang hiện lên phía trước vây quanh hỏa diễm đông nhiên một chậu lại bị bắn ra hai cái chén ăn cơm đại động đến chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 285 cân đối Chương 285, cân đối. Một đạo ẩn hỏa hệ pháp tắc ánh mắt rõ ràng giống như này chi huy, chỉ là liếc mắt nhìn liền đem chân hỏa phá vỡ, quả thực lần đầu mới thấy. Diệp Vân trong nội tâm tràn đầy kinh hỉ, đối với hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ, lại để cho hắn đối mặt bất luận cái gì hỏa diễm đều có một loại quen thuộc cảm giác thân thiết. Trước mắt chân hỏa phía trước một khắc còn lại để cho lòng hắn sinh tuyệt vọng, nhưng là nhưng bây giờ căn bản không có tâm mang sợ hãi, phản phất phía trước chân hỏa chỉ là một đạo ôn hỏa ba quang, nếu không sẽ không để cho Diệp Vân đã bị nửa điểm tương tổn, ngược lại sẽ làm cho thân thể của hắn trạng thái trở nên càng thêm thì tốt hơn. Bất quá Diệp Vân chỉ là thò tay cảm thụ thoáng một phát chân hỏa mang đến biến hóa, lại không có lập tức đi ra ngoài. Chân hỏa phi sư bởi vì Diệp Vân có thể ngăn cản chân hỏa xâm lấn mà không dám xao động, Diệp Vân lại là vì không biết xuyên qua chân hỏa về sau, chân hỏa phi sư có thể hay không tức giận lao thẳng tới mà xuống, hắn đối với chân hỏa phi sư cũng không biết, chỉ là biết do nó phụt lên giá hỏa diễm cực kỳ cường đại, nghe nói chính thức tu vi có thể so với Tô Hạo. Tô Hạo thân là vô ảnh phong chủ, tu vi đạt đến chốc cơ cảnh hậu kỳ, thực lực thâm bất khả trắc, mặc dù hắn đứng ở chỗ nào tùy ý Diệp Vân công kích, chỉ sợ cũng lông tóc không tổn hao gì. Mà chân hỏa phi sư như như là tô ngâm tuyết theo như lời, không kém gì tối hạo, Diệp Vân một khi ly khai chân hỏa vây quanh, chân hỏa phi sư lao thẳng tới mà xuống, chỉ sợ lập tức là có thể đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Cứ như vậy, một người một thú lập trên không trung, đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, lại ai đều không có bước tiếp theo động tác. Chân hỏa phi sư bên cạnh linh thú phụ phục lấy run rẩy, chúng chứng kiến Diệp Vân thân ảnh, đệ nhất ý niệm trong đầu là bay nhào mà xuống, đem thực lực này thấp nhân loại xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là chân hỏa phi sư không có có mệnh lệnh, chúng lại không dám có bất kỳ động tác, sinh sợ làm cho chân hỏa phi sư bất mãn. Một điểm chân hỏa là có thể thu hoạch tánh mạng của bọn nó. Diệp Vân lẳng lặng nhìn phía trên chân hỏa phi sư, trong đầu suy nghĩ và chuyển, muốn tìm được một cái an toàn ly khai đích phương pháp xử lý. Nhưng là, hắn đối với chân hỏa phi sư rất hiểu rõ tương đương nguy thiếu, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể tưởng được có biện pháp nào có thể an toàn thoát đi, vì vậy liền đứng tại nguyên chỗ, muốn dùng bất biến ứng và biến. Chân hỏa phi sư thì là trong nội tâm tràn đầy nghi kỵ cùng kiếp sợ, trước mắt cái này nhìn thực lực thấp nhân loại, nếu không có thể ngăn cản được chân hỏa xâm nhập, tại đối mặt nó mênh mông áp, rõ ràng lù lù bất động, xem đã dậy chưa bất luận cái gì không khỏe. Tông Ngâm Tuyết bọn người ở tại xa xa thấy như vậy một màn, chứng kiến Diệp Vân trong đôi mắt tựa hồ bắn ra lưỡng đạo quang mang, vậy mà đem chân hỏa đục lỗ, xuất hiện hai cái chén ăn cơm lớn nhỏ lỗ thủng, tuy nhiên rất nhanh lại khôi phục như thường, thực sự đầy đủ lại để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Diệp Vân tiểu tử này giống như không dám động, a ah ha ah ah ha ah, ha, dưới lời này rõ ràng cũng có hắn không dám thời điểm. Đoàn Thân Phong đối với Diệp Vân cực kỳ hiểu rõ, chỉ là một lát công phu, liền mơ hồ đoán đến Diệp Vân vì cái gì còn đứng tại chân hỏa chính giữa, chỉ giáo cho Tâu Ngâm Tuyết sướng sờ, khó hiểu hỏi tiểu tử này nhất định là cảm thấy hiện tại chân hỏa không cách nào xúc phạm tới hắn nếu như tùy tiện đi ra lời nói chân hỏa phi sư có thể hay không thẹn quá hóa giận lao thẳng tới mà xuống dùng thân thể công kích mặc dù diệp vân thân thể cường thịnh trở lại chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi đoan thân phong cười giải thích nói không thể nào tô ngâm tuyết khẽ giật mình nàng như thế nào đều không nghĩ tới diệp vân vậy mà hội là vì vậy nguyên nhân đứng tại chân hỏa ở trong không dám xào động kỳ thật cũng không trách nàng không thể tưởng được nàng đối với chân hỏa phi sư coi như so sánh hiểu rõ bằng không thì cũng sẽ không nói ra chân hỏa phi sư thực lực khả năng không kém gì tô hạo nhưng là Nàng lại thật không ngờ, Diệp Vân không hề giống nàng giống nhau dài mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Diệp Vân, nếu quả thật hỏa không cách nào xúc phạm tới ngươi, như vậy tiểu tận mau rời khỏi đến. Không cần lo lắng chân hỏa phi sư sẽ cùng ngươi dùng thân thể công kích, nhục thể của nó cũng không có trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy. Thấu âm tuyết để khí phát ra tiếng, xa xa truyền đến. Diệp Vân đứng tại chân hỏa chính giữa, Sửng sốt một chút, lập tức trên mặt nổi lên một vòng vui vẻ. Không thể tưởng được lại có thể biết là như thế này, chân hỏa phi sư ngoại trừ cái kia cường đại vô cùng hỏa diễm bên ngoài, những thứ khác cũng không cường đại, đã minh bạch trong đó chốt. Diệp Vân liền không hề do dự, nhấc chân bước ra chân hỏa vòng đây. Chính như Tâu Ngâm Tuyết nói, Chân Hỏa Phi Sư đối với Diệp Vân bước ra chân hỏa vòng đây, cũng không có thi triển bất luận cái gì công kích, chỉ là thoạt nhìn giống như sừng sốt một chút, sau đó mạnh mà nhảy dựng lên. Diệp Vân trong nội tâm cả kinh, Chân Hỏa Phi Sư đột nhiên nhảy lên, đừng nói là là muốn triển khai công kích, cẩn thân bắt đầu. Diệp Vân tuy nhiên tự kiềm chế thân thể cường đại, cũng theo Tâu Ngâm Tuyết trong miệng biết được Chân Hỏa Phi Sư thân thể chi lực sẽ không quá cường, nhưng là tại hắn xem ra, mặc dù lại nhược cũng là có thể so với chút cơ cảnh hậu kỳ gia hỏa, không nhất định có thể ngăn cản được. Bất quá Diệp Vân cũng không có dừng bước, như trước chậm rãi hướng về phía trước đi. Chân Hỏa Phi Sư bỗng nhiên nhảy lên, lại cũng không là đánh về phía Diệp Vân, ngược lại giống như bị Diệp Vân hù đến một loại, trông thấy hắn theo chân Hỏa đang bao vây đi ra, tựa hồ lại càng hoảng sợ. Linh thú tuy nhiên linh trí sơ khai, nhưng là cùng trí tuệ của nhân loại so với vẫn có rất lớn chênh lệch, Chân Hỏa Phi Sư cường đại nhất là chân hỏa, nhưng không cách nào xúc phạm tới Diệp Vân, nó liền vô ý thức đem cái này thoạt nhìn nhược nhân loại nhỏ bé so sánh thực lực cùng phản phất, thậm chí vượt qua một ít đối thủ, chứng kiến Diệp Vân đi tới, không khỏi cực kỳ coi chừng. Diệp Vân hạng gì thông minh Chỉ là trong nháy mắt liền đã minh bạch chân hỏa phi sư phản ứng, liền lạnh lùng nhìn nó một mắt, hoàn toàn đi ra chân hỏa phạm vi. Tô Ngâm Tuyết bọn người sắc mặt trắng bệch, tại chân hỏa phi sư nhảy lên nháy mắt đều cho rằng Diệp Vân nhất định sẽ gặp được cường liệt nhất công kích, lại không nghĩ đến hội là kết cục như vậy. Trong chưởng tả hữu khoảng cách, dung Diệp Vân tốc lực cơ hồ là chợt lóe lên, nhưng là nhưng bây giờ suốt đi thời gian nửa nén hương, rốt cục đi tới Tô Ngâm Tuyết trước mặt của bọn hắn, mà nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, chân hỏa phi sư rõ ràng đem chân hỏa thu hồi, lặng lặng yên nhìn xem Diệp Vân đi trở về đội ngũ. Nó đem ngươi trở thành thành cùng cấp bậc đối thủ đâu rồi, cho nên không dám công kích. Thông âm tuyết suy nghĩ cẩn thận trong đó nỗ chốt thấp giọng nói ra. Diệp Vân gật gật đầu, trên mặt lộ ra vui vẻ. Linh thú tuy nhiên linh trí sơ khai, nhưng là dù sao còn không cách nào cùng chúng ta nhân loại so sánh với, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian mới có thể hiểu được. Trong khoảng thời gian này đầy đủ chúng ta rời đi. Thông âm tuyết tại Diệp Vân bên người thì thầm, không muốn làm một rồi. Thằng này đã đem Diệp Vân trở thành cùng cấp bậc đối thủ, nghĩ như vậy tất người cũng nghe qua một núi không thể chứa hai cọp tuyết pháp. Chúng ta lẳng lặng yên đứng đấy ngược lại là có thể, muốn an toàn ly khai lại là rất khó. Một khi chúng ta lộ ra phải đi ý tứ, thằng này nhất định sẽ triển khai điên cuồng công kích. Đoàn Thần Phong gần đây tại thời điểm mấu chốt xem so sánh tinh tưởng, tiếng nói nhàn nhạt. nhạt. Tô Ngâm Tuyết vừa rồi chỉ là tâm tình kích động, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nghe được Đoàn Thần Phong nói như vậy, liền biết do muốn như vậy ly khai căn bản là chuyện không thể nào. Đã đi không được, như vậy chúng ta cùng với nó rông giải, dù sao đoạn hồn sơn mạch rất nhanh tiểu sẽ mở ra, đợi đến lúc phụ thân bọn hắn kịp đến, cái này chân hỏa phi sư càng lợi hại lại có thể thế nào. Tô Linh ngược lại là tuyệt không sốt ruột, khoe miệng nổi lên một vòng vui vẻ. Cũng chỉ có thể như thế. Diệp Vân gật gật đầu, hắn hiện tại thương thế bên trong cơ thể tuy nhiên bị tiên linh chi thạch cùng hỏa hệ pháp tác chữa trị đi một tí nhưng là khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém xa đâu. Mà Đoàn Thần Phong, Tô Ngâm Tuyết bọn người cũng là bản thân bị trọng thương, hiện tại nhất khôi phục thêm đến 3 4 thành, căn bản không có lực đánh một trận. Đã đi không được, vậy thì rất khoát thoải mái chữa trị tương thế. Diệp Vân nhìn nhìn ngoài trăm trượng nền nổi giữa không trung chân hỏa phi sư, sắc mặt bình tĩnh, bình tĩnh hướng phía nó nhẹ gật đầu, sau đó quanh chân mà ngồi. Trong khoảnh khắc, chỉ nhìn thấy đạo đạo linh khí theo thân thể của hắn bốn phía bộ phát ra đến, lập tức một đống linh thạch bột phấn trên không trung tung bay. Diệp Vân vì mê hoặc chân hỏa phi sư, rõ ràng không tiết hao phí đại lượng thượng phẩm linh thạch, lợi dụng cường bạo lực lượng lẫn nhau va chạm vãi thành bụi phấn, hơn nữa thúc dục tiểu hấp tinh huyết trắng trận hấp thu nhập vào cơ thể, lại để cho linh khí trên không trung hội tụ thành lưu, cuồn cuộn rót vào Diệp Vân trong cơ thể. Fen này động tác rơi vào chân hỏa phi sư trong mắt, tự nhiên đối với Diệp Vân thực lực đã có càng sâu rất hiểu rõ, linh thú tu hành cũng thường xuyên hội hấp thu linh thạch bên trong đích linh khí, nhưng lại không có giống Diệp Vân như vậy, trực tiếp hấp thu mấy trăm quả nhiều, hơn nữa còn là trong nháy mắt đem linh thạch bạo thành bụi phấn, linh khí hội tụ thành sông, như vậy hấp thu linh khí, mặc dù là chân hỏa phi sư cũng không dám đơn giản hấp thu, chỉ sợ thân thể sẽ bị xung bạo, nhưng là Diệp Vân lại làm như thế rồi. Có thể thấy được cái này nhìn như nhược nhân loại nhỏ bé, thực lực thật sự không thể khinh thường. Diệp Vân cũng chưa xong toàn bộ tiến vào đến tu luyện chính, giữa, hắn một bên hấp thu linh khí rót vào Tiên Ma Chi Tâm, một bên âm thầm quan sát đến Chân Hỏa Phi Sư phản ứng, một khi có cái gì không đúng cũng tốt làm ra phản ứng. Tuy nhiên tại tu vi không có hoàn toàn khôi phục phía trước, cũng không cách nào làm ra cái gì hữu hiệu ứng đối. Bất quá, Chân Hỏa Phi Sư hiện nhiên bị hắn thoạt nhìn khí phách vô cùng tu luyện chi pháp cho mê hoặc khiếp sợ đã đến, nóc trên không trùng vẫn không núc đích chỉ là lạnh lùng địa chằm vào Diệp Vân bọn hắn. Đối mặt Diệp Vân, Chân Hỏa Phi Sư minh bạch chân hỏa không có hiệu quả dưới tiếp như vậy đi có rất lớn có thể sẽ không thi triển chân hỏa đến công kích dùng độc thể của nó cường độ muốn tại Diệp Vân khôi phục đến đỉnh phong về sau đơn giản thủ thắng nhưng cũng là cực kỳ không dễ chúng chi Tô Ngâm Tuyết bọn người theo thời gian trôi qua Tu Vi đã ở khôi phục đến lúc đó sẽ xuất hiện cái dạng gì chẳng diện cái kia cũng không biết đều ngồi xuống tu luyện chưa thương, không cần nghĩ cái khác Diệp Vân thanh âm thật thấp xuất hiện tại mọi người trong hai Tô Ngâm Tuyết cùng đoàn thần phong bọn người lập tức đã minh bạch ý nghĩ của hắn nhẹ gật đầu cũng khuân chân mà ngồi linh thạch giữ tại bàn tay bắt đầu hấp thu luyện hóa cứ như vậy Trân Hỏa Phi sư cùng Diệp Vân bọn người rõ ràng tạo thành vi diệu cân đối, ngươi bất động ta không động, ai cũng không muốn xuất thủ trước. Trân Hỏa Phi sư chỉ số thông minh vẫn còn có chút thấp, nó chỉ biết là chờ đợi thời cơ tốt nhất ra tay, nhưng lại không biết trước mắt mỗi một giây đều là thời cơ tốt nhất, đợi đến lúc Diệp Vân bọn hắn có động tác thời điểm, liền lại không có gì thời cơ tốt nhất rồi. Diệp Vân muốn là cái này hiệu quả, hết thể đều tại dự liệu của hắn bên trong. Thời gian một chút đi qua, Diệp Vân bọn người thương thế tại dần dần khôi phục, chỉ cần bất quá một nén nhang thời gian, Diệp Vân liền thương thế tự phục, khôi phục thực lực đến đỉnh phong. Vào thời khắc này, khất một bên tại bốn gã đệ tử giúp đỡ hạ chữa thương quân nhược Lan đống nhiên mở to mắt, đứng lên. Ken ken ken. Thanh Thúy Du Dương tiếng Trung đột một phiêu đáng trên không trung, 30 tên ác đồ đồng loạt mở mắt ra đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 286, âm độc. Chương 286, âm độc. Thanh Thúy Du Dương tiếng Trung lập tức phá vỡ có chút vi diệu hào khí, theo tiếng Trung đã đến, còn có 30 tên ác đồ phóng người lên, trong tay bọn họ hào quang lờ lẫy, hơn 10 người kề sắt cùng một chỗ, bàn tay tương liên đem lực lượng liên tục không ngừng truyền tâu đến phía trước nhất tên kia trúc cơ cảnh tứ trọng cao thủ trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, vầng bạc khí thế phóng lên trời. Suốt 30 tên tu vi đều tại trúc cơ cảnh, liên thủ một kích bạo phát đi ra uy lực cường đại cỡ nào, chỉ là cố khí thế này cũng đủ để lại để cho Diệp Vân bọn người cảm thấy tim đập nhanh. Vừa rồi 30 tên ác đồ cũng là liên thủ, nhưng lại không có cái này cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức, hiện tại cùng vừa rồi so sánh với, hoàn toàn bất động. Diệp Vân bọn hắn có lý do tin tưởng, nếu như hiện tại 30 tên ác đồ liên thủ một kích, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Vậy mới tốt chứ. Quân Ngược Lan mau ra tay, đem Chân Hỏa Phi sư đuổi đi. Đoàn Thần Phong xem tại trong mắt, vui mừng quá đỗi. Đúng vậy a, Ngược Lan sư muội không muốn do dự, đừng làm cho Chân Hỏa Phi sư chạy. Tâu Ngâm Tuyết cũng làm mừng rỡ liên tục, nàng thật sự là thật không ngờ thanh đồng trung nhỏ linh khí tẩm bổ xuống, 30 tên ác đồ lại có thể tản mát ra mạnh như thế hung hãn khí thế, nếu như đối với Chân Hỏa Phi sư triển khai công kích, chưa hẳn không có đem nó đánh bại hy vọng. Dư Minh Hồng cũng là vẻ mặt chờ mong, cảm thụ được khủng lồ khí thế, cảm xúc kích động. Mà ngay cả quân Ngược Lan sau lưng bốn gã đệ tử cũng là vẻ mặt hưng phấn, mọi người dù sao cũng là đồng môn đệ tử. Lần này cũng chỉ là tiến đến lịch lãm diễn luyện, tuy nói sinh tử bất luận, nhưng là ai cũng sẽ không nhất định phải chém giết đối phương, dù sao đều không có gì thâm cũ đại hận. Mà chân hỏa phi sư thì là dị tộc, nó một đạo chân hỏa đã đem trích tinh phong năm tên đệ tử trực tiếp đốt cháy thành cho bụi. Nếu không là Diệp Vân biểu hiện ra đi ra không sợ chân hỏa lực lượng, chỉ sợ hiện tại đã sớm chân hỏa lộn xộn tuôn ra tới, đem Diệp Vân bọn người đều dùng chân hỏa luật chết. 30 tên ác đồ thả người mà lên, thân hình lập ở không trung, ánh mắt lạnh lùng chằm vào chân hỏa phi sư, lực lượng không ngừng tiếp xúc, rất nhanh liền đạt đến đỉnh. Chân Hỏa Phi Sư phát ra ô ô tiếng gầm, nó có thể cảm nhận được trong một kích này ẩn lực lượng đem hội phi thường cường đại, mặc dù là nó cũng không cách nào đơn giản ngăn cản. Mà phụ phục tại nó bốn phía linh thú càng là lệnh run, muốn muốn chạy trốn rồi lại không dám, cũng có vài đầu lá gan thoáng lớn hơn một chút ra hỏa, phụ phục lấy lui về sau đi. Tô Linh cùng Diệp Vân sóng vai mà đứng, nhìn xem khí thế bảng bạc 30 tên áp đổ. Chân Hỏa Phi Sư có thể hay không ngăn cản được một kích này? Có lẽ có thể, bất quá tuyệt đối sẽ bị thương. Diệp Vân cười trả lời. Hai người nhìn nhau cười cười. Sau đó ngay ngắn hướng thấp giọng nói, bất quá có lẽ chân hỏa phi sư không sẽ phải chịu một điểm điểm tổn thương a. Hai người đích thoại ngữ vừa mới rơi xuống, trên bầu trời 30 tên ác đồ đột nhiên chấn động, sở hữu lực lượng đều dốc vào đoạn trước nhất tên kia ác đồ trong cơ thể, theo hắn một trường đánh ra, cuồn bạo lực lượng giống như vòi rồng sẽ qua, sẽ bỏ hết thảy. Vạn lưu quy biển, thần nhạc thái cổ. Quân ngữ lan trong miệng chậm rãi nổ ra tám chữ, lập tức liền chứng kiến trên bầu trời cuồn bạo vòi rồng ngưng tụ thành một tòa viễn cổ thần nhạc, phảng phất đại sơn áp đỉnh, từ không trung ầm ầm mà xuống, nhanh chóng vô cùng. Thần nhạc rơi xuống, thiên băng địa liệt công kích như vậy đối với thân thể cường độ một loại chân hỏa phi sư cũng là chí mạng công kích với anh thần nhạc nô lên cao rơi xuống khí thế bằng bạc bụi đất tung bay cùng bạo khí kình vậy ra mà ra bao phủ phương viên tầm hơn 10 trượng nhưng là chân hỏa phi sư lại hào hào huyền nổi giữa không trung dù bận vẫn ung dung híp mắt nhìn xem quân nữ lan trong mắt hiện lên một tia dị sắc không biết đang suy tư mấy thứ gì đó 30 tên ác đồ liên thủ đánh ra thần nhạc thái cổ vậy mà công kích đối tượng không phải chân hỏa phi sư mà là diệp vân diệp vân nơi ở chỉnh miếng đất mặt đều bị đập phá đi vào Chân khí ngưng tụ thành thần nhạc uy lực hạng gì cực lớn, chân khí tán đi trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính 10 trượng tại Hưu Hố Sâu. Nhưng là, trong hố sâu lại không có Diệp Vân bóng dáng, liền một mảnh góc cáo đều không có. Ngay tại Diệp Vân cùng Tô Linh cùng kêu lên nói có lẽ chân hỏa phi sư không sẽ phải chịu một điểm điểm tổn thương a thời điểm, hai người mười ngón gấu chặt, thân hình đột nhiên tội đi, hướng phía quân nhạc Lan chỗ phương hướng bay vút mà đi. Lúc ấy, tất cả mọi người chú ý lực đều tại 30 tên ác đồ tản mát ra khí thế bảng bạc bên trên, đưa vạn lưu quý biển, thần nhạc thái cổ xuất hiện trong mắt, ai đều không có chú ý tới Diệp Vân cùng Tô Linh đã đã đi ra bọn hắn đứng thẳng địa phương cơ lực lan ngược lại là chú ý Diệp Vân, bất quá nàng đang thi triển bí pháp điều khiển 30 tên ác đồ tiến hành công kích thời điểm, trong nháy mắt sở hữu chú ý lực đều ngừng ở lại đây một chiều bên trên, căn bản không có chú ý tới Diệp Vân đã biến mất, huống hồ lúc ấy 30 tên ác đồ công kích rất hiển nhiên là đối mặt chân hỏa phi sư, ai đều sẽ không nghĩ tới tại lập tức hội rơi vào Diệp Vân đứng thẳng chỗ. Diệp Vân, Diệp Sư Minh. Mấy đạo tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên, lại bị dìm ngập tại chân khí ngưng luyện thần nhạc tiếng nổ mạnh trong. Tô Ngâm Tuyết cùng đoàn thần phong bọn người sắc mặt đại biến, như vậy biến cố căn bản là bọn hắn thật không ngờ. Quân Nhược Lan cái này tuyệt cường một kích đánh chính là vậy mà không phải chân hỏa phi sư mà là Diệp vân. Ai cũng cho rằng quân Nhược Lan chỉ huy một kích này tất nhiên là đánh hướng chân hỏa phi sư. Dù sao nó cùng nhân loại bất đồng, cùng mọi người tầm đó cơ hội là không chết không ngất cục diện. Đối mặt loại tình hình này, hiển nhiên liên thủ ngăn địch mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng là quân Nhược Lan lại hoàn toàn ngoài mọi người dự kiến, vậy mà đánh ra như thế mênh mông một kích, lựa chọn đối thủ lại là Diệp vân. Quân Nhược Lan, người thiện nhân này, đoàn thần phong quát lớn, tiếng nói như sấm, ủ ủ rung động. Quân Nhược Lan khuôn mặt đại biến, trong mắt lộ vẻ phẫn nộ nàng lạnh lùng nhìn xem đoàn thần phong, cười giỏi lắm, không thể tưởng được ta thiên kiếm tông vậy mà sẽ có loại này tiện nhân, không chút nào chú ý tình đồng môn, đối mặt chân hỏa phi sư vậy mà lựa chọn tán sát đồng môn. Tâu ngâm tuyết trong thanh âm tràn đầy tức giận, trường kiếm trong tay ông ông tác hưởng, việc này quả quyết không thể như vậy bỏ qua, hôm nay chúng ta cùng nàng là không chết không nuốt cục diện. Dư Minh Hồng gần đây tốt tính tình, giờ khắc này cũng bị nuốt lên. Ba người cùng kêu lên tức giận mắng, phẫn nộ trong lòng giật vu nuốt biểu. Quân Nhược Lan sắc mặt lạnh như băng như sương, tràn ngập sát ý hai con ngươi nhìn bọn hắn trầm trầm, bàn tay trắng non có chút chuyển động. Bên trên bầu trời, chân hỏa phi sư nhiều hứng thú nhìn phía dưới nhân loại, nó trí tuệ tuy nhiên không cao, thực sự minh bạch xảy ra chuyện gì, bất quá nó cũng là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì quân nhược lan chọn công kích Diệp Vân. Chỉ tiếc, Diệp Vân tên kia rõ ràng sớm dự cảm nhận được nguy cơ, nghĩ là làm ngay như ngàn cần treo sợi tóc lôi kéo mặt khác cái kia nữ hải tử tránh thoát cái này thái cổ thần nhạc, thật sự là đáng tiếc cực kỳ. Xem ra chúng ta nói không sai đâu rồi, chân hỏa phi sư đối mặt như thế một kích, căn bản không sẽ phải chịu chút nào tổn thương. Trong hư không Lưỡi biếng thanh âm vang lên, lập tức liền chứng kiến hai đạo nhân ảnh tại cắt bay đầy trời trong xuất hiện, theo cắt đuổi tán đi, càng phát ra rõ ràng. Đương nhiên đó là Diệp Vân cùng Tô Linh hai người. Cắt đuổi bên trong, Diệp Vân thanh âm mang theo vô cùng trào phúng, quanh quần trên không trung. Người không chết. Quân Nhược Lan nghe được Diệp Vân thanh âm, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, Vạn Lưu Quy biển, Thần Nhạc Thái Cổ. Một chiêu này chính là 30 tên ác đồ có thể liên thủ đánh ra một kích mạnh nhất, uy lực tuyệt luân đặc biệt là đang thi triển phía trước quân nhược lan vì mê hoặc diệp vân khiến cho một chiêu này thoạt nhìn là đối với chân hỏa phi sư ra tay tại ra tay sau đích lập tức quay trở lại hung hăng đánh hướng diệp vân cái này căn bản là nắm chắc không có khả năng thất bại công kích lại bị diệp vân không biết dùng biện pháp gì tránh tránh khỏi quả thực là lại để cho người khó mà tin được ngươi đều còn chưa có chết ta như thế nào lại chết đâu rồi cắt đuổi rốt cục phiêu tán sạch sẽ diệp vân khỏe miệng mang theo chảo phúng vui vẻ giáp tô linh tay lặng lặng đứng đấy diệp vân diệp sư minh tô ngâm tuyết và ba người khe dật mình lập tức kích động không thôi chạy như điên mà đến. Tiểu tử ngươi rõ ràng tránh thoát cái này một đạo công kích, xem ra thật sự là có chút thực lực đâu. Đoàn thân phong cao hứng nhất, hắn chạy đến Diệp Vân bên cạnh, vỗ bờ vai của hắn lớn tiếng cười nói. Đó là tự nhiên, không có có chút thực lực sớm đã bị tiện nhân kia ám toán rồi. Diệp Vân cười trả lời. Các ngươi là như thế nào tránh thoát uy lực này tuyệt luân công kích? Tâu ngâm tuyết trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, đối với Diệp Vân càng là hiểu rõ sâu, liền càng phát ra cảm thấy thằng này cực kỳ thần bí. Vừa rồi công kích nếu như đánh tới trên người của nàng, chỉ có một kết cục Hương tiêu ngọc vẫn, thế nhưng mà Diệp Vân lại pháng phất rất thoải mái tránh khỏi, không cần tốn nhiều sức. Tỷ tỷ. Chúng ta là không tin Quân Nhược Lan sẽ ra tay cùng Chân Hỏa Phi sư tác chiến, cho nên tại nàng ra tay phía trước chúng ta liền bắt đầu tranh lẽ, quả nhiên không xuất ra chúng ta sở liệu. Tô Linh quắc ở tâu Ngâm Tuyết cánh tay, vừa cười vừa nói, Tâu Ngâm Tuyết thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu Diệp Vân cùng Tô Linh không có có ý thức đến một cách này, mặc dù có thể còn sống trở về, nàng cũng không có cách nào đi đối mặt Tô Hạo cùng nước Thanh Huyền. Quân Nhược Lan, ngươi còn có lời gì r้าง? Tâu Ngâm Tuyết lạnh lùng nhìn xem Quân Nhược Lan, tiếng nói như băng. Quân Nhược Lan cười lạnh nói, như thế nào? Vừa rồi lập trường của ta cho thấy không đủ tinh tường sao? Vậy thì lại tới một lần nàng bàn tay trắng nón nhẹ giơ lên, quang ảnh tại đầu ngón tay lưu chuyển. Diệp Vân khoát khoát tay nói, tốt rồi, ngươi cũng không cần ở chỗ này giả vờ giả vịt, Nếu như những ác đồ này còn có thể đánh ra đạo thứ hai như là vừa rồi một loại công kích, ngươi cũng không lại ở chỗ này nói nhảm rong dài rồi. Quân Nhược Lan sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi nếu không phải tín, có muốn thử một chút hay không? Diệp Vân nhún nhuyễn bay, nói, vừa rồi đánh lén ta trước không cùng ngươi so đo, ta hiện tại cho ngươi hai con đường, một đầu là cùng chúng ta liên thủ đối kháng chân hỏa phi sư, một đầu là tự sát không sai. Quân Nhược Lan nghe vậy, đống nhiên nở nụ cười, tiếng cười giống như chuông bạc dễ nghe cười trang điểm xinh đẹp. vì cái gì ta cảm thấy được còn có con đường thứ ba đâu rồi. điều thứ ba liền là chúng ta tới giết ngươi. đoàn thần phong nộ quát một tiếng. quân nhược lan bỗng nhiên quay người, nhìn xem không trùng chân hỏa phi sư, chậm rãi nói: phi sư đại nhân, vừa rồi một kích ta đã cho thấy lập trưởng, không bằng chúng ta liên thủ đem những chả ghét này còn sâu cái kiến cho đánh chết. tình bọn hắn ở chỗ này liễu diễu không ngừng. tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ai cũng không thể tưởng được quân nhược lan lại muốn muốn cùng chân hỏa phi sư kết minh, đem diệp vân bọn người triệt để giết. hắn tâm có thể chu. quân sư tỷ, như vậy có phải hay không không ổn à? đúng vậy a con sư mọi người muốn nghĩ lại, mà ngay cả quân ngực Lan sau lưng bốn gã thiên thần phong đệ tử đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn hoàn toàn không thể tưởng được con ngực Lan lại có thể biết làm ra lựa chọn như vậy. Diệp Vân bọn người sắc mặt triệt để âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem con ngực Lan, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Như vậy phải không? Ta ngược lại là không có ý kiến gì đâu. Động cứng thanh âm đàm thoại từ không trung truyền đến, lại chứng kiến chân hỏa phi sư há mồm phun ra tiếng người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 287, Thiên Trượng Vực Lăng. Chương 287, Thiên Trượng Vực Lăng. Linh thú sở dĩ bị trở thành linh thú Không riêng gì có thể hấp thu linh khí luyện hóa đến tăng thực lực lên, càng là linh trí sơ khai ý tứ. Chỉ cần là linh thú, liền cũng có thể bắt chước ngôn ngữ nhân loại tiến hành trao đổi, khác nhau chỉ là học tập sâu cạn mà thôi. Chân hỏa phi sư đã được sưng viễn cổ hỏa thần tọa kỵ, phẩm cấp tự nhiên sẽ không kém, đối với nó mà nói, học tập nhân loại ngôn ngữ cũng không tính khó khăn. Tuy nhiên sinh ra về sau liền bị phong ấn ở chân núi, bất quá sau khi đi ra cùng Diệp Vân bọn người trao đổi một hồi, cũng miễn cưỡng học xong một ít lời ngữ. Như vậy là tốt rồi, chúng ta liên thủ một kích, chắc hẳn có thể lấy bọn hắn cái mạng." Quân Lan tự nhiên cười nói, Diệp Vân trong mắt của nàng đã cùng người chết không giống. Nhưng là chân hỏa phi sư chỉ là nhìn xem nàng, vẻ mặt mở mịt, hiển nhiên là không rõ quân nhược lan đích thoại ngữ. Chân hỏa phi sư dù sao còn vừa mới bắt đầu học tập tiếng người, thuê chút thâm ảo một ít đích thoại ngữ liền không cách nào lý giải. Quân nhược lan cũng là cực kỳ người thông tuệ, trong chốc lát liền minh bạch chân hỏa phi sư tại sao có cái này bức biểu lộ, nàng cũng không nói nhiều, bàn tay trắng non gảy nhẹ. Keng, một tiếng trung tiếng vang, 30 tên ác đồ ngay ngắn hướng ra tay. Tuy nhiên lực lượng của bọn hắn đã bị hao phí hơn phân nửa, nhưng là liên thủ một kích như trước không thể khinh thường. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? còn không theo ta ra tay, đem Diệp Vân bọn người triệt để chém giết. Quân ngược Lan ánh mắt đảo qua bên cạnh bốn gã Thiên Thần Phong đệ tử, tiếng nói lạnh lùng. Bốn gã đệ tử hiển nhiên sức sở, tại trong lòng của bọn hắn, lần này dù sao chỉ là lịch lãm rèn luyện, nếu như nói mọi người có cạnh tranh, ngẫu nhiên xuất hiện thương vong ngược lại là còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ là có lẽ mọi người đồng tâm hiệp lực đối mặt chân hỏa phi sư thời điểm, ngược lại lẫn nhau tàn sát, cái này là đạo lý gì? Bốn người do dự, chân chờ trong cũng không muốn ra tay. Quân ngược Lan hừ lạnh một tiếng, đung nhiên tinh mưu trong sát ý hiện lên, chỉ thấy nàng giơ lên vung tay lên, quang ảnh hiện lên hùng hăng quật tại bốn gã thiên thần phong đệ tử trên người bốn người hiển nhiên thật không ngờ quân nhược lan lại có thể biết đối với bọn họ ra tay trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ nhưng là xử trí không kịp để phòng tầm đó bị quân nhược lan đánh trúng cả người đều bay ngược đi ra ngoài trong miệng máu tươi cuốn phun quân sư muội ngươi tại sao phải làm như vậy lần này đến đây sư tôn thế nhưng mà để cho chúng ta đoàn kết hỗ trợ tất cả mọi người dùng còn sống đi ra ngoài làm mục tiêu đúng vậy à quân sư tỷ ngươi cùng chân hỏa phi sư liên thủ quả thực tiểu là bảo hộ luận ra một khi diệp vân bọn người bị chém giết chẳng lẽ ngươi có thể ngăn cản được chân hỏa công kích Mọi người không cần cùng nàng nhiều lời, đã như vậy, chúng ta cùng với Diệp Vân, Tô sư tỷ liên thủ, cũng không phải không có lực đánh một trận. Đúng vậy, chúng ta bản là đồng môn đệ tử, làm gì tự giết lẫn nhau. Bốn người tức giận gầm rú, phẫn nộ trong lòng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, Quân Ngược Lan Hành Vi đã vượt ra khỏi bọn hắn điểm mấu chốt, hoàn toàn không có đem bốn người coi như đồng bạn. Quân Ngược Lan thương thế chưa lành, một kích này tuy nhiên ra tay cực kỳ nhanh chóng, cũng không có lại để cho bốn gã đệ tử đã bị quá nặng tổn thương. Bọn hắn sau khi rơi xuống rất hơi chút điều chỉnh, lập tức nhảy đến Diệp Vân bên cạnh. Diệp Vân bọn người xem trợn mắt há hốc mồm, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Quân Nhược Lan muốn làm gì? Nàng có thể tu luyện tới loại tình trạng này, hiển nhiên không phải vụng về chi nhân, hơn nữa rõ ràng tầm kế rất sâu, tại sao phải làm ra lựa chọn như vậy? Chẳng lẽ nàng không biết, mọi người tại chân hỏa phi sư trong mắt đều là đồ dạng, đều là trong miệng của nó đồ ăn. Một khi Diệp Vân bọn người thân vẫn, ngươi Quân Nhược Lan lại có thể đủ sống một mình. Quân Nhược Lan lạnh lùng nhìn xem mọi người, khỏe miệng nổi lên một vòng ý trào phúng. Sư tôn đã sớm đoán được các ngươi có này một chiều, bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, các ngươi thật sự có thuộc bản ta rất tốt, đã như vậy ta đây cũng không cần cố kỵ tình đồng môn, có thể thỏa thích đem bọn ngươi chém giết. Quân Thược Lan, ngươi có phải điên rồi hay không? Đoàn Thần Phong tức giận quát, trước mắt cô gái này dung mạo cực đẹp, khí chất cũng tốt, nhưng là một trái tim vậy mà giống như rắn liết, quả nhiên là vô cùng ngon độc. Các ngươi đám này tên ngu xuẩn, đừng nói là đến bây giờ các ngươi còn tưởng rằng lần này đoạn Hồn Sơn Mạch thí luyện chỉ là trò đùa, người chơi ra hay sao? Lần này Ngũ Phong Tranh Hùng thắng được cái kia một phương liền có được đặc quyền, có thể lần này Tông chủ tuyển bạn ở bên trong lấy được Tông chủ đại nhân ủng hộ, mà thắng được điều kiện là còn sống. Các ngươi nếu không chết. Sư huynh của ta thì như thế nào có thể đạt được tông chủ đại nhân ủng hộ đâu rồi?" Quân Nhược Lan cười lạnh nói, "Có lẽ tại nàng xem ra, Diệp Vân đám người đã là nọ mạnh hết à, chết ở khoảng cách, bởi vậy cũng không cần che giấu cái gì, đem lần này Lịch Lãm rèn Luyện bí ẩn nhất giao dịch nói ra." Diệp Vân bọn người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn căn bản không thể tưởng được lần này Lịch Lãm rèn Luyện vậy mà sẽ có như vậy che giấu giao dịch. Nhưng là, nếu như là giao dịch Tô Hạo có lẽ biết được, như thế nào lại không cùng bọn họ nói sao? Tô Hạo lại là thân nam nhi phu nhân tâm, đều đến loại này thời điểm lại vẫn bận tâm cái gì tình đồng môn, không có đem chân tướng nói cho các ngươi biết. Chắc hẳn mộ dung vô ngân cùng giang thủy ngưng cũng là không biết biết được âu dương vấn thiên không có nói mộ dung vô tình căn bản cũng sẽ không nói xuống hồ hắn có lẽ căn bản cũng không biết dung niêm tiêu ngạo của hắn tuyệt đối không cho phép tông chủ tranh đoạt trong xuất hiện như vậy át hà quân nhược lan chậm rãi nói đến trong ánh mắt sát ý càng phát ra đồng đặc. đoạn hồn sơn mạch còn không hề đến hai ngày sẽ một lần nữa mở ra ngươi giết chúng ta lại có cái gì nắm chắc có thể đem mộ dung vô ngân bọn hắn chém giết thông âm tiết lệnh quát lệnh nói có chân hỏa phi sư trợ giúp phóng nhãn cả tòa đoạn hồn sơn mạch lại có ai là giết không hết đây này quân nhược lan mỉm cười tiếng nói nhàn nhạt, nhạt thế nhưng mà Mặc dù chân hỏa phi sư giúp ngươi đem tất cả mọi người chém giết, ngươi lại có thể đủ xác định nó sẽ bỏ qua ngươi." Tô Linh trong tiếng nói tràn đầy phẫn nộ, trong hai tròng mắt hiện lên một tia ngân quang. Cái này cũng không nhọc đến các ngươi phi tâm. Quân Nhược Lan khỏe miệng lộ vẻ vui vẻ, mang theo một tia trào phúng. Có cái gì dễ nói, đã nàng muốn chiến, cái kia mọi người để lại tay đại chiến một phen là. Đoàn Thần Phong phẫn nộ quát. Đoàn sư đệ nói không sai, nên như thế. Thiên Thần Phong một gã đệ tử cũng là nam nhi nhiệt huyết, lớn tiếng gầm lên. Quân Ngực Lan quát khẽ một tiếng, trong tay quang ảnh lừng Một đạo bạch sắc tấm lụa theo trong bàn tay của nàng bắn ra mà ra, trên không trung giống như một thanh nhanh chóng vô cùng kia quang, đâm về Tô Ngâm Tuyết. Thiên Trượng Phượng Lăng. Bốn ga thiên thần phong đệ tử cùng kêu lên kinh hô, hiện nhiên đối với cái này đạo bạch sắc tấm lụa sẽ xuất hiện tại quân ngực lan trong tay cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Tô sư tỷ coi chừng, cái này Thiên Trượng Phượng Lăng chính là cực phẩm linh khí, uy lực vô cùng, là trăm năm trước Phượng Mộ Mộ bảo vật, không thể khinh thường. Một người trong đó gấp giọng nhắc nhở. Tô Ngâm Tuyết không biết Thiên Trượng Phượng Lăng đến cùng có cái dạng gì uy lực, nhưng là Phượng Mộ Mộ tiên tuổi lại như sấm bên hai. Phượng mô mô chính là tại trăm năm trước thiên kiếm tông xuất hiện một gã kỳ tài, nàng chính là một gã tặc dịch, chuyên môn phụ trách quét dọn thiên thần phong thiên viện, tu vi một mực chỉ ở luyện thể cánh thất trọng đỉnh phong, mấy chục năm đều không có bất kỳ đột phá, dừng bước tại này. Nhưng là, tại nàng 78 tuổi năm đó, không biết là được kỳ ngộ hay vẫn là đột nhiên khai khiếu, tu vi vậy mà đột phá mấy chục năm gông cùng siếng xích, một lần hành động ngưng khí thành công. Nàng ngưng khí ngày đó, thiên kiếm tông phía trên hư không hào quang lập lòe, ti Phượng Mô mô ngưng khí sau khi thành công, tại ngắn ngủn trong vòng một canh giờ liên tiếp đột phá, trực tiếp đến luyện khí cảnh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể trúc cơ. Đây là ngàn vạn năm từ không có xuất hiện qua kỳ tích, theo luyện thể cảnh thất trọng trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, đạt tới luyện khí cảnh thất trọng đỉnh phong, quả thực lần đầu mới thấy. Mà càng thêm làm cho người vô cùng khiếp sợ chính là, người này tạm dịch bà lão ngưng khí thành công không đến một tháng sau, liền lại một lần lại để cho người khó có thể tin trúc cơ thành công. Sau đó tu vi mỗi một năm liền chức một tầng, một mực vượt qua đại tiếp, thành tựu trúc cơ cảnh thất trọng. Từ nay về sau, không có người còn dám sương hô tục danh của nàng chỉ là Tôn Dương Phượng Mộ Mộ. Phượng Mộ Mộ cũng không có lại để cho mọi người thất vọng, tại đây mấy trăm năm qua Kim Đan cảnh tu sĩ có thể đến được trên đầu ngón tay dưới tình huống, nàng bằng vào lực lượng một người, lại để cho thiên Thần Phong danh khí truyền khắp toàn bộ Tân Quốc. Mà nhất làm cho mọi người kính ngưỡng là, Phượng Mộ Mộ dùng trúc cơ cảnh thất trọng tu vi, mạnh xanh xanh đem một gã không biết từ chỗ nào mà đến Kim Đan cảnh nhất trọng tu sĩ chém giết, nếu không là Kim Đan cảnh tu sĩ tự bạo Kim Đan, chỉ sợ sở hữu bảo vật, thậm chí liền hắn Kim Đan đều bị Phượng Mộ Mộ cướp lấy. Từ đó về sau, Phượng Mộ Mộ là được Vi thiên kiếm tông nhân vật đứng đầu, địa vị ẩn ẩn vẫn còn tông chủ phía trên. Thiên Trượng Phượng Lăng, là Phượng Mộ Mộ trúc cơ sau khi thành công lấy được một kiện linh khí, bị nàng dùng bí pháp rèn luyện, cuối cùng trở thành cực phẩm linh khí, nương theo nàng cả đời. Hiện tại, cái này nghe nói đã thất truyền cực phẩm linh khí vậy mà sẽ xuất hiện tại quân nhược lan trong tay, phải biết rằng cái này linh khí phẩm chất rất cao, mặc dù thúc dục lấy tu vi chưa đủ, lại chỉ muốn đem chân khí rót vào, liền đã có khó có thể tin vi lực. Thiên Trượng Phượng Lăng ngay lập tức liền đến, giống như một thanh sắc bén đã đến cực hạn kia quang, đâm về tông ngâm tuyết. Dung tông ngâm tuyết tu vi, mặc dù không có bị thương muốn ngăn cản đạo này công kích cũng là không dễ, chớ đừng nói chi là là hiện tại. Bất quá Tô Ngâm Tuyết trên mặt cũng không có nửa điểm mối rối, nàng thân là Hắc Bạch Nhị lão đệ tử, lại là vô ảnh phong chủ Tô Hạo chi nữ, lại làm sao có thể không có bảo vệ tính mạng pháp bảo đâu rồi? Chỉ thấy nàng trong bàn tay một phen, một trương hơi mỏng màu xanh da trời lá đùa xuất hiện trước người, phi tốc xoay tròn. Màu xanh da trời lá đùa mỗi một lần xoay tròn, sẽ gặp có một đạo màu xanh da trời quang ảnh tại trước người của nàng xuất hiện, thời gian trong nháy mắt liền xoay tròn mấy trăm lần, mấy trăm đạo màu xanh da trời quang ảnh trước người ngưng tụ thành một đoàn vầng sáng, đem Tô Ngâm Tuyết hộ ở trong đó. Wen, màu xanh da trời vầng sáng vừa mới thành hình, Thiên Trượng vượng Thình tới, Hung hăng đánh trúng vào màu xanh da trời vầng sáng. Chỉ nghe được một tiếng bạo tiếng vang, màu xanh da trời vầng sáng lập tức bị chấn nát, ngay sau đó đánh trúng cái kia trương mỏng như cánh ve màu xanh da trời phủ trên giấy. Nhưng là, khiến cho mọi người đều không thể tin được chính là, cái kia thoạt nhìn giống như thiền dược màu xanh da trời lá bùa vậy mà không có nghiền nát, tản mắt giai nu hòa hào quang, đem Thiên Trượng Vương lằng công kích ngăn cản, không được đi về phía trước. Làm sao có thể? Quân Ngược Lan khẽ giật mình, trên mặt đẹp tràn đầy kinh hãi. Thiên Trượng chính là nàng tuyệt mật pháp bảo, mặc dù là Diệp Vân vừa rồi thiếu chút nữa đem nàng đánh chết đều không có thi triển đi ra. Một là Thiên Trượng Vương Lăng tuy nhiên cường đại lại là công kích tiểu linh khí, đối với diệp vân mưa to gió lớn tiến công cũng không có quá nhiều tác dụng, hai là một khắc này nàng còn không muốn bạo lộ Thiên Trượng Vương Lăng tại trong tay nàng bí mật. Thẳng đến lúc này, quân Ngược Lan cảm giác mình đột nhiên thi triển ra Thiên Trượng Vương Lăng, tất nhiên có thể đèm tông ngâm tuyết chém giết. Thế nhưng mà, ai từng muốn đến, cái này trương mỏng như cánh ve màu xanh da trời lá bửa, vậy mà ngăn cản được Thiên Trượng Vương Lăng giáo sát. Đây là có chuyện gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 288, thần phụ. Chương 288, thần phụ. 3 mỏng như cánh ve màu xanh da trời lá bùa đột nhiên bạo liệt ra đến, hóa thành đầy trời lam sắc quang điểm. Băng Tiễn Phủ. Tô Ngâm Tuyết quát khẽ một tiếng, đầy trời lam sắc quang điểm đột nhiên hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo băng tiễn, xuyên thấu thiên trưởng phượng lăng trùng trùng điệp điệp quang ảnh, hướng phía quân nhược Lan gấp bắn đi. Đạo này băng tiễn nhanh chóng vô cùng, uy thế quả thực cường hãn đã đến cực hạn, ít nhất Diệp Vân cùng đoàn thần phong bọn người chưa từng gặp qua Tô Ngâm Tuyết thi triển vượt qua uy thế như thế công kích. Cái này một đạo công kích đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cái cằm đều rơi xuống đất. Diệp Vân cùng đoàn thần phong thật sự có chút không rõ, vừa rồi Tô Ngâm Tuyết cơ hồ bỏ mạng ở thời điểm vì cái gì đạo này băng tiễn phủ không có thi triển đi ra. Nếu như thi triển đi ra, mặc dù là toàn thịnh thời kỳ mộ dung vô ngân cũng không dám nhẹ lướt han phong, một khi bị đánh trúng, liền rất có thể là đã chết linh tiêu kết cục. Theo quân lược lan xuất hiện đến bây giờ, nàng tuy nhiên thần sắc biểu lộ thường xuyên sẽ có biến hóa, nhưng lại không có có một lần muốn hiện tại như vậy khiếp sợ. Thần phủ, ngươi rõ ràng có được thần phủ. Quân Nhược lan thanh âm cực kỳ chói tai, tràn đầy khiếp sợ. màu xanh da trời băng lập tức nhanh chóng bắn đến trước mắt, quân Nhược lan trong bàn tay quang ảnh tung bay. Thiên Trượng Phượng Lăng bỗng nhiên xuất hiện ở trước ngực bảo vệ nàng. Vốn là một đạo tất lấy quân nhược lan cánh mạng công kích, cái đó nghĩ đến chỉ là trong tích tắc công vụ, công thủ liền chuyển đổi đi qua. Uy lực vô cùng thiên Trượng Phượng Lăng biến thành một đạo phong ngự, cho đến ngăn cản Tô Ngâm Tuyết băng tiên thần phủ. Oèn, màu xanh da trời băng tiễn hung hăng bắn chúng thiên Trượng Phượng Lăng, bộc phát ra vạn đạo quan mang, khí kình hướng phía bốn phương tám hướng cuồng bạo lao ra, đừng nói là Diệp Vân bọn người muốn liên tiếp lui về phía sau, mà ngay cả không trung những linh thú kia cũng là xa xa né tránh, sợ không nghĩ qua là liền bị khí kình đánh trúng chỉ có chân hỏa phi sư như trước đứng trên không trung khí lang sẽ qua liền nói trên người một cọng lông tóc đều không có thổi chân hỏa phi sư thực lực bởi vậy có thể thấy được luồng đốm Cùng bạo sóng xung kích ở bên trong quân nhược lan thân hình bay lên trọn vẹn bay ngược ra trăm trượng xa mới rơi trên mặt đất đạp đạp đạp lui hơn 10 bước sát mặt đại biến thần phụ ngươi làm sao có thể sẽ có thần phụ toàn bộ thiên kiếm tông cũng chỉ có vài đạo thần phụ chính là tông chủ đại nhân trường quảng hơn nữa dùng tu vi của ngươi căn bản phát huy không xuất ra thần phụ uy lực trăm trong một trong làm sao có thể sẽ như thế lãng phí Côn Nhược Lan sắc mặt tái nhợt nhìn xem Tô Ngâm Tuyết trong tiếng nói lộ vẻ khó có thể tin. Tô Ngâm Tuyết lặng lặng đứng đấy, không có nửa câu lời nói. Nàng đôi mắt xanh trợn sáng, nhìn xem ngoài hơn trăm trượng Côn Nhược Lan, đung nhiên thân thể nghiêng một cái, chậm rãi té xuống. Diệp Vân xem tại trong mắt, thân hình chợt lóe lên, tại Tô Ngâm Tuyết sắp rơi xuống đất chi tế đem nàng ôm vào trong lực, lập tức lôi âm bắt đầu khởi động, lập tức lại là thối lui ra khỏi trăm trượng xa. Này vừa đến vừa đi, giống như điện quang lập lòe, nhanh chóng đã đến cực hạn. Không Chung, chân hỏa phi sư trong mắt lơ đãng toát ra một tia khiếp sợ, lập tức có chút ngưng trọng. Diệp Vân tốc độ tựa hồ ngoài dự liệu của nó. Tỷ tỷ làm sao vậy?" Tô Linh mặt mũi tràn đầy lo lắng, vội vàng hỏi. Nàng chân khí hao hết, thương thế vừa rồi không có khôi phục bao nhiêu, ngất đi thôi, bất quá không sao, nghỉ ngơi một hồi sẽ tỉnh dậy." Diệp Vân thấp giọng nói ra. "Vậy là tốt rồi." Tô Linh gật gật đầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Đúng rồi, cái gì là thần phù? Ta như thế nào cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua." Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. "Thần phù? Ta cũng chỉ là từng nghe mẹ nói về một ít, cũng không phải rất rõ ràng." Tô Linh liền giật mình, lập tức nói tiếp, "Thần phụ kỳ thật cũng là một loại linh khí." chỉ có điều loại này linh khí chính là luyện chế thành giống như lá bùa đồ vật, sau đó dùng bí pháp nào đó theo trong trời đất tinh luyện trong một cỗ cực kỳ hiếm thấy năng lượng, dùng để tại lá bùa trên có khắc họa khắc các loại trận pháp, một khi thành công, uy lực vô cùng, cho nên được gọi là thần phủ. Loại này năng lượng rất khó tinh luyện à, mà cái này luyện chế thành lá bùa giống như linh khí cũng không dễ dàng. Diệp Vân hỏi tiếp. Đó là đương nhiên, cái này lá bùa giống như linh khí vẫn còn tiếp theo, mấu chốt là loại này năng lượng cực kỳ hiếm thấy. Cụ thể ta cũng không biết, dù sao Thiên Kiếm Tông làm không được, toàn bộ Quốc cũng làm không được. Hơn nữa nghe nói thần phù này nếu để cho Kim Đan cảnh tu sĩ thi triển, uy đủ sức để rời sông lấp biển." Tô Linh trầm dãi nói ra. Trong thiên địa rõ ràng có thần kỳ như thế bảo vật, vừa rồi mũi tên kia uy lực đã xa xa vượt qua Ngâm Tuyết sư tỷ thực lực, chỉ sợ có chút cơ cảnh tứ trọng đỉnh phong, thậm chí là ngũ trọng lực lượng. Diệp Vân trong nội tâm tràn đầy cảm khái, không biết Kim Đan cảnh tu sĩ thi triển ra, công kích lại sẽ tăng lên bao nhiêu cấp bậc. Thần phù này chân quý như thế, Ngâm Tuyết sư tỷ tại sao có thể có một đạo? Hơn nữa Tô Linh ngươi nói toàn bộ tấn quốc cũng không có người có thể chế, cái kia thần phù này lại là đến từ địa phương nào? Đoàn Thần Phong nghe vào thai ở bên trong, hưng phấn mà hỏi: "Cái này còn không biết sao? Nhất định là đến từ Đại Tần Đế quốc." Dư Minh Hồng thanh âm vang lên, trên mặt của hắn hiện lên một tia hưng phấn, một điểm chờ mong, bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua. "Đại Tần Đế quốc? Đúng đúng, còn có Đại Tần Đế quốc ta ngược lại là quên." Đoàn Thần Phong gật đầu, cười ha ha. Diệp Vân đem Tô Ngâm Tuyết giao cho Tô Linh, sau đó đi đến vài bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Quân Ngực Lan, "Quân sư tỷ, đã như thế không để ý tình đồng môn, như vậy ta cũng không có cái gì tốt cô kỵ được rồi, hôm nay liền đem ngươi giết." nhớ tới giữa chúng ta cũng là cực có duy phận lần thứ nhất xem như nhận thức lần thứ hai liền đem ngươi giết thật là có thú đâu quân ngược lan sắc mặt tái nhợt trong đôi mắt nổi lên một vòng trào phúng vui vẻ nói tốt nếu như diệp vân ngươi có bản lĩnh có thể ở chỗ này đem ta giết ta đây cũng nhận rồi đột nhiên nàng thanh âm trong lúc đó tăng lên mấy lần nghiêm nghị quát chân hỏa phi sư đại nhân ngươi còn không ra tay càng đại khi nào ha ha chân hỏa phi sư rõ ràng học nhân loại cười ha ha nói ngươi các ngươi đánh đánh chính là rất tốt đẹp mắt tiếp tục a quân sư tỷ Chân hòa phi sư đại nhân không muốn ra tay đâu rồi, xem ra chúng ta muốn trước giải quyết ân đoán của mình. Diệp Vân nhún nhún vai, vừa cười vừa nói. Hắn lại đi lên phía trước một bước, cả người thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, cảnh giới không có đạt tới chút cơ cảnh cũng không cách nào ngưng luyện thần hồn, tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì khí thế phát ra. Nhưng là, cả người hắn thoạt nhìn bình bình đạm đạm, chỉ có một đôi tròng mắt lại càng phát ra sáng ngời, càng ngày càng thanh tịnh. Keng. Dồn dập tiếng chung lại một lần vang lên, chỉ thấy 30 tên ác đồ đột nhiên nhảy lên, rơi vào tông ngâm tuyết trước người, bọn hắn như trước bảo trì một cái cái rồi hình. Bàn tay chống đỡ ở phía trước một người trên lưng, sau đó đem chân khí hội tụ đến phía trước nhất tên kia trúc cơ cảnh tứ trọng ác đồ trong cơ thể. Bất quá, 30 tên ác đồ bị thanh đồng chung nhỏ cùng tiên linh chi thạch khôi phục chân khí đã tại vừa rồi công kích trong tiêu hao thất thất bát bát, hiện tại mặc dù còn có thể liên thủ đánh ra một kích, cũng đã không cách nào đối với Diệp Vân tạo thành cái gì tổn thương. Diệp Vân hai tay lưng đeo, hồn nhiên không sợ, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Hắn thoạt nhìn khí định thần nhãn, phản phất hết thảy đều tại không chế. Bất quá phía sau hắn Tô Linh, Đoàn Thần Phong bọn người lại chứng kiến Diệp Vân làm lượng thủ thế, một cái là lại để cho bọn hắn chậm rãi lui về phía sau, một cái là ngàn vạn coi chừng chân hỏa phi sư. Đoàn Thân Phong lập tức đã minh bạch Diệp Vân ý tứ, hắn cũng không có nắm chắc có thể đối phó chân hỏa phi sư, một khi người này ra tay, chỉ sợ ai cũng ngăn không được. Nhưng là có thể thừa dịp hiện tại chân hỏa phi sư còn tưởng rằng Diệp Vân là cùng nó đồng dạng cấp bậc đối thủ thời điểm, tìm cơ hội đi đầu rời đi. Kỳ thật Diệp Vân nói cũng đúng đúng vậy, tâu ngâm tuyết hôn mê bất tỉnh, dưới thừa như vậy người đối với hắn mà nói là cái nặng, là vương Một khi thật sự triển khai sinh tử solo, căn bản không dành bận tâm bốn người bọn họ, chỉ cần đến một đầu bình thường linh thú liền có thể đủ lấy bốn thánh mạng người. Đoàn Thần Phong trước hết nhất Minh Bạch Diệp Vân thủ thế bên trong đích hàng nghĩa. Ngay sau đó, Tô Linh cùng Dư Minh Hồng cũng tương tục Minh Bạch. Bất quá ba người ai cũng không có động, chỉ là lặng lặng đứng đấy, phảng phất căn bản không có nhìn thấy Diệp Vân đích thủ thế. Diệp Vân nhíu mày, hắn thủ thế làm rất nhiều lần, nhưng là sau lưng ba người lại không có bất kỳ động tác, hiện nhiên là không biết đi nha. Diệp Vân, tiểu tử ngươi hảo hảo giáo huấn quân nhược Lan Tiện như này, lão tử ở chỗ này vì ngươi lựa trận. Đoàn thần Phong giọng lớn nhất, hoa hoa giống kêu lên. Diệp Vân trong nội tâm cảm khái, lại có chút cảm động. Đoàn Thân phong lời này, thoạt nhìn là đang mắng quân Ngự Lan, nhưng thật ra là tại nói cho hắn biết, tiểu tử ngươi đừng muốn cái này muốn cái kia, chúng ta cũng sẽ không đi, phải đi cùng đi, nếu không tất cả mọi người cùng chết. Diệp Vân kỳ thật cũng biết, một khi chân hỏa phi sư phát hiện hắn cũng không phải trong tưởng tượng lợi hại như vậy, tất nhiên không biết triển khai công kích, mặc dù chân hỏa không cách nào đưa hắn chết cháy, bình thường công kích đều đủ để sẽ nát Diệp Vân thân thể, chớ nói chi là chân hỏa phi sư bên cạnh còn có một chút phụ phục lấy linh thú, phải biết rằng mỗi một đầu linh thú thực lực tối thiểu nhất cũng là luyện khí cảnh đỉnh phong bộ dạng, hơn nữa là chút cơ cảnh thực lực. Đoàn Thân Phong, nếu như lần này ngươi có thể tại đoạn Hồn Sơn Mạch trong sống sót, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là muốn sống không thể, muốn chết không được. Quân Nhược Lan trong tiếng nói lộ vẻ phẫn nộ, mang theo vô cùng sát ý. Nói nhảm nói nhiều như vậy làm gì, còn không bằng hảo hảo điều tức. Bất quá điều tức cũng không có ý gì, còn không bằng nhiều nói hai câu nói nhảm, bởi vì ngươi rất nhanh sẽ chết rồi. Diệp Vân một cái đầu ngón tay liền có thể đủ nghiền chết ngươi. Đoàn Thân Phong đối với cái này xì mũi coi thường, dễ cợt liên tục. Diệp Vân từng bước một đi qua, hắn đi thật chậm, tựa hồ không đành lòng cứ như vậy đánh chết Quân Nhược Lan, lại coi như đang đợi cái gì. Quân Nhược Lan sắc mặt càng phát ra trắng bệnh, nàng trong ánh mắt tràn đầy tức giận địa chầm chầm vào chân hỏa phi sư. Ngươi, các ngươi nhân loại đánh, đánh nhau thực không có ý nghĩa, lề mà lề mề. Chân hỏa phi sư tựa hồ cảm nhận được quân Nhược Lan ánh mắt, hắt hắt phát ra hai tiếng gợn cười. Đống nhiên, nó trên lưng cánh có chút kích động, chỉ thấy từng đạo trong suốt lam sắc hỏa diệm theo thân thể hắn trong xuất hiện, đem nó bao khỏa ở trong đó. Lập tức, chân hỏa phi sư một tiếng gào rú, trong ánh mắt lóe ra hung quang, hướng phía Diệp Vân đã đi tới. Bên trên bầu trời phảng phất có nhìn không tới bậc thang, chân hỏa phi sư theo bậc thang từng bước một đi tới, chỉ là đảo mắt công phu cũng đã khoảng cách Diệp Vân chưa đủ 10 trượng. Diệp Vân như trước đứng chắp tay, khuôn mặt lạnh nhạt. Thiếu Vương, nếu không ngươi đi ra chơi đùa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 289, liên thủ đánh cược một lần. Chương 289, liên thủ đánh cược một lần. Thiếu Vương, nếu không ngươi đi ra chơi đùa. Diệp Vân thanh em rồi đột nhiên vang lên, trên không trung quanh quẩn. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một vòng kim quang trống rông xuất hiện, một chỉ kim xí si đại bằng giống như linh thú xuất hiện tại mọi người trước mắt. Thần Vũ thiếu Vương tiến vào đoạn hồn sơn mạch về sau, nó vẫn không có xuất hiện qua. Tuy nhiên nó cùng Diệp Vân tâm đó có hiệp nghị. Tại nguy cấp thời điểm có thể vì Diệp Vân ra tay. Bất quá dù là Diệp Vân ở Trô sâu trong hiểm cảnh, cũng không có gặp đem nó phóng xuất qua. Thần Vũ thiếu vương toàn thân hất lên kim sắc lông vũ, tại ánh mặt trời chiếu xuống, thoạt nhìn kim quang sáng chói, rất uy phong. Thần Vũ thiếu vương khí thế bàng bạc xuất hiện, lại để cho dục dịch chân hỏa phi sư thoáng một phát sững sờ ở tại chỗ, không có nhào đầu về phía trước. "Diệp Vân, tiểu tử ngươi gọi ta là ra ngoài làm gì?" Thần Vũ thiếu vương rất là không hài lòng lẩm lấy, "Lão tử ngủ thật là thơm, vừa mộng thấy một quả tiên linh chi thạch, vừa muốn ăn đã bị ngươi đánh thức." Diệp Vân chừng nó một mắt, nói, "Tiểu ngươi như vậy không nhập lưu linh thú." còn bái kiến tiên linh chi thạch ngươi biết tiên linh chi thạch là cái gì đồ chơi thần vũ thiếu vương khẽ giật mình cả giận nói lão tử thế nhưng mà kim sĩ đại bằng hậu duệ độ qua thiên kiếp trở thành linh thú về sau trong cơ thể huyết mạch chuyển thừa sẽ gặp từng bước mở ra tiên linh chi thạch tính toán cái gì đó nếu gắt qua một vạn năm trước ta kim sĩ đại bằng tộc đều không ăn cái này đồ rất rưỡi diệp vân cả kinh cười nói ngươi cái tên này cũng không sợ gió lớn thổi mất hàm răng lại còn nói tiên linh chi thạch là đồ rất đều nói ta đoàn sư minh khoác lác lợi hại không nghĩ tới ngươi so với hắn còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần Thần Vũ thiếu vương liếc mắt nhìn hắn, nói: Vạn năm trước, ở giữa thiên địa khắp nơi đều là tiên linh chi thạch, cùng với hiện tại linh thạch một loại, có cái gì kỳ lạ quý hiếm. Chỉ là vạn năm qua không biết xuất hiện cái gì dung chuyện, linh khí sói mòn tương đương nghiêm trọng, thế cho nên tiên linh chi thạch dần dần liền rất thưa thớt. Bất quá, lại rất thưa thớt chắc hẳn cũng sẽ không có biết, chỉ là cái này thiên kiếm tông không nhập lưu, rất khó tiếp xúc đạt được mà thôi. Diệp Vân nhíu mày, hắn ẩn ẩn phát giác được thần vũ thiếu vương trong lời nói này tựa hồ có cái gì che giấu, vạn năm qua thiên địa xuất hiện dung chuyện, linh khí sói mòn nghiêm trọng, đây là có chuyện gì? Diệp Vân vừa muốn há miệng hỏi chỉ nghe thần vũ thiếu vương quát tiểu tử ngươi gọi ta là đi ra không phải là phơi nắng à có phải hay không muốn đối phó trên bầu trời cái này toàn thân đỏ bừng ngu xuẩn thần vũ thiếu vương ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt đảo qua chân hỏa phi sư sau đó trầm giai trong ánh mắt nổi lên vẻ mặt ngưng trọng diệp vân xem tại trong mắt cười nói thiếu vương ngươi bình thường không phải gần đây nói quát tiên thú phía dưới vô địch đấy sao ngươi xem rồi chân hỏa thú cũng chỉ là linh thú mà thôi ngươi giúp ta đi giúp nó cho dọn đẹp thần vũ thiếu vương ánh mắt đã ngưng trọng đã đến cực hạ nó gán hận mà nói tiểu tử ngươi gọi ta là đi ra chính là vì việc này mẹ nó ngươi biết chân hỏa phi sư là cái gì Trong truyền thuyết tiên giới Hỏa Thần tọa kỵ, tuy nhiên xem thằng này còn giống như không có phát dục khai bộ dạng, không đủ thực lực có lẽ có chút cơ cảnh lục trọng tà hữu, ta có thể không nhất định gánh vác được công kích của nó. Sợ cái gì, cái này toàn thân đỏ bừng ra hỏa toàn thân cao thấp tiểu một đạo hỏa diễm hơi chút lợi hại điểm, những thứ khác quả thực không đáng giá được nhắc tới. Lão nhân gia người bay đi lên tránh đi hỏa diễm, tùy ý chào hai cái nó thì không được. Diệp Vân cười hát, hát nói: "Ngươi nói cũng đúng, bất quá nó chân hỏa thế nhưng mà rất lợi hại, muốn tránh thoát có thể không dễ dàng như vậy." Thần Vũ thiếu vương trong tiếng nói có chút do dự. Nó chân hỏa rất lợi hại. Lợi hại cái gì a? Ngay cả ta một sợi tóc đều đốt không đến. Diệp Vân nhíu môi, sau đó hướng phía Chân Hỏa Phi Sư với tay, "Chân Hỏa Phi Sư, ngươi nói có đúng hay không?" Chân Hỏa Phi Sư đứng xa xa nhìn bọn hắn, nó tuy nhiên sơ học tiếng người, bất quá ngôn ngữ dù sao cũng là dưới đời này dễ dàng nhất học đồ vật một trong, dù là nó chỉ là mới tiếp xúc, nhưng cũng không ngại Chân Hỏa Phi Sư nghe hiểu Diệp Vân bọn hắn trong miệng cười nạo chi âm. "Hai người các ngươi ngu xuẩn, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng." Diệp Vân ồ lên một tiếng, kinh ngạc nói, "Chân Hỏa Phi Sư đại nhân, ngươi rõ ràng không cả lắm rồi hả? Nhưng lại biết rõ sắp chết đến nơi, mạnh miệng, ngu xuẩn loại này cao cấp từ ngữ." quả thực để cho ta không thể tin được đâu. Chân hỏa phi sư gầm lên giận dữ, trong đôi mắt ánh lửa lấp lóe, hung hăng chầm chầm vào Diệp Vận, tựa hồ tùy thời đều bắn ra hai đạo chân hỏa đến. Thần vũ thiếu vương xuất hiện, nếu không lại để cho chân hỏa phi sư cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mà ngay cả Tông Ngâm Tuyết bọn người trên mặt cũng đều là vẻ kinh hãi, như thế một đầu khí thế bàng bạc linh thú, dĩ nhiên là Diệp Vận nuôi dưỡng, quả thực khó có thể tin. Tông Ngâm Tuyết cũng là vừa vặn tỉnh lại, chứng kiến cho đã mắt kinh hoàng, lại nghe đến Diệp Vận cùng thần vũ thiếu vương đối thoại, tinh tế phân biệt rõ về sau thỉnh lính phát hiện, đây cũng là đã từng đối mặt qua Ngốc thiếu vương, vậy mà độ qua thiên kiếp đã trở thành một đầu linh thú. Mỗi một đầu có thể độ qua thiên kiếp linh thú, tiềm lực đều bất khả hà lượng. Tu vi sẽ ở trong thời gian rất ngắn rất nhanh tăng lên, theo một cấp linh thú đến cửu cấp linh thú, tối đa không biết vượt qua 20 năm. Đây cũng là theo yêu thú độ qua thiên kiếp linh thú vốn có thiên phú. Thần vũ thiếu vương chính là kim sĩ sí đại bằng hậu duệ, như vậy tiềm lực của nó liền càng thêm cực lớn. Một khi huyết mạch chuyển thừa toàn bộ thức tỉnh, như vậy nó sẽ gặp một lần nữa trở thành một đầu kim sĩ sí đại bằng. Cái gì là kim sĩ sí đại bằng? Tại thiên kiếm tông viễn cổ dị chí lục trong cũng có ghi lại, kim sĩ sí đại bằng chính là vạn năm trước thần thú. Mỗi một đầu cao cấp nhất Kim Sĩ sí Đại Bằng tương đương với tiên giới thần tướng, yêu giới yêu hoàng, trong nhân tộc Áp đảo thiên địa tuyệt đỉnh tồn tại. Chỉ là vạn năm trước Tiên Ma đại chiến ở bên trong, Kim Sĩ sí Đại Bằng tộc thương vong thảm trọng, cơ hồ toàn tộc đều bị diệt, tương truyền mặc dù có một ít hậu duệ bảo tồn xuống dưới, nhưng là số lượng cực nhỏ. Hơn nữa thời gian vạn năm, ai cũng không biết đến cùng còn có hay không truyền thừa xuống huyết mạch. Tô Ngâm tuyết không nghĩ tới chính là một mực bị Thiên Kiếm Tông nuôi nốt, dùng để nhưng nội môn đệ tử lịch lãm rèn luyện vương, vậy mà sẽ là Kim Sĩ sí Đại Bằng hậu duệ. Có Kim Sĩ sí Đại Bằng hậu duệ tồn tại, như vậy một trận chiến này chúng ta là thắng. Tô Ngâm Tuyết miễn cưỡng đứng người lên, khóe miệng mang theo một tia trấn an dáng tươi cười. "Tỷ tỷ, ngươi thực lực không phục, bất quá mới có thể đủ cảm thụ đã được, Thiếu Vương thực lực bây giờ à? Tô Linh dắt dịu lấy Tô Ngâm Tuyết, tại nàng bên tai thấp giọng nói ra. "Tô Ngâm Tuyết nào nào, nỗ lực nhìn lại, trong nội tâm không khỏi lộ bộ thoáng một phát. Trước mắt Kim Sí Đại Bàng Hậu Duệ Thần Vũ Thứ Vương, có lẽ chỉ là tam cấp linh thú bộ dạng, chống lại thực lực tương đương tại chốc cơ cảnh lục trọng chân hỏa phi sư, làm sao có thể có nửa điểm phần thắng." Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người tràn đầy lo lắng. Thiếu Vương, như thế nào mới không bao lâu không thấy, giống như thực lực của ngươi lại có tiến triển?" Diệp Vân nghiêng đầu nhìn xem Thần Vũ Thiếu Vương, đống nhiên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Thần Vũ Thiếu Vương dương dương đáp ý mà nói, đó là tự nhiên, ta thế nhưng mà Kim Sĩ Đại Bằng hậu duệ chính là bằng vào thực lực của chính mình độ qua thiên kiếp vô thượng tồn tại, là bằng vào thực lực của chính mình vượt qua hay sao? Diệp Vân xen vào hỏi. Thần Vũ Thiếu Vương tiếng nói một trầu, rót xương lóc thịt Diệp Vân một mắt, nói, không muốn xen vào. Giống ta loại này thiên tư cao tuyệt tồn tại, thực lực tự nhiên sẽ tăng lên vô cùng nhanh. Nếu không phải trong cơ thể ta huyết mạch chuyển thừa mở ra có chút chậm, tam cấp linh thú loại này cấp bậc thấp làm sao có thể xuất hiện tại trên người của ta? hào hảo. Ngươi lợi hại, ngươi đi mãng, ngươi vô địch, ngươi hung hằng tàn bá. Diệp Vân hừ hai tiếng, gật đầu nói, vậy làm phiền ngươi đem cái kia toàn thân đỏ bừng ra hỏa cho làm chết. Nếu làm không chết được, ngươi về sau cũng đừng có ở trước mặt ta khoác lát. Thần Vũ thiếu vương phảng phất bị nhéo ở cái cổ con vịt, tất cả tiếng cười lập tức dừng lại, không còn có nửa điểm. Thằng này có chút lợi hại, chúng ta liên thủ thử xem. Thần Vũ thiếu vương mắt nhìn không trung chân hỏa phi sư, tiếng nói có chút chầm trọng. Đúng thôi, sớm như vậy chẳng phải được, không nên giả vờ giả vị. Diệp Vân cười ha ha, hắn một nhảy dựng lên, rơi vào Thần Vũ thiếu vương trên lưng, trong tay tử ảnh lưu truyền phản phất một mảnh nước gợn lộn nhạt ra. chân hỏa phi sư lẳng lặng nghe bọn hắn nói ầu nói tả, cũng không có lao thẳng tới mà đến. một phương diện nó đối với có thể ngăn cản chân hỏa diệp vân còn có chút kiên kỵ, một phương diện khác tuy nhiên nó được xưng là hỏa thần toát kỹ, thực lực cũng đạt tới có thể so với trúc cơ cảnh lục trọng. nhưng là tại đối mặt cái này toàn thân kim quang sáng chói chim to, đã có một loại làm cho nó cảm giác nguy hiểm. chân hỏa phi sư cứ như vậy lặng lặng đứng trên không trung, hai mắt giống như chung đồng chằm chằm vào diệp vân bọn hắn. đột nhiên, nó nửa đầu cắt dài, tiếng kêu gào xuyên phá vân tiêu, xa xa truyền ra, chỉ là một lát công phu liền truyền ra mấy trăm dặm xa. Trong khoảnh khắc, nó sau lưng những nguyên bản kia phụ phục tại địa linh thú mạnh mà đứng dậy, tuy nhiên thoạt nhìn rất không tình nguyện, lại từng bước một hội tụ đến chân hỏa phi sư bên cạnh. Trong lúc nhất thời, chân hỏa phi sư bên cạnh vậy mà tụ tập 13 đầu linh thú. Bất quá, cái này vẫn chưa xong. Mười tức về sau, liền chứng kiến xa xa ẩn ẩn xuất hiện hơn 10 đạo quang ảnh, hướng phía bên này bay vụt tới, chỉ là thời gian trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Cái này hơn 10 đạo quang ảnh, vậy mà đều là linh thú, chợt 36 đầu linh thú xuất hiện bay thẳng mà đến, sau đó rơi vào chân hỏa phi sư bên cạnh, cùng tiêu lên gầm rú. Trong lúc nhất thời, tiếng hô như sấm, chấn nhiếp cả dàn. Chân Hỏa Phi sư bên cạnh, vậy mà hội tụ suốt 49 đầu linh thú, tuy nhiên tuyệt đại bộ phận đều là một cấp linh thú, nhưng là trong đó đã có 7 đầu nhị cấp linh thú, thậm chí còn có một đầu tam cấp linh thú. Đội hình như vậy, mặc dù Diệp Vân cùng Thần Vũ Thiếu Vương thực lực có mạnh hơn nữa cái vài lần, cũng không cách nào ứng phó. "Diệp Vân, chim to, các ngươi còn muốn tới sao?" Chân Hỏa Phi sư trong thanh âm mang theo vô cùng trào phúng. Ai đều có thể nghe ra nó trong lời nói ý tứ, mặc dù nó không thi triển chân hỏa, cũng có thể đơn giản địa đám đông xé rách. Diệp Vân thở sâu, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chân hỏa phi sư rõ ràng có thể triệu tập đến 49 đầu linh thú vì nó sử dụng nếu như những linh thú này đồng thời triển khai công kích căn bản không có khả năng ngăn cản ở đất cái này có thể như thế nào cho phải diệp vân cùng thần vũ thiếu vương hai mặt nhìn nhau đống nhiên chỉ thấy đối phương trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ cùng kiên quyết mà nó ta chính là kim sĩ đại bằng hậu duệ nhớ năm đó đại bằng dương cánh ngay lập tức vạn giảm lên trời xuống đất vô địch thiên hạ hôm nay rõ ràng bị những không nhập lưu này giác dời ưu hiếp thật sự là tức chết ta rồi diệp vân chúng ta giết chết bọn chúng có thể giết mấy cái là mấy cái Diệp Vân cười ha ha, trong tay trường kiếm màu tím giơ lên cao thiên không, tử sát quang trụ bay thẳng mà lên, trong khoảnh khắc trong thiên địa tiếng sấm bắt đầu khởi động. Hưu, một đạo hỏa quang cùng một đạo băng phách thình lình xuất hiện, sau đó mạnh mà thoáng một phát dung hợp cùng một chỗ, tản mát ra sáng chói hoa quang. Thiếu Vương, chúng ta chơi chết bọn nó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 290, Thiếu Vương Thần Uy. Chương 290, Thiếu Vương Thần Uy. Đối mặt chân hỏa phi sư, Diệp Vân rõ ràng không có chút nào sợ hãi chi ý, ngược lại biểu hiện làm ra một bộ tục tằng, không sợ hãi chút nào bộ dáng trong miệng hắn hô to lấy cùng thần vũ thiếu vương cùng một chỗ đối phó những linh thú này toàn thân bốn phía nhàn nhạt lôi quang lập lẹt thần vũ thiếu vương lăng không mà lên hai cánh trên không trùng triển hay nhìn về phía trên to lớn không gì so sánh được uy phong lấm lẫm quang mang màu vàng theo hắn trên người tách ra xa xa nhìn lại tựu thật giống một đầu màu vàng kim chim to nương lập hư không chân hỏa phi sư cũng không có động ánh mắt của nó càng lúc càng giống nhân loại ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem diệp vân bọn người mang theo một tia phúng cùng kinh thường tại nó xem ra đối mặt 49 đầu linh thú vây quét diệp vân cùng cái này đầu cái gọi là kim sĩ đại bằng hậu duệ chim to bạn không chịu nổi một ít. Bất quá, Diệp Vân hoàn toàn chính xác không có gì sợ hãi chi ý, tại hắn xem ra, cái này 49 đầu linh thú tuy nhiên thực lực so với hắn cùng Thần Vũ Thiếu Vương cường ra không ít, dù là chính mình tu vi lại đề thăng vài lần đều là vô dụng. Dù sao linh thú thiên sinh hiếu chiến, mỗi một đầu đều có chút cơ cảnh thực lực, liên hợp cùng một chỗ, mặc dù không cách nào như quân nhược lan điều khiển ác độ liên thủ giống như hắn ý, nhưng là chúng dù sao có được linh trí, cùng ác độ cứng nhắc lại là hoàn toàn bất động. 49 đầu linh thú đưa bọn chúng bao bọc vây quanh, sau đó mãnh liệt phước mà đến. Diệp Vân cười to mấy tiếng trong tay ánh sáng tím lưu chuyển, băng phách cùng hỏa diễm cũng dung làm một thể, trong nháy mắt này bắn ra ra chói mắt hào quang. vừa rồi trí hoan không thiếu thời gian, diệp vân tại đan dược cùng tiên linh chi thạch tầm bổ xuống, chân khí khôi phục không ít, đặc biệt là dị chủ linh khí cũng khôi phục một ít. tại thời khắc này, sở hữu lực lượng đều dung hợp tại một kiếm này chính giữa. trong khoảnh khắc, nguyên bản sấm xét trận trận, điện mang bắt đầu khởi động trường kiếm màu tím đột nhiên sở hữu hào quang ôn tồn âm đều biến mất, phản phất từ đến sẽ không có xuất hiện qua, chỉ thấy một thanh cơ hồ không có bất kỳ hào quang trường kiếm màu tím. đối với phía trước liệt phấp tới linh thú chậm rãi đâm đi ra ngoài. Diệp Vân gương mặt trở nên một mảnh lạnh nhạt, hắn tựa hồ tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu, đối mặt như thế phần đông linh thú, phản phất đã tính trước. Diệp Vân chỉ cảm thấy trước mắt mãnh liệt phốc mà đến linh thú biến mất, hết thảy tất cả đều biến mất, trong mắt của hắn, trong lòng của hắn, hắn sở hữu giác quan trong ý thức, đều chỉ còn lại có một thanh kiếm, một thanh màu tím trường kiếm. Cái này trôi trường kiếm màu tím tựa hồ vắt ngang tại ở giữa thiên địa, trường kiếm nhìn xem chỉ là ba thước, nhưng lại giống như có thể kéo dài đến thế giới cuối cùng. Chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy cái này trôi ba thước tự kiếm liền có thể đủ tại lập tức đánh chúng ngàn trăm vạn bên ngoài địch nhân, nếu như hắn muốn thu hồi Dù là thân kiếm tại ngàn trăm vạn dặm xa, cũng sẽ lập tức trở lại bên người. Cái này trôi trường kiếm màu tím phảng phất chính là hắn ý thức vô tận kéo dài, có thể đến bất kỳ địa phương nào. Loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu đã đến cực hạn, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Diệp Vân không biết tại sao phải tiến vào loại này cảnh giới kỳ diệu, nhưng là hắn biết rõ, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, lại đi tới một bước dài. Nhưng là loại cảm giác này dù sao chỉ là cảm giác, Diệp Vân lại phát hiện không cách nào đem loại này đối với kiếm đạo linh ngộ thi triển ra. Nếu như loại này linh ngộ có thể cùng kiếm pháp hoàn mỹ dung hợp, đâm ra một tiếng như vậy trời đất bao la tâm niệm chỗ đến là kiếm đích thiên hạ kiếm đạo là thiên đạo thiên đạo là kiếm đạo không thể tưởng được tiểu tử ngươi rõ ràng có thể tại bằng chứng ấy tuổi tại loại này thời khắc lĩnh ngộ đến chính thức kiếm đạo đồng nhiên một giọng nói truyền vào diệp vân trong tai chui vào trong lòng của hắn đây là kiếm đạo lão tổ thanh âm lão đầu tử từ, từ khi tiến vào chúng sinh chuyển hồn tháp sau một mực tại tầm bộ thần hồn cơ bản không có nói chuyện nhiều diệp vân trong nội tâm khẽ nhúc đích hỏi chuyện đó giải thích thế nào làm sao có thể đủ đem kiếm đạo dung hợp tại kiếm ý chính giữa thi triển đi ra kiếm đạo đệ nhất trọng dùng tâm làm kiếm tâm chỗ đến là kiếm đích thiên hạ Ngươi vừa rồi lĩnh ngộ là kiếm đạo đệ nhất trọng. Ngươi chỉ cần đem tâm dung nhập đến kiếm, ngươi liền sẽ phát hiện, tâm là kiếm, kiếm là tâm, tâm có bao nhiêu lớn, kiếm liền có xa lắm không. Kiếm đạo lao tổ tiếng nói ung dung, lại rõ ràng mang theo một tia khiếp sợ cùng vô tận chờ mong. Hắn rất muốn cùng Diệp Vân tinh tế thuật nói cái gì là kiếm đạo, bất quá nhưng bây giờ không có thời gian, nếu như Diệp Vân không cách nào dùng tâm ngự kiếm, lĩnh ngộ tâm kiếm tương hợp, như vậy trước mắt cái này 49 đầu linh thú liền có thể đủ đưa hắn xé rách. Dùng tâm làm kiếm, tâm chỗ đến, là kiếm đích thiên hạ. Diệp Vân trong đầu phản phất là trong đêm tối sẹt qua một đạo tiềm điện, đem sở hưu mê mang tức thành phấn vụn. Chỉ là trong một chớp mắt, hắn liền đã minh bạch kiếm đạo lao tổ ý trong lời nói. Diệp Vân trong hai tròng mắt đột nhiên bắn ra ra nhất đạo tinh mang, trong tay tử ảnh kiếm ánh sáng như hoa tăng mạnh, mỗi một đạo hào quang phảng phất đều là một thanh lợi kiếm, hướng phía bốn phương tám hướng gấp bắn đi. Kiếm quang xuyên việt không gian, lập tức liền xuất hiện tại những linh thú kia trước người. Kiếm quang hưu thoảng một phát đâm vào thân thể của bọn nó, nhưng lại cũng không có chứng kiến nửa điểm máu tươi, chớ nói chi là huyết nhục vảy ra. Nhưng là, những bị kia kiếm quang đánh trúng linh thú, lại mạnh mà ngừng lại thân thể bất trụ run rẩy trong đôi mắt phảng phất có khó có thể hình dung sợ hãi ngay sau đó ước chừng hơn 10 đầu linh thú nhìn xem diệp vân chợt quát to một tiếng quay đầu bỏ chạy dù là sau lưng nếu như chúng vô cùng sợ hai chân hỏa phi sư nhìn xem chúng cũng chạy như điên lập tức biến mất tại chúng tầm mắt của người chính giữa sở hữu linh thú đều dừng lại xuống chúng trong mắt có một tia khó hiểu cũng có một điểm hoảng sợ diệp vân vừa rồi một kiếm này thoạt nhìn cũng không cường đại nhưng là không biết vì cái gì lại khiến chúng nó sinh lòng sợ hãi phảng phất có một loại hào giác nếu như lại đi về phía trước một bước sẽ gặp bị kiếm quang đánh chúng Hậu quả chỉ sợ sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Vân cũng là nao nao, trong đó mấu chốt hắn cũng thì không cách nào minh bạch. Đừng lo lắng, ngươi tâm kiếm hợp nhất cảnh giới còn không có có vững chắc, chỉ là sơ sơ linh ngộ. Kiếm đạo lão tổ thanh âm tại Diệp Vân trong nội tâm vang lên. Lão tổ, vừa rồi một kiếm kia kỳ thật không có gì lực công kích, vì cái gì kiếm quang nhập vào cơ thể, cái kia hơn 10 đầu linh thú phản phất dọa bể mật, quay người liền trốn. Diệp Vân trong nội tâm kinh ngạc, hắn vừa cảm thụ kiếm cùng tâm liên hệ, vừa nói. Kiếm đạo lão tổ cười cười nói, bởi vì cái kia một đạo cũng không phải bình thường công kích, mà là kiếm đạo. Tại những linh thú kia trong nội tâm. Chỉ sợ có một thanh kiếm vĩnh viễn đều không thể xóa đi, chúng có thể sẽ chứng kiến một bức khủng bố chẳng cảnh, thiên kiếm chém nhúng dụng, đem chúng đều chém giết, không có bất kỳ có thể ngăn cản tồn tại. Cao thủ chân chính, còn không có có ra tay, chỉ là khí thế liền có thể làm cho đối phương sinh lòng hoảng sợ, thực lực phát huy không xuất ra. Đây cũng là tu luyện tới chút cơ cảnh sau có thể ngưng luyện thần hồn, mà thần hồn ngưng luyện liền có thể đủ sinh ra uy áp, uy áp là một loại khí thế, cho người đứng tại đối thủ trước mặt, hắn sẽ gặp cảm thấy bàng bạc áp lực. Vừa rồi kiếm quang cũng như thế. Ngươi còn không có có chính thức lĩnh ngộ cùng dung hợp tâm kiếm hợp nhất, chỉ có thể đủ phát huy ra tâm kiếm chi ý, nhưng lại đã có thể làm cho những cấp thấp kia linh thú sinh lòng hoảng sợ, hốt hoảng mà trốn." Kiếm đạo Lao tổ trầm rãi giải, giải thích. Thì ra là thế, Diệp Vân bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, muốn thì không cách nào đem tâm kiếm hợp nhất hoàn mỹ lĩnh ngộ, thi triển ra tuyệt cường một kiếm, dưới thừa như vậy những đẳng cấp này hơi cao linh thú sẽ gặp lại lần nữa bay nhào mà đến, dù sao tâm kiếm chi ý đối với chúng mà nói, chỉ là thoáng cảm thấy một tia sợ hãi, lại còn chưa đủ để dùng khiến chúng nó không để ý chân hỏa phi sư mệnh lệnh trở ra đi. Diệp Vân ánh mắt lạnh lùng đảo qua phần đông linh thú sau đó ánh mắt ngưng tụ mang theo một tia khinh thường rơi vào chân hỏa phi sư trên mặt, chân hỏa phi sư đại nhân, không bằng ngươi cũng cùng lên đi. tràn đầy tự tin tại diệp vân trên mặt hiện lộ ra đến, chân hỏa phi sư khẽ giật mình, tựa hồ có chút chần chờ. diệp vân trong nội tâm cười thầm, tuy nhiên chân hỏa phi sư thực lực cường đại, bất quá vừa rồi một phen giao thủ lại để cho hắn có chút thăm dò chân hỏa phi sư tính nết. thằng này hiển nhiên không phải cái quyết đoán dung manh thế hệ, đương diệp vân có thể tại dưới chân hỏa của nó không chút nào tổn hại thời điểm, nó trong nội tâm cũng đã sinh ra sợ hãi chi ý, tại không có tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống, sẽ không dễ dàng ra tay. Giờ phút này, nó triệu hoán 49 đầu linh thú vây công Diệp Vân, muốn là mặc dù không cách nào đem trước mắt cái nhân loại này trấn giết, cũng có thể tiêu hao hắn đại bộ phận lực lượng, đến lúc đó lại ra tay một kích, liền có thể đủ đem cái này đáng giận giá hỏa sẽ thành mà nhỏ. Nhưng là, vừa rồi Diệp Vân trên một kiếm kia buộc phát ra trăm ngàn đạo kiếm quang, tuy nhiên chỉ có vài chục đạo đánh trúng vào những linh thú kia, thoạt nhìn cũng không có bất kỳ lực sát thương, lại làm cho trong đó hơn 10 đầu linh thú hoảng sợ và phần, hồn nhiên không để ý chân hỏa phi sư tồn tại, quay đầu bỏ chạy, một kiếm càng làm cho chân hỏa phi sư sẽ không dễ dàng ra tay. Chân hỏa phi sư thấp giọng cầm rú, tựa hồ tại mệnh lệnh cái gì. Trong khoảnh khắc, những nguyên bản kia đã dừng lại công kích linh thú giận dữ hết lên, trầm trơ một chút hướng phía Diệp Vân mãnh liệt phốc mà đến. Diệp Vân hừ mỉ cười to, dưới chân kim quang sáng chói, thần vũ thiếu vương hai cánh liên tục vỗ, một cỗ mạnh mẽ vô cùng vòi rồng rồi đột nhiên thành hình, trên không trung biến ảo thành hai đạo vòi rồng, hướng phía phía trước linh thú bay cuộn mà đi. Thần vũ thiếu vương thực lực trong mắt người ngoài, có thể so với chốc cơ cảnh tam trọng cao thủ, nhưng là nó chính là độ kiếp mà đến, tiềm lực cực lớn linh thú. Chính thức lực lượng hạ lại sẽ chỉ là chốc cơ cảnh tam trọng chỉ thấy hai cánh vũ ngưng tụ thành vòi rồng lao thẳng tới mà đi, lập tức đem phía trước hai đầu linh thú xoáy lên, vòi rồng giống như sắc bén đến mức tận cùng lưỡi dao sắc bén, đem cái này hai đầu linh thú cắt tiên huyết phi tiên, trong đó một đầu trực tiếp bị bị chém thành hai đoạn, vòi rồng gào thét mà đi, những nơi đi qua, sở hữu linh thú cơ hồ đều không thể ngăn cản, nhau nhau hướng hai bên trốn đi. Tô Ngâm tuyết bọn người xem trận mắt há hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới thần vũ thiếu vương thật không ngờ bi mãn, thực lực rõ ràng đã đến loại tình trạng này, nhưng có thể so với này chút cơ cảnh thực lực linh thú, tại nó trước mặt không chịu được như thế một ít, và nó thiếu cũng quá mãn liệt ta. Đoàn thần Phong miệng há đại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Nếu hiện tại chúng ta đi tìm Thần Vũ Thiếu Vương Lịch Lãm rèn luyện, chỉ sợ một chiêu đã bị đánh chết rồi. Một gã Thiên Thần Phong đệ tử hoảng sợ nói, hiện tại nó cũng sẽ không lý ngươi, chỉ là trường ngươi một mắt, ngươi tiểu không đứng dậy được rồi. Một vị khác Thiên Thần Phong đệ tử vừa cười vừa nói, Tô Linh bĩm môi, nói, cái kia lại có cái gì, càng lợi hại còn không phải Thành Diệp Vân Linh thú. Mọi người hít sâu một hơi, như thế Bi mãnh vô địch Kim Sĩ Đại bằng hậu duệ, dĩ nhiên là Diệp Vân thu phục Linh thú. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu như không phải Diệp Vân Linh thú, như thế nào lại đi ra thương trợ Chân Hỏa Phi Sư trong mắt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng, nó thực lực cao tuyệt, có thể cảm nhận được cái này hai đạo vòi rồng trong gần lực lượng, nếu như dứt bỏ chân hỏa, nó mặc dù có thể ngăn cản, thực sự muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn. Chân Hỏa Phi Sư hai mắt nhau lại, ánh mắt có chút đảo qua một bên, chân trước giật giật, hay vẫn là nhịn xuống không có ra tay, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Chân Hỏa Phi Sư còn không ra tay. Ngươi thuộc hạ những linh thú này muốn treo rồi à? Diệp Vân cười ha ha, kiếm quang lập lòe, phong nhận như lao. Tuy nhiên những linh thú này thực lực tại hắn cùng Thần Vũ thiếu vương phía trên, nhưng là hắn một kiếm kinh tâm. Thiếu Vương lại là thể hiện ra vô địch phong độ tư thái, những linh thú này sinh lòng sợ hãi, trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi, căn bản phát huy không xuất ra thực lực chân trình đến. Bỗng nhiên, Chân Hỏa Phi Sư đi phía trước bước ra một bước, trong miệng một đạo hỏa quang phụt lên mà ra. Trong khoảnh khắc, Chân Hỏa hà Lâm, ba phủ bốn phía. Cùng lúc đó, Diệp Vân cảm thấy bên trái trăm trượng bên ngoài, một cỗ bảng bạc chi lực cầm ẩm, ẩm mà lên, hướng của bọn hắn nhanh chóng bắn mà đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 291, cuối cùng nhất tính toán. Chương 291, cuối cùng nhất tính toán. Diệp Vân nghiêng đầu, chỉ thấy một chỉ cực đại thiết quyền ẩm ẩm tới, hung hăng đánh hướng hắn mặt. Hắn chỉ là trong nháy mắt liền biết được, cái này thiết quyền lai lịch. Kỳ thật trong lòng của hắn một mực tại đề phòng quân Ngự Lan, như là đã vạch mặt, như vậy tại chân hỏa phi sư ra tay lập tức, quân Ngự Lan quả quyết sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, tất nhiên sẽ ra tay. Đây hết thảy đều tại Diệp Vân trong dự liệu, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ một cái thần vũ thiếu vương đầu, thiếu vương cực vi an ý phóng lên trời, trong điện quang hỏa thạch tránh được cái này một cái thiết quyền. Cùng lúc đó, Diệp Vân thân hình nhanh chóng bắn mà ra, toàn thân tựa hồ có một tầng yếu ớt quang bao phủ, nên hướng chân hỏa Chân Hỏa Phi Sư vốn là nhìn đúng mới ra tay, nó tin tưởng cái này một đạo chân hỏa mặc dù không cách nào xúc phạm tới Diệp Vân, bất quá mục tiêu của nó lại là Thần Vũ Thú Vương, cái này đầu nghe nói là độ kiếp mà thành linh thú. Tại nó xem ra, Diệp Vân tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, không sợ chân hỏa. Bất quá cuối cùng là nhân loại, mà Thần Vũ thiếu Vương chính là linh thú, tại đoạn hồn sơn mạch bên trong, nếu có hai đầu thực lực tương tự linh thú tồn tại, tất nhiên không phải ngươi chết là ta mất mạng, tuyệt đối sẽ không có thứ hai kết cục. Chân Hỏa Phi Sư cực kỳ có thể được gọi là hỏa thần to khí, tự nhiên biết rõ độ kiếp mà thành linh thú có được cái dạng gì tiềm lực, một khi khiến nó lớn lên Mặc dù là trưởng thành chân hỏa phi sư, cũng không dám nói nhất định có thể đủ thắng quá có được Kim sĩ đại bằng huyết mạch Thần Vũ thiếu vương. Nhưng là, hiện tại đạo này chân hỏa lại bị Diệp Vân cho ngăn cản trước người, lần này vòng bảo hộ không giống phía trước như vậy hoàn toàn trong suốt, ẩn ẩn có một điểm ánh sáng nhu hòa lập lòe. Bất quá kết cục lại không có cải biến, chân hỏa như trước bị Diệp Vân ngăn cản trước người, không cách nào tiến thêm. Mà bên kia, Tránh Thoát quân nhược lan lợi dụng ác đồ liên thủ đánh lén Thần Vũ thiếu vương, tốc độ cực kỳ nhanh chóng hướng về cái kia 30 danh đầu đỉnh đầu. 30 tên ác đồ công kích vừa mới đánh ra, lực lượng còn không có, có biến mất liền chứng kiến kim sáng lừng lánh ở trên không, lập tức liền chứng kiến sắc bén vô cùng móng đuốt từ trên trời ra xuống, hung hăng chảo ở trong đó hai gã ác đồ đỉnh đầu, thần vũ thiếu vương công kích hạng gì nhanh chóng, thực lực của nó có thể so với trúc cơ cảnh tứ trọng đã ngoài cao thủ, một chảo này tự liền đem hai gã ác đồ đỉnh đầu cho chảo phá, móng đuốt sắc bén đâm vào đầu lâu, mạnh mà nhắc tới, trực tiếp vặn gùi hai gã ác đồ cổ, lập tức tử vong. Kim sắc quang ảnh bỗng nhiên bay lên, sau đó lại là hung hăng rơi xuống. Kim quang lập loè tầm đó, lại là hai gã ác đồ không hề phản kháng bị đánh chết, gọn gàng. Quân ngược Lan tại ác đồ sau lưng xa xa nhìn qua, xinh đẹp trên mặt lại không có nửa điểm vẻ mặt, nàng bàn tay trắng nõn nhẹ trở mình, chỉ nghe được trung tiếng vang lên, còn lại hai mươi mấy tên ác đồ đột nhiên quấn, sau đó đối với Thần Vũ thiếu vương hung hăng đánh ra một mảnh công kích. Lúc này đây công kích không hề giống phía trước như vậy đều ngưng tụ tại một người trên người, mà là ước chừng ba người liên thủ hội tụ lực lượng, tổng cộng đánh ra tám đạo công kích, đem Thần Vũ thiếu vương đều lung bao ở trong đó, căn bản không cách nào đào thoát. Bang bang, Thần Vũ thiếu vương hiển nhiên cũng thật không ngờ đám này ác đồ sẽ như thế dứt khoát, ứng đối vậy mà như vậy hỏa mỹ, mặc dù nó liên tục xây dịch né tránh nhưng vẫn là bị hai quyền đánh trúng. Những ác đồ này tu vi tối thiểu đều là trúc cơ cảnh, ba người liên thủ một quyền hay vẫn là uy lực quá lớn, đánh chính là Thần Vũ Thiếu Vương nhe răng nghiến miệng, phóng lên trời. Ngay sau đó, 26 tên ác đồ điều chỉnh trận hình, ngay ngắn hướng sau này nhảy tới, lập tức đem quân nhược Lan hộ ở trong đó, sau đó dùng vòng tròn tương liên, lực lượng hội tụ cùng một chỗ. Thần Vũ Thiếu Vương trên không trung bồi hồi, trong lúc nhất thời không có rất cơ hội tốt công kích, chỉ có thể đủ chờ đợi. Mà ở bên kia, đã sớm đạt được Diệp Vân truyền âm Tô Linh bọn người, vô số pháp bảo theo bọn hắn trong bàn tay nhanh chóng bắn mà ra, tại Diệp Vân sau lưng tạo thành một mảnh quái mãnh đem sông lại linh thú cho ngăn trở. Tuy nhiên dùng bọn hắn hiện tại trạng thái cũng không thể đủ chính thức địa ngăn trở những linh thú này trùng kích, thực sự bởi vì đột nhiên xuất hiện, lại để cho những linh thú kia ngay ngắn hướng sừng sốt một chút, nhìn xem đầy trời quang ảnh có chút do dự. Linh thú do dự một chút, chân hỏa phi sư càng là do dự một chút, nó chứng kiến trăm phương ngàn kế phun ra chân hỏa rõ ràng bị Diệp Vân sớm ngăn trở, lập tức lui về sau ra 10 trượng, nó đến bây giờ cũng không cách nào lý giải, vì cái gì cái này thoạt nhìn cảnh giới thấp kém nhân loại có thể ngăn cản được nó chân hỏa công kích, thậm chí chân thật thực lực cùng biểu hiện ra ngoài lực lượng hoàn toàn bất động, kém rất nhiều lần. Chân hỏa phi sư do dự đều ở đoán trước chính giữa, Diệp Vân chỉ là đem chân hỏa ngăn trở về sau, lập tức quay người lôi quang lập loại gian, chỉ thấy tử sắc quang ảnh dán mặt đất bay vút mà qua, chém về phía quân Nhược Lan. Cùng lúc đó, trên không trung bồi hồi thần vũ thiếu vương không biết lúc nào cũng đã xuất hiện tại quân Nhược Lan đỉnh đầu, sắc bén móng vuốt hóa thành một đạo kim quang, lướt gấp mà đến, cao thấp hai đạo công kích, lập tức đem quân Nhược Lan gắt gao tập trung. Dù là nàng khôi phục thực lực đến đỉnh phong cũng không có khả năng ngăn cản được cái này hai đạo công kích. Đây đủ mọi thứ tính toán, cũng không phải linh thú, cũng không phải thật hỏa phi sư, mà là quân Nhược Lan. Nếu như không thể đem quân ngực Lan chém giết hoặc là triệt để trọng thương mất đi sức chiến đấu, đối mặt chân hỏa phi sư thủy trùng không cách nào toàn tâm chiến đấu, ai cũng không biết quân ngực Lan lúc nào sẽ điều động 30 tên ác độ triển khai công kích. Tuy nhiên cái này 30 tên ác đồ một cái thực lực tại Diệp Vân trong mắt đã không coi vào đâu, thế nhưng mà một khi liên thủ, trong đó bạo phát đi ra lực lượng hay vẫn là rất khó ngăn cản, một lấy vô ý sẽ gặp bị đánh trò trọng thương. Quân ngực Lan hiển nhiên thật không ngờ Diệp Vân cùng Thần Vũ thiếu vương mục đích thực sự là đảm, lệ trên gương mặt hiện lên một tia sợ hãi cùng bối rối. Bất quá Quân Nhược Lan dù sao cũng là Thiên Thần Phong những năm gần đây này đệ tử kiệt xuất nhất một trong, mặc dù đối mặt như thế hai đạo không thể ngăn cản công kích, nháy mắt kinh loạn về sau liền một lần nữa chấn định lại, tố tay nhẹ vây, Thiên Trượng Vượng Lăng lập tức tại trước người của nàng vũ thành một vòng, giống như một cái cái chụp đem nàng hộ ở trong đó. Cùng lúc đó, một đạo hào quang theo Quân Nhược Lan trên người tán phát ra, trong khoảnh khắc thân thể của nàng liền có chút mở mịn bất định, phảng phất giống như hóa thành quang ảnh, tùy thời đều tán đi. Vâng anh, móng sắc bén, lôi kiếm, hai đạo công kích ngay lập tức tới, hung hăng đánh trúng Thiên Trượng Vượng Lăng, vầng sáng bắn ra bốn phía, chói mắt chói mắt. Sáng chói hào quang trong mang theo cuồng bạo sóng xung kích xẹt qua tứ phương, phương viên tầm hơn 10 trượng bị hào quang bao phủ, cái gì đều nhìn không tới. Tô Linh cùng Thiên Thần Phong đệ tử bọn hắn tại phía xa trăm trượng bên ngoài, bị cái này cổ cương gió thổi qua, thiếu chút nữa đứng không vững thân thể, liên tục không ngừng lui về sau ra mấy bước. Mà những bị kia pháp bảo ngăn cản linh thú, càng là có chút bối rối, hiện nhiên ba người giao chiến bạo phát đi ra lực lượng khiến chúng nó trong khoảnh khắc có một vẻ bối rối. Vâng sáng tán đi, chỉ thấy quân nhược Lan Trô đứng chi địa, biến thành diệp vân cùng thần vũ thứ vương, quân dược Lan vô tung vô ảnh, liền một mảnh góc cáo đều không có để lại. Chẳng lẽ bị đánh chúng nát ấy? theo gió phiêu tán rồi hả? nàng là làm sao làm được? Diệp Vân trong mắt tràn đầy khiếp sợ, tại hắn cùng Thần Vũ thiếu vương tính toán chính giữa, quân Nhược Lan có lẽ tuyệt đối không cách nào ngăn cản cái này một đạo công kích, không chết cũng phải triệt để trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Nhưng là hiện tại nàng lại biến mất, bởi vì Diệp Vân công kích của bọn hắn căn bản không có đánh tới trên người của nàng. Thần Vũ thiếu vương trong mắt đồng dạng tràn đầy kinh ngạc, lắc đầu, ngăn giang ảnh đột, đây là ảnh đột vụ. Đống nhiên, Tô Ngâm Tuyết trong thanh âm mang theo vô cùng khiếp sợ truyền vào Diệp Vân trong tai tuy nhiên Diệp Vân không biết cái này ảnh độn phụ rốt cuộc là cái gì bảo vật, bất quá danh như ý nghĩa là có thể biết rõ, chính là một loại chạy trốn bảo vật. hai đạo công kích đánh trong không khí, không có phát ra nổi bất cứ hiệu quả nào. đây là thiên lý ảnh độn phụ, trong nháy mắt liền có thể đủ truyền tống gian lận ở bên trong xa. nguyên lai quân nhược lan hết thảy đều tính toán tốt rồi, nàng có được như bảo vậy này, căn bản không biết đã chết linh tiêu. Tô Ngâm Tuyết đã minh bạch quân nhược lan tại sao phải như thế bình tĩnh đối mặt Diệp Vân công kích của bọn hắn, nàng kia chẳng phải là đã tại ở ngoài nàng thật sự là đã giận. Đoan Thân Phong giận dữ hét. Vất quá mặc dù không có có thể giết chết nàng, thực sự tính toán đạt đến mục đích, đem nàng bước lui, chúng ta có thể toàn tâm đối phó chân hỏa phi sư. Tô Ngâm quyết trên mặt đẹp khẩn trương thần sắc thoáng hóa hoán một ít. Diệp Vân lạnh lùng nhìn xem bốn phía, Kiếm Mi nhảy lên, nói, cái kia cũng chưa chắc. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền chứng kiến cái kia nguyên bản đèm quân ngực lan hộ ở trong đó, dùng vòng tròn tương liên 26 tên ác đồ đột nhiên ra tay, cùng bạo lực lượng phản phất một đạo vòng xoáy, đem Diệp Vân cùng Thần Vũ thiếu vương lung bao ở trong đó. Diệp Vân cùng Thần Vũ thiếu vương chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu lực lượng đem không khí nhiễu loạn, hình thành một cỗ cực lớn hấp lực đưa bọn chúng giữ chặt. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân sắc mặt đại biến. Nếu như quân Nhược Lan thật sự viễn độ ngàn dặm, như vậy nàng tiểu quả quyết không có khả năng như trước có thể điều khiển cái này 26 tên đắc đổ, đánh ra như thế không trận. Nếu không, đừng nói là nàng, mặc dù là thị trưởng lão tu vi, cũng không cách nào tại ở ngoài ngàn dặm điều khiển đạo này trận pháp. Hoặc bởi vậy có thể thấy được, quân Nhược Lan ngay tại phụ cận. Diệp Vân trước tiên dương mắt nhìn về phía chân hỏa phi sư, quả nhiên, chỉ thấy chân hỏa phi sư bên cạnh, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, đúng là quân nữ Lan. Chỉ thấy nàng cùng chân hỏa phi sư ngay ngắn hướng phát động, mấy trăm đạo chân hỏa từ trên trời giáng xuống. Bắn về phía Diệp Vân cùng Thần Vũ thiếu vương, mà ở chân hỏa đằng sau, thiên trượng vượng lăng hóa thành trăm ngàn đạo màu trắng tấm lụa, mang theo bảng bạc sắc ý, gào thét tới. Để cho nhất Diệp Vân cảm thấy khiếp sợ chính là, cái này mấy trăm đạo chân hỏa cùng màu trắng tấm lụa, căn bản không có chính xác ngắm cho phép bọn họ, mà là đem phương viên tầm hơn 10 trượng đều lung bao ở trong đó, đem những ác đồ kia cũng tận số bao phủ ở bên trong, căn bản không dung Diệp Vân cùng Thần Vũ thiếu vương có trốn đi khả năng. Diệp Vân sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng của hắn tính tưởng, đây hết thảy thoạt nhìn đều tại quân nhược lan tính toán chính giữa, lợi dụng bản thân vi muội nhự Cấp dẫn Diệp Vân cùng Thần Vũ Thiếu Vương ra tay, sau đó tại trong nháy mắt thi triển ảnh độn phù thoát đi, đón lấy lợi dụng 26 tên ác đồ đánh ra một đạo khốn trận, chỉ cầu có thể khốn trận Diệp Vân mấy người bọn hắn thời gian hô hấp. Đồng thời, vừa rồi toát ra một tia Thoái Ý Chân Hỏa Phi Sư mạnh mà bạo lên, phối hợp quân Nhược Lan triển khai mạnh nhất công kích. Đây mới là quân Nhược Lan cùng Chân Hỏa Phi Sư liên thủ, chính thức sát chiêu. Quân Nhược Lan cơ hồ đem đầy đủ mọi thứ đều tính toán tại chính giữa, cái này sát chiêu hoàn toàn vượt quá Diệp Vân cùng Thần Vũ Thiếu Vương đó trước, hai người như thế nào đều không thể tưởng được lại có thể biết lạ như thế này cái bẫy. Nhưng là Đợi đến lúc trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận thời điểm, cũng đã đã chậm. Trăm ngàn đạo chân hỏa cùng màu trắng tấm lụa gạo quét tới, không khác nhau đó rơi vào phương viên tầm hơn 10 trượng trong phạm vi. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm bay lên, vâng sáng chói mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 292, tán tác. Chương 292, tán tác. Chân hỏa phi sư trong tiếng hô tràn đầy vui thích, hiện nhiên nó đã sớm cùng quân nhược Lan Đạt thành hiệp nghị, phía trước lần nữa yếu thế cũng không phải nói nó không cách nào chiến thắng Dịp Vân, vì cái gì là giờ khắc này, tê liệt đối thủ sau một lần hành động xuất kích, tranh thủ lập tức đem Diệp Vân chấm giết. Rất hiển nhiên, Chân Hỏa Phi sư cùng quân dược Lan mưu kế thành công rồi, Diệp Vân cùng Thần Vũ thiếu vương cơ hồ không có cách nào ứng đối như thế công kích, mặc dù Diệp Vân có thể ngăn cản Chân Hỏa, nhưng là Thần Vũ thiếu vương nhưng không cách nào chống cự, mà quân nhược Lan sát chiêu cũng so với trước cường ra rất nhiều, một kích toàn lực phía dưới, toàn tâm ngăn cản Chân Hỏa Diệp Vân không thấy được có thể ngăn trở, mà Thần Vũ thiếu vương nếu như bị Chân Hỏa đánh trúng, như vậy mặc dù không, có quân nhược Lan công kích, nó cũng phi thường nguy hiểm. Công kích gạo tiếp tới, ba phủ phương viên tầm hơn 10 triệu và vì 26 tên ác đồ cũng ở trong đó, vì chém giết Diệp Vân Quân Nhược Lan không tiếc hy sinh đã không chế lực lượng, như thế tản nhận âm độc, hoàn toàn chính xác cũng ngoài mọi người dự kiến. Diệp Vân, coi chừng a, quá âm hiểm rồi. Quân Nhược Lan ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Sau khi trở về nhất định phải bẩm báo sư tôn. Quân Nhược Lan đã thay đổi hoàn toàn cá nhân. Trong tay nàng có Thiên Lý ảnh nội vụ, mà cái kia thanh đồng trung nhỏ hiển nhiên cũng là sư tôn chỗ thủ, đây hết thể đều tại sư tôn trong dự liệu. Trở về bẩm báo cái giám a. Chúng đệ tử cùng kêu lên la lên, đối mặt như thế công kích, bọn hắn vô kế khả thi. Diệp Vân đứng tại Thần Vũ thiếu vương trên lưng. Chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, hỏa hệ pháp tắc thuốc dục đã đến cực hạn, tại hắn quanh thân xuất hiện một tầng trong suốt vòng bảo hộ. Nhưng là, hẳn là đối với hỏa hệ pháp tắc lý giải còn chưa đủ khắc sâu, mặc dù Diệp Vân thi triển ra toàn bộ lực lượng, đạo này trong suốt vòng bảo hộ cũng chỉ là ly thể ba thốn, rốt cuộc không cách nào khuyết tán mở đi ra. Hiện nhiên ba thốn không gian là không thể nào đem thần vũ thiếu vương hộ ở trong đó. Ngay sau đó, Diệp Vân làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi cử động. Hắn theo thần vũ thiếu vương trên lưng xuống, mạnh mà đem thần vũ thiếu vương hộ tại sau lưng. Thiếu vương ngươi đi trước, tìm cơ hội đánh chết quân nữ lan. Diệp Vân trầm giọng quát, trong tay quang ảnh tăng gọn, trường kiếm màu tím lập tức nhuộn nhạo ra trăm ngàn đạo quang ảnh, mỗi vừa đến quang ảnh tựa hồ cũng ẩn chứa lôi điện, đùng rung động. Tại thời khắc này, Diệp Vân thân thể trạng thái bỗng nhiên giống như khôi phục tới được đỉnh phong, cùng bạo chân khí theo trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, từng đạo hóng ánh hàn quang trên không trung ngưng tụ, hóa làm một cái cực lớn băng phép. Cùng lúc đó, một đoàn hỏa diễm phóng lên trời, thường hực thiêu đốt. Chỉ thấy hỏa diễm cùng băng phép quỷ dị dung hợp cùng một chỗ, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, tạo thành một cái bước lên lam sắc hỏa diễm, lại không có nửa điểm nhiệt lượng phóng xuất ra đạo này quỷ dị hỏa diễm đứng sừng sững ở diệp vân bên cạnh, đem phía sau hắn thần vũ thiếu vương ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. thiếu vương đi mau, bằng không thì không còn kịp rồi. diệp vân tức giận quát, đã không cách nào né tránh, vậy thì dựa vào thực lực nạnh xanh xanh chống đỡ đỡ được à? diệp vân đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào đều muốn ngăn cản được cái này hai đạo công kích. chân hỏa hắn không sợ, nhưng là chân hỏa phi sư đã mãnh liệt phốc mà đến, nó bản thân có ẩn hàm lực lượng cũng tuyệt đối không thể khi thường. mà quân lược lan càng là ẩn nhịn đến bây giờ, mới đánh ra mạnh nhất một kích, thể phải đem diệp vân chém giết tại chỗ. thần vũ thiếu vương trong mắt tinh mang hiện lên. Nó minh bạch Diệp Vân tình cảnh hiện tại, nếu như lúc này thời điểm không đi, thật sự tiểu đi ra không được rồi. Thần Vũ thiếu vương một tiếng tê minh, kim sắc cánh dùng sức chấn động, phóng lên trời. Cùng lúc đó, chân hỏa vọt tới Diệp Vân trên người, chỉ có điều bị hỏa hệ pháp tắc ngưng tụ thành vòng bảo hộ ngăn trở, mà một đạo khác chân hỏa tắc thì hung hăng trùng kích tại băng cùng hỏa tổ hợp thượng diện. Chỉ thấy liệt diễm bạo vân cùng băng phách tỏa hồn hai kiện linh khí ngưng tụ thành lam sát hỏa diễm lập tức bị chân hỏa khắc ra, hóa thành vô số đạo lưu quang hướng phía là bốn phương tám hướng bay đi. Sau một khắc, quân lực Lan công kích đình lĩnh xuất hiện. Thiên thượng vương Lăng 4 là vượng ngũ ngũ mạnh nhất linh khí giờ khác này tại quân lực lan trong tay tựa hồ khôi phục năm đó một tia phong thái tấm lụa như cầu vồng hung hăng rơi vào diệp vân trên lồng ngực diệp vân chân khí trong cơ thể đã hội tụ đến nơi đây muốn ngăn cản được đạo này làm lòng người kinh hãi công kích với anh cực lớn trùng kích lực đem diệp vân cả người đều đánh chính là bay rất ra ngoài chỉ nghe được qua một tiếng máu tươi từ trong miệng hắn phun ra từ không trung rơi tại chân hỏa dư vi phía dưới lập tức khí hóa không có nửa điểm rơi xuống diệp vân trùng trùng điệp điệp ở hơn mười trượng bên ngoài rơi xuống toàn thân kịch liệt đau nhức máu tươi phảng phất không cần tiền tượng như miệng lớn địa phu lên mà ra Giờ khác này nhà huyết chỉ sợ so với hắn từ trước tới nay cộng lại nhà đều muốn nhiều. Quân Ngược Lan cùng Chân Hỏa Phi sư từ không trung rơi xuống, Chân Hỏa Phi sư nhiều hứng thú chằm chằm vào trên mặt đất nỗ lực bò dậy Diệp Vân, hai mắt nheo lại. "Diệp Vân, ngươi có từng tính toán đến một màn này?" Quân Ngược Lan tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, lại giống như như chuông bạc thanh thúy em hai. Diệp Vân khẽ miệng co quát động, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Vào thời khắc này, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, Thần Vũ thiếu vương toàn bộ hóa thành một đạo tản ra kim sắc quang mang công kích, xuất hiện tại Quân Ngược Lan đứng đầu. Quân Ngực Lan cái này mới phát hiện vừa rồi cũng không có làm bị thương Thần Vũ Thiếu Vương, thằng này rõ ràng tại Diệp Vân niệm hộ hạ tránh thoát mà đến chân hỏa xâm nhập, giờ phút này lại không biết dùng cái gì bí pháp vậy mà chống dông xuất hiện tại đỉnh đầu của mình, ngang nhiên mà đến. Quân Ngực Lan khuôn mặt khẽ biến, một màn này hiển nhiên không tại nàng tính toán chính giữa. Nàng vốn cho là Diệp Vân cùng Thần Vũ Thiếu Vương mặc dù không chết cũng sẽ toàn bộ bị thương, dưới thừa như vậy tâu ngâm tuyết bọn người, yêu không đáng giá được nhất tới. nhắc tới, nhấc tay ở giữa là có thể xóa đi. Nhất làm cho nàng có chút không cam lòng chính là, vì chém giết Diệp Vân, cái kia 26 tên ác đồ đều bị chân hỏa đốt cháy. Chỉ là thời gian trong nháy mắt liền hóa thành vô số cố đen kịt thi thể. Nếu như như vậy còn có thể thương tại Thần Vũ thiếu vương thủ hạ, vậy thì quá không đáng rồi. Quân Ngực Lan mặc dù không có nghĩ đến Thần Vũ thiếu vương hội tránh được một kiếp, nhưng là nàng thân là thi trưởng lão coi trọng nhất đệ tử, tự nhiên có bảo vệ tánh mạng công vu. Kim quang chiếu xạ phía dưới, thân thể của nàng trong lúc đó trở nên hư vô ảm đạm. anh! Thần Vũ thiếu vương công kích hung hăng rơi xuống, đánh trúng vào Quân Ngực Lan, lại chứng kiến thân ảnh của nàng chậm rãi tan đi. Thiên Lý Ảnh đột phủ. Quân ngược Lan tại mấu chốt nhất một khắc, rõ ràng lại một lần thi triển Thiên Lý Ảnh đột phủ, tránh thoát cái này tuyển sát công kích. Diệp Vân xem trận mắt há hốc mồm, hắn căn bản không thể tưởng được chân quý như thế phù văn, rõ ràng tại trong thời gian ngắn quân Nhược Lan dùng hai lần, hắn tuy nhiên không biết thần phù, nhưng là trong nội tâm tin tưởng, đã thần phù chân quý như thế, như thế nào sẽ ở trong thời gian ngắn dùng liền nhau hai lần? Hơn nữa, hắn theo Tâu Ngâm Tuyết trong miệng ẩn ẩn nghe được, thần phù này hẳn là một loại tiêu hao phẩm, dùng qua một lần về sau sẽ gặp tiêu tán, chẳng lẽ quân Nhược Lan vậy mà có được hai miếng thiên lý ảnh đột phù? Diệp Vân dương mắt nhìn lên, chỉ thấy quân Nhược Lan thân ảnh xuất hiện lần nữa tại chân hỏa phi sư sau lưng, tại bên cạnh của nàng, mấy chục đầu linh thú đem nàng vây quanh, hộ ở trong đó thần vũ thiếu vương một kích không trúng cũng không có nửa điểm chần chừ, nó thân hình trên không trung một chuyến, hướng phía chân hỏa phi sư hung hăng nhào tới. chỉ nếu không có chân hỏa công kích, như vậy nó có thật lớn tự tin, bằng vào thân thể lực lượng có thể đem chân hỏa phi sư đánh bại. nhưng mà chân hỏa phi sư hiển nhiên đã có chỗ chuẩn bị, khi thấy thần vũ thiếu vương nhào đầu về phía trước khoảng cách, nó trong miệng một đạo chân hỏa nhanh chóng bắn mà ra, nhanh chóng vô cùng. bất quá, chân hỏa tốc độ mặc dù nhanh đến mức tận cùng, nhưng là thần vũ thiếu vương tốc độ cũng đồng dạng không chậm ngay tại chân hỏa phi sư phun ra chân hỏa lập tức thần vũ thiếu vương móng ngót đã rơi vào nó mặt, sau đó đột nhiên vừa thu lại, chân hỏa phi sư trên mặt máu tươi đầm đìa, chỉ cảm thấy cuồng bạo khí tình theo mặt rụng manh vào trong cơ thể, chui vào kinh mạch chính giữa, mang đến cường đại lực phá hoại. Nhưng là thần vũ thiếu vương vì đạo này công kích, rốt cuộc không cách nào tránh thoát chân hỏa, chỉ thấy chân hỏa lấy thân mạnh mà thoáng một phát bay lên, hóa thành một đoàn hỏa diễm đem thần vũ thiếu vương lung bao ở trong đó. Thần vũ thiếu vương lương xì ầm thanh vang lên, trong ngọn lửa thần điểu bay thẳng không sau đó chỉ thấy một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt miễn cưỡng ngăn cản được chân hỏa ép sát nhưng là cái kia đạo kim quang thoạt nhìn là như thế lờ mờ giống như tùy thời đều biến mất một loại diệp vân kinh hãi mạnh mẽ rãy rủa đứng dậy hắn móc ra một bó to đan dược tán cửa và ở bên trong mấy chục miếng thượng phẩm linh thạch lập tức bạo liệt hóa thành một đoàn linh khí ngưng tụ thành hơi nước đem diệp vân bao phủ trong đó tiểu hấp tinh quyết thúc dục đã đến cực hạn cuồng bạo linh khí lập tức bị hút vào thiên ma chi tâm ngươi đang làm gì đó còn không cho ta nhanh chóng hấp thu linh khí chữa trị thương thế bằng không mà nói một khi thân thể của ta vẫn ngươi cũng lấy không được bỏ đi Diệp Vân trong nội tâm gầm lên, vừa rồi hắn thử chịu thử triệu hoán qua Tiên Ma Chi Tâm, muốn lợi dụng lực lượng của nó để ngăn cản quân Nhược Lan công kích, nhưng là Tiên Ma Chi Tâm không có cho hắn nửa điểm đáp lại, phảng phất không trong người một loại. Giờ khắc này đã đến nguy cấp nhất trước mắt, nếu như Tiên Ma Chi Tâm không thể nhanh chóng chữa trị Diệp Vân thương thế, hoặc là lại để cho hắn có được chống cự chân hỏa phi sư lực lượng, như vậy hôm nay thật sự muốn giao cho tại Đoạn Hồn Sơn mạch chúng. Đoạn Hồn Sơn mạch, mọi người hồn Đoạn A. Tiên Ma Chi Tâm phảng phất đã nghe được hắn triệu hoán, rốt cục tại lồng ngực của hắn huyệt Thiên Trung chỗ xuất hiện, tiểu hấp tinh quyết điên cuồng hấp thu vào cuồng bạo linh khí lập tức bị nó hút vào chỉ là thời gian trong nháy mắt liền hấp thu sạch sẽ. Sau đó một đạo tinh thần đã đến cực hạn linh khí phản mớm đi ra. đạo này linh khí so về phía trước là bất luận cái cái gì một đạo đến đều muốn sạch sẽ, sạch sẽ đã đến hoàn toàn không cần luyện hóa, xuất hiện trong người lập tức cũng đã hóa thành Diệp Vân chân khí. đạo này linh khí còn có được kỳ diệu công hiệu, chỉ là trong người du vòng vo một lần, Diệp Vân liền cảm thấy nguyên vốn đã thu được trọng thương ngũ tạng lục phủ rõ ràng tốt hơn nhiều. đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, mặc dù là thần kỳ nhất đan dược cũng không có như vậy hiệu quả, chỉ là trong tích tắc công phu, Diệp Vân liền cảm thấy trong cơ thể thương thế khôi phục sáu bảy thành, chân khí tận vũ. Chân hỏa phi sư tụội hổ cảm nhận được Diệp Vân trên người trong lúc đó tuôn ra đến biến hóa, nó gầm nhẹ một tiếng, hướng phía Diệp Vân mãnh liệt phụ tới. Máu tươi đầm đìa gương mặt thoạt nhìn là như thế dữ tợn, một đạo chân hỏa trên không trung ngưng tụ, bắn thẳng đến mà đến. Cùng lúc đó, chân hỏa phi sư cả người đều bao phủ tại hỏa diễm chính giữa, phản phát một đoàn cực lớn hỏa cầu, hướng phía Diệp Vân hung hăng đột tới. Oanh! Diệp Vân chân khí trong cơ thể vừa mới khôi phục, đương hắn đứng thẳng thân thể, liền chứng kiến một đoàn hỏa diễm ầm ầm tới. Trong lòng độ vàng, Diệp Vân ra sức đánh ra một quyền, tuyệt đại bộ phận chân khí đều ngưng tụ ở trong một quyền này, hung hăng đánh hướng cực lớn hỏa cầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 293, tình thế nguy hiểm. Chương 293, tình thế nguy hiểm. Quyền thế như sóng lớn, cương phong bắn ra. Diệp Vân chưa từng có qua cảm giác như vậy, một quyền này uy lực đã vượt ra khỏi lúc trước hắn sở hữu công kích. Tiên Ma chi tâm phản mẫm đi ra đạo này, linh khí quả thực tinh thuần đã đến khó có thể tin tình trạng, căn bản không cần chuyển đổi tựu như là chân khí một loại có thể thi triển. Quan trọng nhất là, Diệp Vân phía trước còn tưởng rằng linh khí đã chuyển hóa làm chân khí, kỳ thật đạo này linh khí căn bản không có chuyển hóa, mà là trực tiếp tác dụng đến hắn một quyền phía trên. Diệp Vân Tựa Hồ có một loại ảo giác, một quyền này đánh ra, có thể đủ sụp đổ núi khô, mặc kệ trước mặt đối thủ là ai, đều không thể ngăn cản được một quyền này uy lực. Quyền kinh ngưng tụ một điểm, cơ hồ không có giật tán, hung hăng đánh hướng toàn thân hỏa diễm bước lên chân hỏa phi sư. Vô thiết quyền như sóng lớn, chuẩn xác đánh trúng chân hỏa phi sư, cung bạo khí lặng nhất lên đầy trời hỏa diễm, hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra, chỉ thấy trên bầu trời vô số khói lửa từ thiên hàng rơi, rơi vào vài dặm có hơn trong rừng rộng, lập tức hỏa diễm phóng lên trời, chỉ là thời gian trong náy mắt, cả tòa rừng rộng bị đốt đốt thành cho bụi, có chút chân hỏa rơi vào trên núi đá. Những núi đá kia lập tức biến thành đen tuyền, có chút tảng đá thậm chí rất nhanh tự hòa tan, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Chân hỏa là chân hỏa, chính là dưới đời này lợi hại nhất hỏa diễm một trong. Dụ Diệp Vân bọn người chân thật tu vi, cho dù là nhiễm đến nhỏ tí tẹo, chỉ sợ cũng sẽ lập tức biến thành một hỏa nhân, căn bản không có thời gian phản ứng sẽ gặp bị thiêu đốt thành than gốc. Nhưng là, đối mặt như thế hung hãn hỏa diễm, Diệp Vân lại ngạo nghễ mà đứng, thiết quyền như sóng lớn, đem chân hỏa phi sư đẩy người hỏa diễm đánh nát, sau đó thiết quyền dư thế không giảm, hung hăng địa đánh vào chân hỏa phi sư trên người. Một bên này, Diệp Vân có tuyệt đối tự tin. Hắn tin tưởng mặc dù trước mặt Chân Hỏa Phi Sư rất cường, cũng không cách nào đơn giản ngăn cản được một quyền này. Hắn có một loại ảo giác, một quyền này uy lực so về hắn toàn lực thúc dục diệt thế thần lôi cùng tiên sinh một kiếm trả lại cường đại, nếu như có thể tiếp tục đánh ra như thế uy lực một quyền, như vậy từ nay về sau quần khắc Diệp Vân cường đại nhất công kích là cái này nằm đẫm. Nhưng mà, trong dự đoán Chân Hỏa Phi Sư thê thảm tiếng gào cũng không có vang lên, cũng không có thấy nó bị Diệp Vân một quyền đánh chính là bay rất ra ngoài. Chân Hỏa Phi Sư rắn rắn chắc chắc bị thụ một quyền này, đánh chính là hắn lồng ngực cơ hồ quắt dưới đi, nhưng là nó lại cũng không lui lại nửa bước. Trong đôi mắt, một tia coi trường biến thành cuồng bạo, bạo ngược. Nó hung hăng chằm chằm vào Diệp Vân, tựa hồ sau một khắc là có thể đem Diệp Vân xé thành mảnh nhỏ, dùng chân hỏa đốt cháy linh hồn, triệt để chôn vùi. Diệp Vân chỉ cảm thấy nắm tay phải thượng truyền đến cường đại lực bắn ngược, cái này cổ bảng bạc lực lượng theo hắn quyền mặt thẳng nhập vào cơ thể nội, cơ hội trong chớp mắt thì có một loại đưa hắn cánh tay phải phá hủy lực lượng tiến vào. Diệp Vân kinh hãi, đột nhiên rút lưu quyền, sau đó đem chui vào trong cơ thể cố lực lượng này ngăn cản được, thời gian dần qua qua đi mất. Thật đúng là cho rằng chân hỏa không làm gì được ngươi, lục thể của ta lực lượng cũng so ra kém ngươi sao? Chân Hỏa Phi Sư thanh âm tại Diệp Vân trong thài vang lên, lập tức liền chứng kiến nó đi lên phía trước hai bước, trong mắt tinh mang lập lẻ. Diệp Vân hít sâu một hơi, chân Hỏa Phi Sư trong mắt hiển nhiên hiện lên một tia giảo hoạt, một điểm lưu kế thực hiện được gâm hiểm thần sắc. Hắn lập tức minh bạch, phía trước chân Hỏa Phi Sư cũng không bằng trong tưởng tượng như vậy vụ bè, cái loại này cẩn thận từng ly từng tí, nghi thần nghi quỷ đều là giả vờ. Cũng thế, đã chân Hỏa Phi Sư có thể trở thành trong truyền thuyết Hỏa Thần Pa lại làm sao có thể sẽ như thế vụ về đâu rồi? Diệp Vân trong nội tâm hiện lên một tia hận ý không thể tưởng được những linh thú này một cái so một cái giàu hoạt, đặc biệt là như chân hỏa phi sư loại này cấp bậc linh thú, càng là có được có thể so với nhân loại tâm kế cùng trí tuệ, lại vẫn hội che giấu ánh mắt của mình biến hóa. Bất quá, bây giờ không phải là hối hận ảo nào thời điểm, một kích không trúng, vậy thì lại đến một kích. Diệp Vân trong tay tự sắc quang ảnh đột nhiên chấn động, từng mảnh quang ảnh giống như nước chảy hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập ra đi. Chỉ là một trong mấy mắt, Diệp Vân hoàn mỹ chấn động ngàn lẽ 24 lần, diệt thế thần lôi kiếp vân trên không trung nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, từng đạo kiếm quang cùng từng đạo chân khí theo hắn trong bàn tay bắn ra. Dung nhập đến cùng đỉnh kiếp vân chính giữa, tử ảnh kiếm đã đi ra diệp vân bàn tay, trên không trung cao thấp tung bay, chỉ còn lại có một mảnh tàn ảnh. Diệp vân sở hữu chiêu pháp tiên kỹ, tại thời khắc này đều bày ra, chỉ là thời gian trong nháy mắt liền dung nhập đã đến tử ảnh kiếm tung bay kiếm thế chính giữa, sau đó tử ảnh kiếm đột nhiên trì trệ, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Diệp vân hít sâu một hơi, tử ảnh kiếm hiện ra nhàn nhạt hào quang màu tím, hướng phía bị hắn một quyền đánh địa đứng ở tại chỗ chân hỏa phi sư lâm tới. Thiên sinh một kiếm chính là thất trưởng lão trong nhất mạch này thần kỳ nhất kiếm pháp, một kiếm này thoạt nhìn chậm chạp đã đến cực hạ, kỳ thật lại nhanh chóng đã đến cực hạ. Loại này như chậm thực nhanh đến nào giác lại để cho chân hỏa phi sư có một loại nhìn không thấu cảm giác, nó chỉ là cảm thấy một câu nguy hiểm không hiểu hàng lâm, tựa hồ có thể làm bị thương tính mạng của nó. Chân hỏa phi sư mạnh mà lui về sau hai bước, lập tức chỉ nhìn nó trong miệng ánh ánh hiện lên, một quả hỏa hồng sắc hình tròn bảo vật xuất hiện tại nó trước người. Cái này bảo vật đón gió bên cạnh chướng chỉ là bị gió nhẹ thổi qua, liền mạnh mà hóa thành một đạo hỏa hồng sắc trong suốt bình trứng, đem chân hỏa phi sư ngăn cản ở phía sau. Phúc. Thiên sinh một kiếm như chậm thực nhanh, tại đây hỏa hồng sắc trong suốt bình chướng xuất hiện mấy mắt, một kiếm đâm vào trong đó. Phản phất lưỡi rao sắc bén đâm vào thị thối thanh âm, cái này hỏa hồng sắt trong suốt bình thường chỉ hơi hơi cản trở một kiếm này, lập tức liền ba thoáng một phát nứt vỡ, vô số đạo lưu quang hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Nhưng là, kiểu là cái này hơi chút ngăn cản một chút thời gian, đợi đến lúc hỏa hồng sắt trong suốt bình thường biến mất khoảng cách, Diệp Vân kinh ngạc phát hiện, chân hỏa phi sư thân ảnh đã biến mất tại giữa tầm mắt. Vào thời khắc này, Diệp Vân mạnh mà cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ không hiểu nguy hiểm, một cỗ khó có thể hình dung nguy hiểm. Nếu như hiện tại Diệp Vận quay người nên địch, chỉ sợ đã tới không kịp. Nhưng là Diệp Vân lại dùng một cái thân pháp quỷ dị trên không trung léo, lập tức lôi quang chợt lóe lên, cả người hắn vậy mà vặn mẹo tới, trong tay tử ảnh kiếm nghiêng nghiêng địa chỉ vào phía trên. Ánh lửa ngưng tụ thành cầu. Ba đạo chân hỏa phun ra tới, ngay sau đó là chân hỏa phi sư rộng thùng thình uy mãnh móng đuốc sắc bén, theo chân hỏa rơi xuống. Bất quá, chân hỏa phi sư móng đuốc sắc bén phản phất là chính mình đâm về Diệp Vân chỉ xéo thiên không tử ảnh kiếm, móng trái hung hăng chụp được, lại bị tử ảnh kiếm đâm trúng, mặc dù không có đâm thủng nó móng trái, thực sự lột bỏ một mảnh móngướt. Chân hỏa phi sư nộ quát một tiếng, bị đau phía dưới tốc độ công kích rõ ràng tại lập tức tăng lên gấp đôi, mặc dù Diệp Vân sớm đã có chỗ cảnh giác, nhưng vẫn là bị nó phải trào chụp trên bả vai bên trên. Diệp Vân chỉ cảm thấy một cố khó có thể ngăn cản sức lực lớn điên cuồng của tới, phảng phất là vô bờ sóng lớn, hung hăng vô vào Diệp Vân trên người. Diệp Vân căn bản đứng không vững, qua một tiếng miệng phun máu tươi, cả người bay ngược đi ra ngoài, khoảng chừng tầm hơn 10 trượng, đâm vào một gốc cây che trời cổ thụ bên trên, chủng trùng, trùng điệp điệp ngã xuống trên mặt đất. Đối với chân hỏa phi sư thân thể cường độ, hắn hay vẫn là tính ra sai rồi. Chính như Tô ngâm tiếp theo như lời, mặc dù là còn nhỏ chân hỏa phi sư Nó chính thức lực lượng cũng không nhất định sẽ ở tô hạo phía dưới. Nếu như tô hạo ở đây, đối với Diệp Vân đánh ra hời hợt một trường, chỉ sợ Diệp Vân lập tức đã bị trục chết, căn bản không có bất luận cái gì lo lắng. Vừa rồi một trảo này từ trong ẩn lực lượng thật sự cực lớn, Diệp Vân căn bản không cách nào ngăn cản, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức vô cùng, trong tay tử ảnh kiếm cũng nghiêng nghiêng bay rất ra ngoài, cắm ở phía sau hắn cây cán bên trên. Chân hỏa phi sư một kích đắc thủ, thân hình nảy lên, như nước thủy triều lực lượng trong người bắt đầu khởi động, nó hướng phía ngã nào trên đất Diệp Vân bay nào mà đến. Dùng lực lượng của nó, nếu như hiện tại Diệp Vân bị đánh trúng không có bất kỳ lo lắng, tất nhiên đã chết linh tiêu. Kim quang lập lòe, hỏa diễm phía trước, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, Thần Vũ thiếu vương giống như thần tướng xuyên việt thời không mà đến, ngăn tại Diệp Vân trước người. Ánh vàng rực rỡ hai cánh cùng hỏa hồng sắc móng đuắt sắc bén hung hăng đụng vào cùng một chỗ, quân bạo khí lãng xoáy lên núi đá, dùng chúng làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng bay ra. Mỗi một khỏa đá vụn đều mang theo lực lượng cường đại, xuyên thủng núi đá cổ thụ, ít có thể ngăn cản. Chân Hỏa Phi sư thật không ngờ Thần Vũ thiếu vương sẽ đi mà quay lại, hơn nữa tốc độ như thế nhanh chóng phải biết rằng nó cái này bổ nhào về phía trước mục tiêu chính là Diệp Vân, tuy nhiên Thần Vũ thiếu vương thoạt nhìn rơi vào Diệp Vân trước người, chính diện ngăn cản công kích của nó, kỳ thật Thần Vũ thiếu vương rơi xuống vị trí cực kỳ tinh chuẩn, chính là tại nhất tới gần nó bên cạnh, hai cánh trong xoáy lên đã sớm tích xúc tốt lực lượng, hung hăng địa chụp tới. Chân Hỏa Phi sư cũng chỉ tới kịp đem thân thể có chút điều chỉnh, muốn đem đánh về phía Diệp Vân lực lượng kéo về đến, đem cái này được sừng kim xí đại bằng hậu duyệt ngu xuẩn cho chụp thành vỡ. Bất quá, cơn bạo lực lượng lại để cho Chân Hỏa Phi sư biết rõ, trước mắt Thần Vũ thiếu vương thực lực chân chính không hề giống thoạt nhìn như vậy, mà là đã vượt qua Diệp Vân công kích. Chân Hỏa Phi Sư bị cỗ lực lượng này đánh chính là bay rất ra ngoài, trên không trung lật ra một cái té ngã mới đứng vững thân thể, nó trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, chân hỏa tại trong miệng phụt lên bất định, gắt gao chầm chậm vào Thần Vũ thiếu vương. Thần Vũ thiếu vương tuy nhiên là từ bên cạnh Nưu Lợi đem Chân Hỏa Phi Sư đánh lui, Diệp Vân. Nhưng là, Chân Hỏa Phi Sư thân thể đối với nó cùng Diệp Vân mà nói, hay vẫn là quá cường đại. Mặc dù là vội vàng ứng đối, vẻ này bay nào chi lực cũng chấn Thần Vũ thiếu vương hai cánh dùng, không còn có nâng không nổi đến, trực tiếp đã mất đi một nửa sức chiến đấu. Thật cho rằng độ kiếp mà đến linh thú sẽ so sánh lợi hại sao? Cho ta chết. Chân hỏa phi sư lập tức điều chỉnh hoàn tất, bây giờ có thể đủ ngăn cản chân hỏa Diệp Vân đã mất đi sức chiến đấu. Như vậy những người khác, kể cả nhìn về phía trên đem nó đánh lui Thần Vũ thiếu vương ở bên trong, giá trị bất quá là rác rưởi mà thôi. Nó đột nhiên nhảy lên, hỏa quang miệng lập lòe, chân hỏa một khi ngưng tụ sẽ gặp triệt để xì ra. Đã không có Diệp Vân bảo hộ, dùng Thần Vũ thiếu vương cùng Tâu Ngâm Tuyết thực lực của bọn hắn, căn bản không cách nào ngăn cản. Tâu Ngâm Tuyết bọn người sắc mặt đại biến, Diệp Vân cùng Thần Vũ thiếu vương cơ hồ cũng đã mất đi sức chiến đấu, mà Ngâm Tuyết càng là chân khí hao hết, nhất thời bán hội căn bản không cách nào khôi phục chỉ bằng đoàn thần phong cùng thiên thần phong bốn gã đệ tử, làm sao có thể ngăn cản được chân hỏa phi sư sắp xỉ ra hừng hực hỏa diễm. Nhưng vào lúc này, một mực vịn Tô Ngâm Tuyết tô linh động, nàng cả người tựa hồ thay đổi hoàn toàn, trở nên lạnh như băng cực kỳ, một cỗ lạnh tấu xương hàn ý theo trên người nàng phát ra ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 294, huyết mạch thức tỉnh. Chương 294, huyết mạch thức tỉnh. Lạnh lùng hàn ý lập tức phát ra ra, phương viên trong vòng mấy trăm nhiệt độ trong lúc đó giảm xuống rất nhiều, chỉ làm cho người cảm thấy một cỗ có sâu trong tâm linh dâng lên lạnh như băng. Tô Ngâm Tuyết một mực bị Tô Linh nâng, cái thứ nhất cảm nhận được nguội nguội biến hóa, nàng kinh ngạc nhìn Tô Linh, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hiu, Tô Linh vốn chỉ là dùng một đầu màu xanh da trời dây lưng lụa nhẹ nhàng bó ở mái tóc, rồi đột nhiên mà đến lạnh như băng vậy mà lại để cho cái này đầu màu xanh da trời dây lưng lùa cắt thành hai đoạn, theo gió bay xuống. Nhưng là dây lưng lùa còn không có rơi xuống, lại lóe ra hóng ánh vầng sáng, sau đó rơi xuống vùng núi, ba thoáng một phát liệt thành vô số hóng ánh mảnh vỡ. Tô Linh rồi đột nhiên bồng bền, nàng toàn thân tản mát ra nhàn nhạt hàn khí, xa xa nhìn lại, phản phất một băng tinh tại dưới thái dương phi tốc thành hình. Chỉ là một lát câu vu, Tô Linh toàn thân nóng ánh một mảnh, vậy mà đều là tảng băng. Cùng lúc đó, Tô Linh chỗ mi tâm kim sắc dấu vết càng phát ra rõ ràng, tựa hồ là một cái phù văn, rồi lại coi như một cái đồ đằng. Mặc dù không có bái kiến, nhưng lại có thể từ đó cảm thụ ra một cỗ âm lãnh lực lượng phát ra ra, những nơi đi qua, nhiệt độ kịch liệt hạ thấp. Nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Tô Linh trên lưng xuất hiện hai cái như ẩn như hiện cánh, chớp gian tựa hồ có, lại tựa hồ không có, khán bất chân thiết. Nhưng là, ai đều có thể từ nơi này như ẩn như hiện trên cánh tản mát ra bảng bạc quý thế cái này của uy áp đã vượt qua diệp vân bọn hắn nhận thức, căn bản không cách nào tưởng tượng. đột nhiên, cái tia như ẩn như hiện cánh có chút chớp động, một đạo toàn bộ do tảng băng tạo thành vòi rồng hướng phía phía trước xoay tròn mà đi, những nơi đi qua, chân hỏa phảng phất là gặp được tiêu dương tuyết động phi tốc tăng dã. tô linh lơ lửng tại giữa không trung, tản mát ra không cùng hắn ý, nàng đôi mắt đẹp khép hở, đôi mi thanh tú nhũn chặt, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên đau đớn chi sắc. diệp vân bọn người xem tại trong mắt, tràn đầy kinh hãi. ai cũng không thể tưởng được tô linh người thiếu nữ này trong lúc đó vậy mà sẽ biến thành bộ dáng như vậy, chỗ mi tâm cái tia kim sắc dấu vết, bên tia u lam hai con người. Tản mắt ra không cùng lạnh như băng, cả người phảng phất là một tòa băng điêu, theo muôn đời viền băng trong sinh ra đời. Diệp Vân đi đến Tô Ngâm Tuyết bên người, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ mà hỏi, "Linh Nhi làm sao vậy?" Tô Ngâm Tuyết khuôn mặt trắng bệnh, lắc lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, chưa từng có bài kiến Linh Nhi sẽ biến thành cái này bộ hình dáng." Đoàn Thần Phong bọn người cũng là trợn mắt há hốc mồm, hắn cùng Dư Minh Hồng đối với Tô Linh cũng đã nhận thức thật lâu, có thể nói là phi thường hiểu rõ. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Tô Linh là một cái hơi có điều hoa tiểu nữ hải, thiên phú cực cao, tuy nhiên bình thường không thế nào cố gắng, lại nương tựa theo phụ thân chính là vô ảnh phong chủ thế. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, đặc biệt là đối với không gian trận pháp lý giải, đã là không tầm thường. Nhưng là ai đều không thể tưởng tượng, Tô Linh lại có thể biết biến thành như vậy. Cái kia tuyết trắng khuôn mặt, ú lam trong tản mát ra băng hàn hai con người, đặc biệt là chỗ mi tâm cái kia một vòng kim sắc dấu vết, không biết là đồ đằng hay vẫn là phù văn, chỉ là nhìn qua một mắt, liền lại để cho người theo sâu trong tâm linh dâng lên một cỗ không thể ước chế lạnh như băng. Nếu như tiếp tục nhìn xuống đi, chỉ sợ cả người liền hội do nội ra ngoài bị đóng băng. Không cách nào tưởng tượng cảnh tượng xuất hiện tại trong mắt mọi người, Tô Linh lại có thể biết biến thành như vậy, thật sự là vượt quá chỗ dự liệu của mọi người chầm chượp bên ngoài, chân hỏa phi sư một lớp mà lên, nó cũng không có nhận lấy công kích diệp vân cùng thần vũ thứ vương, mà là phóng mặc cho bọn hắn chạy đến tô linh sau lưng. chân hỏa phi sư lạnh lùng nhìn xem tô linh, nhìn xem đạo kia cơ hồ hoàn toàn do tảng băng tạo thành vòi rồng, cơ hồ sở hữu chân hỏa đều dập tắt. chân hỏa phi sư chầm chầm vào tô linh, nhìn xem hai con người khép hở nữ hải, đột nhiên trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. yêu, yêu tộc, ngươi là yêu tộc. chân hỏa phi sư bỗng nhiên bảo âm thanh quát chói thay, giống lên một tiếng trong tràn đầy khó có thể tin, cơ hồ không thể tin được chứng kiến cảnh tượng. yêu tộc. Diệp Vân cùng Tâu Ngâm Tuyết bọn người hai mặt nhìn nhau, chân hỏa phi sư miệng phun tiếng người, nói ra lại là yêu tộc hai chữ. Yêu tộc, cái này hai chữ tuy nhiên đã không sai biệt lắm biến mất mấy ngàn năm, nhưng là thân ở tất cả đại tông môn nhân tộc tu sĩ lại chưa từng có quên qua hai chữ này. Bất kể là vạn năm trước yêu ma đại chiến, hay vẫn là về sau nhân tộc cùng yêu tộc chiến đấu, đều là thảm thiết đã đến khó có thể nói nói tình trạng. Trăm ngàn vạn yêu tộc, hàng trăm vạn nhân loại rất nhiều lượng chết đi, có thể nói thê ngang khắp đồng, máu chảy phiêu sử. Vì cái gì chỉ là một tòa thành, một miếng đất, rốt cục tại vài ngàn năm trước. Yêu tộc đột nhiên biến mất, phản phất từ đến tiểu không có ở đại lục xuất hiện qua một loại, như gió chuyển đến, lại theo gió mà đi. Mấy ngàn năm qua, chưa từng có nghe nói qua đại lục có yêu tộc tái hiện, có lẽ nói là mặc dù có linh tinh yêu tộc xuất hiện, cũng không có làm áp hoặc là có thể nhấc lên sóng gió gì đến. Nhưng là, chân hỏa phi sư, nhưng bây giờ nói Tô Linh chính là yêu tộc, lời này nếu như đặt ở nhân loại trong miệng, Diệp Vân bọn người tuyệt đối không tin, nhưng là khi thấy trước mắt một màn này, lại tăng thêm chân hỏa phi sư được xưng hỏa thần quá kỳ, rồi lại không thể không có chút tin tưởng. Thế nhưng mà, tại sao phải như vậy đâu rồi? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin, tô linh như thế một cái hoa quý thiếu nữ, tại sao có thể là yêu tộc? tô linh như trước lơ lửng tại giữa không trung, hai con ngươi khép hở, sau lưng như có như không cánh thỉnh thoảng vũ, làm cho nàng trên không trung chậm rãi phập phồng. đúng vậy, thật là yêu tộc. nhưng vào lúc này, diệp vân trong đầu đống nhiên vang lên một đạo thanh âm giàn mua, thanh âm này đến từ chúng sinh chuyển hồn trong tháp kiếm đạo lao tổ. lão đầu ngươi không nên nói bậy, cái gì yêu tộc? diệp vân khẽ giật mình, nghiêm nghị quát. diệp vân ngươi nói cái gì? Tông âm tuyết bọn người hiếu kỳ nhìn qua, nhìn xem diệp vân, lại nhìn nhìn qua chân hỏa phi sư. khi bọn hắn xem ra. Chân hỏa phi sư hẳn là một đầu đấu thú, có lẽ không thể xưng hô nó vi lao đầu à. Diệp Vân nhíu mày, khoát khoát tay, hít một hơi thật sâu, ánh mắt rơi vào Tô Linh trên người. Còn không có hoàn toàn thức tình yêu tộc, cái này nữ hoa cũng không phải thuần túy yêu tộc, trong cơ thể nàng chạy xuôi theo yêu tộc huyết mạch, nhưng là một mực đều không có thức tình. Hiện tại không biết vì cái gì, đột nhiên huyết mạch thức tình, yêu tộc lực lượng liền có khả năng sẽ xuất hiện. Kiếm đạo lao tổ biết rõ Diệp Vân trong lòng nghi hoặc, rất nhanh nói ra. Thế nhưng mà theo ta được biết, Linh Nhi rõ ràng là nhân loại hậu đại, lại tại sao có thể là yêu tộc đâu rồi? Diệp Vân trong nội tâm đáp lại, Phụ thân nàng hẳn là nhân loại, có thể là mâu thân tiểu không nhất định rồi. người bái kiến mâu thân của nàng không vậy. Có cái gì cùng thường nhân bất đồng địa phương. Kiếm đạo lao tổ trầm ngâm sau đường ngày, trầm rãi hỏi. Linh Nhi mâu thân. Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức trong nội tâm hiện lên một tia kinh hãi. mẫu thân của nàng tên là Thủy Thanh Huyên, không có chút nào thực lực. Nghe nói thiên sinh tuyệt mạch, không cách nào tu hành. Nhưng là nhất làm cho người kinh ngạc chính là, Huyên Nhi có thể một lập tức xuyên bất luận cái gì kìm đan cảnh phía dưới tu sĩ chân thật cái giới. Hơn nữa, càng làm người cảm thấy kinh ngạc chính là. Huyên Nhi có thể xem thấu ta sợ tu luyện công pháp, thậm chí có thể nhìn thấu ta có được lôi, hỏa, băng tam hệ linh khí, đây quả thực là khó có thể tin sự tình. Kiếm đạo Lão tổ cười nói, có thể chứ. Đây là yêu tộc một loại kỳ dị thiên phú, tên là chân thực chi nhãn, ánh mắt những nơi đi qua, hết thảy vô căn cứ ẩn ngấp đều trở nên thanh thanh sợ sợ. Ngươi có thể nhớ rõ ta đã nói với ngươi cháy rực, thằng này tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là có lẽ cũng không thể đủ chiến thắng ta, thế nhưng mà hắn giống như thì có một loại kỳ dị năng lực, có thể tại trong thời gian ngắn lại để cho linh khí sinh ra dị biến. Lần kia giao thủ, giống như liền là như thế này. Hắn đột nhiên lại để cho linh khí phát sinh dị biến, khiến cho ta lực lượng trong cơ thể lập tức trì trệ, sau đó bị hắn một quyền đánh trúng. Ngươi phải biết rằng, cao thủ tranh phong, một chiêu vô ý, đầy bản địa vua. Diệp Vân hít vào ngụm khí lạnh, nếu như kiếm đạo lao tổ theo như lời là thật, như vậy Thủy Thanh Huyền tất nhiên tiểu là yêu tộc, hoặc nói là có được yêu tộc huyết mạch. Kể từ đó, trước mắt Tô Linh, tự nhiên cũng có được yêu tộc huyết mạch không thể nghi ngờ. Bất quá, mặc dù ngươi là yêu tộc thì như thế nào? Chỉ là một tia huyết mạch truyền thừa mà thôi, cũng dám cùng ta là địch. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người phải chết, một cái cũng không thể sống đột nhiên, chân hỏa phi sư mạnh mà chợt quát một tiếng, thân thể của nó vậy mà làm cho người kinh ngạc bành trướng, chỉ là nháy mắt công phu, rõ ràng trưởng thành gấp 10 lần tà hữu, chỉ thấy không chung một khổng lồ cự thú, hô hấp gian hỏa diễm phun ra nuốt vào bất định. Ngưu xuân nhân loại nhóm đều đi chết đi. chân hỏa phi sư đột nhiên nhảy lên, vô số đạo chân hỏa theo hắn từng cái trong lỗ chân lông xì ra, chân hỏa bao trùm phương viên mười dặm, mỗi một đạo chân hỏa uy lực so về phía trước đến, đâu chỉ mạnh gấp 10 lần, đây mới là chân hỏa phi sư chính thức lực lượng phía trước, nó một mực đều ẩn nấp tu vi, lặng lặng quan sát, thậm chí cho diệp vân bọn người một loại giác. Cái này năm đầu đấu chân hỏa phi sư, thực lực chân chính rất là một loại. Mãnh Liệt Hỏa Diễm lập tức bao phủ phương viên hơn 10 giảnh phạm vi, tất cả mọi người bị vây ở trong đó, cho dù là quân Nhược Lan cũng là chân hỏa mục tiêu, hơn 10 đạo chân hỏa từ trên trời giáng xuống, bay vút hướng nàng. Quân Nhược Lan khuôn mặt rốt cục biến sắc, nàng hít sâu một hơi, đột nhiên cả người trở nên ảm đạm. Diệp Vân, ta Ngâm biết, các ngươi là tốt rồi tốt hưởng thụ chân hỏa thiêu đốt giá về phần Tô Linh, nàng lại là cái yếu tố, tin tức này truyền trở về, chắc hẳn rốt cuộc không có người có thể cùng ta Thiên Thần Phong chiến trước. Quân Nhược Lan lần nữa phát động Thiên Lý Ảnh Đột Phụ, thân hình phi như gian chào phúng thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển đến diệp vân bản thân bị trọng thương mặc dù lợi dụng hỏa hệ pháp tắc có thể ngăn cản chân hỏa ép sát nhưng lại vô lực bảo vệ bên cạnh mọi người tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn cường đại rồi gấp 10 lần chân hỏa hà lâm như thế vi lực hỏa diễm chỉ cần nhiễm đến nhỏ tí teo, bọn hắn đều khó có khả năng ngăn cản được có lẽ một hơi về sau tất cả mọi người muốn táng thân hỏa hải vào thời khắc này lơ lửng ở giữa không trung tô linh tựa hồ cảm ứng được chân hỏa ép sát nàng chỗ mi tâm kim sắc dấu vết hiện lên một đạo quan mang chỉ thấy cái kia bị thật dài lông mi bao trùm hai con ngươi chậm rãi mở ra đến Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 295, yêu hóa. Chương 295, yêu hóa. Đầy trời hòa hải, mãnh liệt tới. Tô Linh hai con ngươi chậm rãi mở ra, Diệp Vân bọn người phát hiện, nữ hải hai con ngươi không còn là phía trước trong Ú lam như vậy lộ ra băng hàn, mà là biến thành màu tím, thoạt nhìn cực kỳ yêu dị. Lúc trước Tô Linh vừa mới phát sinh biến hóa thời điểm, Ú lam hai con ngươi tuy nhiên lại để cho người cảm thấy khiếp sợ, lại còn có thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ màu tím hai con ngươi, nhưng lại làm kẻ khác trong nội tâm bay lên một cỗ khó có thể ức chế sợ hãi, ý nghĩ này cùng một chỗ liền che kín toàn bộ trong óc, như thế nào cũng xua tán không hết. Tô Linh hai tay mở ra, sau lưng Như ẩn như hiện cánh chim giờ phút này hiển thị rõ đi ra, đó là so thiên dự còn muốn mỏng một đôi cánh, mỗi một chỉ ước chừng có một trượng trường, có chút vô phía dưới, liền có một đạo đạo cơ hồ mắt thường khó có thể phát giác hào quang hiện lên. Nhất làm cho người cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, Tô Linh như thác nước đen kịt mái tóc, rõ ràng bắt đầu phi tốc rút đi nhan sắc, chỉ là thời gian trong nháy mắt liền hóa thành một đầu màu trắng bạc mái tóc, không gió phiêu động, mỗi một căn mái tóc đều giống như một căn ngân châm, thẳng tắp đâm về sau lưng thiên không màu tím trong hai chói mắt, đột nhiên bắn ra lưỡng đạo quan mang. trong một chớp mắt liền chứng kiến tử sắc quang ảnh trên không trung mạnh mà chạm vào nhau. sau đó ba thoáng một phát bạo liệt ra đến, màu tím tràn ngập phía chân trời, ba phủ phương viên hơn 10 dặm không gian. chỉ thấy cái kia đầy trời khủng bố chân hỏa, tại tử sắc quang ảnh chiếu xuống, phản phất gặp được ánh mặt trời tuyết động, bắt đầu tăng dã. hào quang màu tím lập tức tràn ngập ra đến, phô thiên cái địa, che đậy toàn bộ thiên không. bước lên chân hỏa nhanh chóng giật tắt, chỉ là một lát công phu liền tiêu tán vô tung vô ảnh. nhưng là đầy trời màu tím như trước vẫn còn, mỗi một đạo tử sắc quang ảnh bắt đầu phát sinh biến hóa hóa thành vô số tối điểm, mỗi một điểm quang ảnh giống như giọt nước hình dạng, sau đó trong dây lát hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Cái này giọt nước giống như hào quang màu tím mang theo quỷ dị lực lượng, bắn thủng núi đá, đục lỗ của mục. càng làm người khiếp sợ chính là bị đánh trúng núi đá, sau một khắc liền biến thành một đống một phấn, mà bị đục lỗ của mục, tắc thì trong khoảnh khắc kéo dũ, bị nhiễm lên một tầng yêu dị màu tím. trăm ngàn vạn giọt nước từ trên trời rán xuống, phảng phất mưa lớn mưa to, từ phía trên không rơi xuống, đánh hướng mỗi người gương mặt. chân hỏa phi sư đột nhiên thê lương giống kêu lên, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ nó với tư cách trong truyền thuyết hỏa thần toại kỵ có lẽ đối với yêu tộc chỉ là có nhất định được hiểu rõ. Bất quá trước mắt giọt nước giống như từ sắc quang ảnh, lại làm cho nó cảm thấy tim đập nhanh. Nó có lý do tin tưởng, nếu như vô ý bị nhiễm đến nhỏ tí tẹo, khả năng không chết cũng muốn trọng thương. Chân hỏa phi sư hai cánh gỗ thân hình nhanh lùi lại mà đi, chỉ là thời gian trong nháy mắt là mấy trăm trượng có hơn. Đợi đến lúc phải nhìn nữa, nó thân hình thời điểm rõ ràng đã tại vài giấm bên ngoài, tốc độ nhanh chóng đã đến cực hạn. Diệp Vân bọn người cơ hội đều bản thân bị trọng thương căn bản không có khả năng có được như thế tốc độ, mặc dù Diệp Vân có thể thi triển Huyễn Diệt lôi quan độn, cũng mơ tưởng tại mấy hơi thở nội lướt đi hơn 10 dặm đi, tránh thoát màu tím giọt mưa xâm nhập. Toàn bộ vây tới. Đột nhiên, Tô Ngâm Tuyết thanh âm tại mọi người trong thai vang lên, đón lấy liền đã gặp nàng trong tay xuất hiện một thanh màu xanh da trời dù che mưa, không, có đợi mọi người kịp phản ứng, màu xanh da trời dù che mưa rồi đột nhiên mở ra, bao trùm phương Viên mấy trượng và bì, màu xanh da trời lưu quang tại tán nội du chuyện, sau đó rủ xuống hạ một đạo màu xanh da trời màn sáng, đem Tông Ngâm Tuyết hộ ở trong đó. Diệp Vân cùng Thần Vũ thiếu vương ngay tại tâu ngâm tuyết bên cạnh, thân ở màu xanh ra trời lưu quang chính giữa, chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh khí tức theo lỗ chân lông tròng chui vào trong cơ thể, một hồi mát mẻ, bị thương mang đến đau đớn cảm giác cũng giảm bất không ít. Đoàn thần phong bọn người lúc này mới kịp phản ứng, thân hình thời gian lập loe một kia ý thức đều chui vào tán ngọn nguồn, đương thân ảnh của bọn hắn vừa mới chui vào tán nội, liền nghe được tí tách thanh âm đánh vào tán trên mặt, ngay sau đó phát ra xì xì tiếng vang. Chân hỏa phi sư tẩu, Diệp Vân bọn người trốn ở tông ngâm tuyết tàn xuống, tạm thời không có bị màu tím giọt mưa xâm nhập khả năng, mà những linh thú kêu tắc thì bất động, chúng tuy nhiên được sương linh thú. Kỳ thật chỉ là có được sơ bộ linh trí, cùng nhân loại cùng chân hỏa phi sư phản ứng so với hoàn toàn trên lệch rất nhiều. Đương màu tím giọt mưa từ phía trên rơi xuống, chúng mới bắt đầu mọi nơi chạy thuộc mạng, nhưng là chúng cũng không có chân hỏa phi sư tốc độ, còn không có có chạy vội ra nửa giảm đấy, liền bị màu tím giọt mưa đánh chúng. Xì xì xì. Mỗi một giọt tử sắc quang điểm phản phất thần tính ăn mòn kịp độc, rơi vào nó trên người chúng phát ra xì xì tiếng vang. Linh thú chính là có thể so với chúc cơ cảnh sơ kỳ thực lực, thân thể vốn cựu so nhân loại tu sĩ đến tương đại. Nhưng là, bị cái này màu tím giọt mưa giống như quang điểm đánh chúng. Phòng ngự lập tức bị phá khai, làn da bắt đầu thối giữa, cho dù là có được lần phiến linh thú, cũng không cách nào ngăn cản màu tím giọt mưa ăn mọn, Chỉ là một lát công phu, những linh thú này đầy người thối giữa, từng đạo màu tím khí vụ theo hắn nhóm trong cơ thể bay lên. Thê lương, tiêu thảm thiết tiếng biết thai nhức gót, nghe làm lòng người kinh lạnh mình. Chỉ là một lát công phu, mấy chục đầu linh thú rõ ràng toàn bộ thân vẫn, chuẩn bị màu tím giọt mưa ăn mọn, hóa thành một quán màu tím chất lỏng, sau đó rót vào đại địa, biến mất vô tung vô ảnh. Diệp vân bọn người xem trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Cái này màu tím giọt mưa không khỏi cũng quá cường đại một ít cái này mấy trụ đầu linh thú trong mạnh nhất thế nhưng mà có thể cùng chút cơ cảnh tam trọng cao thủ so sánh với nhưng là tại màu tím giọt mưa ăn một xuống không có nửa điểm dễ ruột tư cách trong chớp mắt thân vẫn linh tiêu phản phất từ đến sẽ không có xuất hiện qua ngâm tuyết sư tỷ linh nhi đến cùng làm sao vậy diệp vân trong nội tâm tràn đầy kinh hãi hắn chưa từng có như hiện tại như vậy lo lắng qua nếu như tô linh thật sự là yêu tộc vậy bây giờ là huyết mạch sau khi thức tỉnh yêu hóa cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì quái vật ta thật sự hoàn toàn không biết gì cả linh nhi tại sao có thể là yêu tộc coi như là yêu tộc nàng một cái tiểu cô nương tử như thế nào lại có được khủng bố như thế lực lượng. Thông Âm Tuyết lắc đầu, trong tiếng nói mang theo du dậy. Phải biết rằng yêu tộc cùng nhân tộc thế nhưng mà chinh phạt vạn năm, dù là vài ngàn năm trước yêu tộc đều biến mất cũng không có để cho chúng ta quên mất yêu tộc mang đến cực khổ. Nếu như Linh Nhi sư muội là yêu tộc, một khi tin tức này truyền đi, mặc dù là tổng chủ ra mặt cũng không giữ được nàng a. Một gã thiên thần phong đệ tử nói ra, hắn nhìn xem như trước lơ lửng ở giữa không trung tô linh, trong tiếng nói tràn đầy hoảng sợ. Đúng vậy, ta từ nhỏ nghe qua yêu tộc truyền thuyết, từng cái đều là tàn nhẫn, xảo trá, eo tàn. Độc ác, bọn hắn cùng chúng ta nhân loại có sinh tử đại thù, mỗi một lần giao chiến đều là không chết không lất cục diện. Dư Minh hồng gật gật đầu, hắn sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Cái kia làm sao bây giờ? Gần đây vô cùng có chủ kiến, có thể quan sát đến rất nhỏ chỗ Đoàn Thần Phong cũng không biết phải như thế nào xử lý mới tốt. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Tô Linh, cái này hơi có điều hoa đáng yêu nữ hải, thế nào lại là yêu tộc? Nhưng là, sự thật tiểu bày ở trước mắt, nếu như Tô Linh không phải yêu tộc, lại làm sao có thể có được như thế lực lượng cường đại? Diệp Vân thở sâu, nhìn xem thân ở đầy trời tử sắc quang ảnh bên trong đích tô linh trong mắt tràn đầy khó có thể nói nói thống khổ cái này màu tím giọt mưa ăn mòn lực quá mạnh mẽ của ta thanh ngọc hóa vân tán muốn chống đỡ không nổi rồi tông âm tuyết bỗng nhiên kinh yêm thanh hô chỉ nghe được màu xanh tán trên mặt truyền đến xì xì còn lại sau đó tán trên mặt xuất hiện nguyên một đám hố nhỏ theo màu tím giọt mưa ăn mòn rốt cục chống đỡ không nổi rồi làm sao bây giờ một đám người đều nhìn thấy màu tím giọt mưa rơi vào những linh thú kia trên người sau đích cảnh tượng nghĩ đến sau một khắc màu tím giọt mưa sẽ gặp rơi vào trên thân mọi người đừng nói bọn hắn bản thân bị trọng thương tu vi không phục coi như là đỉnh phong thực lực cũng không cách nào ngăn cản màu tím giọt mưa ăn mòn. Diệp Vân nhìn xem như trước lơ lửng ở giữa không trung Tô Linh, đột nhiên hô to một tiếng. "Linh nhi, ngươi nghe được đến không có? Nếu như có thể nghe được, vội vàng đem cái này từ sắc quang ảnh thu hồi, bằng không mà nói chúng ta chống đỡ không nổi rồi." Tô Linh có lẽ đã nghe được Diệp Vân la lên, thân thể hơi động một chút, nàng thoạt nhìn cực kỳ khó khăn xoay người lại, màu tím trong con ngươi hiện lên một tia đau đớn. "Ta, ta không chế không nổi, các ngươi đi mau." Giọng cô bé gái trong mang theo vô cùng đau đớn, xuyên qua tử sắc quang ảnh, rơi vào tay Diệp Vân trong thai của bọn hắn. Linh nhi ngươi bình tâm tĩnh khí, ngưng tụ tâm thần, ý thủ lan điện, bảo vệ linh hồn chi hỏa. Nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, sau đó thử đem cái này đẩy trời tử sắc quang ảnh thu hồi. Diệp Vân đau lòng cực kỳ, lại không có cách nào. Ta thử xem. Tô Linh thanh nhớ nghe càng phát ra nhu nhược, nàng giờ khắc này giống như đã nhận lấy vô cùng đau đớn. Đùng đùng. Xì xì xì. Màu tím giọt mưa rơi vào thanh ngọc hóa vân trên trụ, siêu cường ăn mòn lực mang đến xì xì tiếng vang. Nếu như mười tức nội cái này đẩy trời tự sắc quang ảnh không co tiêu tán, Diệp Vân bọn người tất nhiên sẽ triệt để bạo lộ tại quang ảnh chính giữa dùng tu vi của bọn hắn chỉ có một kết cục đã chết linh tiêu giữa không trung tô linh thân thể bất trụ run rẩy nữ hải nỗ lực cường thủ tâm thần sau đó nếm thử khống chế thân thể bảo hộ linh hồn đồng nhiên trên bầu trời màu tím giọt mưa tựa hồ rất hiếm một ít ngay sau đó rơi xuống tốc độ cũng biến chậm rất nhiều nếu như dựa theo dưới tốc độ này đi không cần năm tức cái này đầy trời quang ảnh sẽ gặp tiêu tán không còn đoàn thần phong bọn người trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ xem ra tô linh đã khống chế được thân thể nhưng mà bọn hắn trên mặt kinh hỉ còn không có có mất đi cái này đẩy trời tử sắc quang ảnh bỗng nhiên bắn ra So về phía trước đến cơ hồ dày đặc gấp đôi. Đúng Trong ngàn điểm giọt mưa đánh vào thanh ngọc hóa vân trên rủ xì si xì si tiếng vang không ngừng xuất hiện, chỉ thấy bảo vệ mấy trượng phương viên màu xanh đại tán rốt cục xuất hiện một cái lỗ nhỏ, một giọt tử sắc quang điểm từ lỗ nhỏ ra suốt xuống, rơi vào một gã thiên thần phong đệ tử cánh tay trái. Xì si xì. Si si. Căn bản không có đợi đến lúc hắn kịp phản ứng, màu tím quang điểm lập tức lan tràn ra, chỉnh đầu cánh tay đều biến thành màu tím, sau đó bắt đầu thối giữa. A. Thiên thần phong đệ tử một tiếng thét kinh hãi, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hưu. Màu trắng quang ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, chỉ thấy một đầu màu tím hư thối cánh tay rớt xuống, rơi trên mặt đất, lập tức hóa thành màu tím huyết thủy, rót vào đại địa chính giữa. Diệp Vân bàn tay như lao, lập tức đem Thiên Thần Phong đệ tử cánh tay trái chặt đứt, hắn xem đều không có nhìn đoạn tím một mắt, tiếng nói rồi đột nhiên đề cao. Linh Nhi, nín hơi ngưng thần, bảo vệ linh hồn chi hỏa, nhất định phải khống chế được thân thể, đem cái này đẩy trời quang ảnh thu hồi, bằng không mà nói, mọi người chúng ta đều phải chết. Tiếng nói ồ giống như sấm sét giữa trời quang, trên không trung nổ vang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 296, hầu họa. Chương 296: Hậu hoạn Diệp Vân tiếng nói giống như ủ ủ phích lịch, tại Tô Linh trong thai nổ vang. Tô Linh trong dây lát thân thể kịch liệt run run, nguyên bản tràn đầy đau đớn hai con ngươi thời gian dần qua bình tĩnh lại. Tô Linh thở sâu, trong tay quang ảnh sẽ qua, chỉ nghe nàng thấp giọng quát nói, "Thu." Trong khoảnh khắc, đầy trời tử sắc quang ảnh đều tiêu tán, cũng chưa có trở lại trong cơ thể của nàng, cũng không có công kích bất kỳ vật gì, tiểu la lăng không tiêu tán, vô tung vô ảnh, phản phất từ đến đều không có xuất hiện qua. Con ngươi đen nhánh về tới trong mắt của nàng, tóc bạc trắng lại biến thành đen nhánh xinh đẹp, phản phất thác nước một loại rủ xuống trên vai đầu cả người thoạt nhìn hoàn toàn khôi phục bình thường chỉ là tô linh chỗ mi tâm cái kia kim sắc phủ lục giống như dấu vết nhưng chỉ là trở thành nhạt đi một tí cũng không có tiêu tán diệp vân tỷ tỷ các ngươi không có sao chứ tô linh từ trên trời giáng xuống sốt ruột chạy vội tới thanh ngọc hóa vân tán đã bị màu tím giọt mưa ăn mòn phá hư ra mấy cái lỗ nhỏ một kiện phẩm chất tuyệt hảo thượng phẩm linh khí như vậy hủy hoại bất quá cũng may mắn có này tán tại bằng không mà nói diệp vân bọn người căn bản không thể có thể còn sống sót tô ngâm tuyết bàn tay trắng non khe run lên thanh ngọc hóa vân tán biến mất tại không khí chính giữa chúng ta không có việc gì Tô Ngâm tiếp tiếp được nhào đầu về phía trước Tô Linh, nhìn xem nàng suốt ruột khuôn mặt, vừa cười vừa nói. Diệp Vân cũng nhìn xem Tô Linh, hắn nhíu mày, chằm chằm vào nữ hài chỗ mi tâm kim sắc dấu vết, cũng không có tiếp tục biến thành ảm đạm dấu hiệu. Linh Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Vân trầm giọng hỏi. Lúc này đây chân hỏa phi sư cùng quân ngược lan liên thủ hợp nhau, cơ hội hoàn toàn thành công. Nếu không phải Tô Linh đột nhiên yêu tộc huyết mạch thức tỉnh, tất cả mọi người muốn chết tại đây đoạn hồn sơn mạch chính giữa. Nhưng là Diệp Vân bọn hắn không cách nào lý giải Tô Linh tại sao có thể là yêu tộc, trong cơ thể nàng thức tỉnh thật sự là yêu tộc huyết mạch sao? Tô ngâm tuyết cùng đoàn thần phong bọn người cũng trên mặt lộ vẻ khó hiểu cùng nghĩ hoặc, muốn nói Tô Linh là yêu tộc, bọn hắn như thế nào đều khó có khả năng tin tưởng. Tô ngâm tuyết là Tô Linh tỷ tỷ, hơn 10 năm trong khi chúng cũng không có bất kỳ dấu hiệu. Mà đoàn thần phong cùng Diệp Vân bọn người cùng Tô Linh cũng là rất tin tưởng, nàng vừa rồi thật là yêu hòa sao. Mọi người ánh mắt sáng quắc địa chầm chầm vào Tô Linh, ngừng lại rồi hô hấp. Tô Linh nhìn nhìn bọn hắn, khẽ lắc đầu nói, ta cũng không biết đến cùng sẽ ra chuyện gì. Vừa rồi ta nhìn thấy Diệp Vân cùng Thiếu Vương sẽ chết tại chân hỏa phi sư chào hạ thời điểm, đột nhiên trong cơ thể một cỗ không cách nào lý giải lực lượng xuất hiện, cái này đạo lực lượng cuồng bạo đã đến cực hạ, Càng là lập tức cấp lấy ý chí của ta, chiếm cứ thân thể của ta. Nếu không phải ta nghe được Diệp Vân tiếng gào, giữ vững vị trí linh đài một tia thanh minh, chỉ sợ hiện tại ta đã hoàn toàn bị trong cỗ lực lượng kia ẩn đích ý chí cướp lấy thân thể. Đoạt xá. Tô Ngâm quét bọn người hai mặt nhìn nhau, đoạt xá loại này ta ác yêu pháp gần đây chỉ là tại nghe đồn cùng sách cổ xôi thai qua, trong ngàn năm qua đều cho rằng căn bản không có khả năng tồn tại. Bất quá Diệp Vân nhưng trong lòng tin tưởng, đoạt xá loại này nhìn như phiêu miểu tà ác yêu pháp, hoàn toàn chính xác sát thực tồn tại. Tại đại mộ chính giữa, Hoa Vận ẩn nút ngàn năm, vì cái gì là cuối cùng đoạt xá, nếu không phải Diệp Vận có được tiên ma trí tâm, chỉ sợ hiện tại thân thể đã bị Hoa Vận đoạt xá chứng cứ. Thế nhưng mà, nếu như nói tô Linh trong cơ thể có một cô yêu tộc ý chí giấu ở huyết mạch chính giữa, rồi lại có chút nói không thông, cái dạng gì cường đại ý chí có thể ẩn nút tại huyết mạch chính giữa đâu rồi? Đây quả thực là lần đầu mới thấy, không phải đoạt xá, đây cũng là yêu tộc huyết mạch thức tỉnh. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân trong đầu thanh âm giàn mua vang lên chỉ nghe được kiếm đạo lao tổ trầm rãi nói ra, yêu tộc huyết mạch cũng không đơn giản thức tỉnh, mỗi một đạo huyết mạch ngưng tụ thành đều là mười mấy tên, thậm chí trên trăm tên yêu tộc cường giả tử vong hội tụ mà thành. Chỉ giáo cho, Diệp Vân ngạc nhiên mà hỏi, "Cụ thể ta đây cũng không phải đặc biệt tin tưởng, có chút đã nghi không ra. Bất quá yêu tộc huyết mạch cực kỳ rất thưa thớt, có thể thức tỉnh càng lại trân quý. Bởi vì một khi huyết mạch thất tỉnh, như vậy tương đương với cũng tìm được mười mấy tên, thậm chí trong tên yêu tộc cường giả công pháp, thần thông, còn có kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí khả năng vẫn tồn tại một ít trí nhớ, có thể truyền thừa mấy ngàn năm mà lưu lại trí nhớ." có thể nghĩ liền là như thế nào chân quý trong những trí nhớ này hẳn là có cực kỳ trọng yếu tin tức nếu không cũng không có khả năng lợi dụng đại thần thông tại trong huyết mạch truyền lưu ngàn năm người nói là một khi linh nhi trong cơ thể yêu tộc huyết mạch triệt để thức tỉnh nàng liền sẽ có được mười mấy tên thậm chí trên trăm tên yêu tộc cường giả thần thông cùng kinh nghiệm chiến đấu chờ chờ cái kia linh nhi nói đích gì chí lại là chuyện gì xảy ra diệp vân quá sợ hãi trong nội tâm vội vàng hỏi tiểu nha đầu này thực lực cùng cảnh giới quá thấp căn bản không chịu nổi trong huyết mạch lực lượng hẳn là yêu tộc huyết mạch lực lượng quá mức cường đại trong nháy mắt làm cho nàng đã mất đi không chế ý thức cũng cơ hồ biến mất bất quá mặc dù nàng thật sự ý thức biến mất cũng không sao cả, bởi vì chờ cố lực lượng này phát tiết sau khi ra ngoài, ý thức sẽ gặp một lần nữa trở lại không chế. Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ muốn lo lắng không phải là của nàng thân thể, mà là như thế nào phong bế ung dung miệng mồm mọi người. Nếu cô gái nhỏ là yêu tộc tin tức truyền đi, ngươi cảm thấy hội là dạng gì hậu quả? Kiếm đạo lao tổ tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, em hai nói tới. Diệp vân sắc mặt rốt cục đại biến, hắn chầm trầm vào tô linh, nhìn xem nữ hải châu mi tâm kim sắc dấu vết, hít một hơi thật sâu. Diệp vân, ngươi đang suy nghĩ gì? Tông âm tiết phát hiện Diệp vân ngây người, tò mò hỏi. Diệp Vân nhìn nhìn mọi người, chậm rãi nói, "Vừa rồi phát sinh hết thảy, ta hy vọng tất cả mọi người có thể quên mất." Tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, cũng không có bao nhiêu tiếng vang. Nhưng là một câu nói kia giống như tại kinh lôi tại mọi người trong thai nổ vang. Chính như Diệp Vân nói, vừa rồi hết thảy thật sự quá không thể tưởng tượng nổi, quá kinh hãi. Nếu như Tô Linh là yêu tộc tin tức truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng phiền toái. Tô Ngâm Tuyết cùng Đoàn Thần Phong bọn người đem ánh mắt hướng cái kia bốn gã thiên thần phong đệ tử. Bốn gã đệ tử sửng lập tức ngay ngắn hướng qua tay, đi đầu một có người nói, vừa rồi phát sinh hết thể chúng ta cũng đã quên, mà là quân nhược lan bỗng nhiên nổi điên, rõ ràng cùng chân hỏa phi sư liên thủ điều khiển mười mấy tên ác đồ công kích chúng ta, nếu không phải các ngươi cứu giúp, chỉ sợ hiện tại đã chết tại quân ngược lan trong tay. Như vậy tốt nhất, nếu như bị ta biết được chuyện hôm nay theo các ngươi trong miệng truyền ra, mặc dù bị tông môn trọng phạt, ta cũng sẽ giết các ngươi. Diệp Vân tiếng nói lạnh như băng, mỗi chữ mỗi câu quát. Tất nhiên là không dám, kính xin chư vị yên tâm. Bốn người ngay ngắn hướng ôm quyền, cao giọng quát. Diệp Vân sắc mặt hơi trì hoãn, nhẹ gật đầu. Bất quá biết rõ vừa rồi sự tình cũng không phải chỉ có chúng ta một cái, còn có hai cái. Quân Nhược Lan cùng chân hỏa phi sư, đoàn thần phong thanh âm chậm rãi vang lên, tràn đầy lo lắng. đúng vậy, hoàn toàn chính xác còn có hai cái. chân hỏa phi sư tạm đã lâu không đi nói nó, dù sao cũng là một đầu linh thú, nó cũng không cách nào ly khai đoạn hồn sơn mạch, ít khả năng cùng thiên kiếm tông cao tầng gặp nhau. thế nhưng mà quân Nhược Lan lại là bất đồng, cái này lòng dạ đàn bà tín đáo, âm độc tàn nhẫn, trọng yếu nhất nàng có được tiên lý ảnh một vụ, trong nháy mắt là ở ngoài ngàn giảm hiện tại thân ở phương nào càng là không biết, mà đoạn hồn sơn mạch bất quá không đến một ngày liền sẽ mở ra, đến lúc đó nàng đem linh nhi là yêu tộc bí mật nói ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tô Linh sắc mặt trắng bệnh, nữ hài tuy nhiên gần đây tùy tiện, không sợ trời không sợ đất, nhưng là bây giờ nói đến nàng có thể là yêu tộc, sợ hai trong lòng đã đến khó có thể ước chế tình trạng. Làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, Diệp Vân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta tại sao có thể là yêu tộc? Tô Linh trong hai tròng mắt một mảnh óng ánh, lập tức theo chân bóng như ngọc đôi má lăn rơi xuống, không cần phải gấp việc này đến cùng cái gì chuyện gì xảy ra hiện tại ai cũng nói không rõ ràng chỉ có điều vừa rồi ngươi hoàn toàn chính xác thần uy đại truyện đem chân hỏa phi sư dọa chạy càng là ngay lập tức diệt sát mấy chục đầu linh thú tin tức này tuyệt đối không thể truyền đi nếu không mặc dù ngươi không phải yêu tộc cũng sẽ có phiền toái rất lớn thông ngâm tiếc ngâm nghĩ một lát an ủi tô linh gật gật đầu ánh mắt quan hướng diệp vân diệp vân thở sâu ánh mắt đảo qua bốn phía nói quân nhược lan bản thân bị trọng thương nhất thời nửa khắc không có khả năng khôi phục hiện tại mọi người chia nhau tìm kiếm ước định tốt tín hiệu một khi tìm được nàng liền phóng tín hiệu có thể chém giết tại chỗ tuyệt đối không muốn kéo dài. Đoàn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng mấy người gật gật đầu, trong mắt sát ý hiện lên. Chỉ là Thiên Thần Phong bốn gã đệ tử trong mắt hiện lên do dự, không biết muốn làm sao bây giờ. Các ngươi nếu cảm thấy Quân Nhược Lan còn có tình đồng môn, cái kia tìm được nàng sau liền cùng nàng cùng một chỗ trốn đi, hoặc là trái lại đuổi giết chúng ta cũng có thể. Bất quá ngày ấy sau chúng ta là không chết không ngất cục diện. Tông Ngâm Tuyết tiếng nói lạnh như băng, không dung làm trái. Không, không phải ngày sau. Nếu như các ngươi hiện tại không dùng Thiên Đạo Pháp tác lập tâm thể đuổi giết Quân Nhược Lan, các ngươi hiện tại sẽ chết. Diệp Vân Đi đến một bước, trong mắt tinh mang hiện lên. Sát khí tại hắn đỉnh đầu ngưng tụ, không, có ngưng luyện suất thần hồn, rõ ràng cũng thật sự có được chất giống như sát khí. Bốn người chỉ cảm thấy đặt mình trong trong hầm băng giống như, toàn thân đông lạnh địa phát run, bọn hắn tin tưởng Diệp Vân theo như lời, nếu như không thể, chỉ sợ hiện tại tiểu đưa bọn chúng chém giết. Tuy nhiên Diệp Vân cùng Tô Ngâm Tuyết bản thân bị trọng thương, bất quá bọn hắn tin tưởng hai người thực lực, hơn nữa một bên nhìn chằm chằm Thần Vũ thiếu vương, bốn người bọn họ căn bản không có nửa điểm mạng sống khả năng. Tô sư Tỷ, Diệp sư đệ các ngươi nói cái gì lời nói? Quân ngược Lan tiện nhân này thiếu chút nữa đem chúng ta đều giết, chúng ta lại làm sao có thể cùng nàng còn có tình đồng môn? Nếu như hiện tại nàng tại trước mặt chúng ta, ta cái thứ nhất tựu đi đem nàng giết. Cầm đầu một gã đệ tử tức giận quát, thòi nhìn lòng đầy căm phẫn. Đúng vậy, chân sư huynh chính là chúng ta. Chúng ta lợi dụng thiên đạo pháp tác lập tâm thể, tại trong đoạn hồn sơn mệnh này, một khi gặp được quân ngược Lan, liền cạn kiệt toàn thân thế võ đem nàng chém giết. Một gã khác đệ tử tiếp lời quát. Đúng vậy, chúng ta như vậy để bốn gã đệ tử không chút do dự lập tâm thể, nếu như vi phạm lợi thể, sẽ gặp bị chết ở tu luyện chính giữa. Diệp Vân gật gật đầu trên mặt lộ ra mỉm cười, như thế rất tốt, bất quá ta còn muốn dặn dò các ngươi một câu, ngàn vạn đừng qua loa, đợi chút nữa chúng ta chia nhau tìm kiếm, nhất định phải toàn lực mà làm, nếu không chịu đừng trách ta trong tay tử ảnh kiếm vô tình. Đó là tự nhiên. Bốn gã đệ tử ôm Quyên Quát, sau đó hai hai tách giả, hướng phía đông tây hai phương gấp bắn đi. Diệp Vân quay đầu, nhìn xem Tô Linh chờ có người nói, ta mang theo Tô Linh hướng phía nam, ngâm biết sư tỷ ngươi mang theo đoàn sư huynh cùng dư sư đệ hướng phương bắc đi, nhất định phải đem quân ngược Lan chém giết, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Tô Ngâm Tuyết ba người thở sâu, nhẹ gật đầu, phi thân lao đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 297, tịm. Chương 297, tịm. Tô Ngâm quét bọn người phi tốc Ly Khai, đối với như trước huyền nổi giữa không trùng, tản mát ra nồng đậm linh khí tiên linh chi thạch không hỏi một tiếng. Diệp Vân nhìn nhìn Tô Linh, sau đó đi ra phía trước. Tiên linh chi thạch như trước lơ lửng tại giữa không trùng chính giữa, tản mát ra nhu hòa vầng sáng, càng là tới gần, nồng đậm linh khí phản phất hóa lỏng một loại, đập tại trên mặt, rõ ràng có một loại ảo mộng cảm giác. bóng ánh, sáng long lanh thế gian tuy đẹp ngọc thạch cũng không cách nào cùng tiên linh chi thạch cùng so sánh tiên linh chi thạch thông thấu xinh đẹp quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được diệp vân ngươi không muốn nét mực vội vàng đem cái này hai miếng tiên linh chi thạch thu sau đó đi tìm quân tử lan tô linh chứng kiến diệp vân ngơ ngắc đứng đấy không khỏi vội vã nói ra diệp vân cười cười đưa tay đem hai miếng tiên linh chi thạch thu nhập lôi âm hóa rồng dưới trong cái này hai miếng tiên linh chi thạch giá trị thật lớn đợi đến lúc sau khi ra ngoài chúng ta liền giao cho sư tôn đến đảm bảo tô linh khẽ giật mình hỏi vì cái gì chúng ta có thể lấy ra tu luyện a diệp vân lắc đầu nói Tiên linh chi thạch trong lần linh khí quá mức tinh thuần hùng hồn, nhất thời bán hội căn bản không cách nào hấp thu mất. Hơn nữa thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, lấy thực lực của chúng ta, căn bản có lẽ nhất cái này hai miếng tiên linh chi thạch, không bằng ném cho sư tôn đi xử lý, đến một lần lão nhân gia ông ta thực lực cũng sẽ có thật lớn tăng tiến, thứ hai chúng ta cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Tô Linh cái hiểu cái không gật gật đầu, vội vàng nói, trước không cần lo cho cái gì tiên linh chi thạch, chúng ta trước tìm quân Ngư Lan. Diệp Vân đưa tay vớt một cái cái mũi của nàng, nói, không cần phải gấp, có thể tìm được tự nhiên sẽ xuất hiện, tìm không thấy cũng không có cách nào. Tô linh đôi mi thanh tú cao lại, Nhẹ gật đầu. Đoạn Hồn Sơn mạch chính là là năm đó Thiên Kiếm Tông đại năng mở một chỗ đặc biệt không gian, vì cái gì chính là tránh né cựu gia đuổi giết. Về sau chờ Thiên Kiếm Tông chậm rãi ổn định lại về sau, nơi này là được vi lưu vong ác đồ chi địa, có đôi khi sẽ mở ra thông đạo, lại để cho tinh nhuệ đệ tử tiến vào lịch lãm rèn luyện. Đương nhiên, những ghi lại này đều tỉ mỉ xác thực ghi tại trong điện tịch. Bất quá, Diệp Vân nhưng bây giờ có chút hoài nghi. Theo tu vi tăng lên, hắn càng ngày càng cảm thấy, muốn mở ra như thế đặc biệt không gian, cần gì dạng cảnh giới cùng thực lực đối với kim đan cảnh mới có tư cách tìm hiểu không gian pháp tắc thuyết pháp, cái kia kim đan cảnh tu sĩ thì ra là bố trí một ít không gian trận pháp. đối với pháp tắc lĩnh ngộ cao thâm một ít kim đan cảnh tu sĩ, mà có thể liên thủ bố trí truyền thống trận. tại diệp vân vừa mới tiếp xúc không gian trận pháp thời điểm, cảm thấy có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm truyền thống trận thật sự quá khó có thể tin. bất quá hiện tại theo tu vi tăng lên, đặc biệt là tiến vào cái này đoạn hồn sơn mạch về sau, diệp vân liền cảm thấy kim đan cảnh lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có lẽ cũng không được tốt lắm. tối thiểu trước mắt cái này phiến đặc biệt không gian, tựu không phải là kim đan cảnh tu sĩ có thể mở đoạn hồn sơn mạch do vì được mở mang ra một cái độc lập không gian, tuyệt đối sẽ không quá lớn. Dù sao nghe nói không gian pháp pháp tu luyện tới trình độ nhất định mới có tư cách mở không gian. Phóng nhãn hiện tại thiên kiếm tông, không có ai có thể đủ trực tiếp tại trong hư không mở ra dù là chỉ là phương viên một thước không gian. bọn hắn tối đa cũng là lợi dụng đặc thù tài liệu bố trí không gian trận pháp, luyện chế ra chữ vật pháp bảo mà thôi. Trong đó không gian tối đa cũng bất quá mấy triệu phương viên. Diệp Vân đứng tại một chỗ đồi núi nhỏ đỉnh, ánh mắt đảo qua phía, chậm rãi nói: Linh Nhi, ngươi cảm thấy cái này đoạn hồn sơn mạch hội nhiều đến bao nhiêu? To Linh khẽ giật mình, nói. Chắc có lẽ không quá lớn, dù sao tại đây khắp nơi đều là không gian pháp trận, ai biết mắt trận một khi cáo phá hội là dạng gì tình huống. Diệp Vân mỉm cười, nói: "Ngươi phải chăng cũng hiểu được mảnh không gian này có chút quỷ dị, không phải là tông môn trong điện tịch ghi lại như vậy, chính là kim đan cảnh tu sĩ liên thủ mở." Tô Linh suy nở nụ cười thanh âm, nói: "Ngươi cũng không tin. Ta trước kia học tập không gian pháp tác trụ cột lý luận thời điểm, phụ thân lợi dụng mảnh không gian này để làm ví dụ, ta lúc ấy đã cảm thấy, trực tiếp tại trong hư không mở ra một chỗ kéo dài ngàn dặm không gian, tại sao có thể là kim đan cảnh tu sĩ có thể làm được đây này?" Diệp Vân gật gật đầu, Tô Linh đối với không gian pháp tắc có nhạy cảm cảm giác, đã nàng cũng hiểu được cái này. Đoạn Hồn Sơn mạch có lẽ có vấn đề, như vậy mảnh không gian này tuyệt đối sẽ không quá lớn, chỉ cần có thể tìm ra không gian trận pháp mắt trận, như vậy sẽ gặp tương đối dễ dàng đem Đoạn Hồn Sơn mạch cho phá giải. Đến lúc đó, Quân Nhược Lan liền không còn chỗ ẩn thân. Không chỉ nói Quân Nhược Lan Thiên Lý ảnh độn phù có thể xuyên việt không gian bình thường, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Dù Lan nàng là vạn dặm ảnh độn, cũng tất nhiên còn ở lại chỗ này phiến hư không chính giữa. đã như vậy, cái kia Quân Nhược Lan tất nhiên đi không xa, nàng cũng không có khả năng đi nơi nào. Chúng ta mau chóng tìm ra mắt trận, chỉ cần khống chế mắt trận, mặc dù không cách nào phá trận, cũng đủ để khống chế mảnh không gian này." Diệp Vân vừa cười vừa nói. Tô Linh lập tức liền minh bạch hắn ý trong lời nói, gật đầu nói, "Đúng vậy, chỉ cần khống chế mắt trận, như vậy liền có thể rất dễ dàng đem quân Ngược Lan tìm ra." "Bất quá, đã mảnh không gian này chính là tu vi tại Kim Đan cảnh phía trên đại năng mở, muốn tìm ra mắt trận lại nói dễ vậy sao?" Diệp Vân cùng Tô Linh dắt tay mà đi, lần này đoạn Hồn Sơn mạch bên trong đích lịch lãm rèn luyện thật sự quá mạo hiểm. Vốn là mộ Dung Vong lại là chân hỏa phi sư cùng quân Ngược Lan, hiện tại Tô Linh lại yêu tố huyết mạch thức tỉnh, Nếu như truyền đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hai người tuy nhiên trong nội tâm sốt ruột, nhưng là đương dắt tay chung làm được thời điểm, đột nhiên tâm tựu yên tĩnh, hai người thỉnh thoảng nhìn nhau, khỏe miệng lộ ra vui vẻ. Diệp Vân, ngươi nói nếu như chúng ta tại thông đạo mở ra phía trước tìm được quân Nguyệt Lan, một khi trong cơ thể ta yêu tộc huyết mạch thức tỉnh tin tức truyền đi, sẽ có cái dạng gì hậu quả? Tô Linh thấp giọng hỏi, nghe trong lời nói lộ vẻ lo lắng, bất quá khuôn mặt lại một mảnh bình tĩnh. Có thể có cái dạng gì hậu quả? Ta quản nó có cái dạng gì hậu quả, dù sao chúng ta hội cùng nhau đối mặt. Diệp Vân nhún nhún vai, nhàn nhạt nói ra. Tô Linh có chút ngựa đầu nhìn xem bên cạnh Nam Hải, tự nhiên cười nói. Hai người thoạt nhìn tuyệt không xuất ruột, sóng vai mà đi, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, mọi nơi xem xét. Đã cả tòa đoạn hồn sơn mạch đều là không gian pháp trận, như vậy cũng không cần tận lực tìm kiếm mắt trận chỗ, chỉ cần ngươi có thể tìm được trận pháp quy luật, liền có thể đủ theo đem mắt trận tìm ra. Hai người tìm ước chừng một canh giờ, lại bất luận cái gì tung tích đều không có phát hiện. Tuy nói Tô Linh đối với không gian pháp tắc lý giải đã là trong nhóm người này cao nhất một vị, nhưng là đối mặt có thể mở như thế không gian đại năng chô bố trí trận pháp, muốn tìm ra mắt trận, quả thực là chuyện không thể nào. Gò núi dương rậm, dòng suối, sông lớn, hai người chậm rãi đi qua, các loại cảnh sắc tại trước mắt thổi qua, thoạt nhìn căn bản không có nửa điểm hư giả bộ dạng. Linh Nhi, ngươi có phát hiện hay không? Vừa rồi cái này tòa núi nhỏ khâu, cùng nửa canh giờ phía trước chúng ta đi qua cực kỳ tương tự, cơ hồ có thể nói là giống như lúc, tự là bên cạnh cảnh trí bất động. Diệp Vân bỗng nhiên dừng bước, nhìn xem bên trái một ngọn núi khâu, nhẹ nói nói, Tô Linh sưng sở, nương thần nhìn lại, sau đó đôi mi thành tú cao lại. đã qua sau đường ngày, nàng trên mặt đẹp lộ ra một tia mừng rỡ dáng tươi cười, nói, quả thật như thế, xem ra cái này phiến hư không tuy nhiên thần kỳ nhưng là cũng không lớn. Tại sao thế? Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi. Dùng chúng ta vừa rồi tốc độ, nửa canh giờ chỉ sợ cũng đã đi không đến 20 dặm đấy, như thế khoảng cách ngắn trong vậy mà xuất hiện hai tòa đồng dạng gò núi. Như vậy chỉ có lưỡng loại khả năng, một là cái này đoạn hồn sơn mạch kỳ thật cũng không đến, phương viên cũng tiểu hơn 10 dặm bộ dạng, hai là, mảnh không gian này kỳ thật rất lớn, chỉ có điều rèn người tình phiền thoái, có chút cảnh trí liền tùy ý phục chế, tình phiền thoái. Tô Linh mỉm cười, em hai nói tới. Diệp Vân Long mày nhíu lại, nói, cái kia có phải hay không là hắn cố ý bố trí, đến mê hoặc tiến vào ngoại nhân. Tô Linh trầm ngâm một chút, Lát đầu nói: "Ngươi suy nghĩ một chút, có thể theo trong hư không mở ra không gian đại năng, tu vi của hắn tối thiểu cũng là tại Kim Đan cảnh phía trên, loại này cấp bậc cao thủ, mặc dù năm đó xảy ra chuyện gì biến cố, cũng có thể là cực kỳ tự ngạo, hắn đã mở như thế không gian, lại làm sao có thể hội cố bố mê trận, hơn nữa còn là dùng trong một không nhập lưu, thấp đã hạ thủ pháp đâu rồi?" Cao thủ tự nhiên có cao thủ tự tôn, tuyệt đối không có khả năng cố ý bố trí đến mê hoặc người khác. Đúng vậy, cao thủ tự nhiên có hắn tôn nghiêm. Hắn đã có thể mở không gian, đối với nơi này bố trí không gian trận pháp tất nhiên có thật lớn tự tin, không có khả năng như thế cấp thấp. Hơn nữa như thế suy đoán như vậy ngươi nói thứ hai khả năng có lẽ cũng không tồn tại diệp vân trong mắt tinh mang manh liệt bắn lập tức vừa cười vừa nói đúng vậy chính vì hắn có cao thủ tôn nghiêm tự không khả năng bởi vì ngại phiền toái mà tùy ý phục chế các loại cảnh trí lại lung tung sắp đặt tô linh hai con ngươi cong thành hình trăng lưỡi liềm nói cho nên đâu rồi mảnh không gian này kỳ thật nhỏ nhất phương viên bất quá hơn 10 dặm mà thôi ta ngược lại muốn nhìn quân ngược lan nàng có thể trốn đến địa phương nào đi hai người phân biệt phương hướng sau đó trực tiếp thẳng hướng phía trước đi đến tô linh như là đã suy đoán ra mảnh không gian này kỳ thật nhỏ nhất chỉ là phương viên hơn 10 dặm bộ dạng Như vậy nàng có thể bảo trì thẳng tắp phương hướng, phi tốc tiến lên phía trước bởi vì không gian quá lớn, cho nên cũng không biết phải như thế nào tìm kiếm, liền tùy ý đi đi lại lại. Hiện tại bất đồng, chỉ cần hai người dọc theo thẳng tắp hành cầu, chứng kiến có một chỗ cảnh tượng cùng ngoài mấy chục rằm một chỗ giống nhau. Như vậy nói rõ liền đã đến biên giới, tại đi lên phía trước, phương hướng liền hội tự nhiên mà vậy phát sinh biến hóa. Quả nhiên chỉ là đi chẳng những một nén nhang thời gian, phía trước một đầu sông nhỏ liền có giống như đã từng quen biết cảm giác. Hai người mảnh nhìn thật kỹ, liền phát hiện cùng lúc trước đi qua một đầu dòng suối hoàn toàn giống nhau chỉ là một đầu tại giữa sông gốc, trước mắt lại là ở một mảnh đất bằng bên trên. Tốt rồi, chúng ta vượt qua cái này đầu sông nhỏ, liền hướng phải đi, nhớ kỹ bốn phía mỗi một chỗ cảnh tượng, hơn nữa ghi chép lại, kể từ đó, không cần mấy lần, cả tòa đoạn hồn sơn mạch địa đồ sẽ gặp đều ở chúng ta khống chế chính giữa. Tô Linh vỗ tay cười nói. Diệp Vân gật gật đầu, lôi kéo nàng nhảy lên mà qua, sau đó hướng phía tay phải phương hướng chạy vội mà đi. Ngay tại Diệp Vân cùng Tô Linh ly khai không đến nửa nén hương về sau, mấy tên thân hình xuất hiện ở bờ sông nhỏ bên trên. Mộ Dung Sư minh vừa rồi ly khai hình như là Diệp Vân cùng Tô Linh hai người không thể tưởng được bọn hắn rõ ràng không có chết tại chân hỏa phi sư hỏa diễm phía dưới giang như triều thanh âm tại một tên thiếu niên vang lên bên hai. mộ dung vông ngân gật gật đầu nói tự là hai người diệp vân thật sự là không có cô phụ kỳ vọng của ta lại có thể biến nguy thành an rất tốt cái kia chúng ta làm sao bây giờ giang như triều nhỏ giọng hỏi chúng ta cùng đi lên xem một chút bọn hắn đã có thể theo chân hỏa phi sư trong miệng mạng sống có lẽ đã nhận được cái gì bảo vật cũng nói không chừng mộ dung vông ngân trầm ngâm một chút sau đó hướng phía diệp vân cùng tô linh biến mất phương hướng bay vút mà đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 298, cười nói tự nhiên. Chương 298, cười nói tự nhiên. Tô Ngâm Tuyết mang theo Đoàn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng hai người một đường chạy đội, Tô Ngâm Tuyết tuy nhiên chân khí còn không có co khôi phục, bất quá chút cơ cảnh thần thức vẫn là có thể triển khai, phương viên tầm hơn 10 triệu nội, cơ bản không cách nào tránh được quan sát của nàng. Đoàn Thần Phong trong nội tâm đội vàng vô cùng, tuy nhiên hắn cùng Tô Linh quan hệ cũng không có như Diệp Vân như vậy, nhưng là cô bé này lại là cùng bọn họ một đường đồng hành, nhiều lần đặt thời khắc sinh tử, nếu như không có Tô Linh trợ giúp, hai người bọn họ tính cả Diệp Vân chỉ sợ sớm đã táng thân tại đại mộ chính giữa. Đoàn thần Phong hiện tại rất muốn nhất liền đem quân nhược lan bắt, nhất định phải đem nàng chém đứt giết. Nếu không một khi đem tô trong linh thể có được yêu tộc huyết mạch bí mật nói ra, chỉ sợ không nhất định hội chỉ là tô linh có phiền toái, có lẽ toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều có phiền toái. Đoàn thần Phong trực giác gần đây rất chuẩn, hơn nữa hắn thường xuyên tại quan sát vấn đề thời điểm hội trở nên cực kỳ nhạy cảm, điểm vào cũng sẽ cùng người bên ngoài bất động. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, tô linh thân phụ yêu tộc huyết mạch bí mật này, chỉ sợ rất khó tăng được. Bất quá, mặc dù cuối cùng nhất còn không có có thể tăng được, ít nhất tại đoạn Hồn Sơn Mạch chính giữa, có thể cho những biết rõ kia bí mật người đều mất đi tiết lộ năng lực. Tại hắn xem ra, chẳng những quân nhược Lan phải chết, cái kia bốn gã Thiên Thần Phong đệ tử cũng có thể cùng một chỗ chém giết, còn có đầu kia được xưng hỏa thần tọa kỵ chân hỏa phi sư, càng có lẽ đem nó đánh chết. Bất quá, Đoàn Thần Phong trong nội tâm tin tưởng, muốn đem quân nhược Lan chém giết đã là không dễ, nếu như bọn hắn dám đem mặt khác bốn gã Thiên Thần Phong đệ tử chém giết, một khi tiết lộ ra ngoài, như vậy hắn cùng Diệp Vân bọn người, cũng chỉ có một kết cục, chết. Đoàn Thần Phong một bên chạy vội, ánh mắt lơ đãng đảo qua bên cạnh Dư Minh Hồng, hắn bỗng nhiên lông mày có chút thoáng một phát. Đối với cái này cái tiểu sư đệ, Thần Phong cho tới nay đều lòng có nghi kỵ. Cảm giác Cảm thấy Dư Minh Hồng trong nội tâm cất giấu bí mật, ít nhất hắn chính thức tính cách sẽ không muốn hắn biểu hiện ra ngoài như vậy. Hồi tưởng nửa năm qua này, Dư Minh Hồng tuy nói đối với hắn và Diệp Vân đều phi thường tôn kính, gặp được khó khăn cũng là nghĩa khí vực mây, ba người cộng đồng tiến thối. Nhưng là cùng Diệp Vân cái loại này thật tình bất động, Đoàn Thần Phong cảm giác, cảm thấy Dư Minh Hồng chính thức bộ dạng không phải hắn chỗ biểu lộ ra như vậy. Ba người thân hình như bay, không ngừng xẹt qua gò núi, dòng suối, rừng, rậm, thảo nguyên. Đột nhiên, Đoàn Thần Phong mạnh mà đứng vững bước, Ngâm Tuyết cùng Dư Minh Hồng giật mình, cũng ngừng lại. Đoàn sư đệ, ngươi phát hiện cái gì sao? Tâu Ngâm tuyết chứng kiến Đoàn thần Phong trao mày đứng đấy, tò mò hỏi. Đoàn Thân Phong trần chờ một chút, sau đó chỉ vào bên cạnh một điều nước không ai nửa trượng rộng, đích dòng suối nhỏ, nói: Ngâm Tiết sư tỷ, Tiểu Dư tử, hai người các ngươi có phát hiện hay không? Cái này đầu dòng suối nhỏ nhìn rất quen mắt. Nhìn rất quen mắt. Dư Minh Hồng khe giật mình, cố gắng suy tư thoáng một phát, lắc đầu. Tâu Ngâm Tiết ngược lại là không có trả lời ngay, nàng ánh mắt rơi vào cái kia trên dòng suối nhỏ, đã qua sau nửa ngày, tâu lại đôi mi thanh tú chậm rãi triển khai, trong tiếng nói lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi nói là cái này đầu dòng suối nhỏ phía trước chúng ta đã gặp một lần. Tông Ngâm Tuyết tựa hồ cảm thấy cái gì, trầm giọng hỏi. Không phải bái kiến một lần, mà là ba lượt. Đoan Thần Phong mỗi chữ mỗi câu nói. Ba lượt. Tông Ngâm Tuyết cùng Dư Minh Hồng châm miệng một lời hoảng sợ nói. Đúng vậy, tựa là ba lượt. Chúng ta tại trong vòng một canh giờ gặp ba lượt. Đoan Thần Phong gật gật đầu. Ngươi xác định? Ta là cảm giác dòng suối nhỏ này giống như đã gặp nhau ở nơi nào, nhưng là cũng không thể đủ khẳng định. Tông Ngâm Tuyết dừng một chút, trầm rãi nói. Đúng vậy, ta xác định. Ngâm Tuyết sư tỷ, ngươi cảm thấy điều này đại biểu cái gì? Đoan Thần Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, Khóe miệng nổi lên một vòng vui vẻ. Ta muốn ta mới có thể đủ đoán được một chút. Thông Âm Tuyết có chút hiểu được nhẹ gật đầu, không thể tưởng được cái này, đoạn hồn sơn mạch nguyên lai like cũng không lớn a. Đoan Thân Phong cười lên ha ha, chúng ta đây là tốt rồi tốt tìm đi, chắc hẳn quân nhược lan chạy không xa. Thông Âm Tuyết gật gật đầu, đồng dạng mặt mỉm cười. Dư Minh Hồng nhìn xem hai người, một đầu sương mù, căn bản không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Bất quá, Dư Minh Hồng cũng không có lên tiếng hỏi, hai người nói như thế nào, hắn liền làm như thế nào tự là. Tông âm Tuyết mang theo hai người, tốc độ phóng chậm lại. Thiên Lý ảnh đột phủ, đích thật là một loại cực kỳ thần dị phù lục. Sở hữu thần phù đều cực kỳ rất thưa thớt, ít nhất tại Tấn Quốc mà nói, mỗi một quả thần phù đều là phi thường chân quý tồn tại. Mấu chốt nhất chính là, mỗi một quả thần phù cơ hồ cũng chỉ là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, dùng hết rồi cũng sẽ không có. Nhưng là, không biết vì cái gì, Quân nhược Lan rõ ràng liên tục ba lượt sử dụng ảnh đột phù, vậy cũng chỉ có lưỡng loại khả năng. Đệ một loại khả năng là, nàng thật sự có được ba miếng tiên lý ảnh đột phù, bất quá đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, nếu như tiên thần phong Thi trưởng lão có thể cho Quân nhược Lan ba miếng thần phụ, như vậy có thể nghĩ, trong tay hắn còn có thêm nữa. Như vậy cũng chỉ còn lại có loại thứ hai khả năng. Quân nhược lan trong tay Thiên Lý Ảnh Độn Phù có thể nhiều lần sử dụng. Tuy nhiên mỗi một quả thần phù đều cực kỳ chân quý, cũng cơ bản đều là duy nhất một lần tiêu hao phẩm. Nhưng là hoàn toàn chính xác có một ít thần phù, bởi vì luyện chế nguyên nhân, có thể nhiều lần sử dụng. Nhưng lại như thế này thần phù, chân quý trình độ tiểu càng cao hơn rồi, cơ hội rất thưa thớt đã đến cực hạn, lại làm sao có thể hội rơi xuống thi trường lao trong tay đâu rồi. Quân nhược lan ngồi lặng lặng, nàng nguyên bản trước ngực lộ vẻ vết máu, nhưng bây giờ không có nửa điểm, đơn giản là nàng rõ ràng đang lẫn trốn mệnh trên đường, thay đổi một bộ quần áo. Nàng lặng lặng ngồi Tố tay nhẹ vây giang trước mắt xuất hiện một mặt gương đồng, lơ lửng tại trước người của nàng. Sau đó nàng lấy ra một chỉ cây lược gỗ, chậm rãi đem tán loạn mái tóc lũng cùng một chỗ, dùng một đầu màu xanh già trời dây lưng lụa cài chặn, khuôn mặt lại trở nên ưu nhã lệ nhạt. Còn có một canh giờ đoạn hồn sơn mạch sẽ gặp lại lần nữa mở ra, không thể tưởng được tiên kiếm tông nội lại có thể biết có chửa phụ yêu tộc huyết mạch tồn tại, lúc này đây xem ra sẽ rất thú vị đâu. Quân Nhược Lan ngồi lặng lặng, lẩm bẩm lồ bầu. Quân Nhược Lan bàn tay trắng non nhẹ trở mình, một quả màu đỏ nhạt thần phụ xuất hiện tại lòng bàn tay chính giữa, nàng xem thấy trắng loáng như ngọc trong lòng bàn tay này cái thần phụ, không khỏi thở dài này cái cũng không phải là cái gì thiên lý ảnh đột phụ, chính là vạn lý ảnh đột phụ. chỉ cần ta nguyện ý, ngay lập tức là vạn giảm xa. chỉ tiếc cái này đoạn hồn sơn mạch nhìn như thật lớn, kỳ thật bất quá phương viên hơn 10 giảm không gian. này cái có thể nhiều lần sử dụng vạn lý ảnh đột phụ lại là lãng phí, còn có một lần sẽ hao hết thần phụ linh lực, chỉ có thể đủ sau khi trở về thỉnh cầu sư tôn luyện chế lại một lần. quân ngược lan đưa tay đem một tia tinh lực mái tóc đốt đến bên hai, sau đó đem thần phụ thu vào. không thể tưởng được diệp vân tiên kia cảnh giới chỉ là luyện khí cảnh, thực lực lại có thể biết cường han đến loại tình trạng này mà ngay cả dùng thiên trượng vượng lăng cùng nhiếp hồn trung đối phó hắn đều không có có thể có hiệu quả chân hỏa phi sư tên kia lại khắp nơi tính toán nó thật đúng là cho là mình có được cùng nhân loại đồng dạng linh trí sao ngu xuẩn còn có một canh giờ tiểu sẽ mở ra xem ra cái này thiên kiếm tông có lẽ không nhất định có thể nốc đi xuống thật sự không được tiểu nên rời đi trước dù sao có thể phát hiện thiên kiếm tông có được yêu tộc huyết mạch đệ tử cũng là đủ rồi quân nhược lan ngồi chung một chỗ đá tròn bên trên dựa lưng vào đại thụ nàng tựa hồ mệt mỏi long mi thật dài bao trùm tinh mâu nhắm mắt dưỡng thần cũng không biết đã qua bao lâu trong rừng rậm truyền đến một tia rất nhỏ thanh âm từ xa mà đến gần, chậm rãi mà đến. Quân Nhược Lan lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, lập tức mở ra hai con ngươi. Không thể tưởng được các ngươi rõ ràng còn là có thể phát hiện cái này phiến tiên không bí mật, lại có thể tìm tới nơi này đến. Quân Nhược Lan ngồi dậy, ánh mắt quang hướng chỗ rừng sâu, tiếng nói nhàn nhạt. Ta cũng không nghĩ ra, ngươi đối với tại không gian pháp tắc lý giải rõ ràng đã đến loại tình trạng này, có lẽ tại ngươi tiến trước khi đến, đã có người đã nói với ngươi a. Thiếu niên trong thanh âm mang theo một tia lanh ý, theo chỗ rừng sâu truyền đến. Lập tức, liền chứng kiến Diệp Vân thân ảnh xuất hiện tại Quân Ngực Lan giữa tầm mắt, đi theo phía sau hắn thì còn lại là thân phụ yêu tộc huyết mạch nữ hải, Tô Linh. Quân Ngực Lan cũng không có đứng người lên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem hai người, nói, còn có thời gian nửa nén hương, đoạn hồn sơn mạch sẽ gặp lần nữa mở ra, đến lúc đó sư phụ ta cùng tứ đại phong chủ sẽ gặp mở ra thông đạo tiến đến, các ngươi xác định có thể tại nửa nén hương nội giết ta. Diệp Vân ánh mắt lạnh như băng như lao, nói, không thử thử như thế nào lại biết rõ đâu rồi. Quân Nhược Lan tự nhiên cười nói, thoạt nhìn tự như một gã kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ, dung nhan cực đẹp, khí chất tuyệt hảo làm cho người nhìn qua chi tâm sinh hào cảm. Nay cái thần phù các ngươi giống như xưng hô nó vi thiên lý ảnh đột phù, kỳ thật các ngươi nói sai rồi, nó chính thức tên gọi là vạn lý ảnh đột phù, ngay lập tức là vạn giám xa. Hơn nữa còn là một quả có thể nhiều lần thi triển thần phù, nó tổng cộng có thể thi triển 4 lần, phía trước ta đã dùng qua ba lượt, còn thừa lại một lần cuối cùng, các ngươi cảm thấy hội đem ta truyền tống đến địa phương nào đi đâu rồi? Quân Ngực Lan trắng nõn như ngọc bàn tay trắng nõn trong nâng cái kia miếng thần vụ, khẽ cười nói: "Ngươi cũng biết chỉ có một lần cuối cùng truyền tống cơ hội, nói như vậy bất định hội truyền tống đến cách chúng ta tương đối gần địa phương đâu." Diệp Vân cười lạnh trả lời: xem ra các ngươi quả nhiên đã nhìn ra mảnh không gian này kỳ thật phi thường chi nhỏ vậy thì đánh cuộc một keo a quân ngược lan thần sắc tự nhiên thuật nhìn tin tưởng chân đầy cũng tốt tóm lại là muốn thử một lần diệp vân trong tay tử ảnh hiện lên trường kiếm nhẹ nhàng du lên tử sắc quang ảnh vẫn còn như một loại nước gợn nụn nhạo ra quân ngược lan mỉm cười đứng người lên nhìn xem bên trái rừng rậm nói không thể tưởng được ngâm tuyết sư tỷ cũng cảm giác được mảnh không gian này trần tướng vậy mà cũng có thể tìm tới nơi này không chính là một cái mắt trận sao ngươi có thể tìm được chúng ta vì cái gì tìm không thấy Truyền đến không phải Tô Ngâm Tuyết liếm thai thanh âm, mà là hung dữ giọng nam. Đoàn Thần Phong tử trong rừng rậm vừa xài bước ra, trong tay hắn màu đen chiến thương mang theo một cỗ bàng bạc sắc ý, hướng phía quân Nhược Lan đâm thẳng mà đi. Quân Nhược Lan vừa mới thanh âm hắn đã nghe được, đã ngươi muốn dùng vạn lý ảnh độn phù đến tránh được lần này vây kín, ta đây tựu trước hết là giết ngươi trở tay không kịp. Đen kịt chiến thương bộc phát ra cường đại lực công kích, đâm thẳng rõ ràng quân Nhược Lan mặt. Quân Nhược Lan trên mặt đẹp không có nửa chút kinh ngạc, môi anh đảo cong lên, bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, hướng phía đen kịt chiến thương điểm một cái. Đinh Loạn Thần Phong chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc sức lực lớn theo chiến thương bên trên phản chấn mà đến, thiếu chút nữa khiến cho trong tay Phá Thiên thương rời tay bay ra, hắn cầm thật chặt, liên tục sức lực lớn đưa hắn miệng hổ trực tiếp xé rách, máu tươi lầm địa. "Thực lực của ngươi còn kém một ít đâu rồi, Diệp Vân, ngươi nói có đúng hay không?" Quân Ngực Lan quay đầu, nhìn xem Diệp Vân, cười nói tự nhiên. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 299," Kinh nói. "Chương 299," Kinh nói. Quân Ngực Lan sắc mặt lạnh nhạt, cười nói tự nhiên, nàng gợi nhẹ nhàng địa nhìn xem Diệp Vân, căn bản không có chút nào bối rối hoặc là sợ hãi. Không biết nàng nơi giữa dẫm chính là cái kia miếng vạn lý ảnh độ phụ, hay vẫn là có khác các chủ bài. Thời gian không nhiều lắm nha." Quân Ngực Lan nhẹ nói đạo, gió núi phật qua, mép váy bồng bềnh, xa xa nhìn lại, huyền như tiên tử lâm trận. Diệp Vân, vội vàng đem nàng giết, không muốn phế lời nói. Đoàn Thần Phong phẫn nộ quát, hai tay máu tươi đầm địa, rơi trên mặt đất. Diệp Vân đi lên phía trước ra một bước, trường kiếm màu tím trong tay kịch liệt chấn động, trong nháy mắt chấn động trăm ngàn lần. Từ ảnh kiếm hỗn loạn lên từng mảnh tử từ sắc qua ảnh, hình ở trước được. Đây là Lôi Vân Điện Quang kiếm thứ 3, diệt thế thần lôi a bất quá giống như không đúng một chiêu này so tảng võ các bên trong đích một chiêu kia còn mạnh hơn ra rất nhiều. Quân Nhược Lan nhìn xem cái kia tử sắc quái ảnh, sớm xét trận trận văn lên, hiếu kỳ hỏi, có phải hay không cường ra rất nhiều? Ngươi thử một lần liền biết. Diệp Vân cười lạnh nói, đối với nữ tử này, hắn một điểm hảo cảm cũng không có. Theo bọn hắn cùng một chỗ tham gia thiên đèn cậy phong ngoại môn đệ tử khảo hạch một khắc này lên, Quân Nhược Lan tự bề ngoài hiện ra cao cao tại thượng thiên phú cùng tu vi, vốn cho là nàng bị thiên kiếm tông cao tầng chọn lấy, ngày sau đích thị là thiên kiếm tông một đời tuyệt hảo cao thủ, ai biết nàng này rõ ràng tâm như bò cắn đầu, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn giờ phút này lại thoạt nhìn một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, cười nhẹ nhàng, yêu nhã trong mang theo một tiền đắng, yêu diệt thế thần lôi Diệp Vân khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay quét ngang mà ra, trong khoảnh khắc toàn bộ trong thiên địa một mảnh lôi quang, màu tím lôi điện từ trời rơi xuống, to như tay em bé đối với quân nhược lan đỉnh đầu tâm rơi xuống, nhanh chóng đã đến cực hạn, quân nhược lan chán hơi ngưỡng, đôi mắt nhéo lại, bàn tay trắng non trong rồi đột nhiên xuất hiện một cây ngọc trâm, toàn thân băng lam, hiện lên một tia ánh sáng lạnh, đối với cái tia ẩm ẩm tới lôi điện gấp bắn xuyên qua, giang giác. một tiếng vang nhỏ lập tức không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện chỉ thấy to như tay em bé màu tím lôi điện lập tức bị ngọc chân hoa thành hai nửa vậy mà từ đó ngạnh xanh xanh bộ ra màu tím lôi điện theo quân lược lan bên cạnh rơi xuống đánh vào đại địa phía trên ầm ầm nổ vang quân lược lan đứng tại lôi điện chính giữa lại không có chút nào tổn thương diệp vân long mày níu lại trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ quân lược lan thực lực làm sao có thể đã đến loại tình trạng này trong tay nàng chi tiêu ngọc châm rốt cuộc là cái gì cấp bậc bảo vật lại có thể tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc đem lôi điện hoa thành hai nửa đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi có uy lực cường đại như thế bảo vật, vì cái gì lúc trước nàng lại không thi triển đâu rồi? Nếu không có vạn lý ảnh độn phù tồn tại, chỉ sợ đã bị Diệp Vân đánh chết. Diệp Vân càng phát ra nhìn không thấu trước mắt cái này quần trắng đồng bình nữ hài, nàng theo vừa xuất hiện trên người thì có cô thần bí quan hoàn, nhất làm cho Diệp Vân cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn rõ ràng có chút nhìn không thấu quân nhược lan tu vi. Diệp Vân, lôi vân điện quang kiếm thức thứ ba quả nhiên không giống bình thường, chắc hẳn đây mới thực sự là thức thứ ba, không biết ngươi từ chỗ nào tìm được? Quân nhược lan tiếng nói nhu hòa, chậm rãi hỏi. Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, nói, cùng ngươi không quan hệ, đón thêm ta một kiếm. Hắn cũng không có quá nhiều nói nhảm, trong tay tử ảnh kiếm giơ lên, giống như nước chảy quang ảnh nộn nạo ra, chỉ thấy từng đạo hào quang tại tử ảnh kiếm bên trên lập lòe, hóa thành kiếm khí tại trên thân kiếm du chuyển. Thiên sinh một kiếm. Diệp Vân hổ khiếu rầm ngâm, cả người khí thế rồi đột nhiên thay đổi, phảng phất là một gã đỉnh thiên lập địa to lớn cao ngạo cự nhân, cầm trong tay cử kiếm, mang đến thiên địa sức mạnh to lớn, chém về phía Quân Như Lan. Diệp Vân coi chừng, tu vi của nàng giống như đã đạt đến chốc cơ cảnh tăng trọng. Ngay tại Diệp Vân sắp ra tay lập tức, Tô Linh thanh âm trên không trung vang lên, chuyển vào Diệp Vân trong tai. Diệp Vân Trường kiếm trong tay lập tức trì trệ, hắn tuy nhiên vừa rồi có trong nháy mắt giống như nhìn không thấu quân ngược Lan Tu Vi, nhưng là hắn tinh tường nhớ rõ phía trước quan sát thời điểm quân ngược Lan có lẽ cũng chỉ là khó khăn lắm chút cơ, mặc dù Thiên Phú dị bẩm tối đa cũng chỉ là có thể phát huy ra chút cơ cảnh nhị trọng đến tam trọng thực lực. Hiện tại Tô Linh lại nói cảnh giới của nàng đã đến trúc cơ cảnh tam trọng, dùng Thiên Phú của nàng trúc cơ cảnh tam trọng Tu Vi tất nhiên có thể thi triển ra có thể so với chút cơ cảnh tứ trọng, thậm chí ngũ trọng công kích. Diệp Vân tuy nhiên thoạt nhìn thực lực tận vũ kỳ thật trong cơ thể thương thế cũng không có khỏi hẳn chân khí so về đỉnh phong đến hay vẫn là không nhỏ trên lệnh nếu như giờ phút này quân nhược lan đột nhiên phản kích, mặc dù hắn thân thể cường đại, cũng không nhất định có thể ngăn cản được. bất quá, Diệp Vân chỉ là nháy mắt với người, lập tức liền tâm vững như thiết, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết, từ ảnh kiếm đột nhiên chém xuống, bí mật mang theo khởi khí thế bằng bạc to lớn, cao ngạo sức lực lớn, chém về phía quân nhược lan đầu. quả nhiên, quân nhược lan cả người khí thế đều thay đổi, trên người nàng trong dây lát buộc phát ra cuồn bão chân khí, mỗi một đám đều bảy biện ra băng làm chi sắc, phản phất trăm ngàn đạo băng theo trong cơ thể nàng nhanh chóng bắn mà ra, lập tức trên không trung ngưng tụ thành một đốn, hóa thành một chi băng lăng cự mũi tên, bắn về phía Diệp Vân. Thiên sinh một kiếm chính là Diệp Vân mạnh nhất công kích, đem sở hữu chiêu pháp thần thông đều ngưng tụ ở một kiếm này. Hắn có thể cảm thụ đạt được, một kiếm này chính là hắn tu luyện Thiên sinh một kiếm đến đánh ra một kích mạnh nhất, bởi vì hắn cơ hồ hoàn mỹ đem các loại công kích kỳ pháp dung hợp cùng một chỗ, không có một tia độ lệch cùng không khỏe. Và anh, băng lam cự mũi tên hung hăng đánh trúng tử ảnh kiếm, cuồng bạo kinh lực lập tức hướng phía bốn phương tám hướng cuồng bạo địa mang tất cả mà đi. Tô Ngâm bọn người đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng, bị cái này kinh lực một bước, căn bản không cách nào đứng vững, cả người rõ ràng bay ngược đi ra ngoài. Không riêng gì nàng. Tô Linh cùng đoàn thần phong bọn người cũng giống như vậy kết cục, bị cuồng bạo khí kình xoáy lên, vung ra chọn vẹn 10 trượng có thừa. Đầy trời băng lam chi quang tràn ngập rừng rậm, đem Diệp Vân cùng Quân Nhược Lan hai người bao phủ trong đó, chút nào nhìn không tới hình dạng của bọn hắn. Tại sao có thể như vậy? Quân Nhược Lan tiện nhân này tu vi như thế nào đột nhiên đạt tới chút cơ cảnh tâm trọng? Coi hắn hiện tại công kích so về phía trước đến, cơ hồ mạnh gấp 10 lần đều không chỉ, Diệp Vân có thể ngăn cản được sao? Đoàn thần phong bỏ dậy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Diệp sư minh thương thế bên trong cơ thể có lẽ còn chưa có khỏi hẳn, hắn có thể hay không ngăn cản được Quân Nhược Lan công kích? À? Dư Minh hồng mặt mũi tràn đầy vội vàng, lo lắng mà hỏi: "Tô Ngâm Tuyết hiển nhiên là trong nhóm người này kiến thức phổ biến nhất bác, tu vi cao nhất chi nhân." Nàng lặng lặng yên nhìn xem Băng Lam màn sáng, có chút lắc đầu. Vừa rồi cái này một chỉ ngọc châm cung giờ phút này thần thông, tuyệt đối không phải ta Thiên Kiếm tông tiên kỹ. Tô Ngâm Tuyết thở sâu, lạnh lùng nói ra: "Đây là ý gì? Quân nhược Lan chính là mang nghệ theo thời học." Đoàn Thần Phong sững sở, vội vàng hỏi: "Đúng vậy, vừa rồi một chiêu này, trong đó uy lực phi thường to lớn, Quân nhược Lan có lẽ không cách nào phát huy ra chính thức lực công kích, chỉ sợ không đến trăm ngàn một trong." Tô Ngâm gật gật đầu. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này một đạo băng làm cự muối tên trong chất chứa vi lực, một khi hoàn toàn thi triển, chỉ có phụ thân nàng cái loại này cấp bậc mới có thể chống lại. Một chiêu này tuyệt đối không phải Thiên Kiếm Tông thần thông, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, cũng chưa có xem Thiên Kiếm Tông có như vậy tiên kỹ tồn tại. Nếu như tồn tại, uy lực cường đại như thế tiên kỹ, sớm đã bị mấy trăm năm qua Thiên Phú Dị bẩm đệ tử chọn lựa tu luyện. Tô Linh gật gật đầu, nàng theo vừa rồi hoảng sợ trong phục hồi tinh thần lại. Xem ra quân Nhược Lan đến Ta Thiên Kiếm Tông, chính là có dự mưu. Đoàn Thân Phong khuôn mặt lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi quát. Tô Ngâm bọn người không nói gì. Chỉ là nhìn xem một mảnh kia chính đang dần dần tiêu tán màu xanh da trời băng quang, hít một hơi thật sâu. Giang Dác, màu xanh da trời băng quang vẫn còn như thực chất một loại, hiện đây vân mảnh, sau đó mạnh mà thoáng một phát bạo liệt ra đến, hóa thành vô số băng tinh, biến mất tại không khí chính giữa. Diệp Vân sắc mặt trắng bệnh đứng tại nguyên chỗ, hắn lạnh lùng chầm chậm vào quân ngược Lan. Quân ngược Lan như trước lặng lặng đứng đấy, nhưng là hai cái tay háo đã biến mất, tuyết trắng tay trắng bên trên hai đạo tơ máu theo đầu vai theo hai tay chảy xuống. Diệp Vân tu vi của ngươi thật là làm cho ta không cách nào lý giải, rốt cuộc là như thế nào tu hành? Rõ ràng có thể bằng vào luyện khí cảnh tam trọng cảnh giới cùng ta chống lại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Quân Ngược Lan tiếng nói như trước bình thản, trong dòng chậm rãi vang lên. Diệp Vân sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm cũng đầy là kinh hãi. Vừa rồi cái kia một đạo băng lam cự mũi tên trong lần lực lượng thiếu chút nữa đem cả người hắn đều đánh nát, nếu không phải tại nguy cấp nhất lúc Tiên Ma Chi tâm đột nhiên xuất hiện, tại Diệp Vân trước ngực ngưng tụ thành một mặt đủ mọi màu sắc quan thuần, đem băng lam cự mũi tên ngăn trở, giờ phút này Diệp Vân chỉ sợ đã nằm ngã xuống đất. Diệp Vân như thế nào đều không thể tin được quân nhược Lan tu vi vậy mà lăng không tăng lên lưỡng cấp bậc, nhưng lại có được Ngọc Trâm cùng băng lam cự mũi tên loại này làm cho người khó có thể tin bạo vật cùng thần thông người rốt cuộc là ai? Diệp Vân lạnh rõ quát, vừa rồi hắn liều mạng bị thương cũng đem thiên sinh một kiếm hung hăng gai đất đi ra ngoài, kiếm quang chia làm hai đạo, kích thương quân nhược Lan hai vai. Ta chính là ta hả, Thiên thần phong thiên tài đệ tử. Quân nhược Lan nét mặt tươi cười như hoa, trên mặt đẹp hoàn toàn nhìn không ra có nửa điểm bị thương khó chịu bộ dạng. Diệp Vân sắc mặt lạnh lẽo, cầm ra mấy viên thuốc nhét vào trong miệng, tận khả năng khôi phục chân khí cùng thương thế. Tốt rồi chắc hẳn ngươi cũng đã đoán ra, ta chính là mang nghệ theo thầy học. Ta đến Thiên Kiếm Tông cũng không phải là vì học tập thần thông gì kỹ pháp, mà là vì tìm một vật. Quân Nhược Lan đỗng nhiên mở miệng nói ra, nàng tiếng nói trở nên có chút nghiêm trọng. Tìm cái gì? Diệp Vân lạnh quát lạnh nói. yêu tộc một kiện bảo vật. Quân Nhược Lan mỉm cười, ánh mắt rơi vào tô linh trên người. yêu tộc bảo vật. thật sự là buồn cười, ta Thiên Kiếm Tông ở đâu có yêu nghiệt chi vật, làm sao cho đi tìm yêu tộc bảo vật? nói sau, yêu tộc đã biến mất mấy ngàn năm, chẳng lẽ lại xuất hiện? Diệp Vân tiếng nói như trước lạnh như băng, sắc ý càng phát ra lương thực. Yêu tộc cho tới bây giờ đều không có biến mất qua nha. Yêu tộc bảo vật tự nhiên cũng một mực trên đại lục qua lại. Quân ngược Lan tiếng nói nhu hòa, lại giống như kinh lôi tại Diệp Vân bọn người trong thai nổ vang. Mọi người lặng im, không có nửa điểm tiếng vang, chỉ là lạnh lùng chằm chằm vào Quân ngược Lan. Yêu tộc nếu như một mực đều không có biến mất, như vậy Tô trong linh thể thức tỉnh yêu tộc huyết mạch là có thể giải thích, đã huyết mạch đều có thể hội thức tỉnh, yêu tộc bảo vật qua lại lại có cái gì kỳ quái? Hồng là ngữ, ngươi muốn kéo dài thời gian. Diệp Vân mạnh mà thở sâu, trong tiếng nói tràn ngập sát ý. Thân hình hắn rồi đột nhiên lướt trên, ánh mặt trời theo sau lưng của hắn chiếu xạ mà đến, phản phất là một gã lóe ra kim quang thần tướng, màu tím tiên kiếm chém mà ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy một chương 300, Bước bách. Chương 300, Bước bách. Trường kiếm màu tím hóa thành tia chớp, trong nháy mắt chạm tới. Quân Nhược Lan như trước lặng lặng nhìn Diệp Vân, không có chút nào né tránh động tác, nàng mặt mỉm cười, giống như đang chờ một kiếm này rơi xuống. Từ Sát tiệm điện nháy mắt hiện lên, đem Quân Nhược Lan thân thể chém thành hai nửa. Nhưng là Diệp Vân biết rõ, Quân Nhược Lan đã đi rồi. Trường kiếm chặt đứt nàng thân ảnh một khắc này, hắn cũng không có mũi kiếm phá thể cảm giác, thời điểm chạm tại không khí chính giữa. Vạn lý ảnh đột vụ, lần nữa đã phát động ra. Bất kể là hay không quân lực lan theo như lời như vậy, chỉ còn lại có một lần cuối cùng, nhưng vẫn là tránh thoát Diệp Vân đội giết. Đưa mắt chung quanh, phóng nhãn nhìn lại, phương viên trong vòng trăm trượng không tiếp tục quân lực lan thân ảnh, nàng cũng không có vận khí chênh lệnh tới cực điểm, bị Vạn lý ảnh đột phù tùy cơ hội truyền tống tại Diệp Vân bên cạnh. Tuy nhiên đoạn hồn sơn mạch bất quá chính là phương viên hơn dặm chi địa, nhưng là muốn sẽ tìm đến quân lực Lan lại không phải dễ dàng như vậy, quan trọng nhất là đoạn hồn sơn mạch cùng ngoại giới thông đạo sắp lần nữa mở ra, đợi đến lúc thi trưởng lão bọn hắn tiến vào, liền rốt cuộc không cách nào chém giết quân nhược lan. Diệp Vân sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn xem bốn phía, sau đó ánh mắt rơi xuống Tô Linh trên mặt. Làm sao bây giờ? Tô Linh không biết làm sao, nếu quân nhược lan đem nàng thân phụ yêu tộc huyết mạch bí mật nói ra, hội mang đến cái dạng gì hậu quả, nàng không cần nghĩ cũng biết. Tô Ngâm tuyệt mặt sắc mặt nghiêm trọng, đi tiến lên đây, nhẹ nhàng nắm ở Tô Linh gầy xinh đẹp bả vai. Quân nữ lan tiện nhân kia, nhất định phải đem nàng giết. Đoàn thân phong hoán hờ quát, hoa một ngụm lại phun ra máu tươi thế nhưng mà đoạn hồn sơn mạch sắp mở ra, vừa muốn đến nơi nào đi tìm nàng, dư minh hồng thở dài, đột nhiên lông mày cau lên hỏi, ngâm tuyết sư tỷ, diệp sư minh, các ngươi có hay không cảm thấy quân ngược lan rất không đúng? thông âm tuyết khẽ giật mình, không biết dư minh hồng chỗ chỉ ý gì, diệp vân ngược lại là gật gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác rất không đúng, theo nàng tại thiên đèn tề phong cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia khảo hạch một khắc này tựu không được bình thường. lúc ấy chúng ta đối mặt trăm trượng vách đá dựng đứng, vô kế khả thi, chỉ có từng bước một trèo lên mà xuống, nhưng là quân lan là như thế nào? nàng giáng người chuyển chuyển, giống như yến tử lúc trên mấy cái thả người liền phóng qua trăm trượng vách đá dựng đứng, bay vọt mà đi. Tu vi như vậy lại làm sao có thể trà trộn tại tạp dịch trong hàng đệ tử tham gia thiên đền tẩy phong ngoại môn đệ tử khảo hạch? Tại không có chân khí trèo chống dưới tình huống, muốn dễ dàng như thế lướt lên trăm trượng vách đá dựng đứng, lại là tuyệt chuyện không thể nào. Đoàn Thân phong khẽ giật mình, hắn cũng muốn khởi chuyện ngày đó, hắn vốn cho là tham gia khảo hạch tạp dịch trong hàng đệ tử tất nhiên dùng tu vi của hắn cao nhất, cái đó nghĩ đến sẽ xuất hiện quân nhược lan cái này yêu nghiệt, bây giờ trở về mớn. Lúc ấy tu vi của nàng khả năng đã đạt tới luyện khí cảnh đi à nha? lần này gặp mặt, nàng một mực đều mơ tưởng ra tay đem chúng ta chém giết. tuy nhiên bởi vì đủ loại nguyên nhân không có đắc thủ, bất quá lại nhìn không tới nàng có nửa phần sốt ruột cùng âm lãnh chi sắc. mặc dù là vừa rồi đối mặt công kích, cũng là lạnh nhặt chỗ chi, phảng phất căn bản không có đem chúng ta để ở trong mắt. tông âm biết đôi mi thanh tú trao lên, cũng nhìn ra một ít mánh khỏe. đã là như thế, dư minh hồng gật gật đầu, nói tiếp, bất quá dùng tu vi của nàng, có lẽ như trước không phải diệp sư huynh đối thủ, bằng không mà nói cũng sẽ không bản thân bị trọng thương. hơn nữa nàng cùng chân hỏa phi sư tầm đó hẳn là có mặt khác một loại phương thức liên lạc, tóm lại cực kỳ thần bí. Diệp Vân gật gật đầu, hồi tưởng đây hết thảy là Dư Minh Hồng theo như lời như vậy, Côn Nhược Lan một lòng muốn đám đông đưa vào chỗ chết, lại bản thân thực lực cũng không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy, nàng cùng chân hỏa phi sư cấu kết, lợi dụng thanh đồng chung nhỏ cùng vạn lý ảnh đội phù cùng mọi người dây dưa, tuy nhiên bản thân bị trọng thương, rồi lại khôi phục cực nhanh, nghĩ như thế, thật sự là thần bí cực kỳ. Đã Côn Nhược Lan chính là mang nghệ theo thầy học như vậy, các ngươi nói nàng hội là đến từ nơi nào? Đỗ gia, hay vẫn là vương tộc? Tông Ngâm Tuyết đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ biến. Diệp Vân cùng đoàn thần phong bọn người nhìn nhau, sau đó trên mặt hiện lên vẻ mặt. Ta đoán nàng hẳn không phải là tấn quốc người. Dư Minh Hồng chậm rãi nói ra. Trong mắt mọi người tinh mang hiện lên, trong lòng phòng đoán bị Dư Minh Hồng một lời nói ra. Dư Minh Hồng tự là đến từ Đại Tần Đế Quốc, tuy nhiên tu vi cùng thiên phú cũng không tính xung ra. Thực sự bởi vì sinh ra ở Đại Tần Đế quốc, bái kiến cùng nghe qua sự tình so diệp vân bọn hắn muốn nhiều ra không ít. Bất luận đấu gia hay vẫn là tấn quốc vương thất, hiện nhiên đều khó có khả năng an bài một gã đệ tử mang nghệ theo thầy học, như thế đơn giản tiến vào Thiên Kiếm Tông Nam vùng, mà tông môn đối với Thiên Kiếm Tông mà nói căn bản không đáng giá được nhắc tới, lại làm sao có thể sẽ phái ra đệ tử đến đây lâu rồi? Như vậy đáp án chỉ có một, quân Nhược Lan cũng không phải tấn quốc chi nhân, mà là đến từ tấn quốc bên ngoài. Bất quá, mặc dù nàng không phải tấn quốc chi nhân, tiến vào Thiên Kiếm Tông lại là ý gì đâu rồi? Coi hắn ngày đó niên kỷ cùng Tu Vi, mặc kệ ở nơi nào đều là kinh tài tuyệt diễm thế hệ, thiên phú dị bẩm, cần gì phải đến Thiên Kiếm Tông. Tông Âm Tuyết chậm rãi nói ra. Diệp Vân Minh bạch ý của nàng, tuy nhiên trong lời nói không có nói ra quân Nhược Lan là tấn quốc bên ngoài Tông môn phái tới Nam Vùng, lại rất rõ ràng mà nói, Thiên Kiếm Tông có cái gì tốt đáng giá như thế hiện nhiên đến Nam Vùng đâu rồi? Tô Linh bọn người cực kỳ thông minh chỉ là trong tích tắc liền minh bạch tô ngâm tuyết nói trong chi ý cũng như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ quân nhược lan tiến vào thiên kiếm tông đến cùng là vì cái gì diệp vân sắc mặt khẽ biến trong mắt dị sắc chợt lóe lên tuy nhiên hắn tiến vào thiên kiếm tông mới chỉ là mấy năm quan cảnh đối với thiên kiếm tông các loại điện tịch cũng không có xem qua một vài so về tô gia tỷ muội đến càng là kém rất xa nhưng là hắn lại biết trước mắt thiên kiếm tông cũng không phải thoạt nhìn chỉ là căn nhà nhỏ bé tại tấn quốc một góc tông môn từ lúc ngàn năm trước cũng đã huy chấn đại tần đế quốc mặc dù so ra kém những cao cao tại thượng tia đại tông môn nhưng cũng là khó lường tồn tại Năm đó Thiên Kiếm Tông nội loạn, chúng đệ tử phân thành hai phái đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng một đám đệ tử trốn chết đến Tân Quốc, thành lập hiện tại Thiên Kiếm Tông. Phía trước Diệp Vân Tuy có nghi hoặc, đã đều chạy trốn tới Tân Quốc, vì cái gì còn muốn gọi Thiên Kiếm Tông đâu rồi? Đây là sợ Đại Tần Đế quốc Thiên Kiếm Tông không biết sao? Hơn nữa những trốn chết kia đến Tân Quốc trong hàng đệ tử, rõ ràng có có thể mở đoạn hồn sơn mạch loại này hư vô không gian tồn tại, có thể thấy được ngay lúc đó Thiên Kiếm Tông, thực lực đến cỡ nào cường đại. Hiện tại quân Ngược Lan xuất hiện, lại từ nàng đôi câu vài lời trong có thể suy đoán đến, nàng đến đây Thiên Kiếm Tông, chính là mang theo nhiệm vụ. Bên cạnh không nói Diệp Vân ẩn trong rừng nghe được nàng câu kia phát hiện yêu tộc huyết mạch cũng như vậy đủ rồi đích thoại ngữ liền đủ để nói rõ nàng là tấn quốc bên ngoài tông môn phái tới dọ xét thiên kiếm tông nằm vùng. Diệp Vân trong nội tâm rồi đột nhiên bay lên một cỗ cảm giác mát. Nếu như là mặt khác tông môn cũng là dễ nói, thế nhưng mà nếu quân nhược lan cũng không phải mặt khác tông môn phái tới đệ tử lâu rồi, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng một hồi cảm giác mát, ngẩng đầu lên nhìn xem tô linh trong mắt hiện lên một chút do dự. Ồ, Diệp Vân các ngươi rõ ràng cũng tìm được tại đây. Nhưng vào lúc này một giọng nói truyền đến phá vỡ Diệp Vân suy nghĩ, chỉ thấy phía trước trong rừng đi ra mấy người đi đầu một người dĩ nhiên là Mộ Dung Vô Ngân, cùng hắn sóng vai mà đi, lại là Giang Thủy Ngưng. Vô Ngân sư minh, Thủy Ngưng sư thị, không thể tưởng được chúng ta còn có thể gặp mặt. Diệp Vân mỉm cười. Diệp Vân sư đệ, các ngươi rõ ràng có thể trước chúng ta một bước tìm được mắt trận, thật sự là không thể tưởng được đâu. Giang Thủy Ngưng như cũng là hồng nhạt váy dài, giữa lông mày mang theo một cô vũ mị, ánh mắt xẹt qua Diệp Vân bọn người. Mộ Dung Vô Ngân nhìn xem Diệp Vân, nói, như thế xem ra, chân hỏa phi sư cũng không có đem bọn ngươi giết, như vậy không biết tiên linh chi thạch lại là bị ai cướp đi đâu rồi. Diệp Vân cười nói, hai vị như là đã lựa chọn rời đi. Như vậy tiên linh chi thạch rơi vào trong tay ai? Cùng các ngươi cũng là không quan hệ à? Diệp sư đệ chuyện đó sai biệt, lúc ấy muốn không là sự hiện hữu của chúng ta chấn nhiếp đã đến chân hỏa phi sư, nó như thế nào lại do dự? Các ngươi cũng không có khả năng còn sống sót. Nếu như tiên linh chi thạch là các ngươi đạt được, như vậy chúng ta tiệu một người một quả à? Về phần ta cùng vô ngân làm sao chia? Cái kia là chuyện của chúng ta. Các ngươi một quả, chúng ta một quả, rất thị công đạo. Giang thủy ngưng che miệng cười khẽ, không có chút nào phía trước bị chân hỏa phi sư dọa phá mật đích bộ dáng. Diệp Vân khẽ giật mình, hắn thật sự là như thế nào cũng không nghĩ ra như thế không biết xấu hổ lại có thể biết theo Giang Thụy Ngưng trong miệng nói ra, hơn nữa nhìn mộ dung vô ngân cũng không có chút nào không có ý tứ. Thôi quá a thôi quá, ta vốn cho là quân Nhược Lan là dưới đời này đệ nhất tiện nhân, không thể tưởng được nàng còn chưa đủ tư cách, Thủy Ngưng sư tỷ ngươi mới là. Đoàn Thần Phong trong thanh âm mang theo vô tận chạo phúng, quanh quẩn trên không trung. Giang Thụy Ngưng khẽ giật mình, lập tức khuôn mặt xương lạnh rầm rạp chằm chằm vào Đoàn Thần Phong, lạnh lùng nói, các ngươi đều bản thân bị trọng thương, thật không sợ chết sao? Có bản lĩnh ngươi tựu ra tay a, chíp chíp méo mó nói nhảm rong rải làm gì? Đoàn Thân Phong hừ một tiếng, trong tiếng nói như trước chảo phúng một ảnh. Muốn chết. Giang Thủy ngưng ống tay áo vu khẽ, mang theo một bột lọc ánh sáng màu ảnh. Không đổi. Mộ Dung Vô Ngân đưa tay ngăn trở nàng, nhìn xem Diệp Vân, nói: Nếu như ngươi đã nhận được, vậy thì lấy ra một quả. Nếu như không có được, cái kia dễ tính. Ta là vì muốn tốt cho ngươi, đừng tưởng rằng ta muốn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn, tham ô tiên linh chi thạch, loại vật này lại thế nào là chúng ta có thể có được? Diệp Vân cười ha ha, chuyện đó cũng không phải sai. Tiên linh chi thạch loại vật này, hoàn toàn chính xác không phải chúng ta có thể có được. Bất quá. Ngươi quản ta nhóm phải chăng có tư cách có được, tiên linh chi thạch trong tay ta như thế nào, không trong tay ta thì như thế nào? Có liên quan gì tới ngươi? Mộ Dung Vô ngân cũng không giận nộ, ngẩng đầu nhìn Thiên Không, nói, Đoạn Hồn Sơn mạch thông đạo sắp lại lần nữa mở ra, có lẽ còn có thời gian cho các ngươi biết rõ ta chính thức lực lượng. Thoại âm rơi xuống, hắn tựa hồ thay đổi cá nhân, khí thế trên người đi từ từ dâng lên, tu vi rõ ràng rõ ràng có thể thấy được ở tăng lên, chỉ là thời gian trong nháy mắt, vậy mà đã đến chút cơ cảnh tử trọng. Mộ Dung Vô ngân thế nhưng mà Thiên Phú dị bẩm yêu nghiệt, lúc trước hắn bày ra cảnh giới bất quá là khó khăn lắm đạt tới cơ cảnh Hiện tại xuất hiện tại Diệp Vân trước mặt bọn họ lại là chốc cơ cảnh tứ trọng, dùng thiên phú của hắn, như thế cảnh giới chỗ mang đến chính thức sức chiến đấu, chỉ sợ có thể cùng trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong cao thủ cùng so sánh. Đây mới là thực lực chân chính của ta, mộ dung thế gia từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài, chỉ có một, là ta. Mộ Dung Vô ngân lặng lặng đứng đấy, ống tay áo của hắn nhẹ nhàng vi động, đều có một cỗ bàng bạc sức lực lớn ẩn nấp trong đó, giống như kinh đào gần sóng, một khi bắn ra, là không thể ngăn cản xu thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 301, tông nghe đồn. Chương 301, tông môn nghe đồn. Mộ Dung Vô Ngân cứ như vậy lặng lặng yên đứng đấy. Một cỗ bảng bạc bi thế theo trên người hắn phát ra ra, mơ hồ trong đó tựa hồ khí thế như đao giống như kiếm, nương tụ thành thực chất, cho đến chém về phía mọi người. Tâu Ngâm Tiết bọn người quá sợ hãi, ai cũng không nghĩ tới Mộ Dung Vô Ngân chính thức tu vi rõ ràng đạt tới loại tình trạng này. Lúc trước hắn vẫn dấu kín, đến cùng cái gọi là chuyện gì? Hồi tưởng phía trước, đối mặt Diệp Vân công kích, Mộ Dung Vô Ngân cơ hồ đến sơn cùng thủy tận tình trạng, nếu như không phải vận khí tốt, thậm chí sẽ bị đánh cho trọng thương. Nhưng là dù vậy, hắn nhưng vẫn đều ẩn nấp tu vi, không có sử dụng chính thức lực lượng, hắn đến cùng là vì cái gì? Mộ Dung Vô Ngân cũng không phải là bình thường đệ tử đối với bọn hắn loại thiên tài này mà nói vượt cấp khiêu chiến quả thực là uống nước ăn cơm như vậy bình thường. Hôm nay tu vi của hắn đạt tới chúc cơ cảnh tứ trọng, mặc dù là trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong cao thủ cũng không nhất định có thể cùng hắn cùng so sánh. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người tu vi không phục, nếu như giờ phút này Mộ Dung Vô Ngân ra tay, ai có thể đủ ngăn cản được? Mà ngay cả gần đây không phục đoàn thần phong cũng sắc mặt tái nhợt, không có thanh âm, chỉ có Diệp Vân như trước lặng lặng đứng đấy, trên mặt không có nửa phần vẻ kinh hoàng, thậm chí nổi lên một vòng nén ấm. Diệp Vân sư đệ, phía trước ta đều là cùng ngươi chơi đùa nhìn xem ngươi chính thức tiềm lực mà thôi. Mộ Dung Vô Ngân đứng chắp tay, nhàn nhạt nói ra, đều có một cỗ uy nghiêm sù thế phát ra ra. Diệp Vân đong nhiên cười cười, sờ soạn thoáng một phát cái mũi, nói, Vô Ngân sư minh, ngươi như vậy giả thần giả quỷ lại có ý gì đâu rồi? Thu hồi ngươi cái này uy nghiêm khí thế đến, không cần giả vờ giả vịt. Mộ Dung Vô Ngân khẽ giật mình, trong mắt tinh mang hiện lên, tiếng nói lạnh dần, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta cái này tu vi chính là hư giả, cái này uy thế đều là lợi dụng ngoại lực phóng xuất ra. Diệp Vân nhún hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải? Mộ Dung lạnh lùng địa theo dõi hắn trong mắt sát ý ngưng thực, phản phất ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, tùy thời đều lâm tới. Diệp Vân không sợ hãi chút nào, đưa mắt tương đối, trên mặt mang theo một kia như có như không mỉm cười. Ha ha ha! Đột nhiên, Mộ Dung Vô Ngân cười to mấy tiếng, toàn thân khí thế như vậy tiêu tán không còn, phản phất từ đến đều không có xuất hiện qua. Ngươi là như thế nào xem thấu hay sao? Mộ Dung Vô Ngân hiếu kỳ hỏi. Diệp Vân lắc đầu, cười nói, Vô Ngân sư huynh vừa rồi một mực trốn ở rừng rậm chính giữa, thực đã cho ta không biết được sao. Mộ Dung Vô sở, nói, không thể tưởng được ngươi rõ ràng sớm liền phát hiện, thật là khiến người khó có thể tin. Ngươi không có tìm hiểu chút cơ cảnh, căn bản không có khả năng hùng có thần hồn ngưng luyện thần thức, lại có thể phát hiện chúng ta trốn ở ngoài trăm trượng rừng rậm chính giữa, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đã ngươi thừa nhận, nghĩ như vậy tất có quan quân Ngược Lan một sự tình cũng nghe vào thái trong. Quân Ngược Lan cùng chúng ta giao thủ, cơ hồ thân ở hẳn phải chết chi cảnh, nhưng vẫn nắm giữ cứu mạng pháp bảo, thì ra là cái kia Vạn Lý Ảnh Đột Vũ. Thân khí như thế phụ lục nơi tay, nàng mới có tư cách mặc dù thân ở hẳn phải chết chi cảnh cũng dám ra tay, không sợ hãi chút nào. Thậm chí nàng hẳn là âm thầm cấu kết chân hỏa phi sư, muốn đem chúng ta một lần hành động chết giết chỉ là cuối cùng âm sai dương sai nàng mới bất đắc dĩ thi triển bản lý ảnh độn phụ chạy thoát đi ra ngoài Diệp Vân trầm rãi mà nói mộ dung vông ngân nhĩ mày những ta này đại khái cũng có thể phán đoán ra biết rõ một ít bất quá cùng tu vi của ta cảnh giới lại có quan hệ gì đâu rồi Diệp Vân cười nói vương ngân sư huynh ngươi nếu cảnh giới thật sự đạt tới trúc cơ tứ trọng như vậy dùng thiên phú của ngươi tối thiểu cũng là có thể cùng trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong cao thủ chối chống lại hoặc là nói là xem rõ trúc cơ cảnh lục trọng nếu quả thật có thực lực như vậy, ngươi như thế nào lại không cách nào ngăn cản được công kích của ta? Như thế nào lại thừa dịp chân hỏa phi sư chú ý lực tại trên người của ta thời điểm đào tàu đâu rồi? rất hiển nhiên, ngươi chính thức tu vi cũng không có đạt tới chút cơ cảnh tứ trọng, có lẽ là ta cố ý chịu đâu rồi. mộ dung vông ngân vừa cười vừa nói. vông ngân sư minh ngươi tuy nhiên thiên tư thông minh, kinh tài tuyệt diễm, bất quá lại thủy trùng chính là xuất từ đại gia tộc, đại tông môn, tu luyện đến nay cơ hồ đều là thuận buồn xuôi gió, tài nguyên càng là ta cần ta cứ lấy, không có chút nào lo lắng à? diệp vân chậm rãi nói ra. đó là tự nhiên. Ta mộ Dung gia tộc làm sao có thể hội thiếu khuyết công pháp cùng tài nguyên? Mộ Dung Vô Ngân sững sờ, vô ý thức gật đầu, lập tức ai nha một tiếng, nói: Ta hiểu được. Diệp Vân mỉm cười gật đầu, xem ra ngươi thật sự đã minh bạch. Minh bạch cái gì? Tô Linh cùng Đoàn Thần phong châm miệng một lời mà hỏi. Khi bọn hắn xem ra, hai người này giật cả buổi, không biết đang nói cái gì, nói như thế nào nói lấy Mộ Dung Vô Ngân sẽ hiểu đâu rồi. Ta sống ở Mộ Dung gia tộc, từ nhỏ không lo tài nguyên công pháp, tu vi cũng là tiến triển cực nhanh, muốn phải như thế nào tu hành liền như thế nào tu hành. Ta lại làm sao có thể tại thời khắc sinh tử ẩn nấp tu vi, đưa thân vào tử địa đâu." Mộ Dung Vô ngân thở dài, nhàn nhạt nói ra, "Đúng vậy, cái này chính là các ngươi đại gia tộc đệ tử chỉ mỗi hắn có khuyết điểm. Các ngươi mặc dù có kinh tài tuyệt diễm đích thiên phú, cũng có lấy chi vô cùng tu hành tài nguyên, nhưng là các ngươi không có một khỏa tìm đường sống trong coi chết tâm, tại có khả năng dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm thân tử linh tiêu nguy cơ đi mạo hiểm. Cho nên, ngươi vừa rồi bày ra tu vi, hẳn là lợi dụng ngoại vật thi triển đi ra chướng nhãn pháp mà thôi." Diệp Vân rãi nói ra. Mộ Dung Vô trầm trầm vào Diệp Vân, nói, Xem ra ta phía trước hoàn toàn chính xác xem nhẹ ngươi rồi, Diệp Vân ngươi không chỉ có thiên tư xuất chúng, tâm tư cũng cực kỳ kỳ náo. Tuy nhiên phía trước chúng ta có chút hiểu lầm, hoặc là nói là mối thủ trực tiếp. Bất quá giờ khắc này ta rất thành khẩn nói, ngươi là một cái đủ để cùng ta sóng vai mà đứng ra hỏa, ngươi có khiêu chiến thiên kiếm tông cao tầng tư cách. Diệp Vân khẽ giật mình, nhìn xem hắn sau nửa ngày, hỏi, khiêu chiến thiên kiếm tông cao tầng tư cách. Mộ Dung Vô ngân gật đầu, nói, đúng vậy, là khiêu chiến thiên kiếm tông cao tầng tư cách. Các ngươi rất nhanh tự sẽ biết, các ngươi thân ở thiên kiếm tông, cũng không phải chứng kiến thiên kiếm tông. Hơn nữa, không được bao lâu Thiên kiếm tông sẽ gặp có thật lớn phiền toái. Chỉ giáo cho. Diệp Vân trầm giọng hỏi. Cụ thể biến hóa ta cũng không phải quá mức tin tưởng. Các ngươi sau khi trở về hảo hảo suy nghĩ một chút cái này một năm Thiên kiếm tông biến hóa, có lẽ sẽ có chút ít phát hiện. Mộ Dung Vô Ngân tiếng nói dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào Tô Linh trên mặt. Quân Nhược Lan ta cũng đã nghe được. Nếu như Tô Linh sư muội thật sự thân phụ yêu tộc huyết mạch, như vậy những năm gần đây này nghe đồn, liền là sự thật. Tin đồn gì? To Linh cùng Tô Ngâm Tiết chăm miệng một lời hỏi. Diệp ẩn cảm thấy, có một chương nhìn không thấy đại màn tại trước mắt chậm rãi trần. Yêu họa xuất thế, một kiếm tay đến. Mộ Dung Vô ngân mỗi chữ mỗi câu nói, trong tiếng nói nói không nên lời ngưng trọng. Yêu Họa xuất thế, một kiếm tây đến. Diệp Vân thì thào lấy tự nói, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên nhất đạo tinh mang, yêu họa chỉ chính là Linh Nhi. Một kiếm tây tới là chỉ có chém yêu cao thủ từ phương tây mà đến. Nếu như là như vậy giải thích, cái kiếp như lời ngươi nói Thiên Kiếm Tông cũng không phải chúng ta chứng kiến Thiên Kiếm Tông, lại làm giải thích thế nào? Tông Ngâm quyết tiếng nói ngưng trọng, cấp cấp hỏi: Các ngươi sẽ không có phát hiện, Thiên Kiếm Tông lập phái ngàn năm, lại có được rất nhiều không gian trận pháp, càng là có đoạn hồn sơn mạch loại này quả thực không thể tưởng tượng nổi không gian bí cảnh tồn có ở đây không? các người cảm thấy loại thứ này kim đan cảnh tu sĩ có thể làm được đấy sao? mộ dung vô ngân không đáp hỏi lại. có thể tiến vào đoạn hồn sơn mạch lịch lãm rèn luyện đệ tử ai cũng không phải kẻ ngu dốt. nếu như nói phía trước cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ giờ phút này mộ dung vô ngân đích thoại ngữ phảng phất là đẩy ra tấm màn đen một đám ánh mặt trời lập tức đem thế giới của bọn hắn chiếu sáng. đúng vậy à không gian pháp tắc chính là kim đan cảnh mới có thể tiếp xúc đồ vật mà ta thiên kiếm tông trăm ngàn năm qua kim đan cảnh tu sĩ giải không có mấy lại làm sao có thể sẽ có được như thế phần đông thành thục không gian trận pháp càng có truyền thống trận tồn tại. Thông âm Tuyết sửng sợ, vô ý thức lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, nếu như là không gian trận pháp kim đan cảnh tu sĩ có thể bố trí, cái kia theo trong hư không mở ra một phiến không gian đến, đây tuyệt đối không phải kim đan cảnh có thể làm được, lớn như vậy thủ bút, đại thần thông, căn bản là lần đầu mới thấy." Tô Linh đối với không gian pháp tắc có đặc biệt lý giải, lập tức liền phát hiện trong đó mấu chốt. "Nói nhiều như vậy, những cái này đều cùng chúng ta không quan hệ, ta quan tâm chính là, cái kia cái gọi là một kiếm tây đến, lúc nào sẽ xuất hiện?" Đoan Thần Phong cao giọng quát: "Đúng vậy, mặc kệ những không gian trận pháp này thần thông như thế nào xuất hiện, cùng Diệp Vân bọn hắn căn bản không có có quan hệ gì." Quan trọng nhất là Mộ Dung Vô Ngân trong miệng câu kia nghe đồn, yêu hỏa xuất thế, một kiếm tây đến đến cùng lúc nào sẽ thực hiện. Nghe nói còn có chưa tới nửa năm thời gian, nguyên bản huynh trưởng ta bọn hắn trả lại cho rằng chỉ là một câu nghe đồn, cũng không thể tin hoàn toàn. Không thể tưởng được Tô Linh sư mọi trên người rõ ràng xuất hiện yêu tộc huyết mạch, như vậy cái này nghe đồn tất nhiên thật sự. Mộ Dung Vô Ngân thờ sâu, chậm rãi nói ra, "Ngươi nói nhiều như vậy, vì cái gì ta không biết rõ?" Giang Thủy Ngưng ở một bên nghe được không hiểu đấu, vẻ mặt không tin. Mộ Dung Ngân lạnh lùng địa nhìn nàng một cái, nói, "Ngươi còn chưa đủ tư cách." Giang Thủy Ngưng khuôn mặt chỉ trệ Muốn mun phát tác rồi lại cố kỵ đến cái gì, hung hăng cắn răng, lườm đầu nhìn về phía bên kia. Diệp Vân sắc mặt có chút khó coi, nguyên bản muốn đem quân nhược lan chém giết là vì phong bế mọi người chi khẩu, phòng ngừa Tô Linh trong cơ thể yêu tộc huyết mạch hiển hóa bí mật lưu truyền ra đi. Hiện tại xem ra, chỉ sợ đã không có khả năng phong được. Húng Chi Thiên kiếm tông sớm có câu này đồ đãi, có lẽ hết thảy đã sớm tại Thiên kiếm tông cao tầng trong dự liệu. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân sắc mặt âm trầm như nước, trong nội tâm một mảnh lạnh Diệp Vân có chút làm không rõ ràng lắm, Mộ Dung Vô Ngân thái độ, thằng này phía trước hiển nhiên không đem Diệp Vân bọn hắn để ở trong mắt, thậm chí đám đông coi như cấp thấp người, nô buộc nhìn tới, nhưng bây giờ thái độ đã biến, phản phất muốn cùng Diệp Vân xưng huynh gọi đệ, cùng hắn đứng tại cùng một cái cấp độ. Bất quá, Diệp Vân cũng không phải ngây thơ thiếu niên, bị ngươi dăm ba câu sẽ chuyển biến cái nhìn, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng Mộ Dung Vô Ngân, bất quá đã hắn nói như vậy rồi, vậy trước tiên cùng ngươi biểu hiện ra giao hảo, lá mặt lá trái là. Cái kia Dung Vô sư huynh cách nhìn, chúng ta phải như thế nào xử lý mới tốt? Mộ Dung Vô Ngân nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, ta nói cái gì vô dụng. Quan trọng là Thông môn thái độ. Nói xong, Mộ Dung vông ngân quay người, xem hướng lên bầu trời. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, một cái lam sắc quang điểm xuất hiện, trong lúc đó căng phòng lên đến, chỉ là thời gian trong nháy mắt liền hóa làm một cái đường kính mấy trượng màu xanh da trời quấn cầu, trên không trung có chút phật phồng Đoạn hồn sơn mạch thông đạo lại một lần nữa được mở ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 302, trở về. Chương 302, trở về. Thiên không chính giữa, màu xanh da trời quang ảnh rồi đột nhiên bành trướng số tròn trượng quang cầu, cuối cùng hình thành một cái lối đi. Phu gia nuốt vào lấy xanh thảm vấn sáng. Thông đạo thành hình lập tức, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện tại ánh sáng màu lam chính giữa, lại là một gã diệp vân chưa từng gặp qua Thanh Quắc lão giả, tóc hoa râm, ăn mặc một thân màu xám đạ bảo, mắt sáng như đuốc, hành pháp tới. Đoạn hồn sơn mạch thí luyện dừng ở đây, các đệ tử toàn bộ đi ra, trở về thế giới. Thanh Quắc lão giả tiếng nói sáng sủa, truyền khắp khắp nơi, quanh quẩn tại mỗi người trong hai. Theo lời của hắn rơi xuống, chỉ thấy lão giả hai tay ở trước ngực hư điểm mấy chục cái, quang ảnh toé bắn ra, đánh ở trên hư không mấy chục cái điểm bên trên. Trong khoảnh khắc, một đạo quang ảnh theo trong đó một cái điểm bên trên bộc phát ra đến Chỉ là thời gian trong nháy mắt liền liền đã thông những thứ khác mấy chục cái điểm, lập tức Diệp Vân bọn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tất cả mọi người xuất hiện tại màu xanh da trời không gian thông đạo phía trước, mà cái này thông đạo rõ ràng không phải huyền nổi giữa không trung, lại là tại trước người của bọn hắn, mà dưới chân của bọn hắn, lại là một mảnh ngọc thạch phố tiểu cực lớn bình đài. Diệp Vân chờ năm người, Mộ Dung Vô ngân cùng Giang Thủy Ngưng tất cả dẫn bốn gã đệ tử, Thiên Thần Phong bốn gã đệ tử cũng vẻ mặt khiếp sợ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà ở một bên khác, Quân Nhược Lan tư thái thướt tha, chân thành mà đến. Quân Nhược Lan. Diệp Vân trong mắt lánh mang mảnh liệp ánh, sắc ý ngưng kết. Diệp Vân sư đệ, chúng ta lại gặp mặt." Quân Ngược Lan mặt mỉm cười, đối với Diệp Vân trong mắt sắc ý, căn bản lơ đễnh. Thông đạo mở ra, Diệp Vân bọn hắn liền đã mất đi ra tay năng lực, trừ phi muốn cùng nàng đồng quy vu tận, nếu không mặc dù cho Diệp Vân 10 cái lá gan, cũng không dám tại thời khắc này ra tay. "Giữa chúng ta ân đoán, sớm muộn gì hội chấm dứt." Diệp Vân thở sâu, tạm thời kiềm chế ở trong nội tâm phẫn nộ. "Ngươi sẽ rõ, giữa chúng ta kỳ thật không có gì ân oán, cũng không cần muốn có ân đoán. Quân Ngược Lan cười nhẹ trả lời. Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào tên kia thanh quắc lão giả trên mặt. Bãi kiến cung trưởng lão." chỉ thấy tô ngâm tuyết cùng mộ dung vô ngân hai người ngay ngắn hướng con người trong tiếng nói tràn đầy cung kính giang thủy ngưng khẽ giật mình lập tức trên mặt đẹp tràn đầy vẻ kinh hãi liên tục không ngừng hành lễ tham kiến cung trưởng lão lão giả khẽ gật đầu ống tay háo nhẹ nhàng vung lên mộ dung vô ngân cùng tô ngâm tuyết liền bị nâng lên cơ hồ cảm giác không thấy linh khí chấn động tốt rồi thí luyện đã chấm dứt không thể tưởng được trích tinh phong đệ tử rõ ràng một cái đều không có sống sót thật là có chút thất vọng đâu cung trưởng lão nhìn xem mọi người nói tiếp đã như vậy các ngươi đều tính toán là thông qua khảo hạch theo ta trở về a chư vị trưởng lão cùng phong chủ đều muốn thấy các ngươi thoáng một phát đâu vâng cần tuân cung trưởng lão pháp chỉ tô ngâm tuyết cùng mộ dung vô ngân trên mặt lộ vẻ vẻ cung kính cung trưởng lão là ai đoàn thần phong đứng tại tô ngâm tuyết bên cạnh nhỏ giọng hỏi tô ngâm tuyết trên mặt tràn đầy kính sợ thấp giọng nói cung trưởng lão chính là tổng chủ đại nhân sư thúc tổ nghe nói tu vi đã đột phá đến kim đăng cảnh sống 270 năm lão nhân gia ông ta là ta thiên kiếm tông tu vi cao nhất thái thượng trưởng lão kim đăng cảnh 270 năm đoàn thần phong bọn người hít sâu một hơi nhìn về phía lão giả trong đôi mắt lộ vẻ kinh hãi Trong Truyền thuyết Tiên Kiếm Tông đã có mấy trăm năm không có xuất hiện qua Kim Đan cảnh tu sĩ, không thể tưởng được đồn đại rõ ràng không thực, trước mắt người này cung trưởng lão tựu là Kim Đan cảnh tu sĩ, tuổi tác càng là đạt đến 270 tuổi. Loại nhân vật này chắc hẳn từng cái đều cực kỳ chân quý, có thể nói là tông môn thủ hộ giả. Lão nhân gia ông ta là duy nhất Kim Đan cảnh sao? Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi. Cái này ta cũng ta theo biết được, ta chỉ là ở tuổi nhỏ thời điểm bái kiến cung trưởng lão một mặt, khi đó liền gặp phụ thân bọn hắn đối với cung trưởng lão cực kỳ tôn kính, nghe nói tu vi đã là Kim cảnh. Về phần Thiên Kiếm Tông hay không còn có những thứ khác Kim Đan cảnh trưởng lão Ta tựu không thể nào đã được biết đến." Thông Âm Tuyết lắc đầu, nhỏ giọng trả lời, "Có lẽ còn có một vị, cụ thể là ai ta cũng không phải tin tưởng, chỉ là từng nghe huynh trưởng ta nhắc tới qua." Mộ Dung Vô ngân mọi người ở đây bên cạnh, nghe được lời ấy cũng là thấp giọng nói ra, "Hai gã Kim Đan cảnh tu sĩ sao?" Như thế nói đến, Thiên Kiếm Tông thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, bất quá ta cảm giác, cảm thấy khả năng còn không chỉ như thế. Diệp Vân nhìn hắn một cái, như có điều suy nghĩ nói, "Có lẽ vậy, Thiên Kiếm Tông chính thức thực lực, hoàn toàn chính xác ai cũng không biết. Mặc dù là tông chủ đại nhân, cũng chẳng qua là bên ngoài trưởng môn mà thôi." Mộ Dung Vô Ngân chứng kiến cung trưởng lão quay người đi vào không gian thông đạo, nhẹ gật đầu, trong tiếng nói mang theo một tia cảm khái. Đó là tự nhiên, nếu như các ngươi cho rằng Thiên Kiếm Tông tiểu hai ba tên kim đan cảnh tu sĩ như vậy không khỏi cũng quá xem thường bọn hắn rồi. Đột nhiên, Quân ngược Lan thanh âm theo bên cạnh truyền đến, chỉ thấy nàng chậm rãi đi qua, tại tiến vào không gian thông đạo nháy mắt, quay đầu nhìn về lấy Diệp Vân bọn người tự nhiên cười nói. Không đợi Diệp Vân trả lời, nàng nhấc chân bước vào thông đạo, thân hình trong khoảnh khắc trở nên một mảnh hư vô, và mẹo, biến mất tại không gian thông đạo chính giữa. Diệp Vân chậm vào Quân ngược Lan bóng lưng. Biết rõ nàng biến mất, mới chậm rãi hít vào một hơi. Chúng ta cũng trở về đi, quân nhược Lan có thể giết, hay là muốn đem nàng giết chết thì tốt hơn. Diệp Vân ngữ khí cực kỳ bình thản, đã có một cỗ mãnh liệt sát ý tại trong mắt chợt lóe lên. "Diệp Vân, tỷ tỷ, chúng ta thật sự phải đi về sao?" Rốt cục đợi đến lúc không gian thông đạo mở ra, Tô Linh đột nhiên lại có một cỗ sợ hãi cảm xúc tại trong lòng lan tràn ra. Nàng thân phụ yêu tộc huyết mạch, hiển hóa thời điểm mọi người chứng kiến, lại nghe nghe thấy mộ Dung Vô ngân nói chữ bác nghe đồn, yêu hỏa xuất thế, một kiếm bay đến, nếu thật là như thế, như vậy sau khi trở về đối mặt nàng sẽ là cái gì? ít dùng đầu muốn là có thể biết rõ, muốn là có thể yên tĩnh chết đi, đó chính là vô cùng tốt kết cục. Chỉ sợ nên đó nàng chính là muốn sống không được muốn chết không xong. Diệp Vân nhẹ nhàng cầm chặt nàng bàn tay nhỏ bé, trong lòng bàn tay truyền đến một hồi rất nhỏ run rẩy, trong lòng cô bé sợ hãi có thể nghĩ, không cần sợ, nếu như bọn hắn thật sự sẽ đối ngươi động thủ, trừ phi theo trên thi thể của ta vượt qua đi. Diệp Vân tiếng nói nu hòa nói, đối với Tô Linh, hắn có một cỗ không hiểu tình cảm, mông lung tình cảm. Đúng vậy, còn có ta cùng phụ thân, mẫu thân. Thâu Ngâm Tuyết đi tới, đem To Linh ôm vào trong ngực. Đúng đấy, sợ cái gì? đám này lao ra hỏa nếu không phân tốt xấu muốn động tay chúng ta tựu cùng bọn họ liều cái cá chết lưới rách đoàn thần phong quát lớn mặt mũi tràn đầy xúc động phẫn nộ việc này có lẽ còn chưa tới không thể vãn hồi tình trạng cao thần có lẽ còn không biết hiểu việc này chỉ sợ quân ngược lan sư tỷ sau khi ra ngoài lập tức cáo chi cái kia thì phiền toái dư minh hồng ngược lại là thoạt nhìn rất là thanh tỉnh chậm rãi nói ra tiểu dư tử nếu như ngươi đối với quân ngược lan tiện nhân kia hay vẫn là miệng nói sư tỷ đừng trách lão tử không khách khí đoàn thần phong nhiên trợn mắt nhìn cực kỳ hào khí thế nhưng mà thật sự của nàng tu vi cao hơn ta là sư tỷ a Dư Minh Hồng vẻ mặt ủy khuất trả lời, cái kia tốt, ngươi cùng nàng đi Thiên Thần Phong là. Đoàn Thần Phong giận không kèm được, không thể tưởng được Dư Minh Hồng lại là trả lời như vậy. Đoàn sư huynh ngươi đây là cản gái, không giảng đạo lý. Dư Minh Hồng nhíu mày, cực lực phân biệt. Tốt rồi, hai người các ngươi tất cả im miệng cho ta. Diệp Vân tức giật quát, ánh mắt của hắn đảo qua Dư Minh Hồng, lại là có chút không vui. Cùng quân Nhược Lan đã là không chết không ngất cục diện, Dư Minh Hồng giờ phút này đối với nàng miệng nói sứ thị, mặc dù nói là không có gì sai, nghe vào tai trong đúng là có chút khó chịu. Chính như Dư sư đệ theo như lời nếu như con nhược lan sau khi ra ngoài lập tức bẩm báo linh nhi sự tình cái kia thì phiền vái cho nên chúng ta phải nhanh nhanh đi ra ngoài thông âm tuyết thanh âm vội vàng văng lên đúng vậy đã là như thế đi mau đoàn thần phong nhất sốt ruột đối với tô linh cô bé này hắn thời gian dần qua đem nàng trở thành muội muội đến xem vừa dứt lời đoàn thần phong liền một bước bước ra chui vào không gian thông đạo thân thể tại vặn vẹo trong trở nên hư vô biến mất tại mọi người trước mắt đi thôi muốn tới tóm lại là một tới diệp vân nắm chặt lại tô linh tay nữ hải quay người đi về hướng không gian thông đạo tô linh thở sâu rơi xuống cực lớn quyết tâm, vẻ mặt kiên quyết đi theo Diệp Vân đi vào thông đạo. Tô Ngâm Tuyết ánh mắt như điện, lạnh lùng đảo qua sau Lương Thiên Thần Phong đệ tử cùng Mộ Dung Vô ngân bọn người, có chút nhẹ gật đầu, không nói gì. Việc này giấu giếm mất trụ, nói không chừng bọn hắn đã biết được. Mộ Dung Vô ngân nhàn nhạt nói ra, "Ta biết rõ, nhưng là không hy vọng tin tức này theo các ngươi trong miệng nói ra." Tô Ngâm Tuyết thở dài, trong tiếng nói tràn đầy bất đắc dĩ, "Đó là tự nhiên, cùng chúng ta không có quan hệ." Mộ Dung Vô ngân cùng Giang Thủy Ngưng châm miệng một lời trả lời, "Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi." Tô Ngâm Tuyết gật gật đầu, quay người đi vào không gian thông đạo. Ở sau lưng nàng, chúng đệ tử nối đuôi nhau mà vào, rất nhanh liền biến mất ở màu xanh da trời quang ảnh bên trong. Đoạn hồn sơn mạch không gian thông đạo tại cuối cùng một gã đệ tử tiến vào về sau, xoát thoáng một phát biến mất vô tung vô ảnh, lập tức liền chứng kiến chân hỏa phi sư mang theo hơn 10 đầu linh thú bay nào tới, ánh mắt sáng ngời nhìn xem không gian thông đạo biến mất địa phương, không biết đang suy tư cái gì. Ánh sáng màu lam tràn ngập hai mắt, bao phủ thân thể. Dương Diệp Vân nhìn rõ ràng cảnh vật ở phía trước, ánh sáng màu lam liền bỗng nhiên thu vào mà không, không còn có nửa điểm. Hắn cảm thấy tay ngón giữa tinh tế tỉ mỉ mềm mại trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, có chút run rẩy trong khoảnh khắc, lịch lãm rèn luyện đệ tử một tên tiếp theo một tên chống rông xuất hiện, xuất hiện tại một mảnh trên quảng trường. tốt rồi, các ngươi đều trở về rồi, dưới tiếp như vậy đến sự tình liền giao cho bọn họ a. cung trưởng lão thanh âm tại chúng đệ tử vang lên bên thay. diệp vân bọn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mình thân ở thiên thần điện trên quảng trường. khi bọn hắn thượng diện, Tông chủ, thi trưởng lão, tứ đại phong chủ, mộ dung vô tình bọn người sóng vai mà đứng, nhàn nhạt xem của bọn hắn. tham kiến tông chủ đại nhân, bái kiến trưởng lão, bái kiến phong chủ. chúng đệ tử không mình hành lễ, tiếng nói sáng sủa. tất cả đứng lên a. tông chủ thanh âm trên không trung quanh quẩn. Đương Tô Linh ngẩng đầu lên, liền vừa ý Phương thể tụ thiên kiếm tông cao tầng ánh mắt soát soát nhìn qua, rơi vào khuôn mặt của nàng. Thế là như thế nào? Tông chủ thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên, lại không có nửa điểm cảm xúc chấn động. Chuyện đó không nói cũng hiểu, tự nhiên là hỏi Tô Linh, vì cái gì ngươi thân phụ yêu tộc huyết mạch? Tô Linh toàn thân run rẩy, trong hốc mắt có ánh hiện lên, sau đó nước mắt theo chân bóng như ngọc đôi má lăn rơi xuống. Yêu tộc huyết mạch, dấu diếm là dấu diếm bất chuột. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 303, tranh luận kỷ liệt. Chương 303, tranh luận kỷ liệt. Đệ tử không biết Tô Linh tự biết không tránh thoát, liền thở sâu đi tiến lên đây. Diệp Vân nhíu mày, muốn kéo nàng lại không có có thể kéo đến ở, hắn dứt khoát cũng đi đến một bước, cùng Tô Linh sóng vai mà đứng. "Tông chủ đại nhân, việc này hoàn toàn chính xác cực kỳ kỳ kịch." "Linh Nhi chính là là nữ nhi của ta, thở nhỏ tại mọi người bên cạnh lớn lên, làm sao có thể thân phụ yêu tộc huyết mạch đâu rồi?" Tô Hạo thanh âm vang lên, cũng không có trong tưởng tượng sốt ruột. "Vô ảnh phong chủ chuyện đó không đúng, phải biết rằng yêu tộc huyết mạch chính là tiềm phục tại trong cơ thể, có lẽ trăm năm cũng không thấy tỉnh, có lẽ mấy năm sẽ gặp thức tỉnh. Chỉ nếu không có thức tỉnh liền không cách nào dò xét, chắc hẳn mọi người cũng là biết được." Thi trưởng lão đi ra, nhàn nhạt nói ra. Thi trưởng lão lời này hoàn toàn chính xác có lý, ta xem hay vẫn là hảo hảo xem xét một phen, chỉ cần đã thức tình yêu tộc huyết mạch, như vậy liền có thể dò xét đến trong đó yêu tộc tinh huyết. Âu Dương vẫn Thiên tiếng nói sáng sủa. Tô Hạo Long mày trao lên, nói, Linh Nhi chính là là nữ nhi của ta, ta tới trước hỏi một chút, mang về hảo hảo xem xét một phen. Nếu như có kết quả gì, tất nhiên trước tiên cáo chi chư vị. Vô ảnh Phong chủ ngươi đây là đang nói dẫn sao? Yêu tộc chính là chúng ta loại ngàn vạn năm đến tử sinh đại địch, một khi yêu tộc huyết mạch thức tỉnh, như vậy rất có thể Tô Linh sẽ gặp triệt để mất đi nhân tính. Hóa thân thành yêu, yêu lực lượng. Tuy nhiên chúng ta không có chính thức được chứng kiến, nhưng là trong điện tịch đã có ghi lại. Chắc hẳn ngươi cũng là biết đến. Thi trưởng lão tiếng nói rồi đột nhiên lạnh lẽo. Thi trưởng lão chuyện đó sai rồi. Linh nhi trên người có lẽ xuất hiện một ít biến hóa, nhưng là ai có thể đủ xác định tựu là yêu tộc huyết mạch đâu rồi? Ngoại trừ yêu tộc có được huyết mạch bên ngoài, trong truyền thuyết tiên giới cũng có huyết mạch truyền lưu tại đại thiên thế giới. Vì sao không phải tiên tri huyết mạch đâu rồi? Tô Hạo mũi coi thường. Đối với Thi trưởng lão hắn căn bản không có nửa điểm hảo cảm. Thiên tri huyết mạch, Tô Hạo ngươi thật đúng là cảm tưởng. Tiên nhân chỉ là truyền thuyết mà thôi, ngàn vạn năm đến, ai có thể đủ chính thức nhìn thấy qua? Ma yêu tộc đã có xác thực ghi lại, vạn năm trước đại chiến ở bên trong, yêu tộc cơ hồ đem chúng ta tộc đẩy vào tuyệt cảnh, nếu không là kỳ phong nổi lên, cao thủ hàng lâm, bây giờ còn có nhân tộc tồn có ở đây không? Thi trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không hề nhượng bộ chút nào. Thi trưởng lão xem ra tại thiên thần phong đương thái thượng trưởng lão quá lâu, lâu đến thân phận của mình cũng quên, thiên kiếm tông sự tình, như thế nào ngươi nói tính toán? Tô Hạo cười ha ha, trong mắt tinh mang lường lánh. Như thế nào? Vô ảnh phong chủ ngươi đây là muốn thủ? Hàn là thực đã cho ta sợ phải không? Thi trưởng lão trong mắt sắt ý ngưng kết. "Tốt rồi, đều cho ta im ngay." Ngay tại hai người dương cung bạc kiếm chi tế, Thiên Kiếm tông chủ thanh âm vang lên, giống như tiếng sấm liên tục trận trận, tại mọi người bên tai nổ vang. Bộ tọa chấp trưởng Thiên Kiếm tông cũng có vài chục năm, linh nhi nha đầu kia cũng là từ nhỏ nhìn xem lớn lên, các không nói trong cơ thể nàng phải chăng có được yêu tộc huyết mạch, phải chăng thức tỉnh, mặc dù thức tỉnh, dùng của nàng huyết mạch chi lực, tại chúng ta trong tay lại có thể đủ lật lên sóng gió gì đến? "Tông chủ minh giám." Tô Hạo nghe vào hai ở bên trong, có chút hành lễ. "Vô ảnh phong chủ." Ngươi mà lại đem Linh Nhi mang về cực kỳ xem xét, ta lại để cho vô tình phối hợp ngươi, việc này tất nhiên phải có cái bằng lòng Nếu như Linh Nhi trong cơ thể cái gọi là yêu tộc huyết mạch thuần thuộc giả dối hư ảo, cái kia thì thôi, nếu là thật tồn tại, xử trí như thế nào chắc hẳn không cần ta đến dạy ngươi." Tông chủ đại nhân tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, đều có một cỗ không dung làm trái khí thế ẩn hàm trong đó. Tô Hạo kiếm mi trao lên, gật đầu nói, "Đó là tự nhiên." Mộ Dung Vô Tình đi tiến lên đây, như trước mặt không biểu tình, trong con ngươi không có nửa phần cảm xúc, hắn lạnh lùng nhìn xem Tô Linh, chọn vẹn đường này, mới quay đầu đi. Diệp Vân cùng Tô Linh chỉ cảm thấy trước người đứng đấy cũng không phải một người, mà là một khối ngàn năm không thay đổi huyền băng, mặc dù tại phía xa mấy trượng bên ngoài, lại làm cho làm cho người cảm thấy một cỗ tùy tâm mà sinh lạnh thấu xương lạnh ý. Diệp Vân cảm giác được bên cạnh nữ hài run nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng cầm chặt bàn tay trắng nõn, tại nàng bên thai thấp giọng nói, "Không cần sợ, ta cùng đi với ngươi." Những lời này phảng phất có ma lực một loại, Tô Linh thân thể run rẩy lập tức hòa hoan xuống, thời gian dần trôi qua đình chỉ. Tô Linh quay đầu nhìn về phía Diệp Vân, xinh đẹp tinh mâu trong tràn đầy mê mang, lộ vẻ sợ hãi tri ý ông chủ đại nhân, việc này cần gì phải lại để cho tô hạo đem tiểu nha đầu mang về đâu rồi? Ngay tại này rõ xét không phải rất tốt. Chúng ta cũng đều là trúc cơ cảnh hậu kỳ tu vi, cũng cũng coi là kiến thức rộng rãi, tất nhiên có thể cho tô linh một cái công đạo. Âu Dương Văn Thiên bỗng nhiên ngữ tiếng vang lên, trên không trung quấn quần. Diệp Vân cùng tô hạo bọn người sắc mặt sưng sở, ánh mắt đồng loạt nhìn sang, phản phất cái đinh giống như đánh vào Âu Dương Văn Thiên trên mặt. Âu Dương Văn Thiên, hẳn là ngươi cảm thấy năm chắc thắng lợi trong tay, đã là ta thiên kiếm tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp sao? Tô Hạo lạnh nói chào phúng, có thể nói chữ chữ chú tâm. Âu Dương Vân Thiên sắc mặt b đột biến, quắc, Tô Hạo ngươi chớ có nói lung tung, ta chỉ là theo thực đề nghị mà thôi. Tô Hạo lạnh lùng nói, tông chủ đại nhân đã làm ra quyết định, hẳn là ngươi muốn hắn thay đổi suy nghĩ xoạch, lật lọng. Ngươi? Âu Dương Vân Thiên sắc mặt trắng bệch, tức giận hừ một tiếng, lui ra ngoài. Tông chủ, Vân Tiên nói cũng không phải sai. Mặc kệ Tô Linh trong cơ thể phải chăng có được yêu tộc huyết mạch, có chúng ta tại, tuyệt đối là an toàn. Không bằng thử ở chỗ này xem xét một phen, nếu như không phải, cũng tốt còn Tô Linh một cái trong sạch. Thi trưởng lão con mắt sáng ngời, lớn tiếng nói, như thế nào? Thi trưởng lão hẳn là cảm thấy buồn tọa nói lời cũng không có gì phân lượng, tùy ý đều có thể sửa đổi sao? Thiên kiếm tông chủ lông mày trao lên, trong tiếng nói hẳn ý như mang. Thi trưởng lão tuy nhiên quý vi thái thượng trưởng lão, nhưng là thái thượng trưởng lão tầm đó cũng là có rất lớn khác nhau đó. Tu vi của hắn chỉ là trúc cơ cảnh hậu kỳ, khoảng cách kim đan cảnh còn xa xa không hẹn. Đối mặt tông chủ đại nhân giận dỗi, lại cũng không dám làm tiếp tâm thanh. Vô tình, ngươi theo vô ảnh phong chủ đi một chuyến, hảo hảo xem xét một phen. Nếu như linh nhi thật sự trong cơ thể có được yêu tố huyết mạch như vậy, ngươi cùng với tô hạo cùng một chỗ đem nàng mang đến ta thiên thần điện trong. Thiên kiếm tông chủ ánh mắt rơi vào Tô Linh khuôn mặt, chậm rãi nói ra. Mộ Dung vô tình gật gật đầu, hắn tuy nhiên tu vi chắc tuyệt, trời sinh tính cao ngạo, ít mảnh tại bất luận kẻ nào trao đổi, nhưng là đối mặt thiên kiếm tông chủ, nhưng vẫn là sẽ cho vài phần mặt mũi. Vô tình sư đệ, vậy làm phiền rồi. Tô Hạ Uyển quyền, sau đó đi đến Tô Linh trước người, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem con gái, sau nửa ngày mới thở dài, nói, Linh nhi ngươi yên tâm, chuyện này cha tất nhiên sẽ tra cái minh bạch. Tô linh không nói gì, chỉ có thể gật gật đầu, có ánh nước mắt tại trong mắt quay lại, lại không có lại rất xuống. Tốt rồi. Tô linh trong cơ thể thân phụ yêu tộc huyết mạch sự tình tạm thời để ở một bên. Hiện tại tới trước nhìn một cái, lần này theo đoạn hồn sơn mạch trong thành công lịch lãm rèn luyện trở lại các đệ tử đến cùng hội được cái gì dạng khen thưởng. Một người trung niên nam tử đi tiến lên đây, đối với tông chủ bọn người thi lễ một cái về sau, hàn cười nói, lần này thí luyện sẽ có khen thưởng sao? Đoan thần phong nghe vào thai ở bên trong, con mắt sáng ngời. Lúc ấy tiến vào thời điểm, phong chủ đại nhân chỉ nói là nhất định phải sống trở về, chắc hẳn có lẽ sẽ có khen thưởng. Dư Minh Hồng thấp giọng nói ra, tại đoạn hồn sơn mạch trong cơ hồ hồn quy nhất chỗ, lúc này nghe được sẽ có khen thưởng, cũng là nỗi lòng kích động. Người này là ai? Ta chưa từng gặp qua." Diệp Vân thấp giọng hỏi. Tô Linh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa muốn nói chuyện, lại nghe sau lưng Tô ngâm tuyết thanh âm vang lên. "Đây là thí luyện điện điện chủ toàn hành thành." "Thí luyện điện điện chủ? Thu vi của hắn so sư tôn như thế nào?" Diệp Vân tiếp tục hỏi. "Đó là phải kém hơn một chút, nghe nói đạt đến chút cơ cảnh ngũ trọng định phong bộ dạng, nếu như toàn lực thi triển, có lẽ có thể miễn cưỡng đụng chạm đến chút cơ cảnh lục trọng sơ kỳ." Ngâm nghĩ nghĩ, thấp giọng nói ra. Diệp Vân gật gật đầu, lần này đoạn hồn sơn mạch thí luyện, lại để cho hắn đối với thực lực của mình đã có cái so sánh rõ ràng rất hiểu rõ. Tuy nhiên hắn chỉ là luyện khí cảnh tam trọng cảnh giới, nhưng là thực lực chân chính lại có thể cùng trúc cơ cảnh tứ trọng đỉnh phong chống lại. Tuy nói lần này khen thưởng có thể sẽ không tệ đối với hắn mà nói, lại đã không phải là đặc biệt để ý. Lần này tiến vào năm cái tiểu đội, ngoại trừ trích tinh phong đệ tử toàn bộ diện bên ngoài, những người khác an toàn đi ra. Thế nhưng mà mấy trăm năm qua đoạn hồn sơn mạch lịch lãm rèn luyện còn sống đi ra đệ tử tối đa một lần. Trung niên nam tử trong tiếng nói tràn ngập hưng phấn, chỉ thấy hắn đưa tay trên không trung hư điểm vài cái, liền chứng kiến mấy đạo quang ảnh rông xuất hiện, lại là bốn chỉ dương chi ngọc bình tản mát ra nhàn nhạt vóng ánh quang lặng lặng lơ lửng tại giữa không trung chính giữa, Mộ Dung Vô Ngân, Giang Thủy Ngưng, Diệp Vân, cô Mộc Lan tiến lên lĩnh thượng. Thí luyện điện chủ toàn hành thanh thấp giọng quát nói, Diệp Vân bọn người chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, vậy mà bước chân không tự chủ được liền muốn đi phía trước bước đi, trung niên nam tử trong thanh y phảng phất mang theo một cỗ ma lực tại triệu hoán bọn hắn. Trong lúc đó, Diệp Vân chỉ cảm thấy lực một cỗ thanh lưu ngay lập tức mà ra, lạnh như băng hàn ý đen có chút mơ hồ trong óc giữa không còn, cái loại này không hiểu cảm giác lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đến Mộ Dung Vô Ngân ba người như trước chậm rãi hướng phía trước đi đến. Bất quá đi ra ba bước về sau, Mộ Dung Vô ngân thân hình khẽ nhún lên, trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn, dừng bước. Ngay sau đó Quân Nhược Lan cũng dừng lại, đôi mi thanh tú cau lại. Chỉ có Giang Thủy Ngưng, giống như bị toàn hành thanh thanh âm hoàn toàn không chế, không tự chủ được đi lên phía trước đi. Diệp Vân không có chứng kiến chính là, Thiên Kiếm Tông chủ bọn người trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó ánh mắt theo trên người của hắn nhẹ nhàng đảo qua. Đối mặt toàn hành thanh ma âm, Diệp Vân chỉ là đi ra một bước liền ngừng lại, mà Mộ Dung Vô thì là ba bước, Quân Nhược Lan là bốn bước, mà Giang Thủy Ngưng tắc thì thẳng địa đi đến toàn hành thanh trước người, quỳ một chân trên đất điện chủ, người cái này là vì sao? Mộ Dung Vô Ngân hạng gì lòng dạ? Lệnh giọng hỏi. Chẳng lẽ lại chúng ta sau khi trở về còn có lần này khảo hạch? Quân Nhược Lan cũng là tiếng nói có chút bất thiện, mang theo một tia giận dỗi. Hai người bọn họ đều là thiên tài đệ tử, ngày sau Tu Vi tất nhiên sẽ đạt tới chút cơ cảnh đỉnh phong, khoảng cách Kim đan cảnh chỉ là nửa bước xa. Bởi vậy mặc dù toàn Hành thanh chính là thí luyện điện điện chủ, lại cũng không có lại để cho bọn hắn lòng có kính sợ. Diệp Vân cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem toàn hình thanh. Toàn hành thanh hành vi tất nhiên là đạt được cao tầng 7 mưu đặc kế, nếu không hắn quả quyết không dám ở đàng tại mọi người trước mặt thi triển ma âm thần thông. Như vậy tông chủ bọn hắn những thiên kiếm tông này cao tầng, lại muốn làm gì đâu rồi? Diệp Vân ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, không mang theo nửa phần kính sợ chi ý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 304, khiêu khích. Chương 304, khiêu khích. Toàn hành thanh mang theo mê hoặc chi ý ánh mắt chỉ là đảo qua Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Ân bốn người, những thứ khác đoàn thần phong, âm bọn người lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Đương mộ Dung Vô ngân cùng quân nhược Lan giọng quát hỏi phía dưới. Giang Thủy Ngưng cũng thanh tỉnh lại, trên mặt đẹp một mảnh mê mang, lập tức liền tỉnh lộ lại, hung hăng đạp một cái chân, lui trở lại. Toàn Hành thanh mặt mỉm cười, nhìn nhìn bốn có người nói, ta cũng không hắc ý, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hiếu kỳ chúng ta Thiên Kiếm Tông nhân tài mới xuất hiện, chúng ta thanh niên tài tuấn, đến cùng tu vi đạt tới loại tình trạng nào. Vậy sao? Xem ra toàn điện chủ rất chú ý chúng ta đây. Mộ Dung Vô Ngân trong thanh âm hiện lên một tia lãnh ý, trong mắt tinh mang mạnh liệt bắn, phản phất cái đinh giống như đâm vào Toàn Hành thanh trên mặt. Toàn điện chủ, ngươi cái này có chút quá mức. Quân Ngược Lan ngược lại là khôi phục vẻ mặt bình thản, chậm rãi nói ra Toàn hành thanh sắc mặt lạnh lẽo, hắn dầu gì cũng là một điện chi chủ. Tuy nhiên so không được tứ đại phong chủ, lại cũng chỉ khi bọn hắn phía dưới, chưa từng từng có hậu bối đệ tử như thế chỉ trích hắn, hồn nhiên không đưa hắn để ở trong mắt, quả thực là trùng trùng điệp điệp đánh mặt của hắn. Như thế nào? Thân thể của ta vi thí luyện điện điện chủ, khảo thí các ngươi thoáng một phát cũng không được sao? Thật sự là làm càn cực kỳ. Toàn hành thanh lạnh giọng quát, mộ dung vông ngân cười ha ha, tiếng nói lại lạnh như băng rét thấu xương, chính là một cái thí luyện điện chủ mà thôi, cũng dám một mình khảo thí tu vi của chúng ta, thật sự là không biết sống chết. Hẳn là ngươi không có đem ta Mộ Dung Thế Gia để ở trong mắt. Mộ Dung Vô Ngân tu vi hoàn toàn chính xác cùng toàn hành thành còn không nhỏ trên lệnh, nhưng là hắn trời sinh tính bướng mình, phóng nhãn toàn bộ Thiên kiếm Tông, trừ hắn ra huynh trưởng bên ngoài, có thể làm cho hắn tôn trọng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất hiển nhiên toàn hành thành cũng không ở trong đó. Toàn hành thanh giận dữ, liền muốn phát tác. Đột nhiên sắc mặt chỉ trệ, Mộ Dung Vô Ngân trong lời nói cái kia một tiếng Mộ Dung Thế Gia nhắc nhở hắn. Dù nói thế nào Mộ Dung Vô Ngân cũng là Mộ Dung Thế Gia đệ tử, hơn nữa còn là ngàn năm khó gặp thiên tài đệ tử. Nếu như nói Mộ Dung Thế Gia cũng không tính đáng sợ. Như vậy huynh trưởng của hắn Mộ Dung Vô Tình lại là Thiên Kiếm Tông đáng sợ nhất chi nhân. Mộ Dung Vô Tình, tên là Vô Tình, lại thật sự là vô tình. Hắn thậm chí đem sở hữu thất tình lục dục đều chặt đứt, trong mắt hắn, dưới đời này liền không có lại so tìm hiểu thiên đạo đến trọng yếu, bất kể là thân tình hay vẫn là tình yêu, hoặc là tình bạn, tại hắn xem ra, đều là tu luyện thiên đạo gián buộc, cái gì cũng sai. Những năm gần đây này, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới chút cơ cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ cương nguyên đan, thành tựu kim cảnh. Chỉ là hắn tuy nhiên vô tình, lại đối với Mộ Dung Vô Ân cái này đệ đệ hay vẫn là hơi có lo lắng gần đây đều so sánh yêu thường, các loại pháp bảo đang ứng thần thông bí pháp chỉ cần mộ dung vô ngân muốn, hắn cơ hội đều chuyển thụ. trên phố đồn đại, nếu như không phải mộ dung vô ngân giản lược, hiện tại mộ dung vô tình, đã là kim đàn cảnh tu vi. toàn hành thanh không sợ mộ dung vô ngân, nhưng lại đối với mộ dung vô tình cực kỳ kiên kỵ. mộ dung vô tình người này tính tình vô thường, một khi toàn hành thanh nói chuyện không chúng nghe, hoặc là quát mắng mộ dung vô ngân thời điểm chọc giận hắn, như vậy toàn hành thanh mặc dù có 10 cái đầu cũng không đủ chém. toàn hành thanh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quan hướng một vị khác mở miệng chống đối đệ tử, quân Lực lan, mỹ nhân như ngọc, tính nhã như liên là trọng yếu hơn là quân ngược Lan chính là thi trưởng lão Quan môn đệ tử sâu hắn sủng ái, mà thi trưởng lão tại trong tông địa vị vẫn còn tứ đại phong chủ phía trên, mặc dù là tổng chủ đại nhân cũng muốn cho hắn mặt mũi. Nếu như quát mắng quân ngược Lan lại để cho cô bé này xuống đài không được, hoặc là gián tiếp đắc tội thi trưởng lão, cái kia có trời mới biết hội chuyện gì phát sinh. Thi trưởng lão cho tới bây giờ cũng không phải là cái hòa ái chi nhân, tính cách táo bạo. Diệp Vân, thoạt nhìn ngươi đối với ta vừa rồi khảo thí rất là bất mãn a. Toàn hành thanh xoay chuyển ánh mắt rõ ràng đã rơi vào Diệp Vân trên mặt. Vừa rồi hắn thi triển Mê Viễn chi thuật, chỉ có Diệp Vân mới bước ra một bước liền dừng lại đi về phía trước, có thể thấy được thằng này linh hồn cực kỳ cường đại, lại có thể tại thời gian cực ngắn nội có thể phá hắn Mê Viễn chi thuật, quả thực là không thể tưởng tượng. Bất quá, Diệp Vân giống như chỉ là vô ảnh phong chủ Tô Hạo đệ tử, trở thành nội môn đệ tử thời gian càng là quá ngắn. "Hùng Chi, hôm nay Tô Hạo chi nữ Tô Linh trên người càng là phát hiện yêu tộc huyết mạch, chỉ là cái này một đầu liền đầy đủ lại để cho Tô Hạo đáp ứng không xuể, có lẽ bởi vậy sẽ gặp triệt để mất đi tranh đoạt tông chủ vị cơ hội. Hiện tại Hạo có thể nói là tứ đại phong chủ trong nhất chán nạn chi nhân, thậm chí" Nếu như Tô Linh trong cơ thể thật sự có được yêu tộc huyết mạch, như vậy Tô Hạo từ đó về sau liền không biết lại là vô ảnh phong chủ. Cho nên, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Vân trên mặt, trong tiếng nói mang theo một cỗ sắc ý. Diệp Vân hiển nhiên thật không ngờ Toàn Hành Thanh nhìn một vòng lại có thể biết nhầm vào hắn, phải biết rằng hắn rõ ràng liền nửa câu lời nói đều không có đã từng nói qua, chỉ là lạnh lùng đạo qua Thiên Kiếm tông cao tầng một mắt, so về quân ngược lan cùng mộ dung vô ngân đến, căn bản không coi là cái gì. Diệp Vân không khỏi tức giận lên, rất hiển nhiên Toàn Hành Thanh là cho là mình dễ khi dễ. Toàn điện chủ nói cái gì đó? Đệ tử không phải rất rõ ràng Cái gì gọi là ta đối với ngươi khảo thí bất mãn? Diệp Vân ánh mắt lạnh lùng, đính lại toàn hành thanh trên mặt, hừ một tiếng nói tiếp, không là bất mãn, ta là phi thường, cực kỳ, bất mãn hết sức. Toàn trường xôn xao, ai cũng không nghĩ tới Diệp Vân lại có thể biết trả lời như vậy. Thang này thoạt nhìn rất bình tĩnh rất bình thường bộ dạng, ai muốn những lời này nói so mộ dung vô ngân còn muốn hung hăng cằn cỗi, còn muốn cuồng vọng. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều đã rơi vào trên mặt của hắn, lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Toàn hành thanh khẽ giật mình, hắn hiển nhiên không có Diệp Vân sẽ như thế chống đối, hơn nữa trong tiếng nói tràn đầy trào phúng cùng kinh thường. Thật to gan, vậy mà mục không tôn trưởng, dám lên tiếng chống đối. Không đợi toàn hành thanh thoại âm rơi xuống, Diệp Vân rồi đột nhiên quát lớn, "Thật to gan, toàn hành thanh ngươi cũng dám mục không tôn trưởng." Toàn hành thanh triệt để choáng váng, hắn cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, Diệp Vân nói gì đó? Nói hắn toàn hành thanh thật to gan, cũng dám mục không tôn trưởng. "Ngươi chính là một cái thí luyện điện điện chủ, tại không có được tông chủ đại nhân bảy mưu đặt kế phía dưới, một mình đối với chúng ta thi triển mê huấn chi thuật, ngươi cũng đã biết chúng ta những có thể này theo đoạn hồn sơn mạnh trong còn sống trở về người, mỗi một gã đều là tông môn tinh nguyện, chính là ta Thiên Kiếm Tông ngày sau xả nhà trụ cột. Nếu như tại không hề phòng bị phía dưới bị ngươi thần hồn gây thương tích, khiến cho cảnh giới bị hao tổn, tu vi đình trệ, ngươi mà khi được rất tốt chịu tội. Diệp Vân không có cho hắn cơ hội nói chuyện, tiếng nói cấp tốc, băng hàn như xương. Ngươi nói ngươi là gan lớn như thế, muốn tổn thương hậu bối thiên tài đệ tử tu vi, dám đảm đương tội gì? Ngươi không có trải qua tông chủ đại nhân bảy mưu đặc kế, liền một mình khảo thí, thế nhưng mà mục không tốt trưởng. Ân. Diệp Vân tiếng nói giống như nhanh chóng bắn mà ra mũi tên dài, một căn đón lấy một căn đính tại toàn hành thanh ngực. Toàn hành thanh khí toàn thân run rẩy, chỉ vào Diệp Vân trong miệng rõ ràng nửa ngày cũng không nói đến lời nói đến. Ngươi Ngươi thật sự là, thật to gan, nay, hôm nay ta liền đem ngươi chém giết lúc này, ta ngược lại là muốn nhìn ai dám ngăn trở. Toàn hành thanh bị tức bất tình đầu, chỉ vào Diệp Vân tức giật quát. Diệp Vân cười ha ha, nói, xem ra ta Thiên Kiếm Tông ngàn năm qua thiên về góc, không có có thể theo tấn quốc trong đi ra ngoài, tiến về trước đại tần vương triều lại là hữu duyên do. Nếu không chế tông môn các nơi trọng địa đều là toàn điện chủ loại người như ngươi ngu rốt thế hệ, thực sự trách không được người bên ngoài. Muốn chết? Toàn hành thanh rốt cuộc không cách nào kiềm chế ở trong lòng chi hỏa, hắn tay phải hung hăng điểm đi. Chỉ thấy một đạo kim mang theo ngón tay của hắn tiêm nhanh chóng bắn mà ra, bắn về phía Diệp Vân Mi Tâm. Toàn hành thanh chính là chúc cơ cảnh ngũ trọng tu vi đỉnh cao, tuy nhiên nén giận chi tế lung tung ra tay không có khả năng đánh ra một kích mạnh nhất, nhưng là cái này một đạo kim mang hiển nhiên cũng không phải chúc cơ cảnh tứ trọng đệ tử có thể ngăn cản. Đương kim mang bắn mạnh tới, kinh hô nổi lên một phía. Diệp Vân coi chừng. Đoàn thân phong, tâu Ngâm Tuyết bọn người cùng kêu lên quát, mà ngay cả mộ Dung Vô Ngân cũng tức giận nhở. Nhưng là bọn hắn cố tình ngăn cản, thực sự không kịp đuổi theo toàn hành thành công kích. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, kim mang đã xuất hiện tại Diệp Vân trước người không đến một thước địa phương. Diệp Vân động cũng không lúc đích, trong ánh mắt lộ vẻ ý trào phúng, khỏe miệng cười lạnh liên tục. Hiu! Kim Mang chợt lóe lên, tại Diệp Vân chố mi tâm ba thốn địa phương lập tức tiêu tán, hóa thành điểm một chút lưu quang biến mất tại không khí chính giữa. Toàn Hành Thanh, ngươi có phải hay không có chút quá mức? Tô Hạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, cũng không có thấy hắn có bất kỳ động tác, cũng đã xuất hiện tại Diệp Vân bên cạnh. Tô Hạo, ngươi muốn ngăn ta? Toàn Hành Thanh khẽ giật mình, phẫn nộ quát: Nói ngươi vụng về thế hệ hay vẫn là cất nhắc rồi, thật sự là ngu xuẩn như leo. Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta? Ta sư tôn hội chớ mắt nhìn ta bị giết chết. Không nói đến ngươi có hay không thực lực kia giết ta, nếu để cho loại người như ngươi ngu xuẩn làm bị thương ta nửa con tóc, chẳng phải là ném đi ta sư tồn mặt mũi. Diệp Vân cười lạnh nói, lộ vẻ trào phúng. "Tiểu Súc Sinh, hôm nay ta không thể giết ngươi, ta liền tự đoạn kinh mạch." Toàn Hành thanh đã giận không kìm được, theo chỗ cao lướt trên, giống như một cái lớn bằng nhanh chóng bắn mà xuống, hai tay của hắn trước người giao nhau, kim sáng lừng lánh gian trị nghe được tức giật quát. Thoái kim đoạn ngọc thủ." Chỉ thấy kim sắc bàn tay trên không trung thành hình, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén từ không trung qua, chém về phía Diệp Vân đỉnh đầu. Tô Hạo như mày, Ánh mắt đảo qua không trùng cái kia kim sắc bàn tay, sau đó lại từ tiền kiếm tông chủ bọn người trên mặt vùng mà qua. Ngay sau đó tô hạ mặt như sương lạnh, tay phải cũng chỉ như kiếm, hướng phía không trùng kim sắc bàn tay nhẹ nhẹ một chút. Mầu trắng kiếm quang phóng lên trời, cũng không có quá mức hoa mỹ sát thái, cũng không có bảng bạc khí thế, tự làm một đạo kiếm quang cô độc đâm ra. Nhưng là cứ như vậy một đạo không nở mầu trắng kiếm quang, lập tức xuyên thấu kim sắc bàn tay, đem nó chém thành hai đoạn, kiếm quang thế đi không giảm, bắn thẳng đến thương cùng tựa hồ đem thiên không đều đâm ra một cái hồ đến. Xem ra các ngươi đều cảm thấy ta vô ảnh phong dễ khi dễ rồi. Tô Hạo đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, cho dù là đối mặt tông chủ cùng thi trưởng lão bọn người, cũng là lạnh như băng như đao. Rất hiển nhiên, toàn hành thanh hành vi là đã nhận được bọn hắn ngầm đồng ý, bằng không mà nói, dù toàn hành thanh thực lực cùng thân phận, lại thế nào dám nói ra nói như vậy đến. Trong khoảnh khắc, Tô Hạo sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 305, Hào ngôn. Chương 305, Hào ngôn. Một kiếm phá chiêu Tô Hạo chỉ là một đạo kiếm chỉ liền đem toàn hành thanh lương tụ cự trưởng nhẹ nhõm phá vỡ, hắn mặt nạ bảo hộ sương lạnh, lạnh lùng đảo qua mọi người chư vị cũng đều là trúc cơ cảnh cao thủ, lại như vậy làm việc, thật sự lại để cho người xem thường. Tô Hạo xem của bọn hắn, cười lạnh liên tục. Tô Hạo ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, lời này nói còn có chứng cớ. Âu Dương Văn Thiên triệt để cùng Tô Hạo trở mặt, đã từng quan hệ vô cùng tốt bằng hữu, vì riêng phần mình lợi ích, không chút do dự đứng tại mặt đối lập. đúng vậy, cơn có thể ăn bậy, lời nói lại không thể đủ nói lung tung nha. lãm nguyệt phong chủ tĩnh như thủy đột nhiên xuất hiện, tiếng nói nhàn nhạt, nhạt địa vang lên. Thính sư muội, ngươi cũng muốn lẫn vào sao? Tô Hạo quay đầu nhìn lại, tất nhiên là không dám, việc này vốn là ta cùng với lãm nguyệt phong không quan hệ. Tô đại ca lại đem ta cũng dẫn vào, tất nhiên là không ổn. Tiểu muội mang theo đệ tử như vậy thối lui, các ngươi ở giữa ân đoán, ta không tham dự. Tĩnh Như Thủy mỉm cười, ánh mắt rơi vào Tô Hạo trên mặt, hình như có một điểm nhu tình hiện lên. Như thế rất tốt, chờ hôm nay xong việc, ta liền đến nhà nói lời cảm tạ. Tô Hạo quyển, khẽ gật đầu. Tĩnh Như Thủy mỉm cười gật đầu, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, hướng phía Giang Thủy Ngưng vây tay, nói: "Theo ta trở về, đều có lên tiếng ngươi." Giang Thủy Ngưng khuôn mặt trắng bệnh, nàng tại Tĩnh Như Thủy môn hạ hơn 10 năm. Tự nhiên biết rõ sư tôn từng cái biểu lộ đại biểu cho cái gì hàm nghĩa, lần này chỉ sợ trở về sẽ bị trừng phạt rồi. Giang Thủy Ngưng không dám nói lời nào, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Vân bọn người, thầm than một tiếng, theo tính Như Thủy rất nhanh rời đi. Tô Hạo ánh mắt sáng ngời, không có chút nào để ý tới Âu Dương Vân Thiên đích thoại ngữ, ngược lại nhìn về phía một danh khác nam tử. "Vũ sư đệ, ngươi thì sao?" Nam tử mặt như băng xương, thư lạnh một tiếng, nói, "Ta trích tinh phong đệ tử đều chết ở đoạn hồn sơn mạch chính giữa, tuy nói là học nghệ không tinh, bất quá ta cũng nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát tình hình lúc đó." Còn hy vọng Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Ngân các ngươi có thể chi tiết cáo tri. Nam tử đúng là Trích Tinh Phong chủ Vu Quang Viễn, lòng hắn tính lạnh lùng cao ngạo, xưa nay không thích tham dự những loạn thất bát tao này sự tình, tuy nói hắn cũng là thân là tứ đại phong chủ một trong, có được tranh đoạt người nhậm chức môn chủ kế tiếp tư cách, lại chưa từng có biểu hiện ra ngoài, cũng hoàn toàn chính xác đối với tông chủ vị không có ý kiến đến gì. Sư đệ bọn họ là chết ở chân hỏa phi sư liệt hỏa phía dưới, cái kia một điểm hỏa diễm, lập tức liền đem chọn phiến cánh rừng đốt đốt thành tro, bọn hắn không cách nào ngăn cản, cũng không kịp chạy đến, đều chết thẳng tại rừng rậm chính giữa. Mộ Dung Vô Ngân nghe được Vu Quang Viễn điểm danh, liền chậm rãi nói ra. Vu Quang Viễn ánh mắt quan hướng Diệp Vân, Diệp Vân nhẹ gật đầu tỏ vẻ đúng là như thế. Vu Quang Viễn hừ lạnh một tiếng, nói: "Hảo hảo tông môn, lộ vẻ một ít loạn thất bát tao sự tình, ảnh hưởng tâm tình, ảnh hưởng tu vi." Lời còn chưa dứt, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trúng tầm mắt của người chính giữa. Vu Quang Viễn xưa nay đã như vậy, hắn đối với trong tông cao vị không có ý kiến đến gì, cho nên một loại cũng trói buộc bất chủ hắn, mọi người thấy lấy hắn rời đi, cũng không có cái gì lời nói. Ngược lại là một dung vô tình khẽ cho mày, mặc dù chỉ là trong mấy mắt, thực sự rơi vào tô hạo trong mắt. Mộ Dung vô tình từ trước đến nay dùng vô tình lấy sưng, ngoại trừ đệ đệ của hắn Mộ Dung vô ngân bên ngoài, cơ hồ không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Tại hắn xem ra, trong thiên hạ sở hữu sự tình cũng là vì tìm hiểu thiên đạo phục vụ, căn bản không đáng tại địa phương khác lãng phí. Bất quá, cái này đã qua một năm, hắn hoặc nhiều hoặc ít cùng trước kia có đi một tí biến hóa. Ví dụ như phía trước Thi trưởng lão đưa ra muốn nghiêm tra Diệp Vân thời điểm, ý theo Mộ Dung vô tình nguyên bản tính tình, quả quyết không sẽ vì một gã hậu bối đệ tử mà xuất hiện tại Thiên Thần Phong. Thế nhưng mà cái kia một lần hắn chẳng những xuất hiện, còn Vi Diệp Vân nói vài câu lời hữu ích cái này cùng hắn cuộc đời làm người quả thực là đại tướng đình kính, mà đang ở vừa mới, hắn vậy mà hội đáp ứng tông chủ đại nhân thỉnh cầu, phối hợp tô hạo cùng một chỗ cha rõ tô linh phải trang thân phụ yêu tộc huyết mạch sự tình, loại chuyện này đối với đem tu luyện xem làm sinh mệnh hắn mà nói, quả thực là lãng phí thời gian. nhưng là, mộ dung vô tình lại tiểu là đã đáp ứng, tuy nhiên thoạt nhìn giống nhau thường ngày như vậy lại lùng, kỳ thật cùng dị vãng hắn đã có một ít khác biệt. ngược lại là vu quang viễn càng phát ra tiêu xái, tính tình càng ngày càng bình thản, đối với mình không quan hệ sự tình cơ hồ không có gì hứng thú chỉ là hắn như thế tính tình lại không có đều đặt ở tu luyện cùng tìm hiểu thiên đạo bên trong có rất lớn một bộ phận trầm mê âm luật đánh đàn dân hương lại là hắn cuộc đời lớn nhất yêu thích mộ dung vông ngân cảm nhận được tô hạo ánh mắt lông mày có chút này lên nói ta chỉ muốn nhìn một cái tô linh trong cơ thể phải trang thật sự đã thức tình yêu tộc huyết mạch chỉ là một câu nhất tiện nói tinh tường lập trường của hắn cùng tâm tính tô hạo trong mắt hiện lên một tia cảm kích sau đó ánh mắt như điện rơi vào thi trường lão trên mặt đón lấy lại chậm rãi đảo qua thiên kiếm tông chủ bọn người cuối cùng rơi vào hậu dương thiên trên mặt ta hiện tại liền dẫn linh nhi trở về ta ngược lại là muốn nhìn Ai dám ngang ta, ai có thể đủ ngang ta? Tô Hạo ngữ nhanh chóng cực chỉ hoán, cơ hồ là mỗi chữ mũi câu, thanh âm coi như kinh lôi nổ vàng, quanh quẩn trên không trung, kéo dài không thôi. Tô Hạo quen người, lôi kéo Tô Linh tay, chậm rãi hướng Thiên Thần Phong bên ngoài đi đến. Diệp Vân bọn người không chút do dự, lập tức đội kịp một đám người liền chậm rãi mà đi, đã đi một nén nhang cương phu, thân ảnh mới biến mất tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Mọi người cứ như vậy lặng lặng nhìn bọn hắn rời đi, không có người đi tới nói nửa chữ, thậm chí liền khí tức đều đè thấp, sợ hội chọc giận Tô Hạo. Tốt rồi, chuyến hôm nay dừng ở đây, tạm a. Thiên Kiếm Tông chủ con mắt khép hở lại hiện lên một kia mệt mỏi chi sắc, tông chủ lên tiếng, tự nhiên không có người dám hỏi nhiều nửa câu. một lát công phu, chỉ còn lại có ba bốn người đứng yên tại chỗ. tông chủ đại nhân, cứ như vậy thả bọn họ đi rồi hả? Âu Dương Vấn Thiên trong tiếng nói mang theo một tia bất mãn. đúng vậy, cứ như vậy thả bọn họ rời đi, yêu tộc huyết mạch cứ như vậy buông thả cho Thi trưởng lao những mày lạnh giọng quát. Thiên kiếm tông chủ có chút ngẩng đầu, ánh mắt tại hai người trên mặt đảo qua. các ngươi cảm thấy tô linh nha đầu kia trong cơ thể, phải chăng có yêu tộc huyết mạch? Thi trưởng lao khẽ giật mình, nói, có phải hay không có yêu tộc huyết mạch, cái này trọng yếu sao? Quan trọng là, Tô Hạo, người này ra tâm bừng bừng, nếu để cho hắn trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp, ta Thiên Kiếm Tông sợ hội lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đúng vậy a, tông chủ đại nhân, ngươi cần phải nghĩ lại. Âu Dương Vân Thiên gật gật đầu, thoạt nhìn có chút nôn nóng. Thiên Kiếm Tông chủ trong ánh mắt mang theo một tia đùa cợt chi ý, nói, yêu tộc huyết mạch không trọng yếu. Hẳn là các ngươi quên câu kia mấy trăm năm qua trầm nôn, yêu họa xuất thế, một kiếm tây đến. Chuyện đó cũng không biết từ đâu mà đến, chỉ là nghe đồn mà thôi tuy nhiên tấn quốc những năm gần đây này hoàn toàn chính xác không có yêu tộc xuất hiện nhưng là phóng nhãn toàn bộ đại tần đế quốc yêu tộc từ lúc trăm năm trước tiểu xuất hiện qua gần đây càng là lại xuất hiện mấy lần vì sao không có gặp có cái gì một kiếm tây đến cao thủ đâu rồi thi trưởng lao khoát khoát tay trong tiếng nói lộ vẻ không tin hoang đường phía dưới đệ tử không biết thi trưởng lão ngươi còn không biết câu này châm nôn chính là thiên kiếm tông đời thứ ba tông chủ lưu lại lão nhân gia ông ta thế nhưng mà kim đan cảnh đại thành vương giả nếu không phải âm sai dương sai cũng đã đan phá anh sinh lão nhân gia ông ta lưu lại trâm luôn mặc dù không nhất định hoàn toàn đúng lại tất nhiên cũng có đạo lý của hắn thiên kiếm tông chủ lạnh rõ quát lời này bây giờ nói tới cũng là vô dụng ngươi ta sớm có quyết định chờ ngươi lui xuống về sau cái này tông chủ vị ta sẽ tại vấn thiên cùng thiên vân tầm đó lựa chọn chắc hẳn ngươi sẽ không quên a thi trưởng lão lạnh lùng nói ra thi trưởng lão bổn tọa đáp ứng rồi sự tình tự nhiên giữ lời cũng sẽ không quên Về tư thân phận của ngươi miễn cưỡng cao hơn bổn tọa nửa bối phận về công thân thể của ta vi thiên kiếm tông tông chủ tự nhiên sẽ vi tông môn cân nhắc không cần ngươi tới nhắc nhở ta phải làm như thế nào Thiên Kiếm Tông Chủ trong mắt rồi đột nhiên tinh quang mãnh liệt bắn, giống như cái đinh đính tại Thi Trưởng Lão trên mặt. Thi Trưởng Lão khẽ giật mình, ngượng ngùng nói: Ngươi biết thuật tiện, tâm lý nắm chắc thuật tiện. Thiên Kiếm Tông Chủ ánh mắt dần dần bình thản xuống, nhìn phía xa dãy núi vần quanh, chậm rãi nói: Yêu Tộc Huyết Mạch rốt cục xuất hiện. Nếu như một kiếm tay đến chỉ là châm ngôn nghe đồn, dưới tiếp như vậy đến chúng ta còn muốn giải quyết một chút phiền toái mới là. Phiền toái gì? Thi Trưởng Lão cùng Âu Dương Văn Tiên Hiếu kỳ hỏi. Yêu Tộc Huyết Mạch sự tình đã truyền đi rồi, chắc hẳn không cần đường này. Đỗ Gia cùng Vương Thất sẽ gặp biết được. Thiên Kiếm Tông Chủ thấp giọng nói ra ta dùng vì chuyện gì kinh hoàng? Nguyên lai like việc này, Đỗ Gia cùng Vương thất biết được liền biết được, bọn hắn cộng lại cũng không phải ta Thiên Kiếm Tông đối thủ. Âu Dương Văn Thiên kinh thường nói, Thi trưởng lão ngược lại là sắc mặt ngưng tụ, trong lúc nhất thời không có lập tức nói chuyện. Âu Dương Văn Thiên khẽ giật mình, lập tức tỉnh nộ lại, hắn vừa rồi lời nói này cũng không có qua thoáng một phát đấu võ, hiện nhiên Thi trưởng lão cùng Tông chủ lo lắng không phải cái này. Các ngươi là nói, tin tức này hội truyền ra Tân Quốc sẽ bị Đại Tần Đế quốc biết được? Âu Dương Văn Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên, Thi trưởng lão cũng là như thế. Tại quân dược Lan đi ra thời điểm hắn mới chính thức hoàn toàn chính xác định Tô Linh trong cơ thể có được yếu tố huyết mạch, trong lúc nhất thời thật cũng không có muốn quá nhiều, chỉ muốn vừa vận thừa cơ đem Tô Hạo đánh bại. Nhưng là giờ phút này, nghe nói tin tức đã chạy ra đi, lập tức sắc mặt biến éo e rằng so ngưng trọng. Như thế nào hội truyền đi hay sao? Là ai truyền đi hay sao? Thi trưởng lao tức giận quát. Thiên kiếm tông chủ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ngày đó không phải ngươi muốn thu quân dược Lan làm đồ đệ lấy sao? Biết rõ nàng đến từ đại tần đế quốc lại gắng phải nhận lấy. Nàng, nếu như là lời của nàng, ngược lại là không sao, tin tức này chắc có lẽ không truyền bá quá quảng chỉ cần khống chế được vương thất cùng đô gia quân ngược lan sau lưng tri nhân ta đến phụ trách thi trưởng lão lông mày trao lên lập tức mỉm cười nếu như ngươi có năm chắc tất nhiên là tốt nhất nếu là không có như vậy chúng ta muốn sớm làm quyết định thiên kiếm tông chủ cho mày cái kia trước như vậy là ta cùng với sư thúc thương lượng một phen làm tiếp ý định thi trưởng lao khoát quát tay hướng phía âu dương vấn thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái thân hình lướt gấp mà đi khoảng cách biến mất đã như vậy ta đây cũng cáo tử âu dương vấn thiên hướng phía thiên kiếm tông chủ thi lễ một cái quay người hướng phía tuyệt kiếm phong gấp bắn đi Thiên kiếm tông chủ xem đều không có xem hai người một mắt, ánh mắt của hắn quang hướng xa xôi dậy núi Vân Hải chính giữa, sắc mặt thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Yêu họa xuất thế, một kiếm tây đến. Chỉ sợ một kiếm này đã trên đường rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 306, yêu chi Mặt lộ. Chương 306, yêu chi Mặt lộ. Vô ảnh phong phía sau núi, tiểu viện. Linh nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người từ từ nói đến. Tô Hạo ngồi ngay ngắn ở trước bàn đá, tại bên cạnh hắn ngồi chính là mộ dung vô tình. Tô Linh Quân mặt sợ trong mắt có ánh lập lòe, nước mắt lập tức lăn rơi xuống. sư tôn, việc này cực kỳ trọng đại, không muốn đơn giản làm ra quyết định. diệp vân nhẹ nhàng vỗ vỗ tô linh tay, quay đầu nói ra. đây là tự nhiên, ta cùng với vô tình biết được việc này tầm quan trọng, tự nhiên sẽ không dễ dàng làm ra quyết định. tô hạo gật gật đầu, nhìn một chút mộ dung vô tình. tốt rồi, các ngươi không cần nhiều nói, ta chỉ là có hứng thú đến nhìn một cái. tô linh nha đầu kia trong cơ thể phải trang thật sự có yếu tố huyết mạch, về phần những thứ khác, ta không có gì hứng thú. mộ dung vô tình lạnh lùng địa đảo qua hai người, chậm rãi nói ra ta cũng không biết cái gì chuyện gì xảy ra. Lúc ấy đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy cả người đều không tại không chế chính giữa. Sau đó ngang thể trọng mới trở lại khống chế của ta thời điểm. Diệp Vân cùng tỷ tỷ bọn hắn nói ta vừa mới xảy ra dị biến. Tô Linh hồi suy nghĩ một chút, đối với huyết mạch thức tỉnh một khắc này, nàng trong đầu cơ hồ không có gì trí nhớ. Diệp Vân, Ngâm Tuyết, các ngươi tới nói. Tô Hạo như mày trầm giọng nói ra. Diệp Vân cùng Tô Ngâm Tuyết nhìn nhau, sau đó bước lên một bước, nói, sư tôn, vô tình sư huynh, các ngươi lại là như thế nào biết được Linh Nhi phát sinh dị biến sự tình đâu rồi? Mộ Dung vô tình như mày, ánh mắt lạnh dần. Hắn có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng. Đoạn Hồn Sơn Mạch tuy nhiên là độc lập mở đi ra một phiến không gian, nhưng là trong đó một ít trận pháp biến hóa hay vẫn là tại chúng ta quan chắc bên trong. Lúc ấy chúng ta là quan chắc đến một cô yêu khí phóng lên trời, mặc dù cách không gian cũng có thể cảm giác được. Hơn nữa, tại Đoạn Hồn Sơn Mạch không gian thông đạo lần nữa mở ra về sau, chúng ta theo quân ngược lan khẩu ở bên trong lấy được tin tức. Hai tướng xác minh, chắc có lẽ không ra quá sai lầm lớn. Tô Hạo thấp giọng nói. Khi bọn hắn xem ra, Tô Linh trong cơ thể thức tỉnh yêu tộc huyết mạch sự tình khả năng thật lớn. Nhưng là hắn thân là vô ảnh phong chủ, mặc dù muốn làm việc thiên tư đem việc này che lấp lại cũng không có cách nào, bởi vì tin tức đã bị tiết lộ, căn bản không cách nào che giấu. đúng vậy, đoạn hồn sơn mạch không gian pháp trận chính là do ta không chế. tại thiên thần điện trung ương, có một mặt tiền bối cao thủ không biết dùng cái gì tài liệu luyện chế mà thành không gian pháp tấm ương, dùng tu vi cao thấp có thể quan sát đoạn hồn sơn mạch biến hóa. dùng ta tu vi đại khái có thể chứng kiến một ít mơ hồ hình ảnh, nhưng là thấy không rõ lắm. bất quá ta hoàn toàn chính xác quan chắc đã đến trùng thiên yêu khí, việc này cũng không có khả năng cũng không cách nào che giấu, cho nên tất cả mọi người biết được rồi. Mộ Dung vô tình cũng không phải như trong truyền thuyết như vậy lãnh khốc, đưa bọn chúng biết được nguyên do nói ra. Diệp Vân gật gật đầu, nói: "Lúc ấy chúng ta bị quân Nhược Lan cùng chân hỏa phi sư hợp mưu tính toán, người đang ở hiểm cảnh, nếu không phải Linh Nhi trong lúc đó phát sinh dị biến, chỉ sợ hiện tại chúng ta cũng đã chết ở liệt diễm bên trong. Bất quá chúng ta cũng chưa từng gặp qua yêu tộc, cũng không có cảm thụ qua yêu khí, thậm chí cũng không có xem qua tường quan phương diện điện tịch, cho nên cũng không biết có phải hay không là yêu tộc huyết mạch thức tỉnh." Tô Ngâm tiếp tiếp nhận câu chuyện, trầm giọng nói: "Diệp Vân nói không sai, chúng ta đối với cái này cũng không biết." lúc ấy linh nhi cả người đều bay lên vô luận chúng ta như thế nào gọi đều không có có phản ứng chút nào trên người nàng buộc phát ra khí thế cường đại cùng cuồng bạo năng lượng đem chân hỏa phi sư dọa lùi sau đó liền từ không trung rơi xuống tỉnh táo lại tô hạo nhìn xem ba người cũng không nói lời nào nếu như có thể mà nói hắn căn thật cũng không muốn nói ra lời nói một chữ đều không nói mộ dung vô tình khẽ gật đầu nói các ngươi đối với yêu tộc hoàn toàn chính xác không biết cùng yêu tộc tương quan ghi lại cũng đều là tông môn bí mật chỉ có cao tầng mới có tư cách xem yêu tộc cùng chúng ta nhân tộc bất đồng bọn hắn thiên sinh thần lực không dùng tu luyện liền có thể có được cuồng bạo lực lượng Tu luyện tới cực hạn yêu tộc, trong cơ thể mỗi một giọt huyết trong đều tích chứa lực lượng tinh người, mà cái gọi là yêu tộc huyết mạch, liền đem toàn thân tu vi, thậm chí chi nhớ, công pháp thần thông đều dung nhập đến một bộ phận tinh huyết chính giữa. Dùng đặc biệt công pháp lưu truyền xuống, một đời đón lấy một đời, thẳng đến huyết mạch thức tỉnh. Nếu như huyết mạch tại trong thời gian ngắn thức tỉnh, như vậy thân phụ huyết mạch cái này hậu bối sẽ gặp bị huyết mạch người luyện chế linh hồn trí nhớ cho không chế, thậm chí cướp lấy. Bất quá theo thời gian truyền huyết mạch người luyện chế linh hồn liền sẽ từ từ tiêu tán, đằng sau đệ tử thức tỉnh thời điểm, liền sẽ xuất hiện linh nhi loại tình huống này, bị cuồng bạo huyết mạch chiếm cướp ý chí. Bất quá đây chỉ là huyết mạch bản năng phản ứng, chỉ cần hoàn toàn sau khi giác tỉnh, như vậy sẽ gặp bị người thừa kế toàn bộ khống chế. Tô Hạo gật gật đầu, bổ sung nói, Diệp Vân mỉm cười, nói, thì tính sao? Cũng không thể đủ chứng minh linh nhi trong cơ thể thức tỉnh là yêu tộc huyết mạch. Ta từng nghe nói, tiên nhân cũng có huyết mạch truyền lưu, vì cái gì thức tỉnh không phải tiên nhân huyết mạch đâu rồi? Đúng vậy, nói không chừng linh nhi trong cơ thể thức tỉnh chính là tiên nhân huyết mạch. Tô âm Tuyết liên tục gật đầu. Tô Hạo cùng Mộ Dung Vô Tình nhìn nhau, sau đó cùng kêu lên tỏ dài. Tô Hạo, việc này ta cũng không giúp được ngươi. Mộ Dung Vô Tình thấp giọng nói ra. Ta biết rõ." Tô Hạo gật gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Vượt quá Diệp Vân bọn người dự kiến, thoạt nhìn Tô Hạo cùng Mộ Dung Vô Tình quan hệ rõ ràng cực kỳ không tệ, cũng không phải trong truyền thuyết Mộ Dung Vô Tình đem sở hữu tinh lực đều dùng tại trên việc tu luyện, trừ hắn ra đệ đệ Mộ Dung Vung ngân bên ngoài, lại không bất cứ chuyện gì có thể giảng được hắn. Kỳ thuật Linh Nhi trong cơ thể phải chăng đã thức tỉnh yêu tộc huyết mạch, muốn khảo thí đi ra cũng không phiền toái. Tô Hạo lắc đầu, chậm giọng nói: "Như thế nào khả thi?" Diệp Vân ba người trầm miệng một lời hỏi. Vạn năm trước yêu tộc hành hành, nhân tộc cơ hồ không có có thể sức đánh một trận, đợi đến lúc yêu ma đại chiến, tiên nhân ra tay can thiệp, Yêu tộc bị phong ấn, nhân tộc sợ yêu tộc lại sẽ xuất hiện, liền tại tiên nhân dưới sự trợ giúp đạt được một trương đan vương, tên là yêu trì mặt lộ. Cái này trương đan phương sở dĩ gọi cái tên này, là luyện chế ra đến đan dược một khi bị yêu tộc cắn vào, sẽ gặp hiện ra nguyên bản hình thái. Nếu như có được huyết mạch người tắc thì huyết mạch triệt để thức tỉnh, hơn nữa viên thuốc này có thể làm cho yêu tộc trong cơ thể yêu lực một bộ phận phát sinh biến hóa, sẽ tại thuần khiết yêu lực xung đột, cả hai lẫn nhau tranh đoạt, không chết không nứt. Tô Hạo sắc mặt tâm trầm, rãi nói ra: Yêu trì mặt lộ, rõ ràng còn có loại đan dược này. Diệp Vân kinh ngạc nói: Đúng vậy, yêu lực một khi biến dị. Như vậy sẽ trong người lẫn nhau tranh đấu, mà huyết mạch người thừa kế hoặc là yêu tộc sẽ gặp thừa nhận khó có thể tưởng tượng nào đớn, cơ hội khó có thể trèo trống đi qua, sẽ gặp thân tử linh tiêu." Mộ Dung Vô Tình chậm rãi nói ra. Tô Linh trên mặt đẹp tràn đầy hoảng sợ, chăm chú địa bắt lấy Diệp Vân cánh tay, toàn thân run rẩy. "Như thế thần dị đan dược, muốn luyện chế thành đan dược, chắc hẳn cũng là cực kỳ khó khăn a." Diệp Vân hít một hơi thật dài khí, trầm giọng hỏi. Tô Hạo cùng Mộ Dung Vô Tình nhìn nhau, ngay ngắn hướng lắc đầu. "Tô Hạo thở dài, nói, đây cũng là mấu chốt chỗ. Theo Lý mà nói như vậy thần dị đan dược, muốn luyện chế thành công" Tự nhiên là ngàn khó muôn vàn khó khăn, hứa hồ đây là tiên nhân lưu truyền tới nay tiên vương. Nhưng là ai có thể đủ tin tưởng, cái này yêu chi mạn lộ luyện chế vậy mà cực kỳ đơn giản, đơn giản đến mặc dù là ta thiên kiếm tông, một lần cũng có thể luyện chế cái mấy trăm hơn một ngàn miếng, hơn nữa tối đa chi dụng ba ngày chi công. Diệp vân bọn người hai mặt nhìn nhau, cơ hồ không thể tin được trong thai nghe được đây hết thảy. Như thế tiên vương, rõ ràng có thể rất nhiều lượng luyện chế, hơn nữa chỉ cần ba ngày công phu. Nói cách khác, ba ngày sau là khảo thí linh nhi phải chẳng có được yêu tộc huyết mạch thời gian. Nếu như khảo thí đi ra cũng không có yêu tộc huyết mạch đâu rồi. Như vậy cái này đan dược sẽ hay không mang đến mặt khác tác dụng không tốt. đã trải qua rất nhiều sự tình, Diệp Vân tại đối mặt đột phát tình huống thời điểm, lại là càng ngày càng tỉnh táo. Nếu như Linh Nhi trong cơ thể không có yếu tố huyết mạch, như vậy viên thuốc này cũng không có bất kỳ tác dụng phụ, thậm chí còn có thể trợ giúp nàng ngưng luyện thần hồn, chỉ là công hiệu quá mức bé nhỏ mà thôi. Tô Hạo giải thích nói, Diệp Vân nhìn xem hai người, hỏi, như thế nói đến, như vậy chúng ta còn có ba ngày công phu, phải làm chút ít chuẩn bị đi. Diệp Vân ngươi không cần nghĩ quá nhiều, hiện tại Linh Nhi đã bị giám sát và điều khiển, mặc dù ta cùng vô tình ra tay, cũng đừng muốn mang nàng ly khai. Tô Hạo nhìn thấy Diệp Vân con mắt có chút một chuyến, liền đoán được hắn muốn làm gì. Diệp Vân mở ra tay, nói: Ta cũng không có nói muốn dẫn Linh Nhi đào tẩu, nếu như cứ như vậy đi rồi, chẳng phải là ngồi thực Linh Nhi người mang yêu tộc huyết mạch sao? Tô Hạo có chút nghi hoặc nhìn hắn. Bất kể như thế nào, ta muốn có lẽ chuẩn bị sẵn sàng. Hai chủng chuẩn bị, nếu như Linh Nhi trong cơ thể không có yêu tộc huyết mạch, như vậy muốn hướng tông chủ bọn hắn lấy cái công đạo. Nếu quả thật có được yêu tộc huyết mạch, chẳng lẽ chúng ta chớ mắt nhìn Linh Nhi đi chết? Diệp Vân tiếng nói ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Tô Linh đã sớm khóc không thành tiếng, Châu lệ theo chân bóng như ngọc đôi má lan xuống. Nàng từ nhỏ đã bị mọi người sủng ái, chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này, sớm đã không còn chú ý, chỉ là năm chặt Diệp Vân. Tô Hạo, ta về trước đi. Ba ngày sau hội mang yêu chi mặt lộ đến đây, hy vọng đến lúc đó mọi người có biện pháp giải quyết. Mộ Dung Vô Tình đứng dậy, ánh mắt tại Diệp Vân trên mặt dừng lại thoáng một phát, sau đó thân hình lập lòe, liền biến mất vô tung vô ảnh. Linh Nhi, ngươi cùng Âm Tuyết sư tỷ đi vào trước, ta cùng với sư tôn có mấy lời muốn một mình nói. Diệp Vân đưa mắt nhìn Mộ Dung Vô Tình rời đi, quay đầu đối với Tô Linh thấp giọng nói ra. Tô Linh cực kỳ nhu thuận gật đầu, nhìn hắn một cái, lộ vẻ không muốn xa rời. Tống Ngâm Tuyết cũng không biết Diệp Vân muốn nói cái gì, bất quá nàng cũng không có hỏi đến, chỉ là đem Tô Linh mang vào lầu nhỏ. "Sư tôn, Huyên Di đi nơi nào?" Diệp Vân ngồi xuống thân đến, cười cười hỏi. "Tô Hạo lắc đầu, nói, có lẽ là đi ra ngoài đi dạo, vẫn chưa về." Diệp Vân nói, "Hôm nay chính là Linh Nhi theo đoạn hồn sơn mạch đi ra ngày, Huyên Di không có tới tiếp nàng liền cũng coi như rồi, đến lúc này thời điểm đều không có xuất hiện, thật sự là không nghĩ ra." Tô Hạo nhíu mày, nói, "Tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, không muốn ấp a đúng, đều nói đến." Diệp Vân trầm ngâm một lát, sau đó đụng lên đầu đến. Thanh em ép tới cứ thấp, ta nhớ được huyên Di không cách nào tu luyện, lại có thể một lập tức thấu tu vi của chúng ta, cho dù là trúc cơ cảnh tu vi đỉnh cao tại trong mắt nàng cũng không có nửa điểm bí mật, đúng không? Tô Hạo nhìn hắn một cái, gật đầu nói, đúng vậy, đúng là như thế. Đây là ngươi sư mẫu tiên sinh thần dị năng lực. Diệp Vân khuôn mặt một lúc, gàn từng chữ, thế nhưng mà, cái này chính là yêu tộc thần thông. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 307, Thạch Bích Kỳ Họa. Chương 307, Thạch Bích Kỳ Họa. Điều này sao có thể? Tô Hạo hiển nhiên sửng sốt một chút, sau đó mạnh mà nhảy dựng lên. Diệp Vân thần sắc cực kỳ nghiêm nghị, nói không nên lời ngung trọng, nhẹ gật đầu. Người từ đâu biết? Tô Hạo biết rõ việc này cực kỳ trọng yếu, nếu quả thật như Diệp Vân theo như lời nói, vậy làm phiền tiệu lớn hơn. Theo một cái bèo nước gặp nhau lão giả trong miệng biết được, nếu như Huyên Di năng lực này thật sự là yêu tộc thần thông, tên là chân thực chi nhãn, có thể có thể phá hết thể vô căn cứ, cực kỳ thần dị. Diệp Vân thanh âm để thấp, chậm rãi nói ra. Tô Hạo nhìn xem hắn, sau nửa ngày không nói tiếng nào. Diệp Vân cũng lặng yên đứng đấy, hắn biết rõ giờ phút này Tô Hạo trong nội tâm có lẽ cực kỳ dây dừa, có lẽ không tin, lại không dám không tin. Nếu không Thủy Thanh Huyền thân dị năng lực tiểu không cách nào giải thích. Thời gian từng giọt từng giọt đi qua, thời cho hai người ngay tại trong nội viện yên tĩnh đứng đấy, sắp trời thời gian dần qua điên lại. Ai? Tô Hạo trùng trùng điệp điệp thở dài, trong thanh âm mang theo nói không nên lời đau đớn cùng trầm trọng. Diệp Vân minh bạch Tô Hạo cái này âm thanh ai là có ý gì, tự nhiên là đã đồng ý Diệp Vân theo như lời yêu tộc thần thông, Thủy Thanh Huyền thân phụ yêu tộc thần thông chân thực chi nhãn. Nếu không, vì cái gì Thủy Thanh Huyên sẽ không pháp tu hành, lại có thể giọm phá tất cả mọi người cảnh giới? Cho dù là tu luyện công pháp đều không thể tránh được ánh mắt của nàng. Nếu thật là yêu tộc thần thông chân thực chi nhãn, cái kia hết thề tiểu giải thích đã thông, việc này chưa có cuối cùng phán đoán suy luận ngàn vạn không thể cùng sư mẫu của ngươi cùng với linh nhi nhắc tới, tô hạ vô vô diệp vân bà vai nặng nề mà nói ra, diệp vân gật gật đầu, trong đó mấu chốt hắn tất nhiên là biết được, bây giờ nói đi ra, chỉ sợ tô linh hội sụp đổ, hai người các ngươi đã nói có hay không? trời đã tối rồi, có thể ăn cơm đi. thủy thanh huyên thanh âm tại sau lưng phòng nhỏ vang lên, thanh tú thoát tục nữ tử dựa đại môn đứng thẳng, huyên gì, ta cùng sư tôn tùy tiện thảo luận thoáng một phát, tùy thời cũng có thể chấm dứt. diệp vân quay đầu, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Tô Hạo gật gật đầu, nổi lên một vòng mỉm cười. Thủy Thanh Huyền đôi mắt đẹp có chút nhau lại, nói, cái kia cũng đừng có lề mề, nhanh chóng vào đi. Kỳ thật Tu Vi đã đến chút cơ cảnh, cũng đã không cần thường xuyên ăn uống, trong đồ ăn linh khí đã cơ hồ không có cách nào có thể cho bọn hắn mang đến nửa điểm trợ giúp, ngược lại là vương hữu, chỉ cần phục dụng một ít ăn dược, hấp thu một ít linh khí liền có thể đủ trăm ngày không ăn, cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ là ăn uống chính là là từ nhỏ đến lớn đích thói quen, thời gian dài liền sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Tô Hạo tuy nhiên cũng không phải thường xuyên ăn cơm, bất quá mỗi tháng vẫn sẽ có 5 6 lần bộ dạng, vì làm bạn không cách nào tu luyện Thủy Thanh Huyền cùng một chỗ dùng cơm. Cơm tối không tính phong phú, 5 6 chút thức ăn thêm hỗn loạn, Diệp Vân chờ năm người từ từ ăn xong, trên bàn cũng không có bản lại khởi Tô Linh trong cơ thể yêu tộc huyết mạch thức tỉnh sự tình, dù sao sự tình đã phát sinh, đợi đến lúc 3 ngày sau phục dụng yêu chi mật lộ hết thể liền thấy rõ ràng. Diệp Vân, ngươi nhập ta môn về sau, cũng không có thời gian đối với ngươi tiến hành giải bảo, hôm nay vừa vận vô sự, ta liền chắc một chắc tu vi của ngươi, nhìn xem có thần thông gì có thể truyền thụ cho ngươi. Tô Hạo buông bắt búa, nhìn xem Diệp Vân thản nhiên nói. Diệp Vân khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ vui thích, liên tục gật đầu, vội vàng uống hết trong chén cháo loãng, sau đó liền đứng dậy. Thầy trò hai người một trước một sau, cũng không có cùng Thủy Thanh Huyên ba người chào hỏi, liền chậm rãi đi ra khỏi cửa, đi qua sân nhỏ, đi ra đại môn, biến mất tại tinh trong đêm. Mẹ, cha mang theo Diệp Vân muốn đi đâu? Tô Linh khó hiểu, đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau quay đầu hỏi. Thủy Thanh Huyên trong ánh mắt mang theo sùng ái rơi vào Tô Linh trên mặt mỉm cười. Diệp Vân đứa nhỏ này tu vi tiến triển quá nhanh, chỉ là ngắn ngủn nửa tháng thời gian. Tu vi của hắn liền càng tiến một bước, mặc dù chỉ là luyện khí cảnh tâm trọng, chính thức tu vi chỉ sợ đã không thể tưởng tượng nổi đi à nha, mặc dù là Tuyết Nhi, cũng không phải là đối thủ của hắn. Tô Ngâm Tuyết gật gật đầu, nói: "Diệp Vân tu vi ta thật sự là nhìn không thấu, thoạt nhìn không đáng giá được nhắc tới, nhưng là chân chính chiến đấu, trong cơ thể hắn bạo phát đi ra lực lượng căn bản không phải ta có thể đủ ngăn cản." "Hừ, cái này tên vô lại ngày đó tại Hoa vận bí tàng ở bên trong lấy được kỳ ngộ, cho nên tu vi mới có thể tiến triển cực nhanh." Tô Linh hừ hừ nói nói: "Hoa vận bí tàng, ngươi nói là chính là cái đại mộ? Diệp Vân đã nhận được cái gì bảo vật?" có thể làm cho hắn tu vi như thế biến thái. Tô Ngâm Tuyết hiếu kỳ hỏi, tại Đoạn Hồn Sơn mạch bên trong, nàng chỉ là nghe Tô Linh cùng Đoàn Thần Phong mấy người nói về, Diệp Vân tại Hoa Vận Bí Tàng đã nhận được bảo vật, cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, nàng cũng không phải rất rõ ràng. Tháng này lấy được kỳ ngộ có thể nhiều hơn đâu. Lôi Linh chi khí là tại Hoa Vận Bí Tàng trong tìm hiểu, ân, còn giống như có Hỏa Linh chi khí cũng thế, hơn nữa hắn còn chiếm được rất nhiều năng lượng linh thạch. Có lần ta nhớ được hắn Dương Dương đã ý nói, có được tài nguyên đầy đủ hắn tu luyện tới luyện khí cảnh đỉnh phong. Hắn hiện tại mới là luyện khí cảnh tứ trọng, có thể nghĩ trên người hắn có bao nhiêu thứ tốt. Tô Linh vừa cười vừa nói, nơi đây không có người ngoài, Thủy Thanh Huyên cùng Tô Ngâm Tuyết đều là nàng người thân nhất, trong lúc nhất thời cũng tựu không có gì che lấp. Đêm ngày đó tại Hoa Vận Bí Tàng trong chuyện đã xảy ra một kia ý thức đổ ra, Thủy Thanh Huyên cùng Tô Ngâm Tuyết càng nghe càng là khiếp sợ, không thể tưởng được vốn cho là một cái không có quá nhiều nguy hiểm đại mộ ở bên trong, rõ ràng tích chứa như thế nguy cơ, nếu không phải Diệp Vân cùng Tô Linh bọn hắn vận khí tốt, chỉ sợ căn bản không cách nào còn sống đi ra. Thủy Thanh Huyên cùng Tô Ngâm Tuyết hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ cũng không giống như Tô Linh như vậy đơn thuần, Tô Linh một phen tuy nhiên tưởng hơi chẳng phân biệt được, có nhiều chỗ cũng thật không minh bạch nhưng là rơi vào trong thai của các nàng, liền hòa thân thân kinh nghiệm cũng không có quá nhiều phân biệt. về phần ngày đó hoa vận bí tàng sự tình, thủy thanh huyên ngược lại là từng nghe tô hạo nhắc tới qua một ít, nàng chỉ biết là âu dương vẫn tiên bọn người đem người tiến vào, chẳng những không có được cái gì như dạng bảo vật, ngược lại thiếu chút nữa táng thân trong đó. hiện tại xem ra cũng không phải là hoa vận bí tàng trong không có bảo vật, chỉ là cơ hồ đều bị diệp vân cái tiểu tử thúi kia lấy đi nha. chắc không được hắn tu vi như thế quá gì. thông âm tuyệt mỉm cười, lòng nghi ngờ rốt cục bỏ. đúng rồi, linh nhi ngươi trong cơ thể cái kia quỷ dị huyết mạch có cảm giác gì? ngươi nếm thử một chút, tìm kiếm một phen, nhìn xem có thay đổi gì cùng cảm xúc. Thủy Thanh huyên lông mày cau lại, nhìn xem Tô Linh thấp giọng nói ra. Tô Linh lập tức vẻ mặt đau khổ, nói, cái này nửa ngày đến ta cơ hồ tựu không có đỉnh chỉ qua muốn đem trong cơ thể biến hóa tìm ra, nhưng lại không thu hoạch được gì. Nếu không phải Diệp Vân cùng tỷ tỷ bọn hắn đều gặp được của ta biến dị, nếu không đánh chết ta đều không tin, trong cơ thể ta có cái gì yêu tộc huyết mạch. Linh nhi, mẫu thân có một loại kỳ dị năng lực, chắc hẳn ngươi là biết được a." đột nhiên hỏi. "Tự nhiên biết rõ, tiểu là có thể xem thấu mọi người chúng ta tu vi, thậm chí tu luyện công pháp." Tô Linh gật gật đầu trả lời, "Ta nhớ được ngươi hay vẫn là luyện thể cảnh thời điểm, liền có thể đủ xem thấu tu vi của ta, khi đó ta có thể đã là luyện khí cảnh hậu kỳ. Ta nhớ không lầm chứ?" Tông Ngâm Tuyết lông mày có chút nhíu lại, "Đúng vậy, mẹ có thể xem thấu các ngươi tất cả mọi người, ta đâu rồi? Có thể nhìn thấu luyện khí cảnh tu vi, bất quá gần đây ta giống như cảm giác chút cơ cảnh tu vi cũng có thể chứng kiến một chút." Tô Linh nở nụ cười, nói tiếp, "Đây nhất định là mẹ di truyền cho ta, điều này có thể lực thật sự là rất có ý tứ rồi." Tông Âm Tuyết chưa có trở về nàng, quay đầu nhìn Thủy Thanh Yên, nói, "Mẫu thân Năng lực của ngài cũng là bẩm sinh đấy sao? Vì cái gì ngươi không cách nào tu hành đâu rồi. Thủy Thanh Huyên nhìn xem nàng, chậm rãi nói, đích thật là bẩm sinh. Theo ta hiểu sự tính bắt đầu, liền có thể đủ nhìn thấu một ít người tu vi. Về phần tại sao không cách nào tu hành, cha ngươi cũng nghiên cứu qua một hồi, hình như là ta kinh mạch trong cơ thể bị không hiểu bế tắc, chân khí không cách nào vận hành, cho nên liền không có khả năng tu luyện. Tông âm tuyết mày níu lại chặt hơn, tinh tế hàm răng cắn môi dưới, không nói gì. Tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Có phải hay không phát hiện cái gì? Tô Linh Tò mò hỏi. Thủy Thanh Huyên nguyên bản bình thản khuôn mặt nhiên trì trệ. Thời gian dần qua ngưng trọng lên. Trăng sáng sao thưa, vô ảnh phong phía sau núi chính là cấm địa, ngày bình thường cũng không ai có thể tiến đến. Dưới ánh trăng, vô ảnh phong phía sau núi một chỗ, hai người sóng vai mà đi, bên trái một người thoáng rất lại phía sau một chút. "Sư tôn, ngươi có phải hay không có lời gì muốn cùng ta nói?" Đi chọn vẹn vài giảm đấy, Diệp Vân rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Kỳ thật không cần yêu chi mặt lộ đến khảo thí, ta cũng biết Linh Nhi trong cơ thể hẳn là đã thức tỉnh yêu tộc huyết mạch. Tô Hạo dừng lại bước chân, quay người nhìn xem Diệp Vân, mỗi chữ mỗi câu nói. Diệp Vân khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt Sư tôn ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. 20 năm trước, ta với ngươi sư mẫu có biết, chính là tại một chỗ cực kỳ quỷ dị chi địa. Tô Hạo không để ý đến Diệp Vân quát hỏi thanh âm, tiếp tục nói. Diệp Vân vô ý thức hỏi, quỷ dị chi địa? Như thế nào quỷ dị? Cái gọi là quỷ dị chi địa, là tại nhìn thấy phía trước hoàn toàn không nghĩ giống như qua, vô ảnh phong trong sẽ có một chỗ như vậy. Tô Hạo tiếng nói bình hẳn, nghe không xuất ra trong lòng là có phải có kích động hay là là hắn tâm tình của hắn. Diệp Vân nghi hoặc lấy nhìn trung quanh, sau đó trong thanh âm lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, sư tôn ngươi nói quỷ dị chi địa, liền ở chỗ này? Tô Hạo gật gật đầu, nói, đúng là nơi đây. Diệp Vân phóng nhãn nhìn lại, vốn phía một mảnh bình tĩnh, ánh trăng chiếu xuống vùng núi phảng phất bị phủ thêm một tầng ngân bạch đu sa. Xuân chim hót côn trùng kêu vang, một mảnh tường hòa, cũng không có nửa phần quỷ dị. Lập tức sẽ bất động. Tô Hạo ngẩng đầu, nhìn nhìn nô lên cao hạ nguyệt, tại một khối trên núi đá ngồi xuống. Diệp Vân nghi hoặc nhìn một chút hắn, lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng, lại nhìn chung quanh một chút, nhìn xem dưới chân vùng núi, còn không có phát hiện bất luận cái gì quỷ dị chỗ. Điều trong lòng hắn nghi hoặc sau một khắc, ánh trăng huy sai phía dưới, Tô Hạo ngồi cái kia khối núi đá đằng sau trên thạch bích, đột nhiên xuất hiện một bức đồ án. Đã đến, mỗi tháng đều sẽ xuất hiện một lần. Tô Hạo thanh âm vang lên, chỉ thấy hắn đứng dậy, ánh mắt chuyển hướng sau lưng, chăm chằm vào cái kia chân nhăn thạch bích, thấy được cái kia một bức đồ án. Tựu là cái này bức đồ án, lại để cho sư mẫu của ngươi cùng ta quen biết." Tô Hạo chậm rãi nói ra, quay đầu nhìn về phía Diệp Vân, lại phát hiện Diệp Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái kia bức đồ án, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có như thế một bức tranh vẽ? Diệp Vân nhìn xem chân nhắn trên vách núi đá giống như đã từng quen biết trên vẽ, không khỏi sửng sờ ở tại chỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 308, Quá Tháo. Chương 308, Quá Tháo. Chân nhắn trên vách núi đá, tại ánh trăng chiếu rọi, rõ ràng xuất hiện một bức Diệp Vân giống như đã từng quen biết đồ án. Kỳ thật, nói là giống như đã từng quen biết, chẳng nói đang ở trong ngục nhiều lần bài kiến. Ai nhờ trăng đánh vào trên thạch bích, rõ ràng nổi lên một tầng nhàn nhạt màu trắng bạc hào quang, lập tức cái này ngân sắc quang mang hóa thành đậy trời ngân giáp thần binh, từ đằng xa phô thiên cái địa gạo thét mà đến, những nơi đi qua, ngọn núi sụp đổ xông lưới cô. Mà ở thạch bích trước nhất đoạn, hai cái bóng lưng chậm rãi mà đi, lại một bước ngang dặm, phảng phất nhàn nhã dạo chơi. Diệp Vân cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Cái này bước đồ án hiển nhiên tự là trong đầu thường xuyên xuất hiện cảnh tượng. Cái kia đầy trời ngân giáp thần binh là cái kia từ trên trời giáng xuống kim giáp thần binh, vẫn còn như thủy triều một loại mảnh liệt đồ. Tồi núi khô, vô kiên bất tồi. Mà cái kia hai cái bóng lưng, một cái lưng hùm vai gấu, một cái dáng người mảnh mai, hiển nhiên chính là đối với thanh niên nam nữ, thì ra là tiên ma chi tâm chủ nhân. Diệp Vân ngơ ngác nhìn xem Thạch Bích, trong nội tâm sóng lớn ngập trời, trong lúc nhất thời không cách nào ngôn ngữ. A nhờ chẳng có chút chuyển qua, trên thạch Bích xuất hiện một tia âm u không có bị ánh trăng chiếu xạ đến địa phương. Trong khoảng khắc, trên thạch Bích đồ án tiêu tán không còn, vô tung vô ảnh. Nhìn thấy không vậy, Tô Hạo thấp giọng hỏi. Diệp Vân hừ thở, trọn vẹn đã qua sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ gật đầu. Nơi này là ta và người sư mẫu gặp nhau chi địa, ngươi cũng đã biết sư mẫu của ngươi từ đâu mà đến. Diệp Vân lắc đầu, hắn làm sao có thể đủ đoán được Thủy Thanh Huyền đến từ nơi nào. Bất quá Hắn nhìn thấy tô hạo chầm trầm vào cái kia thạch bích, đột nhiên trong đầu phảng phất xuất hiện một đạo thiểm điện. sư tôn ý của ngươi là, sư mẫu đến từ cái này thạch bích về sau. tô hạo trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu, đúng vậy, sư mẫu của ngươi bắt đầu từ sau vách đá mặt lăn xuống đi ra, trọn vẹn hôn mê bảy ngày. diệp vân thở sâu, hỏi, cái này sau vách đá mặt có khác đầu tiên, bên trong thế nhưng mà có bảo vật gì? hay vẫn là mặt khác? tô hạo lắc đầu cười nói, ta ngay từ đầu cũng là như ngươi như vậy nghĩ cách, cho rằng thạch bích bên trong ẩn chứa thật lớn bí mật. Dù sao ta tận mắt nhìn đến sư mẫu của ngươi theo một chỗ chân nhăn trong như gương thạch bích trong lăn xuống đi ra, lúc ấy chỉ thấy thạch bích rồi đột nhiên tách ra, sau đó một nữ tử lăn xuống đi ra, đón lấy thạch bích khép lại, như trước chân nhăn trong như gương, không có nửa điểm khé hở. Diệp Vân nhướng mày, nói: "Vậy ngày ngày sau sẽ không có hảo hảo dò xét đến to cùng." Tô Hạo nói: "Tự nhiên là có. Ta cơ hồ nghĩ hết vô số đích phương pháp xử lý muốn tra ra nguyên do, thậm chí có hai lần ta đem thạch bích đục hai, muốn xem xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Nhưng là, ngươi cũng đã biết ta phát hiện cái gì." Diệp Vân chần chờ một chút, Hỏi, hẳn là thật sự có bí mật chất chứa trong đó, vẫn là cùng yêu tộc có quan hệ. Tô Hạo nhìn hắn một cái, cười khổ nói, không có cái gì, thạch bích trong như cũng là núi đá, căn bản không có những vật khác. Diệp Vân sững sờ ở tại chỗ, nửa ngày mới nói, làm sao có thể? Ngài không phải nói nguyên gì theo thạch bích trong lăn xuống đi ra đời sao? Tô Hạo thở dài, nói, đã là như thế, nhưng là ta dùng tất cả biện pháp, cũng không có phát hiện cái này thạch bích có nửa phần kỳ dị chỗ. Chớ nói chi là đột nhiên vỡ ra, có thể tàng một người. Diệp Vân trong mày, đột nhiên hỏi, ngài mới vừa rồi là nói đem thạch bích được hay? Như vậy thạch bích như là đã bị ngài phá hư, hiện tại như thế nào lại hoàn hảo như lúc ban đầu? Hay vẫn là cái này thạch bích nguyên bản thật lớn, những năm gần đây này bị ngài tạc thành như vậy một hối? Tô Hạo lắc đầu, nói: đây cũng là ta theo như lời quỷ dị chỗ. Chứ người gia sư mẫu là từ thạch bích trong lăn xuống đi ra bên ngoài, càng thêm thần kỳ chính là cái này thạch bích mặc kệ ngươi như thế nào đem nó đục xuyên, một canh giờ về sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Căn bản nhìn không gian nửa điểm có bị phá hư địa phương. Ngươi nói, quỷ dị này không quỷ dị. Diệp Vân nghe trợn mắt há hốc mồm, đây quả thực là không thể tưởng tượng đã đến thực dưới lời này làm sao có thể có vật như vậy? nhưng là hắn nhưng lại không thể không tín, bởi vì hắn tại trên thạch bích thấy được đầy trời thần minh thiên tướng, thấy được đối mặt trăm vạn truy binh nhàn nhã dạo chơi thanh niên nam nữ, thì ra là tiên ma chi tâm chính thức chủ nhân. đây hết thảy cũng không khỏi được hắn không tin tô hạo theo như lời, dù sao diệp vân những ngày này gặp được không thể tưởng tượng nổi sự tình đã không ít, bởi vậy nghe được tô hạo như thế nói đến, chỉ là kinh ngạc, lại cũng không có quá mức khiếp sợ, cho nên ngài vẫn cảm thấy sư mẫu lai lịch cực kỳ thần kỳ, hiện tại lại có linh nhi trong cơ thể yêu tộc huyết mạch thức tỉnh, liền cảm thấy sư mẫu hẳn là yêu tộc chi nhân. Diệp Vân lý toán một phát suy nghĩ, chậm rãi hỏi. Tô Hạo nhìn hắn một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia đau đớn, một điểm bất đắc dĩ. Đây chỉ là của ta phỏng đoán, có lẽ đúng như như lời ngươi nói, linh nhi trong cơ thể cũng không phải yêu tộc huyết mạch, mà là tiên nhân huyết mạch. Diệp Vân lặng lặng yên đứng nửa ngày, thở dài, nói: "Sư tôn, kỳ thật ngài trong nội tâm tin tưởng, tiên nhân huyết mạch cái gì đều là bịa chuyện, căn bản chuyện không thể nào." Linh Nhi biến dị thời điểm ta tiểu ở bên cạnh, nàng tóc bạc trắng, con ngươi trở nên đen kịt, trên người xuất hiện tiện giống như cánh, giơ tay nhấc chân tầm đó cuồng bạo lực lượng mãnh liệt vô tập, tuyệt đối không phải tiên nhân đích thủ đoạn a. Tô Hạo yên lặng đứng đấy, không nói gì. Thầy trò hai người mặt đối mặt đứng đấy, không biết đã qua bao lâu. Tô Hạo thở dài, nói: Chúng ta đi về trước đi, như là đã đã xảy ra, như vậy tiểu đi đối mặt, giải quyết. Diệp Vân gật gật đầu, chính như Tô Hạo nói, đã chuyện đã xảy ra, vậy thì đi chăm chú đối mặt, đi thích đáng giải quyết. Đối với tu luyện giả mà nói, thời gian cực kỳ quý giá, cũng phi thường không đáng tiền. Nói như vậy đều chỉ có thể là đem thời gian vùi đầu vào tu luyện chính giữa, chỉ có cần cù tu hành, mới có thể tìm hiểu thiên đạo, tấn chức cảnh giới mới. Nhưng là tu luyện không có ngày giờ, theo tu vi dần dần sâu mỗi một lần tu luyện đều có thể là 10 ngày, trăm ngày công phu, thậm chí đã đến chút cơ cảnh, tiến vào tu luyện liền có thể là nửa năm, một năm mới có thể thức tỉnh. thậm chí, tu vi đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, tu hành vừa mới ngày, trên đời đã ngàn năm. cho nên, đối với tu luyện giả mà nói, thời gian quý giá, cũng không quý giá. ba ngày công phu, vốn là thoáng qua, thức qua, đối với tu luyện giả mà nói cơ hội không có gì cảm thụ. nhưng là, cái này ba ngày đối với tô linh cùng diệp vân bọn người mà nói, lại là dày vò, khó có thể chịu được dày vỏ đặc biệt là tô linh, mỗi một canh giờ đều phảng phất đã qua một năm. Loại này sống một ngày bằng một năm cảm giác đối với nàng mà nói là vĩnh viễn tra tấn. Một khi yêu chi mật lộ luyện chế thành công, mộ dung vô tình sẽ gặp mang theo đan dược đến đây, lại để cho tô linh ăn vào. Nếu như trong cơ thể thật sự có yếu tộc huyết mạch như vậy sẽ gặp triệt để hiện hiện ra. Phụ thân, cái này yêu chi mật lộ thật sự ba ngày công phu là có thể luyện chế ra tới sao? Thông âm kết chứng kiến tô linh đứng ngồi không yên, thấp giọng hỏi. Tô Hạo gật gật đầu, nói, yêu chi mật lộ tuy nhiên chính là tiên nhân ban cho thần vương, nhưng là luyện chế lại cũng không phiền phức, thậm chí có chút ít đơn giản. Trong đó có một loại cách điều chế tuy nhiên hiếm thấy. Nhưng là ngàn vạn năm đến từng cái tông môn đều dự trữ. Đã Mộ Dung vô tình nói ba ngày, như vậy là ba ngày, chắc hẳn hiện tại cũng đã luyện chế thành công. Tô Linh thân thể mềm mại khẽ run lên, trong mắt lệ quang áo ánh, phụ thân, ta thật sự muốn phục cái gì kia yêu chi mặt lộ sao? Tô Ngâm Tuyết đi qua, đem Tô Linh ôm trong ngực, nói, đúng vậy à, có hay không mặt khác khảo thí phương pháp? Nếu như Linh Nhi trong cơ thể thật sự có yêu tố huyết mạch, như vậy một khi ăn vào yêu chi mặt lộ, chỉ sợ liền thật là con đường cuối cùng rồi. Cho dù người bên ngoài không ra tay, chỉ là lưỡng cố lực lượng sẽ rách tranh đoạn cái loại này đau đớn cũng không phải nàng có thể thừa nhận được à? Tô Hạo thở dài, nói: Thiên Kiếm Tông tuy nhiên tiên về góc, trốn ở Tấn Quốc cái này địa phương nhỏ bé. Bất quá Thiên Kiếm Tông chính thức lực lượng lại không phải chúng ta chứng kiến như vậy, các ngươi đừng nhìn cha thực lực đã đến chúc cơ cảnh hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ là một bước ngắn. Nếu như Thiên Kiếm Tông đem chính thức lực lượng phóng xuất ra, cha ngươi thực lực căn bản không đáng giá được nhắc tới. Lần này Linh Nhi là khẳng định phải ăn vào yêu chi mặt lộ. Tô Linh cùng Tô Ngâm tuyết lẫn nhau dựa sát vào nhau đứng tại cửa ra vào, rõ ràng có thể nhìn ra được Tô Linh không ngừng run rẩy thân thể. Hừ. Đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh từ không trung truyền đến lập tức một cái thanh âm giả ngu vang lên, tô hạo ngươi cũng là trúc cơ cảnh hậu kỳ cường giả, càng là linh nhi tiểu nha đầu phụ thân, lại còn nói ra lời nói này đến. bất kể như thế nào, linh nhi đều là con gái của ngươi, cái này yêu chi mặt lộ làm sao có thể phục? tô hạo khẽ giật mình, lập tức trên mặt vui mừng quá đỗi. không trung một đạo màu xám quang ảnh từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy một người mặc màu xám áo bảo lão giả rơi trên mặt đất, sau đó xài bước địa đi tới. tại áo xám lão giả đằng sau, một đạo nhân ảnh đi theo rơi xuống, chỉ thấy diệp vân lặng lặng đứng đấy, mỉm cười nhìn về phía tô linh. tô linh oang một tiếng khóc lên, hướng phía diệp vân chạy vội mà đi đầu nhập trong lực, tham kiến thất trưởng lão, tô hạ vội vàng tiến ra đón, không người chào đến cùng. Muốn nói toàn bộ thiên kiếm tông thần bí nhất chi nhân, không phải thất trưởng lão không ai có thể hơn. Thất trưởng lão bối phận loạn thất bắt ao, hắn giống như so tông chủ cao hơn ra nửa bối phận, lại giống như cùng thi trưởng lão bọn hắn ngang hàng, nhưng là có nghe đồn nói hắn chính thức bối phận hẳn là cùng tông chủ sư tôn cùng thế hệ, cũng có ghi lại nói tại thi trưởng lão sư thúc kim trưởng lão tái thế thời điểm, thất trưởng lão liền cùng bọn họ bình khởi bình toạn. Tóm lại, thất trưởng lão là thiên kiếm tông trong thần bí nhất chi nhân, bối phận loạn thất bắt ao, tu vi cũng là loạn thất bắt ao bất quá có thể khẳng định chính là lão nhân gia ông ta tu vi tuyệt đối sẽ không so tô hạo trên lệnh tô hạo ngươi trở thành vài năm vô ảnh phong chủ thật sự là càng sống càng trở về càng sống la gan càng nhỏ rồi thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói không nói đến linh nhi trong cơ thể phải trang thật sự có yêu tộc huyết mạch nếu như không có như vậy hết thể dễ nói nếu như nếu như mà có tiểu nha đầu một khi ăn vào yêu chi mạn lộ ngươi cảm thấy nàng có có nửa phần sống sót hy vọng sao chẳng lẽ trong cơ thể nàng có được yêu tộc huyết mạch cũng không phải là con gái của ngươi ngươi liền có thể trơ mắt nhìn trong cơ thể nàng yêu tộc huyết mạch sẽ rách mà chết Thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Tô Hạo khẽ giật mình, lập tức thân thể bất trụ run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên, thất trưởng lão dao hơn chính là: "Những năm này ta thật sự là càng phát ra cẩn thận rồi. Ngươi không phải cẩn thận, ngươi là nhát gan sợ phiền phức. Chẳng lẽ ngươi nhát gan sợ phiền phức đến liền con gái tánh mạng cũng có thể không muốn? Ta thật sự là nhìn lầm ngươi rồi." Thất trưởng lão phẫn nộ quát. Tô Hạo toàn thân rung mạnh, đột nhiên thét dài, tiếng kêu gào xa xa truyền ra hơn 10 dặm đấy, trên không trung kéo dài quanh quẩn. Đa tạ thất trưởng lão đề điểm, Tô Hạo tỉnh. Thất trưởng lão hai tay lưng đeo, trong ánh mắt mang theo một tia vui mừng. Sau đó phóng qua tô hạo khuôn mặt, nhìn về phía bầu trời xa xa. Đám kia ngu xuẩn đến rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 309, Thứ Phương ở xa tới. Chương 309, Thứ Phương ở xa tới. Thất trưởng Lao tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, mang theo một kia trào phúng ý tứ hàm xúc. Ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện trong xuất hiện vài bóng người, đợi đến lúc phụ cận liền trông thấy Mộ Dung Vô Tình kích xạ mà đến, thoáng qua biến đến trước mắt, tại phía sau hắn, đi theo lại là Mộ Dung Vô Ân cùng một gã đệ tử trẻ tuổi. Thất trưởng lão, ngài đã ở. Mộ Dung Vô Tình khẽ giật mình, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Như thế nào? Ta không thể có ở đây không?" Thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nghe rất là bất mãn. Mộ Dung Vô Tình mỉm cười, nói, "Thất trưởng lão chính là ta Thiên Kiếm Tông tiền bối, tiêu diêu tự tại, không người có thể quản, tự nhiên có thể tại." Dứt lời hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hạo, lông mày có chút nhíu lại. Bực này thần sắc rơi xuống Tô Hạo trong mắt, hiển nhiên biết được ý nghĩa, rất rõ ràng là yêu chi mạt lộ luyện chế thành công, Mộ Dung Vô Tình đến Tô Linh tiến đến khảo thí. "Tô Linh, Linh Nhi ở đâu?" Mộ Dung Vô Tình chần chờ một chút, trầm giọng hỏi. Tô Hạo như mày, vừa muốn nói chuyện lại nghe đến thất trưởng lão thanh âm vang lên, các ngươi tìm linh nhi làm gì? ngươi trở về nói cho thi lão đầu, linh nhi tạm thời không rảnh, qua mấy ngày nói sau. mộ dung vô tình sững sờ, hắn tuy nhiên từ trước đến nay cũng không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, nhưng là đối với thất trưởng lao trong nghe đồn này thiên kiếm tông thần bí nhất lão giả, lại luôn có một loại cảm giác, tựa hồ thất trưởng lao tu vi, hoặc nói là hắn nội tình không hề giống biểu hiện ra ngoài như vậy. nếu như chỉ là lại để cho linh nhi thí nghiệm thuốc, muốn hai ngày ngược lại cũng không sao, chỉ là mộ dung vô tình như mày, trong lời nói có chút chần chờ thất trưởng lao xám trắng lông mi nhảy lên, hỏi như thế nào? còn có sự tình khác? Mộ Dung Vô Tình gật gật đầu, nói: "Vương tộc cùng Đô gia đã đến, còn có một chút mặt khác thông môn." Thất trưởng lão sắc mặt lạnh dần, nói: "Bọn hắn tới làm gì?" Mộ Dung Vô Tình nói: "Tự nhiên là vì linh nhi sự tình, yêu tộc huyết mạch thức tỉnh sự tình bọn hắn đã biết được, liền giữa lẫn nhau thương lượng về sau, đến đây đánh giá." Thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói: "Còn đây là ta Thiên Kiếm tông sự tình, cùng bọn họ dĩ quan? Rõ ràng còn dám lẫn nhau thông đồng tốt rồi đến bức bách chúng ta, thật sự là không biết chết sống." Lời nói mặc dù như thế, nhưng là việc này đúng là vẫn còn muốn giải quyết, nếu như chúng ta một mực như vậy chèn né, cũng không phải biện pháp. Mộ Dung vô tình cực kỳ hiếm thấy nhẫn mại tính tình, thấp giọng nói ra, chuyện đó cũng không phải sai, cũng thế, đã như vậy chúng ta đây tự đi xem. Thất trưởng lao biết rõ việc này hoàn toàn chính xác không tránh thoát, biến quay đầu đối với Tô Hạo nói, mang lên Linh Nhi, chúng ta liền đi Thiên Thần Điện gặp lại cái gì cho má vương tộc. Tô Hạo thở sâu, việc này hoàn toàn chính xác không tiếp tục quyển chuyển chỗ trống, muốn đối mặt cuối cùng là muốn đối mặt. Linh Nhi, ngươi theo ta đi xem đi, ta là không tin, bọn hắn trả lại thực có can đảm đem người thế nào. Tô Linh đã sớm đứng ở một bên, nghe được tô Hạo như thế nói đến, không khỏi thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Diệp Vân nhẹ nhàng nắm ở nàng run rẩy hai vai, ôn nhu nói, không cần sợ, ta cùng ngươi đi. Chỉ là ngắn ngủn một câu, tựa hồ có ma lực giống như. Tô Linh run rẩy thân thể thời gian dần qua bình phục lại, nàng ngẩng đầu lên, trên mặt đẹp còn treo móc nước mắt, ánh mắt lại trở nên kiên quyết, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Ngâm Tuyết, ngươi cùng mẫu thân ở nhà, không cần đi. Tô Hạo chứng kiến Tô Ngâm Tuyết cũng muốn tiến đến, liền thấp giọng quát nói. Tô Ngâm Tuyết vừa muốn bước ra bộ pháp trì trệ, chỉ có thể gật gật đầu. Ta lưu lại tới làm gì? Linh Nhi là nữ nhi của ta, mặc kệ trong cơ thể nàng đến cùng có hay không yếu tố huyết mạch, tại một khắc này ta đều cùng tại bên cạnh của nàng. Thủy Thanh Huyên đi đến hai bước, nhàn nhạt nói ra, trong tiếng nói đã có một cố kiên quyết chi ý. Tô Hạo thầm than một tiếng, tuy nhiên Thủy Thanh Huyên cũng không có tu vi, thoạt nhìn cũng rất là nhu nhược, thoạt theo. Nhưng là chỉ có Tô Hạo biết rõ, một khi Thủy Thanh Huyên quyết định sự tình, cái tiêu tất nhiên là không thể nào sẽ cải biến. Sư tôn, sự tình đều đã đến hôm nay tình trạng, không cần lo trước lo sau, đã đã xảy ra, như vậy chúng ta tiểu cùng nhau đối mặt. Diệp Vân Thanh em hợp thời vang lên. Tô Hạo ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tiểu tử ngươi cũng không phải sai, gặp chuyện kiên quyết, quyết đoán có can đảm đối mặt, thoạt nhìn sẽ rất có tiền đồ. Ít nhất so về sư phụ ngươi đến muốn cường ra rất nhiều. Thất trưởng lão trong mắt toát ra một tia tán thưởng, nhẹ gật đầu. Diệp Vân vẻ mặt đau khổ, nói: "Lão nhân gia người quên rồi sao? Ngài cũng là sư tôn của ta." Thất trưởng lão nghiêm chỉnh, chợt nói: "Giống như thật là đâu rồi, ta còn truyền thụ ngươi mấy chiêu, quả thật như thế, ta rõ ràng còn có người như vậy một người đệ tử." Diệp Vân liếc mắt, không có lên tiếng, thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi ta đi mời người thời điểm, đã sớm hô qua vài âm thanh sư tôn, cảm tình lão nhân gia người căn bản là không nghe thấy trong tai a. Mộ Dung vô tình nghe được Diệp Vân cùng thất trưởng lao đối thoại, không khỏi trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Thất trưởng lao chính là thiên kiếm tông thần bí nhất chi nhân, ai cũng không biết hắn chính thức tu vi đến cùng cao bao nhiêu. Những trẻ tuổi kia đệ tử đều suy đoán thất trưởng lao là cái linh điển kẻ quản lý, tu vi có lẽ cao không đi nơi nào, chắc hẳn thì ra là chút cơ cảnh sơ kỳ bộ dạng. Cương Thịnh trở lại cũng không có khả năng cùng tứ đại phong chủ loại này cấp bậc cao thủ so sánh với. Nhưng là Mộ Dung vô tình lại là biết rõ, thất trưởng lao tu vi tối thiểu cũng sẽ không so tứ đại phong chủ trên lệnh, bằng không mà nói, tại nơi này hết thảy đều dùng lực lượng nói chuyện trong thế giới, ai sẽ cho hắn mặt mũi? Mộ Dung vô tình tu vi kỳ thật đã tại mấy tháng trước liền đạt đến trúc cơ cảnh thất trọng, đụng chạm đến đỉnh phong, chỉ kém nửa bước trong cơ thể chân hỏa liền có thể đủ cô động ra đan dịch. Một khi đan dịch cô động, là kim đan hiện thế thời điểm. Nhưng là mặc dù dùng hắn tu vi hiện tại, vậy mà cũng nhìn không ra thất trưởng lao chính thức cảnh giới. Mỗi một lần gặp mặt hắn đều có một loại ảo giác, giống như thất trưởng lao tu vi đang không ngừng cao thấp di động, có đôi khi là trúc cơ cảnh ngũ trọng, có đôi khi là lục trọng, tựa như vừa rồi lại có một loại thất trọng cảm giác. Mộ Dung vô tình cũng không nói lời nào, hắn ngày bình thường nhìn như cùng mọi người đều không có gì liên quan liên hệ. Kỳ thật cùng Tô Hạo lại coi như có chút quan hệ cá nhân, chuyện hôm nay, hắn mặc kệ theo phương diện nào xuất phát, thực sự không thích hợp nhiều lời. Tại phía sau của hắn, Mộ Dung Vô ngân đến lúc đó trong nội tâm nổi lên kinh thiên sóng lớn, tầm thường đệ tử trẻ tuổi không biết thất trưởng lão thân bí, hắn thân là Mộ Dung vô tình đệ đệ, tự nhiên sẽ hiểu thất trưởng lão địa vị cùng trô đáng sợ. Lúc này nghe được Diệp Vân không phải là vô ảnh phong chủ Tô Hạo đệ tử, rõ ràng còn là thất trưởng lão đồ đệ, đây quả thực khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác, Diệp Vân tựa hồ tại thời khắc này đã vượt qua hắn, nếu như mình không có tìm được biện pháp gì, như vậy Diệp Vân sẽ càng đi càng xa. Huynh trưởng, chúng ta là không phải muốn nhanh chóng trở về. Bang không thì tông chủ đại nhân cùng thi trưởng lão bên kia không tốt giao cho. Mộ Dung Vô Ngân đi đến một bước, tại Mộ Dung vô tình bên thai thấp giọng nói ra. Hừ, không đợi Mộ Dung vô tình lên tiếng, thất trưởng lão nộ quát một tiếng, nói, thi trưởng lão, hắn tính toán cái thứ gì, lại để cho bọn hắn chờ là, chính là Tân Quốc vương tộc, còn có một không nhập Lưu đô gia, cũng đáng được chống chống thua chiêng. Mộ Dung vô tình lạnh lùng chừng mắt nhìn đệ đệ một mắt, sau đó trầm giọng nói, Vô Ngân chuyện đó tuy nhiên có ổn, thực sự miễn cưỡng có lý, đang muốn đối mặt như vậy liền mau chóng tiến về trước là tỉnh rơi xuống ngựa cớ thất trưởng lão còn muốn lên tiếng tô hạo lại đi đến một bước nhẹ nhàng kéo hắn một bà nói việc này cùng mộ dung vinh đệ không quan hệ hắn lời này cũng có đạo lý sớm muộn gì muốn mặt đúng đích nên sớm không nên trễ chúng ta tiến về trước là tô hạo chính là nhất phong chi chủ phong tươi thế tục, là tấn quốc hoàng đế đều phải cho hắn thật lớn mặt mũi như thế nhân vật tự nhiên không biết lề mề một khi làm quyết định như vậy liền vông tay đi làm là đúng vậy lời này nói rất hay chúng ta cùng một chỗ tiến về trước thiên thần điện ta ngược lại là muốn nhìn bọn hắn có thể cầm chúng ta thế nào Thất trưởng lão gật gật đầu, trong mắt lộ vẻ cùng nạo. Tô hạo bọn người không hề nói nhảm, tại thất trưởng lao dưới sự dẫn dắt, một đám người hạo hạo đãng đãng địa bay vút mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa ngọn núi bên trong. Thiên thần phong, thiên thần điện ở bên trong, thiên kiếm tông tông chủ ổn thỏa hắn bên trên, tại bên cạnh của hắn ngồi thi trưởng lão cùng tử trưởng lão hai người, mà khi bọn hắn dưới tay bên cạnh, hai gã mặc màu vàng kim óng ánh của áo trung niên nam tử mỉm cười mà ngồi, lượng trên thân người theo lên thần long, dương múa làm bộ ra. Rất hiển nhiên, hai người liền là đến từ đường kim vương thất. Tại đối diện với của bọn hắn, một gã nam tử ngồi lặng lặng. Mặc màu trắng bạc áo choàng, thoạt nhìn tựa hồ không có nửa điểm khí thế, nếu như không phải ngồi ở Thiên Kiếm Tông chủ mặt khác một bên, ai đều sẽ cảm giác được hắn chính là một cái bình thường người. Đỗ tộc trưởng, lần này ngươi tự mình đến đây ta Thiên Kiếm Tông, không biết có gì muốn làm a?" Từ trưởng lão thanh âm tại Thiên Thần điện trong vang lên, ánh mắt của hắn rơi vào tên kia mặc màu trắng áo choàng trung niên nam tử trên người. Nam tử có chút ngẩng đầu, cầm trong tay chi rượu uống một hơi cạn sạch, thản nhiên nói, tử trưởng lão như vậy câu hỏi là không có ý nghĩa rồi, hiện nay ai chẳng biết người Thiên Kiếm Tông có một gã đệ tử người mang yêu tộc huyết mạch, nhưng lại đã thức tỉnh một lần." Việc này về ta Tấn Quốc tu đạo giới sinh tử tồn vong, ta có thể nào không đến? Ai có thể nghĩ đến, cái này thoạt nhìn không có chút nào khí thế nam tử lại có thể biết là Tấn Quốc thứ hai thế lực lớn đứng đầu, Đỗ gia tộc trưởng Đương nhiệm Đỗ thuần thiên. Đỗ gia sở dĩ có thể tại Tấn Quốc sắp xếp đến thứ hai thế lực, trừ bọn họ ra bản thân thế lực to lớn bên ngoài, Đỗ gia cao tầng chiến lực cũng là không thể khinh hưởng. Tựa như phía trước Đỗ gia Tam tộc trưởng Đỗ Kiến Minh, tu vi của hắn cũng đã miễn cưỡng đạt tới chốc cơ cảnh lục trọng, hơn nữa dùng tu vi của hắn, tại Đỗ gia cũng chỉ có thể đủ xem như phía trước 10 phân liệt, tuy nhiên ngoại giới tôn sưng hắn chính là bài danh tộc năm nhưng là to như vậy một gia tộc, làm sao có thể không có che giấu cao thủ lâu rồi? mà thế hệ này đỗ gia gia chủ đỗ thuần thiên, tu vi lại là chính công trúc cơ cảnh lục trọng đỉnh phong, hơn nữa còn là tại mấy năm trước cũng đã truyền ra hắn có được như vậy tu vi, những năm qua đi này ai có thể bảo chứng tu vi của hắn không có đột phá đến trúc cơ cảnh thất trọng? thậm chí tìm hiểu kim đan đại đạo. tấn quốc một đời bá chủ, đỗ thuần thiên cứ như vậy ngồi lặng lặng, không nhanh không chậm uống rượu, nhàn nhạt, nhạt trả lời. đúng vậy, buồn vương cũng là nghe nói kiếm tông bên trong có yêu tộc huyết mạch xuất thế, liền tự mình đến đây tìm tòi đến cùng, cũng tốt hồi bẩm hoàng minh, việc này đến cùng là thật hay không? Bên trái tên kia mặc kim sắc áo bào màu vàng trung niên nam tử gật gật đầu, trầm giọng nói ra. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào Thiên Kiếm tông chủ trên mặt. Yêu tộc huyết mạch xuất thế, chính là là cả tu đạo giới đại sự, thậm chí là sinh tử tồn vong đại sự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy một chương 310, ta không đáp ứng. Chương 310, ta không đáp ứng. Yêu tộc huyết mạch gặp chuyện không may, tự nhiên đại sự hàng đầu, chuyện đó không cần độ thuần tiên nói mọi người trong nội tâm đều là tin tưởng. Một đám người lặng lặng yên nhìn về phía ngồi ở trên đài cao Thiên Kiếm tông chủ, ánh mắt lợi hại như kiếm, đâm thẳng mà đi. Trương Xuân huynh Việc này ngươi có thể có lời gì cùng chúng ta nói?" Đỗ Thuần Tiên nhìn thấy Thiên Kiếm Tông chủ không nói tiếng nào, cả cười cười hỏi. Thiên Kiếm Tông chủ ánh mắt có chút nâng lên, thân là Thiên Kiếm Tông trưởng môn, đã hồi lâu không có người kêu lên tên của hắn, Tiễn Trường Xuân. Đỗ Minh không cần sốt ruột, việc này đã phát sinh, ta Thiên Kiếm Tông liền sẽ không phủ nhận, tất nhiên sẽ cho chư vị một cái công đạo. Thiên Kiếm Tông chủ đứng dậy, ánh mắt có chút chuyển động, đảo qua mọi người khuôn mặt. "Như thế tốt lắm, dù sao yêu tộc cùng ta nhân tộc có bất cộng đái thiên huyết cửu, mặc dù đi qua mấy ngàn năm, hai tộc tương kiến cũng là không chết không nứt cục diện." Đỗ Thuần Thiên gật gật đầu, liền không hề ngôn ngữ, cầm lấy chén lấn rượu, uống xong. Tông chủ đại nhân, hoàng huynh phái chúng ta đến đây thời điểm có một câu. Mặt vàng óng ánh áo tràng nam tử nhàn nhạt nói ra. Tiễn Trường Xuân Long mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, nói cái gì? Hoàng huynh nói, nếu như Thiên Kiếm Tông không thừa nhận có yêu tộc huyết mạch xuất thế, như vậy tiểu để cho chúng ta cùng ngài vì nhân tộc cơ nghiệp cực kỳ nói chuyện. Nếu là không có kết quả, như vậy liền có thể tự hành xử lý. Vương Thất Nam tử chậm rãi nói ra. Tiễn Trường Xuân trong mắt tinh mang chợt lóe lên, nói, à, như thế thật không có kết quả hoành thân vương phải như thế nào tự hành xử lý đâu rồi? Thiên kiếm tông chủ ngữ trong ngẩn ẩn mang theo một tia sắc ý, Đỗ Thuần Thiên bức bách dựa vào là tu vi, hai người các ngươi tấn quốc thân vương dựa vào là vậy là cái gì đâu rồi? Cũng dám tại thiên thần điện trong thả ra như thế nói như vậy, quả thực không biết sống chết. Hoành thân vương tên là Đoàn Hoành Trình, chính là đương kim thánh thượng nhị đệ, tại bên cạnh hắn thì còn lại là tam đệ vân thân vương Đoàn Vân Sa, huynh đệ ba người cũng không có bởi vì ngôi vị hoàng đế mà sinh lòng khoảng cách, ngược lại giữa lẫn nhau cực kỳ tín nhiệm, phối hợp ăn ý, đem chọn cái tấn quốc khống chế trong tay, ngoại trừ Thiên kiếm tông cùng Đỗ gia bên ngoài cũng không dám cùng bọn họ đối kháng. Hoành Thân Vương mỉm cười, nói: Lần này đến đây, hoàng huynh mệnh hai ta người mang đi một tí binh mã đến đây, tính toán là vì phòng ngừa yêu tộc huyết mạch nổi bật dị biến thời điểm, có thể tiến hành bắt bắt. Tiễn Trường Xuân khẽ giật mình, trong mắt ánh sáng lạnh thản chánh. Hoành Thân Vương cái này ý trong lời nói đã rõ ràng rành, nếu như ngươi Thiên Kiếm Tông dám giữ gìn yêu tộc huyết mạch như vậy, ta liền xua quân mà xuống, đại khai sát giới. Tiễn Trường Xuân không biết Hoành Thân Vương nơi nào đến là gan, rõ ràng dám ở Thiên Thần Điện trong nói ẩu nói tả, hẳn là hắn cho rằng mang đến cái gọi là binh mã, thật có thể đủ tiêu diệt Thiên Kiếm Tông. Thật sự là chê cười. Trường Xuân chân nhân không cần động khí. Ta hai hoàng huynh nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp, như có chỗ đắc tội, mong rằng thật có lỗi. Vân thân vương đoàn vận xa đứng dậy, đối với thiên kiếm tông chủ Âu Quyền, Yến Trường Xuân hử lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Hai vị lá gan có phải hay không có chút lớn rồi hả? Chớ không phải là ta thiên kiếm tông nhiều năm không xuất gian núi, tất cả mọi người không nhớ nổi ta thiên kiếm tông uy danh rồi hả? Tử Trường Lão đứng dậy, trong mắt lạnh ý như đao, lang lệ ác liệt đảo qua. Tử Trường Lão chuyện đó sai rồi, thiên kiếm tông uy danh chúng ta tự nhiên sẽ hiểu, mặc dù là phóng nhãn tấn quốc cũng là không người không biết, không người không hiểu mặc dù tại xa xôi đại tần đế quốc thiên kiếm tông uy danh cũng là hơi có ít. Đoàn Vân Sa khẽ cười nói, tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, bình tĩnh. Tử trưởng lão nguyên bản tràn đầy lạnh như băng hàn ý trên mặt lập tức trì trệ, ngay sau đó trong mắt toát ra một tia không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tiễn trưởng Xuân trong mắt tinh mang bắn thẳng đến tới, phản phất cái đinh một loại đánh vào Đoàn Vân Sa trên mặt. Vân thân vương chuyện đó ý gì? Đoàn Vân Sa chậm dài nói, yêu hỏa xuất thế, một kiếm tây đến. Thật sự đã đến. Tử trưởng lão trong thanh âm mang theo một tia run rẩy, ít ngày nữa liền đến. Đoàn Vân Sa nhẹ gật đầu. Thiên Kiếm Tông Chủ Yến Trường Xuân trên mặt hiển nhiên có chút kích động, hắn thở sâu, bình phục tâm tình, sau đó trầm rãi nói, không thể tưởng được câu này nghe đồn thật đúng là sẽ phát sinh. Bất quá coi như là trong dự liệu, từ lúc hơn nửa năm trước cửu có cảm giác, chỉ là không nghĩ tới rõ ràng thật sự có thể sẽ có yêu tộc huyết mạch xuất thế. Trường Xuân Minh, tiên tiên người mang yêu tộc huyết mạch nữ hải, khi nào có thể, thì tới. Tất cả mọi người rất bận, kiểm tra một chút, cũng tốt tạm. Đỗ Thuần Thiên vuốt vuốt trong tay sứ men xanh chén rượu, nhà hỏi. Yến Trường Xuân lông mày lên, vừa muốn nói chuyện, liền nghe được một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nguyên lai Đỗ gia chủ không xa ngàn dặm mà đến, chính là là vì tiểu nữ một chuyện. Ngược lại là thật không ngờ. Tiếng nói cởi mở, trung ký mười phần. Tại phía xa vài dặm bên ngoài, ủ ủ tới, đương cuối cùng một chữ rơi xuống, chỉ thấy bóng người hơi lên, hai người xuất hiện tại Thiên Thần Điện trong. Tô Hạo đứng chắp tay, hai mắt sáng ngời có thần, ánh mắt đảo qua mọi người, có chút ngây thủ. Tô Hạo mang theo Tô Linh đi đầu một bước, thất trưởng lão mang theo những người khác rơi ở phía sau. Dù sao Thủy Thanh Huyên không có tu vi, mang theo nàng tốc độ bên trên liền chậm rất nhiều. Đỗ Thuần Thiên bọn người đánh giá Tô Hạo. Nhìn về phía bên cạnh hắn có chút gầy yếu thiếu nữ, chậm rãi nói, "Đây cũng là người mang yêu tộc huyết mạch nữ hài a?" Đỗ gia chủ lời này nói không ổn, tiểu nữ chưa tiến hành khảo thí, tại sao người mang yêu tộc huyết mạch? Có lẽ là tiên nhân huyết mạch cũng là nói không chính xác đâu." Tô Hạo nhàn nhạt nói ra. Vô Ảnh Phong chủ thật biết chế cười, tiên nhân huyết mạch chỉ là truyền thuyết, ngàn vạn năm đến chưa từng gặp qua. Làm sao từng nghe nói qua? Bộ tọa biết rõ ngươi hái nữ sốt ruột, chỉ là không phải tộc của ta loại hắn tâm tất dị, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa ân oán ngươi cũng tin tưởng, chúng ta cũng không thể trong lòng còn có may mắn." Đoàn Vân Sa tiếp nhận lời nói, trầm giọng nói ra, Ha, quân thân Vương đã ở, 5 năm trước từ biệt, cái gì là tưởng nhầm đâu." Tô Hạo quay đầu nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình. Hắn cùng với Đoàn vân Sa đã sớm có biết, đặc biệt là 5 năm trước hai người vẫn còn tấn Quốc Vương thất nội bái kiến một lần, nghiên cứu thảo luận tu luyện chi đạo, tế cứu pháp tắc chấn ý, coi như là tường trò chuyện thật vui, quan hệ cũng xem là tốt. Không thể tưởng được hôm nay lại là hắn cùng với đoàn hành trình đến đây dò xét Tô Linh trong cơ thể yêu tộc huyết mạch sự tình, hơn nữa còn là xuất quân đến đây, đây cũng là nhất định phải giải quyết yêu tộc huyết mạch quyết tâm dễ nói dễ nói chỉ cần lệnh ai trong cơ thể không có yêu tộc huyết mạch tồn tại như vậy huynh đệ chúng ta tựa như 5 năm trước lần kia cầm đốt soi dạ đảm ngủ chung Đoàn vân xa cười cười tiếng nói nhàn nhạt, nhạt nếu là tiểu nữ trong cơ thể thực sự yêu tộc huyết mạch ân thân vương là muốn động thủ trừ yêu rồi hả tô hạo báo dùng mỉm cười cái kia cũng không phải đây hết thể còn muốn xem trưởng xuân chân nhân quyết định nếu như thiên kiếm tông không giải quyết được như vậy chúng ta chỉ cần thay giải quyết Đoàn vân xa chậm rãi nói ra tô hạo cười ha ha ánh mắt đảo qua tứ phương nói xem ra đối với tiểu nữ sự tình tất cả mọi người rất chú ý đâu Ta tấn quốc có uy tín danh dự cao thủ, cơ hội đều đến đông đủ a. Vô ảnh phong chủ nghiêm trọng rồi, bà lão lần này đến đây chỉ là không tin trên đời này thực sự yêu tộc huyết mạch tồn tại. Ân mô môi chống long đầu quả trưởng, lồng động rung động rung động nói. Vô ảnh phong chủ chỉ cần lệnh ai trong cơ thể không có yêu tộc huyết mạch, chúng ta quay đầu liền đi. Lần này như có đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Bá Đao Môn tôn nhất đao trên hang một bước, ôn quyền hành lễ. Tô Hạo khoát khoát tay, ánh mắt rơi ở bên cạnh con gái trên khuôn mặt, yêu thương hiển thị rõ. Vô tình, thử đan a. Thiên Kiếm Tông chủ Yến Trường Xuân phất phất tay, tiếng nói thong dong bình thản. Một đạo quang mang từ trong tay của hắn nhanh chóng bắn mà ra, liền chứng kiến một quả màu đỏ như máu đan dược huyền nổi giữa không trung, có chút phập phồng. Yêu chi mặt lộ. Mộ Dung vô tình đã đi tới, nhẹ nhẹ một chút, màu đỏ như máu yêu chi mặt lộ từ không trung rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay của hắn, quay tròn chuyển động. Tô Linh, phục đi à nha. Tô Linh toàn thân run rẩy, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem Tô Hạo, trong chú túm ở cánh tay của hắn, ngón tay trắng bệnh. Tô Hạo vô vô con gái gương mặt, ngẩng đầu nhìn màu đỏ như máu yêu chi mật lộ, đơn nhiên cười cười. Không có ý tứ a chứ vị xem ra tiểu nữ cũng không phải rất muốn phục dụng cái này cái gọi là yêu chi mặt lộ các ngươi giữ lại về sau lại dùng a có ý tứ gì kể cả thiên kiếm tông chủ yến trường xuân ở bên trong mọi người hai mặt nhìn nhau tô hạo mới vừa nói cái gì mọi người lỗ thai không có nghe lầm chớ hắn nói tô linh thoạt nhìn không phải rất muốn phục dụng yêu chi mặt lộ cái này đan dược giữ lại về sau lại dùng hắn đây là cự tuyệt cự tuyệt tiến hành yêu tộc huyết mạch khảo thí một đám người cơ hồ không thể tin được lỗ hai tô hạo nơi nào đến lực lượng dám nói lời này chớ nói tu vi của hắn chỉ là chút cơ cảnh tất trọng mặc dù là tìm hiểu kim đang đại đạo đối mặt như thế phần đông cao thủ cũng lấy không được bỏ đi à? Tô Hạo, ngươi cũng đã biết vừa rồi nói gì đó. Thi trưởng lão mạnh mà đứng lên, ánh mắt lạnh như băng như lao. Thi trưởng lão hẳn là ngươi lớn tuổi, thính lực không tốt. Ta đây liền nói lại lần nữa xem, cái này cái gì yêu chi mặt lộ, chúng ta là sẽ không phục dụng. Tô Hạo mỉm cười, chậm rãi nói ra. Tiên tinh im mắng, toàn bộ trong đại điện cơ hồ liền tiếng hít thở đều không có, có thể nói là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tô Hạo thật sự cực tuyệt, vô ảnh phong chủ, thẹn nhìn ngươi làm cái quyết định sai lầm à. Đỗ Thuần Tiên thanh âm vang lên. Hắn nắm bắt trong tay sứ men xanh chén rượu, thở dài. Hoành thân vương cùng ngân thân vương tắc thì sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt như đao rơi vào tô hạo trên mặt. Tất cả đại tông môn trưởng môn cũng là sắc mặt kinh ngạc, nhìn về phía tô hạo. Vô ảnh phong chủ, ngươi cũng đã biết chính mình đang làm cái gì sao? Yêu tộc cùng nhân tộc huyết cựu vĩnh viễn đều hóa không hay, không nói đến linh nhi trong cơ thể không nhất định phải yêu tộc huyết mạch tồn tại. Mặc dù tồn tại, cái này đan dược có lẽ có thể đem trong cơ thể nàng yêu tộc huyết mạch đều hóa đi, nàng cũng không nhất định sẽ chết. Thiên tiễn tông chủ hiến trường xuân như mây trầm giọng nói ra. Tô hạo cười cười nói. Nếu như trong cơ thể không tồn tại yếu tố huyết mạch, như vậy Tiểu không cần phục dụng yêu chi mật lộ. Nếu quả thật có yếu tố huyết mạch tồn tại, như vậy phục dụng yêu chi mặt lộ lại có gì dùng. Chẳng lẽ muốn linh nhi kinh mạch đứt từng khúc, cốt cách tăng dã, từ nay về sau tu vi mất hết, không cách nào nhúc nhích, thành vi một tên phế nhân?" Yến Trường Xuân trầm giọng nói, "Phế nhân tổng so người chết được rồi." Tô Hạo cất tiếng cười to, tiếng cười chấn triệt tứ phương, thế nhưng mà ta không muốn, mặc dù linh nhi trong cơ thể có được yếu tố huyết mạch, thế nhưng mà nàng cái này mười mấy năm qua, có từng đã làm một kiện thực xin lỗi chúng ta tộc sự tình? Hiện bởi vì một cái cái gọi là yêu tộc huyết mạch, cái gọi là khả năng ngày sau sẽ cho nhân tộc mang đến tổn thương muốn lại để cho nữ nhi của ta trở thành phế nhân. Ta không đáp ứng. Tô Hạo tiếng nói âm vang, giống như kinh lôi ù ù rung động. Ta không đáp ứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 311, trường kiếm đưa ngang ngực. Chương 311, trường kiếm đưa ngang ngực. Ta không đáp ứng. Tô Hạo tiếng nói âm vang, phản phất kinh lôi. Một đám người cơ hồ không thể tin được bọn hắn trố nghe được đích phản ứng, Tô Hạo nói cái gì? Ta không đáp ứng. Kẻ ngắt, tuyệt đối cắt ngắt, cơ hồ tất cả mọi người yên tĩnh trở lại rất nhiều người biết rõ, hôm nay muốn thay đổi, ai cũng không nghĩ tới tô hạo lại có thể biết kiên quyết như thế cự tuyệt. hắn nơi nào đến lá gan, vô ảnh phong chủ, thỉnh là nhân tộc đại cục suy nghĩ. hoàng thân vương chậm rãi nói ra, trong tiếng nói đã tràn đầy lạnh như băng hàn ý. nhân tộc đại cục cùng căn cơ, nếu như là một cái tiểu cô nương là có thể dao động, cái này cái gọi là đại cục, cái gọi là căn cơ, không khỏi cũng buồn cười quá. tô hạo vừa cười vừa nói, hôm nay ta cùng ngân thân vương mang theo hoàng huynh ý chỉ đến đây, hẳn là ngươi muốn kháng chỉ. hoàng thân vương lạnh lùng nói. Tô Hạo cười haha, ha, trong tiếng cười mang theo một tia khinh thường cùng chọc phúng. Lúc nào Vương thất có thể can thiệp ta Thiên Kiếm Tông sự vụ rồi hả? Hoành Thân Vương chớ không phải là đang nói đùa. Tô Minh, có mấy lời vẫn không thể nói, tối thiểu lại nói tiếp cũng phải cẩn thận một ít. Cùng Tô Hạo quen biết Ân Thân Vương biến sắc, lạnh quát lạnh nói. Tô Hạo bất vi sở động, thản nhiên nói, Tấn Quốc Vương thất thực lực, mọi người cũng là biết được, nếu là muốn can thiệp Thiên Kiếm Tông nội chính, vậy thì thật là thật là tức cười. Nếu như các ngươi đi Đỗ Gia nói lời như vậy, chỉ sợ hiện tại cũng không phải là đứng đấy nói chuyện. Đỗ Gia chủ, ngươi nói có phải thế không? Đoàn Vân Sa sắc mặt rốt cục triệt để thay đổi, trở nên lạnh như băng, ánh mắt của hắn như đao, lóe ra lang liệt sát ý. Đã như vậy, như vậy ta xem cũng không có gì hay làm được rồi. Hai hoàng huynh, chúng ta động thủ đi. Hoành Thân Vương Đoàn Hoành Trình khoát khoát tay, quay đầu nhìn về phía Thiên Kiếm Tông chủ Yến Trường Xuân, Trường Xuân chân nhân, ngươi làm quyết định đi. Yến Trường Xuân trong mày, nói thật, tô Linh trong cơ thể phải chăng có yêu tộc huyết mạch đối với hắn mà nói, cũng không phải trọng yếu như vậy. Hắn tin tưởng, dùng tô Linh tu vi, mặc dù trong cơ thể yêu tộc huyết mạch thất tỉnh, muốn muốn đánh chết hoặc là chế phủ, cũng là dễ dàng sự tình, căn bản không biết tốn hao bao nhiêu khí lực. Nếu như hắn không phải thân ở Thiên Kiếm Tông chủ vị trí này, việc này cũng sẽ không tham dự, cũng không có khả năng đi để ý tới. Nhưng là hôm nay thân phận lại làm cho hắn không thể không đối mặt, dù sao yêu tộc huyết mạch mấy ngàn năm qua đều là nhân tộc cấm kỵ, trong lúc kỳ thật cũng có xuất hiện qua mấy lần, tuy nhiên cơ bản đều bị trước tiên ức chế, nhưng là trong đó vẫn có một lần nhấc lên sóng to gió lớn, tử thương vô số. Trường Xuân chân nhân, hẳn là người quên 2300 năm trước lần kia yêu tộc huyết mạch đã thức tỉnh. Tuy nhiên chúng ta vô duyên tham dự, nhưng là lưỡng ngàn năm qua một mực đều có ghi lại, huyết giáo hấn chẳng lẽ còn chưa đủ sao?" Hoành Thân Vương chậm rãi nói ra. "Trường Xuân huynh, một cái tu vi chỉ là luyện khí cảnh đệ tử mà thôi, ngươi có cái gì tốt do dự hay sao? Đỗ Thuần Thiên nắm bắt chén rượu trong tay, có chút chuyển động hai cái, sau đó một ngụm uống hết. Yến Trường Xuân đối xử lạnh nhạt quét hắn thoáng một phát, trong nội tâm thầm mắng. Đỗ Thuần Thiên nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, dù sao việc này cũng không có phát sinh ở Đỗ gia, bằng không mà nói, hắn giờ phút này tuyệt đối không phải như thế thái độ. Trường Xuân huynh suy nghĩ nhiều, nếu như nếu ta Đỗ gia xuất hiện yêu to huyết mạnh, như vậy ta không nói hai lời, tại chỗ chui sát, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm vẻ do dự. Đỗ Thuần hiển nhiên khám phá Yến Trường Xuân trong nội tâm suy nghĩ, vừa cười vừa nói. Đỗ gia chủ thật sự là thiết huyết vô tình, ta nói là ngươi tâm ngoan thủ lạc đâu hay vẫn là quân pháp bất vị thân. Tô Hạo đứng chắc tay, cười lạnh một tiếng. Thiết huyết vô tình là thực, tâm ngoan thủ lạc cũng không giả, quân pháp bất vị thân ngược lại là không thể nói, một cái không nên thân đệ tử mà thôi. Đỗ Thuần Thiên cười cười, hôn không thèm để ý trả lời. Tô Hạo không khỏi chỉ trệ, Đỗ Thuần Thiên như thế trả lời, lại làm cho hắn cũng không thể nói gì hơn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Thiên Kiếm Tông chủ đến Trường Xuân trên mặt, xem hắn như thế nào làm ra lựa chọn. Vô ảnh phong chủ, việc này cũng không phải chỉ quan hệ đến cha ngươi, nữ hai người, mà là cả Thiên Kiếm Tông toàn bộ tấn quốc thậm chí toàn bộ nhân tộc a Hoành thân vương gật đầu thở dài lời nói thâm tiếng nói tiến trường xuân nghe được chuyện đó rốt cục ngẩng đầu lên ánh mắt của hắn mang theo một tia kiên quyết rơi vào tô linh trên người vô ảnh phong chủ linh nhi còn không nhất định người mang yêu tộc huyết mạch cái này đan hay vẫn là phục đi à nha tô hạo ngửa mặt lên trời cười dài âm thanh chấn khắp nơi trọn vẹn nửa ngày mới dừng lại đến ánh mắt của hắn đảo qua mọi người cất cao giọng nói nhân tộc căn cơ cùng ta có quan hệ gì đâu tấn quốc nghiệp lớn cùng ta có quan hệ gì đâu thiên kiếm tông truyền thừa cùng ta có quan hệ gì đâu Ta Tô Hạo đường đường đàn ông, nếu là liền nhược vợ ấu nữ đều bảo hộ không được, còn nói gì đàn ông. Long cong, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy được Tô Hạo trong tay xuất hiện một thanh xanh trắng trường kiếm, trong tay khẽ run lên, phát ra thanh thủy kiếm ngân vang. Hôm nay, các vị như phải xử tử tiểu nữ, như vậy liền từ Tô Hạo trên thân thể đạp đi qua đi. Hắn hành kiếm tại ngực, ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua mọi người, không có chút nào sợ hãi, càng không có nửa phần hoảng sợ. Phu thân, Tô Linh khẽ giật mình, sau đó mạnh mà ôm lấy Tô Hạo cánh tay, nước mắt cũng nhịn không được nữa, giống như rơi châu giống như theo đôi má lăn xuống trong lúc nhất thời yên tĩnh im mắng tất cả mọi người không có tiếng vang ai cũng không nghĩ tới tô hạo rõ ràng lựa chọn như thế quyết tuyệt đối mặt tất cả mọi người xứng sờ ở tại chỗ vô ảnh phong chủ ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì thi trưởng lão thanh âm vang lên hắn trong tiếng nói tràn đầy tức giận đúng vậy tô hạo huynh ngươi cũng đã biết lựa chọn như vậy sẽ đối mặt cái dạng gì hậu quả sao đoàn vân xa thở sâu trong tiếng nói tràn đầy ngung trọng đúng vậy à tô phong chủ ngươi có chút kích động rồi việc này có lẽ bàn bạc kỹ hơn dù sao cũng là một cái mạng không thể qua loa ấn thanh âm lồng lộng rung động rung động quanh quẩn tại thiên thần địa trong Tô Hạo bất vi sở động, chỉ là hoành kiếm tại ngực, trong ánh mắt không có nửa phần lui bước chi ý, cũng không có khả năng có nhượng bộ chi ý. Tiễn Trường Xuân thở sâu, trước khi đi hai bước, ánh mắt rơi vào Tô Hạo trên người, chậm rãi nói, ngươi quyết định. Tô Hạo không có trả lời, chỉ là trùng trùng điệp điểm gật đầu. Tiễn Trường Xuân cả người khí thế lập tức suy yếu dưới đi, hắn phản phất trở nên vô cùng chăn trưởng, lắc đầu, đi trở về đến chỗ ngồi của hắn phía trên, nhẹ nhàng thở dài. Thi trưởng lão đột nhiên vọt ra, ánh mắt như lao, lạnh giọng quát, người tới, đem Tô Linh cầm xuống, an vào yêu chi mạn lộ, dùng chát huyết mạch. Thoại âm rơi xuống, hắn tử không trung bay vút mà xuống rơi vào tô hạo trước người, trong tay một thanh màu bạc chiến đao thình lình xuất hiện, chân khí quán chú phía dưới, hào quang bắn ra bốn phía. chỉ thấy bốn gã thanh y đệ tử theo hai bên nhanh chóng bắn mà ra, trục vào tô linh. tô hạo nộ quát một tiếng, muốn chết. chỉ thấy hắn tay trái nhẹ nhàng vung lên, trong tay háo bốn đạo quang ảnh gấp bắn đi, bắn về phía bốn gã thanh y đệ tử. bốn gã thanh y đệ tử ở đâu là tô hạo đối thủ, chỉ là vừa vừa bị quang ảnh đụng phải, liền cả người bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cũng liền tiếng tiêu thảm thiết đều không có phát ra liền trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, ngất đi. thật lớn mật, rõ ràng dám công nhiên kháng mệnh ra tay tàn sát đồ môn đã như vậy vậy cũng lưu ngươi không được cùng nhau cầm xuống thi trưởng lao hét lớn một tiếng liền chứng kiến ngoài cửa nhảy vào mười tên thân mặc bạch chỉ đệ tử đi đầu một người lại là tuyệt kiếm phong chủ Âu Dương Văn Thiên mà ở bên cạnh hắn sóng vai mà đứng lại là thiên thần phong đại sư Minh Thần Thiên Vân Âu Dương Văn Thiên cùng Thần Thiên Vân đều là chúc cơ cảnh lục trọng tu vi phía sau bọn họ tám gã áo trắng đệ tử đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ tu vi toàn bộ đạt đến trúc cơ cảnh ngũ trọng xem ra giữa lẫn nhau cực kỳ ăn ý hẳn là diễn luyện cộng lại chi thuật chỉ là trong ngay mắt mười người liền đem tô Hạo cùng tô Linh bao bọc vây quanh. Hoành thân vương cùng Ân thân vương nhìn lẫn nhau một mắt, liền tối lui ra khỏi mấy trượng. Mà ở bên kia, đỗ thuần thiên như trước căn tọa, trong tay sứ men xanh chén ngọc rót đầy rượu ngon, tinh tế thưởng thức. Không thể, không thể a! Ân mô mô vội vàng đi ra, cho đến khuyên bảo. Ân mô mô, ngươi đứng lại đó cho ta, nếu không đừng trách bổn tọa không nể tình. Thi trưởng lão nộ quát một tiếng, tiếng hô như sấm. Ân mô mô cực kỳ xấu hổ đứng lại thân thể, có chút run rẩy. Nàng cũng là một phương cao thủ, nhất tông chi chủ, lại bị thi trưởng lão như thế nào quát lớn, quả thực là nhục nhã. Nhưng lại không có cách nào, tu vi không bằng người. Tông môn thế lực cũng là kém khá xa. Tôn Mỗ hung hăng điệu đem long đầu gai trượng đập phá sàn nhà, quay người đi trở về. Tô Hạo, ngươi hai cha con quỳ xuống đền tội, ta có thể tha cho ngươi một đầu tính mạng. Thi trưởng lão lạnh lùng nói ra. Tô Hạo liếc mắt nhìn hắn, cười ha ha. Thi lão cậu, những năm gần đây này ngươi một mực đều chờ đợi ngày hôm nay à? Bất quá nói lại nói nhảm nhiều lại có gì dùng? Tô Mỗ đã từng nói qua, muốn lại để cho tiểu nữ phục đan, liền từ trên thi thể của ta vượt qua đi. Thi trưởng lão nói, chấp mê bất ngộ, vậy thì đừng trách bổn tọa thủ hạ bất dung tình. Vấn Thiên, Thiên Vân, giết cho ta rồi. Âu Dương Vấn Thiên cùng Thần Thiên Vân sớm từ đợi đến giờ phút này, nghe được Thi trưởng lão như thế nói đến, trong tay quang ảnh lập lòe, trường kiếm ra khỏi vỏ. Trong khoảnh khắc, mười thanh trường kiếm chỉ vào tô Hạo phụ nữ, đem hai người vây vào giữa. Giết! Thi trưởng lão giơ lên tay nhẹ vẫy, trong mắt hiện lên một kia vẻ âm tàn. Trong chốc lát, kiếm quang lượn lạo, ánh sáng như hoa tăng mạnh. Mười thanh trường kiếm phát ra cực nóng vầng sáng, trên không trung hội tụ thành một đạo vong kiếm, đối với tô Hạo phụ nữ vào đầu chụp xuống. tô Hạo không có nửa điểm sợ sắc, ngược lại trong mắt tinh mang manh liệt bắn. Tới tốt lắm, hôm nay liền cho các ngươi biết một chút về ta chính thức tu vi. Trong tay xanh trắng trường kiếm khẽ du lên, chỉ thấy một đạo kiếm quang phóng lên trời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 312, thần phù hai đạo. Chương 312, thần phù hai đạo. Kiếm quang như cầu vồng, đâm thủng thiên địa. Đối mặt 10 người vây công, Tô Hạo không hề nhượng bộ chút nào, thần kiếm nơi tay hóa thành cầu vồng. Xanh trắng kiếm quang chỉ là một cái chớp mắt, liền đem đẩy trời vong kiếm quấy thành phân vụt, kiếm quang dư thế không giảm, trên không trung mạnh mà chuyển biến, dùng một hóa 10, phân biệt đánh út về phía Âu Dương Vân Thiên cùng Thần Thiên Vân bọn người. Âu Dương Vân Thiên quá sợ hãi, Hắn hiển nhiên thật không ngờ tô hạo tu vi rõ ràng đã đến loại tình trạng này, nếu không đơn giản đem 10 người vây công hóa giải, càng là đánh ra tuyệt sát một kích, một kiếm phân lưu, phản công tới. Bất quá, hắn dù sao chính là nhất phong trí chủ, tu vi cũng là đạt đến trúc cơ cảnh hậu kỳ, mặc dù không kịp tô hạo, thực sự kém ảnh ca không nhiều lắm. Âu Dương vẫn Thiên kiếm trong tay quang mạnh lựu bắn, trước người hóa thành một đoàn kiếm ảnh, cho đến đem tô hạo công kích đều ngăn trở. Nhưng là hắn hiển nhiên không có được chứng kiến tô hạo chính thức thực lực. Cho tới nay, tô hạo đều cực kỳ ẩn nhẫn, cũng không có đem chân thật tu vi bộc lộ ra đến, bởi vì hắn biết rõ. Nếu như tu vi triệt để bộc lộ ra đến, như vậy hắn muốn đối mặt liền không còn là Âu Dương Vấn Thiên cùng Thần Thiên Vân, thậm chí cũng không phải thi trưởng lão, mà là hắn người sau lưng. Thi trưởng lão có thể dùng tiên kiếm tông trưởng lão trước, không cho tông chủ mặt mũi, thậm chí thường thường nặng xanh xanh đem Yến Trường Xuân quyết định cho suy tàn, đây tuyệt đối không phải dùng tu vi của hắn cùng địa vị có thể làm được, như vậy chỉ có một khả năng, tự là thi trưởng lão sau lưng có người tại chỉ huy, mà có thể chỉ huy thi trưởng lão, phóng nhãn thiên kiếm tông có thể nói là phượng mao lâm giác, có thể đến được trên đầu ngón tay, đáp án cơ hồ miêu tả sinh động. Đó chính là cùng cung trưởng lão nổi danh Kim trưởng lão. Thi trưởng lão sư thúc cũng chỉ có kim trưởng lão ở sau lưng chỉ huy mới có thể lại để cho hiến trường xuân không thể làm gì, mọi chuyện không được như ý. Tô Hạo một mực cần nấp tu vi, thậm chí tại ngoài sáng bên trên hao hết tâm tư tìm kiếm đệ tử thích hợp, tu luyện mới sát trận, kỳ thật cũng là vì che giấu tu vi của hắn là người trang. Nhưng là giờ phút này hắn đã không cách nào nhịn được nhịn, cũng không cách nào che giấu tu vi, bằng không mà nói là con gái ruột Tô Linh bị buộc ăn vào yêu chi mặt lộ thân tử linh tiêu, đây tuyệt đối không phải hắn nguyện ý chứng kiến. tô Hạo chính là nhiệt huyết chi nhân. Đối với thân tình xem rất nặng, tuy nhiên phía trước có chút do dự, nhưng là tại bị Thất trưởng lão cảnh tỉnh sau hoàn toàn tình lộ, người đó muốn muốn đối Phó Tô Linh, liền cần theo trên thi thể của hắn bước qua đi. Kiếm quang mãnh liệt bắn, mười đạo công kích dễ như trở bàn tay điệu đảo qua mọi người, chỉ nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết, liền chứng kiến bảy tám cái bóng người trước mặt mọi người bay lên, máu tươi giống như pháo hoa trên không trung tách ra, huyền hóa ra đóa đóa huyết hoa, màu đỏ tươi mà tươi đẹp. Âu Dương Vân Thiên cùng Thần Thiên Vân nhanh lùi lại mới trượng, toàn thân quần áo bị kiếm khí thiết cắt thành đầu hình dáng, máu tươi từ làn da bên trên chảy ra, nhiễm tại niền nát quần áo, lập tức dính cùng một chỗ xa xa nhìn lại, hai người toàn thân một mảnh huyết hồng, cực kỳ khó coi. đây cũng là tô hạo chính thức thực lực, một kiếm này uy lực, rõ ràng cường han đã đến loại tình trạng này. trúc cơ cảnh đình phong, không thể tưởng được tô hạo ngươi rõ ràng một mực cẩn nấp tu vi, kỳ thực đã đến loại tình trạng này. thị trưởng lão kinh hô, hắn căn bản không có nghĩ đến tô hạo rõ ràng có được như thế thực lực, một kiếm này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. nếu như không phải ẩn nấp tu vi, chỉ sợ ngươi sau lưng cái vị kia muốn xuất thủ a. tô hạo nhẹ trường kiếm trong tay, trận trận kiếm ngân vang ông, ông mà lên. thị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, mặc dù ngươi ẩn nấp tu vi, nhưng là một bước cuối cùng nhìn như đều ở trước mắt kỳ thực chỉ xích thiên ai muốn vượt qua căn bản là khó như lên trời đã không cách nào thành tựu kim đan đại đạo vừa lại không cần lão nhân gia ông ta ra mặt đâu rồi tô hạng nói xem ra ngươi rốt cục thừa nhận kim trưởng lao tồn tại không thể tưởng được lao thất phu 30 năm trước dĩ nhiên là giả chết vì được lại là che giấu âm thầm cướp lấy thiên kiếm tông truyền thừa thật sự là hèn hạ đã đến cực hạn lớn mật thi trưởng lão nộ quát một tiếng trong mắt sát ý nhanh chóng bắn cũng dám chửi bới lão nhân gia ông ta hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ không là cả nhà ngươi ngươi các đệ tử hôm nay đều phải chết Thi trưởng lão lập tức đi cuồng, vậy mà trước mặt mọi người nói ra loại những lời này, không có chút nào tình đồng môn, cũng căn bản cũng không có đem Thiên Kiếm Tông chủ Yến Trường Xuân để ở trong mắt. Thật sự là khẩu khí thật lớn, xem ra các ngươi âm thầm lưu đồ hồi lâu, vì chính là ngày hôm nay à? Tô Hạo cười ha ha, ánh mắt lại lạc tại Thiên Kiếm Tông chủ trên người. Yến Trường Xuân quả nhiên sắc mặt không vui, hắn nguyên bản thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ cùng chán trường trên mặt hiện lên một kia dị sắc, trong mắt thì là tinh mang chợt lóe lên, sau đó lại khôi phục như thường. Tấn quốc vương thất hai vị vương ra thì là nhìn lẫn nhau, sau đó nhìn về phía ổn thỏa như núi Đô Thuần Thiên. Đỗ Thuần Thiên tựa hồ không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng, thậm chí rơi lên chén rượu. Đối với hai người mỉm cười. Đoàn Hoành Trình cùng Đoàn Vân Sa lần nữa nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu. Tông chủ đại nhân, hẳn là ngươi đã quyết định phái vị, đem Tông chủ vị, đem Thiên Kiếm Tông truyền thừa giao cho Thi Lão thất phu sao? Tô Hạo Trường kiếm nghiêng nghiêng chỉ vào Thi trưởng lão, cao giọng quát. Tiễn Trường Xuân ngồi dậy, khoát khoát tay nói, Thiên Kiếm Tông tại trong tay của ta đã đến loại tình trạng này, của ta xác thực khó từ hắn tội trạng. đã như vậy, ta liền tại ba tháng sau thối vị nhượng chức. Về phần Thi trưởng lão là muốn cho Thần Thiên Vân hay vẫn là Âu Dương Văn Thiên đương Tông chủ, hoặc là chính bản thân hắn đến đều cùng ta không quan hệ. Tô Hạo không có nửa chút kinh ngạc, phản phất hết thảy đều trong dự liệu. Hắn mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Thi trưởng lão, đã Tông chủ đại nhân nói, chuyện hôm nay hắn khó từ hắn tội trạng, cũng không muốn quản, như vậy cũng tốt. Hôm nay hai người chúng ta ngay tại này phân cái thắng bại, nếu như Thi trưởng lão ngươi có thể đem Tô Mỗ chạm dưới kiếm, như vậy hết thảy liền tự nhiên xử trí. Nếu là Tô Mỗ vô ý thắng cái một chiêu nửa thức, như vậy cũng đã bị quái thủ hạ ta vô tình. Thi trưởng lão lông mày cao lên, Tô Hạo vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực đã ra ngoài ý định bên ngoài, nếu như hoàn toàn bằng vào tu vi, hắn cũng không phải Tô Hạo đối thủ. Bất quá. Hắn lúc nào chính thức bằng vào qua Tu Vi đâu rồi, đã ngươi muốn chết, ra đây sẽ thanh toàn ngươi. Thi trưởng lão lạnh giọng cười nói, chỉ thấy trong tay hắn quang ảnh hiện lên, hai đạo phù lục lẳng lặng huyền nổi giữa không trung. Hai đạo phù lục nhan sắc khác nhau, một đạo ám đỏ như lửa, một đạo sáng ngời như băng. Hai đạo phù lục bên trên ẩn ẩn tàn mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm dung động lực lượng, ai cũng tin tưởng, một khi cái này hai đạo phù lục bị thúc dục như vậy kim đan cảnh trở xuống đích Tu Vi, căn bản không có khả năng ngăn cản. Thần vụ, lại là hai đạo thần vụ, Hoành thân vương cùng ngân thân vương sắc mặt đổi biến, trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn lần này đến đây vốn là muốn lợi dụng vương thất lực lượng tăng thêm quân đội uy thế đến bức bách thiên kiếm tông đem yêu tộc huyết mạch giao cho bọn hắn xử lý nhưng là không nghĩ tới lùn của bọn hắn bách còn không có có xử đi ra toàn bộ cục diện cũng đã hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn thoát ly khống chế bọn hắn phát hiện vương thất thật là xem thường thiên kiếm tông rồi thi trưởng lao trong tay có hai đạo thần vụ tô hạo lại ẩn nấp tu vi kỳ thực đã đạt tới trúc cơ cảnh đỉnh phong ai biết trong nhân thủ khác có phải hay không còn sẽ có càng mạnh hơn nữa bảo vật đâu rồi trong lúc nhất thời bọn hắn sinh lòng phái ý bất quá nhưng vào lúc này hai người nhìn thấy đô thuần tiên như cũng là một bộ thích khí bình yên bộ dáng đứng phía hai người khẽ lắc đầu, giơ lên ngón tay chỉ tây phương. Hai người lập tức tỉnh ngộ lại, trên mặt lộ ra vui vẻ. Bất quá, hai đạo thần phù xuất hiện, hãy để cho mọi người cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ân Mộ Mộ cùng Tôn Nhất Đao trợ cao thủ cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình, trong truyền thuyết thần phù rõ ràng thật sự tồn tại, hơn nữa còn xuất hiện tại trước mắt. Trong lúc nhất thời, bọn hắn kích động không thôi, đã có trong nội tâm kinh sợ, đối với Thiên Kiếm Tông nội tình, đã có càng sâu rất hiểu rõ. Mọi người trong lúc kinh ngạc, có hai người sắc mặt như thường, một là Tô Hạo, hai, lại là Thiên Kiếm Tông chủ Yến Trường Xuân. Tông chủ đại nhân, hôm nay ngươi thật sự mặc kệ Tô Hạo chỉ là nhìn lướt qua thần phù, trầm giọng hỏi. Tiễn Trường Xuân khoát khoát tay, nói, có thể quản ta đây tự nhiên sẽ quản, không muốn để ý tới đích đương nhiên không để ý tới. Ngươi cùng thi trưởng lao ân đoán, tự hành giải quyết ta. Tô Hạo khẽ miệng lộ ra mỉm cười, ánh mắt rơi vào cái kia thần phù phía trên, khinh thường thanh âm quanh quẩn tại Thiên Thần Điện phía trên. Hai miếng thần phù mà thôi, thật là khiến ta thất vọng a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 313, thất trưởng lao khí phách. Chương 313 thất trưởng lao khí phách. Hai miếng thần phù, thật là khiến ta thất vọng a. Ai cũng không nghĩ tới tô hạo trong miệng nói ra lại có thể biết là một câu như vậy lời nói, phải biết rằng thần phù cực kỳ hiếm thấy, mặc dù là tại tấn quốc vương thất cũng quý trọng đến mức tận cùng, thiên kiếm tông ngay cả là tấn quốc đại phái đệ nhất có được thần phù cũng đã là phi thường không dễ dàng, cùng đừng nói là đồng thời lấy ra hai miếng đến. Thi trưởng lão lấy ra như thế hai miếng thần phù, hoàn toàn ngoài chỗ dự liệu của mọi người, mặc dù là vẻ mặt lạnh nhạt đỗ thuần thiên, tại vừa mới nhìn thấy thần phù sát đó cũng là đồng tử đột nhiên co dù lại, lập tức mới khôi phục như thường. Nhưng là như thế hai miếng thần phù tại tô hạo trong miệng lại trở thành làm hắn rất thất vọng hai miếng thật không biết hắn là ra vẻ chấn định hay là thật xem thường cái này hai miếng thần phủ. Ha ha, cho ngươi thất vọng rồi. Thật sự là giống dạc a, ngươi tô hạo bái kiến thần phụ sao? Đồng thời nhìn thấy qua huy lực như thế thần phủ cùng lúc xuất hiện sao? Thi trưởng lão sừng sốt một chút, lập tức cất tiếng cười to. Tại hắn xem ra, tô hạo chỉ sợ là điên rồi, tại trọng đại dưới áp lực, đã trở nên nói năng lộn xộn. Tô hạo lẳng lặng đứng đấy, khinh thường vui vẻ tại khỏe miệng rơi lên. Đến đây đi, lại để cho ta biết một chút về ngươi thần phụ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Xanh trắng trường kiếm đồng dạng, kiếm ngân vang âm thanh lên. Tô hạo, ngươi thật quá mức. Vừa rồi nhất thời vô ý, hiện tại ta muốn giết ngươi." Âu Dương Vân Thiên thanh âm tại sau lưng rồi đột nhiên vang lên, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, rơi vào Tô Hạo trước người. "Âu Dương Vân Thiên, nhớ năm đó ngươi ta cũng coi như tương giao không tệ, quan hệ cũng xem là tốt, một cái thiên kiếm tông chủ vị là có thể giấu kín cặp mắt của ngươi, cho ngươi tâm thần thất thủ, thật sự là vượt quá dự liệu của ta a, hẳn là ngươi không biết tu hành chi đạo, tồn hô một lòng, chỉ có tu vi mới là vĩnh hằng, về phần cái gì tông chủ vị, căn bản không đáng giá được nhắc tới." Tô Hạo nhìn hắn một cái, lắc đầu, vẻ mặt rất là tiếc. "Hay mất sam luôn đi, cho đến ngày nay, nói cái gì đều là vô dụng." nếu như ngươi thật sự là say mê thiên đạo, cái kia thì tại sao muốn tranh thủ cái này tổng chủ vị, thì tại sao không thể hy sinh con gái đâu rồi? Âu Dương Văn Thiên hừ lạnh một tiếng. Tô Hạo nhịn không được cười lên, xem ra ngươi thực là hoàn toàn bị che mắt tâm thần, rối loạn tu vi, loại này vô sỉ đến cực điểm đều có thể nói ra. Cũng thế, hôm nay liền cho ngươi biết một chút về giữa chúng ta đến cùng có bao nhiêu tranh lệch. Âu Dương Văn Thiên cả giận nói, nói nhảm dông dài, ra tay đi. Hắn vừa dứt lời, một đạo nhân ảnh tật tránh tới, rơi vào bên cạnh của hắn. Âu Dương Sư Minh, Tô Hạo chi nữ chính là yêu tộc, đã Tô Linh là hắn thân sinh như vậy nói rõ hắn cùng Thủy Thanh Huyên tầm đó khẳng định có vấn đề, nhất định có một người đồng dạng là yêu tộc huyết mạch, nếu không không có khả năng hai nhân loại sinh ra một cái yêu tộc hậu duệ đến. Thần Thiên Vân tiếng nói bé nhọn, nghe cực kỳ chói tai, trong ngày thường nho nhã hình tượng hễ quét là sạch, trong mắt lộ vẻ tàn nhẫn âm độc. Tô Hạo Kiếm Mi nhảy lên, trong tiếng nói tràn ngập sát ý, "Thần Thiên Vân, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Thần Thiên Vân cười to mấy tiếng, nói, "Tô Hạo ngươi chớ để hoang hốt, nếu như ngươi cảm thấy ta nói không có có đạo lý, chi bằng phản bác. Ta người nhỏ," lời nhẹ, nói chuyện không có người tương tin cũng là bình thường. Bất quá chư vị đang ngồi đều là các môn các phái tiền bối cao nhân, tông chủ cùng các trưởng lão cũng ở phía trên, mọi người cảm thấy, nếu như Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên không có yêu tộc huyết mạch, phải chăng có thể sinh ra Tô Linh đến. Đúng vậy, Thiên Vân lời này ngược lại là nhắc nhở ta. Thủy Thanh Huyên trong cơ thể kinh mạch không thông, không cách nào tu hành, nhưng lại có thể xem thấu bất luận cái gì kim đang cảnh phía dưới võ giả tu vi, thậm chí liền tu luyện bí pháp cũng có thể phát giác ra được, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thi trưởng lão gật gật đầu, trong mắt tinh mang lập lòe, hai miếng thần phù lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, hòa lẫn. Chuyện đó không đệ, xem ra Thiên Kiếm Tông vẫn có người biết chuyện. Đỗ thuần Thiên lười biếng nói: "Vô Ảnh Phong chủ, kính xin cho chúng ta một cái công đạo, yêu tộc huyết mạch thức tỉnh cũng không phải là người Thiên kiếm tông việc tư, mà là quan hệ thiên hạ môn dân trăm họ an uy." Đoàn Vân Sa đi đến một bước, ngôn ngữ nghe khẩn thiết, lại tràn ngập bức bách. "Tuy nhiên ta không tin, mặc dù Tô Linh là yêu tộc, lại có thể đủ lật lên bao nhiêu sóng gió, bất quá thần sư đệ lời này hoàn toàn chính xác có lý, Vô Ảnh Phong chủ phu nhân ngươi xác thực khả nghi." Tôn Nhất Đao phá cái chiêng tựa như thành âm vang lên. "Lão thân tuy nhiên không muốn tin tưởng Tô Linh cái này đáng yêu tiểu nha đầu sẽ là yêu tộc, bất quá việc này kính xin Vô Ảnh Phong chủ cho chúng ta một cái công đạo." Ăn Mô Mô cũng lên tiếng lên tiếng, Tô Linh có phải hay không yêu tộc tại nàng xem ra kỳ thật cũng không trọng yếu, nhưng nếu như Thủy Thanh Huyên là yêu tộc hậu đại, cái kêu việc này tính chất lại bất đồng, dù sao Thủy Thanh Huyên chính là Tô Hạo chi vợ, tiến vào Thiên Kiếm Tông đã có hơn 10 năm, ai biết phía sau của nàng hay không còn có mặt khác yêu tộc tồn tại. Kính xin vô ảnh phong chủ cho chúng ta một cái công đạo. Trong khoảnh khắc, thiên thần điện nội mọi người đều đứng lên, trong miệng một lời. Tô Hạo lạnh lùng địa xem của bọn hắn, trong lúc nhất thời lại không có cái nào. Ai nói muốn cho các ngươi một cái công đạo? Các ngươi có tư cách gì muốn công đạo? Nhưng vào lúc này, thanh âm giản mùa theo Thiên Thần Điện truyền ra bên ngoài đến, chỉ thấy một gã lão giả mang theo Diệp Vân ba người xuất hiện tại cửa ra vào. Diệp Vân dù sao tu vi còn kém một ít, mà Thủy Thanh Huyên càng là không có chút nào tu vi, tăng thêm Tô Ngâm tuyết đi theo, Thất trưởng lão mặc dù tu vi cao thâm, mang theo ba người tốc độ hay vẫn là chậm rất nhiều, đợi đến lúc bọn hắn xuất hiện tại Thiên Thần Điện bên ngoài, liền chứng kiến mọi người trăm miệng một lời thảo phạt Tô Hạo. Thất trưởng lão chậm rãi đi tới, có chút cung lấy thân, quần áo cũ nát, xem đã dậy chưa nửa điểm cao thủ phong phạm. Mẹ, Diệp Vân, tỷ tỷ Tô Linh chứng kiến Thủy Thanh Huyên bọn người xuất hiện, nước mắt xoát thoáng một phát chảy ra, cả người bay nào mà đến. Diệp Vân một tay lấy nàng tiếp được, vỗ vô, vô đầu của nàng. Linh Nhi, mẹ ở chỗ này, chớ sợ. Thủy Thanh Huyên đem Tô Linh tiếp nhận đi, ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Mẹ, bọn hắn nói ngươi cũng là yêu tộc, cũng muốn, cũng muốn. Tô Linh khóc lê hoa đai vũ, ngẩng đầu lên, chỉ vào bốn phía tức giật quát. Thủy Thanh Huyên sắc mặt thông rong, cười nhạt một tiếng, nói, người bên ngoài nói lời làm gì để ý, nếu là sở hữu lời nói đều để ý, cái kia còn sống sẽ có nhiều mệt mỏi a. Đúng vậy, Áp Độc ngôn ngữ nhìn như giống như mũi tên nhọn. Ngươi như không thèm để ý, như vậy căn bản không thể thương ngươi mảy may. Thất trưởng lão cười ha ha, rất là khen ngợi nhìn thoáng qua Thủy Thanh Huyên. Thế nhưng mà, bọn hắn nói mẹ cũng là yêu tộc. Tô Linh không cam lòng nói, yêu tộc như thế nào, nhân tộc như thế nào. Có người so yêu tộc còn muốn hung ác các độc, có lẽ coi yêu lại là cùng tầm thường người thành thật một loại thiệt lương. Thủy Thanh Huyên tiếng nói như trước nhàn nhạt, không có chút nào phập phồng. Huyên Di nói rất đúng, Linh Nhi ngươi chớ để xót ruột. Hôm nay Đại Ta Sư tôn cũng tới, tất nhiên sẽ không để cho ngươi phục dụng cái gì chó má yêu trì mặt lộ. Diệp Vân lôi kéo To Linh tay, nói. Tô Linh lúc này hoang mang lo sợ, nàng tuy nhiên là vô ảnh phong chủ chi nữ, nhưng là dù sao chỉ là một cái nu nhược tiểu nữ hài tử, bất thình lình biến hóa cùng chỉ trích, làm cho nàng luôn cúng thẩn. Phụ thân khí phách, mẫu thân nu hòa lời nói nhỏ nhẹ, Diệp Vân ăn đuổi, Thất trưởng lão đến, thời gian dần qua bình phục nàng lòng tuyệt vọng thỉnh. Tô Linh rốt cục ngừng khóc, khóc lặng lặng rúc vào thủy thanh Huyên bên cạnh. Thất trưởng lão, ngài đã tới. Tô Hạo đi tới, có chút hành lễ. Tiểu tử ngươi biểu hiện không sai, ta cũng nghe được rồi, đám này nát khoai lang số điều chứng nguyên một đám tự cho là đúng, còn yêu tộc xuất hiện hội làm loạn muôn dân trăm họ, ta nổi vào nhất làm loạn quân dân trăm họ chính là các người đám này cao cao tại thượng tự cho là đúng gia hỏa hiện tại lao tử cho các ngươi một cái cơ hội mau cút nếu không đừng trách ta không khách khí thất trưởng lão gật gật đầu tiếng nói đột nhiên đề cao lão thất lời này của ngươi nói có chút quá mức thi trưởng lão hừ lạnh một tiếng thi chính vinh đừng tưởng rằng lao tử không dám giết ngươi hai miếng thần phù mà thôi tô hạo nói không sai ngươi tính toán cái thứ gì thất trưởng lão không chút nào nệ tình ánh mắt bắn hướng tiền phương tiến trường xuân ngươi tiểu là như vậy đường tông chủ hay sao đã như vậy Hoàn toàn chính xác cũng không thích hợp làm tiếp khống chế Thiên kiếm tông rồi, ngươi hôm nay liền phái vị, nhường cho Tô Hạo là. Một mảnh son sao? Thất trưởng lão quả thực là khí phách bên cạnh do, chỉ vào cái mùi đám đông nguyên một đám mang tới, càng là nói thẳng lại để cho Yến Trường Xuân phái vị, tặng cho Tô Hạo đương tông chủ. Thất trưởng lão, ngươi cũng đã biết chính mình đang nói cái gì. Yến Trường Xuân dù sao cũng là Thiên kiếm tông tông chủ, làm sao có thể đủ chịu được loại lời này? Chính là một câu yêu họa xuất thế, một kiếm tây đến tựu cho người luôn cũng thần. Thật đúng là để cho ta thất vọng đâu." Thất trưởng lão lạnh lùng nói. Ngươi biết buồn tọa cũng không phải ý tứ này. Tiến trưởng Xuân như mày, tiếng nói cực lạnh: "Ta nếu không phải biết do ngươi đang suy nghĩ gì, đã sớm đánh ngươi một trầu rồi." Thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng hai vị vương ra, nhưng chỉ là khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi vào Đỗ Thuần Tiên trên mặt. "Đỗ gia chủ, cái này Tây đến một kiếm, có thể đã đến." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 314, Đỗ Thuần Tiên nhu đồ. Chương 314, Đỗ Thuần Tiên nhu đồ. Tây đến một kiếm, có thể đã đến. Thất trưởng lão phảng phất là kiểu tiếng sấm tại mọi người bên tai nổ vang, "Tây đến một kiếm" là câu kia trong nôn yêu hỏa xuất thế một kiếm tây đến một kiếm kia sao câu này châm nôn mặc dù không có đại quy mô lưu truyền ra đến nhưng là ở đây cơ hồ đều là mỗi nhất tông trưởng môn hoặc là nội môn trưởng lão cấp bậc còn có liền là đến từ vương thất hai vị những người này địa vị cao sủng toàn bộ tấn quốc cơ hồ không có có tin tức gì không đối với bọn hắn mà nói là cơ mật yêu hỏa xuất thế một kiếm tây đến câu này châm nôn đã sớm truyền lưu trăm ngàn năm tại hai năm qua đặc biệt rõ ràng ẩn ẩn bạch ngay tại năm nay có lẽ là được có thể phát sinh ví dụ như ân mô mô bọn người đối với cái này châm nôn lại là lơ lõm nhưng là vương thất lại không thể không thèm để ý. Một khi yêu tộc tái hiện, như vậy bọn hắn đoàn gia vương tộc địa vị đem triệt để khó giữ được. Mà thiên kiếm tông tác thì từ lúc hơn một năm trước liền dự tính đến có lẽ sẽ có đại sự phát sinh. Phải biết rằng theo tu vi càng cao, liền càng là có thể thể ngộ đến thiên đạo pháp tắc. Đối với nguy cơ cảm giác cũng so võ giả tầm thường muốn cường ra rất nhiều. Phía trước thiên kiếm tông cao tầng liền dần dần cảm nhận được, có lẽ thật sự sẽ có tai họa hàng lâm, cho nên mới sớm tiến hành các cấp đệ tử khảo hạch cùng thí luyện, muốn chỉ có thể là tăng lên tông môn thực lực, dễ đối phó không biết lúc nào sẽ tiến đến tai họa. Hiện tại xem ra cái này tai họa cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, yêu tộc hiện thế một kiếm tây đến những lời này nói cách khác dứt lời rồi. Tô Linh chính là một cái không nhập lưu tiểu nha đầu, mặc dù người mang yêu tộc huyết mạch, lại có thể đủ cường hành đi nơi nào đâu rồi. Vì như thế một tiểu nha đầu, cái kia được sưng tây đến một kiếm, lại có thể thật lợi hại đi nơi nào đâu rồi. Nhưng là thất trưởng lão xuất hiện lại phá vỡ yến trường xuân chờ thiên kiếm tông cao tầng tâm tư. Thất trưởng lão là người nào, có lẽ một loại đệ tử không biết, nhưng là bọn hắn trong nội tâm sáng. Đừng nói là yến trường xuân cùng thi trưởng lão, mặc dù là bọn hắn sau lưng hai gã đã sớm mẩn thái thượng trưởng lão, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu thất trưởng lão tu vi. Thất trưởng lão người này là là Thiên Kiếm tông thần bí nhất trưởng lão, tuy nhiên quá khứ của hắn đều có ghi lại mà theo, bất quá tu vi của hắn liền không người có thể nắm lấy đấu. Hắn khi thì nhìn xem chỉ là chốc cơ cảnh sơ kỳ tu vi, khi thì lại là trung kỳ, mấy ngày nữa không thấy, có lẽ là chốc cơ cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Ai cũng không biết hắn thực lực chân chính mạnh như thế nào. Tại Thiên Kiếm tông nội, nếu như nói còn có người dám chút nào mặt mũi đều không cho thi trưởng lão, cái kia chính là thất trưởng lão. Trong mắt hắn, thi trưởng lão quả thực không đáng giá được nhắc tới, cùng hắn nhiều nói hai câu đều là không thú vị. Thất trưởng lão chỉ giáo cho. Đỗ Thuần Thiên đem chén rượu trong tay bông, đứng dậy. Một kiếm tay đến, đây không phải ngươi cùng Tấn Quốc Vương thất an bài đấy sao? Không đúng đối với ta Thiên Kiếm Tông võ học bí tàng lòng mang ý đồ xấu mới làm như vậy đấy sao? Hẳn là các ngươi thực dùng vì cái gì cho má một kiếm Tây đến châm nôn thật sự? Chẳng qua là các ngươi lòng mang tham niệm mà thôi. Thất trưởng lão đứng chắp tay, lạnh nói quát: Thất trưởng lão, ta kính trọng ngươi là tiền bối, có mấy lời thế nhưng mà không thể tùy tiện nói. Đỗ Thuần Thiên biến sắc, đối mặt thất trưởng lão, hắn rõ ràng phát hiện mình không cách nào làm cho tâm tình bình phục lại, tận bị thất trưởng lão đích thoại lưỡi chọc giận. Đỗ Thuần Tiên trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, nhưng là nhưng trong lòng đã sớm là sóng to gió lớn. Hắn dốc lòng tu hành 5 năm, rốt cục lợi dụng thiên tài điệu bảo đột phá gông cùng xiển xích, đạt đến trúc cơ cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ ngưng tụ thành kim đan, tu thành đại đạo. Lần này đến đây Thiên Kiếm Tông, hắn chính là muốn muốn nhìn Thiên Kiếm Tông nội đến cùng có cái dạng gì bảo vật, nếu như có thể lấy được lời nói, có lẽ có thể ngưng tụ thành kim đan. Mà cái gọi là Tây đến một kiếm, hoàn toàn chính xác hắn cũng có lưu động tại 10 năm trước liền từ Đại Tần Đế quốc mời cho rằng kiếm khách, một vị thực lực đạt tới kim đan cảnh kiếm khách. Hắn đối mặt kim đan cảnh cao thủ Tự nhiên là tất cung tất kính, ngày bình thường hết thảy chi phí tự nhiên cái gì cần có đều có. Hơn nữa thường xuyên phong túi người đoạn thỉnh giáo cao thủ, có quan hệ thiên đạo linh ngộ. Đỗ Thuần Thiên cũng hoàn toàn chính xác theo kim đan cảnh cao thủ truyền thụ ở bên trong lấy được về kim đan cảnh cường giả đối với thiên đạo linh ngộ, đương hắn tu vi đột phá đến chút cơ cảnh đỉnh phong, liền thi triển che giấu mười năm địch thủ đoạn, đem kim đan cảnh cao thủ hạ được được, khống chế lại, lợi dụng bí pháp luyện chế thành khối lỗi, vì mình sử dụng. Mà thất trưởng lão trong miệng tay đến một kiếm, là chỉ Đỗ Thuần Thiên trong tay át chủ bài kim đan cảnh khối lỗi kiếm khách. Đỗ Thuần Thiên tuy nhiên không biết thất trưởng lão như thế nào biết được. Nhưng nhìn Thất Trưởng lão ánh mắt liền có thể đủ biết rõ, tất nhiên là thực. Thất Trưởng lão thực hội hay nói giỡn, ta mời ngươi là tiền bối cao nhân, không cùng ngươi so đo. Hôm nay đến đây, chính là là vì cha gia yêu tộc xuất thế sự tình, ta không muốn khác sinh chi tiết. Thất Trưởng lão cười lạnh liên tục, nói, dám làm không dám chịu, độ thuần thiên ngươi cũng không gì hơn cái này. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên, rơi vào Yến Trường Xuân trước mặt, cười lạnh nhìn xem hắn. Yến Trường Xuân vẻ mặt xấu hổ, Thất Trưởng lão xưa nay đã như vậy, ai mặt mũi đều không cho, giờ phút này tấn quốc mấy đại tông môn tề tụ không sai, Thất Trưởng lão là như thế vừa ra thật sự là một chút mặt mũi đều không cho hắn. Thất sư thúc, một kiếm tay đến từ sự tình, chưa chắc là hắn dở cho quỷ a, có lẽ là thật sự. tiến trưởng xuân hạ giọng đi đến thất trưởng lao trước người nói ra. thất trưởng lao sắc mặt bất động, lạnh lùng nói, ta tất nhiên là biết được, bất quá thằng này hoàn toàn chính xác đã khống chế một gạ kim đan cảnh tu vi kiếm khách khôi lỗi. tiến trưởng xuân nhíu mày, nếu quả thật như thất trưởng lao theo như lời độ thuần tiên trong tay có một gạ kim đan cảnh tu vi khôi lỗi, cái tiêu chuyện hôm nay có lẽ không biết dễ dàng như vậy giải quyết. ngươi không cần xuất đầu, dù lại là, ta ngược lại muốn nhìn tên gia hỏa này có bao nhiêu phân lượng, dám đến ta thiên kiếm tông. Thất trưởng lao ánh mắt đảo qua Yến Trường Xuân, tiếng nói thấp hơn. Yến Trường Xuân hơi không thể tra nhẹ gật đầu, sau đó thoạt nhìn một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, lùi mấy bước. Thất trưởng lão quay người, ánh mắt rơi vào Thi trưởng lao trên người, "Thì Chính Vinh, đừng nói ta chưa cho người cơ hội. Hôm nay ngươi muốn cạnh tranh người nhậm chức môn chủ kế tiếp, cái kia liền tại Thiên Thần Điện bên ngoài cùng Tô Hạo nhất quyết cao thấp, người thắng là kế tiếp nhiệm tông chủ. Nếu như ngươi sợ, vậy thì cút sang một bên." Thất trưởng lão một bộ bệ nghệ thiên hạ khí thế, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén, đảo qua ở đây chư vị. Tô Hạo mỉm cười, nói, "Như thế rất tốt." Thi trưởng lao tức giận nói, Cạnh tranh tông chủ chính là ta Thiên Kiếm Tông trong môn sự tình, cùng yêu họa xuất thế so sánh với càng là không quan trọng sự tình, không cần xuất ruột. Hôm nay mọi người đến đây, chính là muốn dò xét tra rõ ràng, Tô Linh trong cơ thể phải chẳng có được yếu tố huyết mạch. Lão thất ngươi cũng khuyên nhủ Tô Hạo, nếu không đại gia hỏa độc thủ, hậu quả đã có thể khó mà nói rồi. Thất trưởng lão cười ha ha, mắng, thì chính mình ngươi hay vẫn là trước sau như một bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, ngươi không phải có hai miếng thần phù sao? Cho dù kiểm tra xong đến, Tô Hạo nếu chết ở trong tay của ngươi, đó cũng là hắn tu vi không đủ, đáng chết. Tô Hạo bước lên một bước, cười nói, "Thất trưởng lão nói không sai, thị trưởng lão ngươi nếu là muốn ngăn ta leo lên tông chủ vị, liền vùng tay một trận chiến." Thị trưởng lão lao mặt trầm xuống, hắn cũng là trúc cơ cảnh hậu kỳ tu vi, quyền cao chức trọng, cẳng có được hai miếng cường hãn vô cùng thần phù, nếu như Tô Hạo cùng thất trưởng lão như thế khiêu khích cũng không dám ứng chiến, như vậy ngày sau tại tấn Quốc là mặt quép rác, đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi." Thị trưởng lão nộ quát một tiếng, hai miếng thần phù nữa nay lúc phát ra tia sáng chói mắt. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, đỗ thuần thanh âm chậm rãi vang lên các người muốn đánh muốn giết đều cùng chúng ta không quan hệ nhưng là hiện tại có một chuyện quan tấn quốc quân dân chăm họ an nguy đại sự hay vẫn là trước cha ra nói sau thất trưởng lão ngươi nếu là tiền bối chắc hẳn cũng sẽ không ngăn cản A đỗ thuần thiên chậm rãi đi ra ánh mắt rơi vào tô linh trên người tốt một cái tú lệ thanh nhã tiểu cô nương nhìn xem cũng không muốn có được yêu tộc huyết mạch tiểu cô nương ngươi đừng sợ trong cơ thể ngươi có lẽ không có yêu tộc huyết mạch cái này yêu chi mạn lộ đối với ngươi chẳng những không có bất luận cái gì tổn thương còn có chỗ tốt rất lớn đỗ thuần bàn tay mở ra một viên thuốc quay tròn chuyển động đỗ trưởng còn đây là ta thiên kiếm tông tư mặc dù là khảo thí yêu tộc huyết mạch cũng biết luyện chế yêu chi mặt lộ, không cần ngươi tới hào tâm tổ trí. Diệp Vân thanh em rồi đột nhiên vang lên, hắn lạnh lùng nhìn xem Đỗ Thuần Thiên, Thiên Kiếm Tông thật sự là càng ngày càng không có quy củ rồi, chính là một gã nội môn đệ tử liền dám một mình nói chuyện, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đỗ Thuần Thiên không nghĩ tới Diệp Vân một tên thiếu niên cũng dám chào phúng hắn, không khỏi lông mày trao lên, một cỗ uy áp đứng tụ, bay thẳng mà đi. Nhưng là hắn sau một khắc liền kinh ngạc phát hiện, Diệp Vân chẳng những không có lui bước nửa bước, ngược lại đi lên phía trước hai bước, mặc cho hắn uy áp vọt tới thân thể bình yên vô sự liên y giác đều không có mang theo một tia trong khoảnh khắc đỗ thuần thiên đồng tử co rụt lại lập tức lại khôi phục như thường ngươi là cái kia gọi diệp vân thiếu niên a kiếm ngâm tiểu tử kia ngược lại là nhắc tới quan ngươi diệp vân khẽ cho mày hắn ngược lại là thật không ngờ đỗ thuần thiên rõ ràng có thể lập tức khát chế trong lửa giận trong lòng ngược lại tùy ý nhắc lên đỗ kiếm ngâm đến giờ khắc này diệp vân trong đầu lập tức hiện ra đỗ ra cái kia không hiểu thấu thiếu niên vì cái gọi là kiếm đạo cách kinh bản đạo không quan tâm thiếu niên đỗ kiếm ngâm cũng tới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 1 chương 315 kiếm ý xuất hiện Chương 315, kiếm ý xuất hiện. Đố kiếm ngâm cho Diệp Vân lưu lại ấn tượng hay vẫn là rất sâu, thằng này vì trong lòng của hắn kiếm đạo, cơ hồ bỏ qua hết thảy, chỉ cần cảm thấy cùng hắn kiếm đạo không hợp, liền muốn ra tay hủy diệt, căn bản dạng không được đạo lý. Người như vậy, thật sự hiếm thấy, bởi vậy đương Đỗ thuần thiên nói ra Đố kiếm ngâm thời điểm, cái kia rất sống động thiếu niên rõ ràng xuất hiện trong đầu. Đỗ thuần thiên mỉm cười, nói tiếp, kiếm ngâm chính là ta Đố gia ngàn năm qua kiệt xuất nhất thiên tài, đối với kiếm đạo có chắc tuyệt lý giải, chưa từng có ai hậu vô lai giả. Như thế thình hội, tự nhiên muốn đến trung tương hoạt động lớn. Lời này rơi vào thất trưởng lão bọn người trong tai, liên miệng mỉm cười, thiên tài đệ tử trẻ tuổi mà thôi, nhà ai không có ba lượng cái, đáng giá như thế nói quá sao? Diệp Vân tuy nhiên sắc mặt bình thản, kỳ thật trong lòng có chút ngưng trọng. Đố Kiếm Ngâm đối với Kiếm Đạo Linh Ngộ, hắn là linh giáo qua, lúc ấy tuy nhiên có thể thắng được hắn một chiều, kỳ thật dựa vào là đối phương khinh địch, hơn nữa trên lực lượng thắng áp chế. Nhưng là Diệp Vân có thể cảm thụ ra chuôi này trắng loáng như ngọc trường kiếm tại đố Kiếm Ngâm trong tay, phản vắt nhập biển du long, có được linh tính. Về sau đem đố Kiếm Ngâm đánh bại. Diệp Vân đã từng nghĩ tới đem chuôi này hơi mở trắng đoán trường kiếm làm của riêng, nhưng là hắn lại phát hiện căn bản không cách nào tới câu thông, cảm thụ không đến nửa phần linh ý. Đỗ Thuần Thiên thân là tấn quốc thứ hai thế lực lớn người cầm lái, hắn mà nói mặc dù cũng có khoác lác thành phần, lại tuyệt đối không phải là nói bốc nói phét. đã hắn như thế tôn sùng Đỗ Kiếm Âm, chắc hẳn thằng này tu vi đã đến làm cho Đỗ gia cao thấp cực kỳ thỏa mãn tình trạng. Kiếm Âm, ngươi tới cùng Thiên Kiếm Tông Thiên tại đệ tử gặp được vừa thấy, thế giới này rốt cục các ngươi người trẻ tuổi. Đỗ Thuần Thiên đối với đằng sau vây tay, chỉ thấy Đỗ gia trong hàng đệ tử một người đi ra, áo trắng trường kiếm, phong thần lãng. Diệp Vân sao? Chúng ta bài kiến, hắn không coi là cái gì thiên tài, ngược lại là đối với kiếm đạo có một ít lĩnh ngộ. Thiếu niên đi tiến lên đây, ánh mắt đảo qua Diệp Vân, cao mày, sau đó nhàn nhạt nói ra: "A, đúng rồi, các ngươi tại đại mộ bên trong bài kiến. Vậy thì không thể tốt hơn rồi, hai chúng ta phái thiên tài đệ tử đều tụ tập đầy đủ không sai, chờ nơi đây xong việc, không thiếu được các ngươi lẫn nhau luận bàn một phen." Đỗ Thuần Thiên chậm rãi cười nói: "Không cần luận bàn, hắn không phải đối thủ của ta, trừ phi ta không xuất ra kiếm. Bất quá ta nhân kiếm hợp nhất, có hay không kiếm cũng giống như vậy." Đỗ Kiếm Ngâm khoát, khoát tay, trên mặt cũng không có khinh thường, càng không có chờ mong, phản phất Diệp Vân trong lòng hắn chỉ là một cái hoàn toàn không có, có phân lượng tồn tại, căn bản không có tư cách thành làm đối thủ. "Kiếm Ngâm, ngươi có chút ngang ngược kiêu ngạo rồi. Phải biết rằng dưới đời này anh hùng phân đông, kinh tài tuyệt diễm thế hệ giống như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết, ngươi tuy nhiên thực lực cường đại, đối với kiếm đạo có siêu phàm linh độ, thực sự không thể kiêu ngạo, không được tự mãn." Đỗ Thuần Tiên sắc mặt trầm xuống, thoạt nhìn có chút tức giận. Kỳ thật hai đều có thể nhìn ra được hắn hai đầu lông mày tốt sắc. Gia chủ chuyện đó sai rồi. Tu luyện chi đạo, thực lực là hết thảy, cường là cường thua thấp hơn yếu cũng không bởi vì ta coi trọng hắn hắn chịu trở nên mạnh mẽ ta khinh thị hắn hắn chịu biến yếu Đố Kiếm Ngâm nhàn nhạt nói ra lời này của ngươi ngược lại là có chút đạo lý ẩn ẩn lộ ra đại đạo chân lý xem ra ngày sau tu vi thật sự là bất khả hà lượng Đỗ Thuần Thiên hơi có vẻ đắc ý vừa cười vừa nói Diệp Vân nghe vào thai ở bên trong tuy nhiên lơ lến thực sự không không được phép người bên ngoài tại trên địa bàn của hắn nói ẩu nói tà Nhân Kiếm hợp nhất ta xem là tiện Nhân hợp nhất ta đây không phải một cái ý tứ sao Đỗ Kiếm Ngâm khẽ giật mình nhìn xem Diệp Vân ân đích thật là một cái ý tứ tiện nhân tiện nhân, tự là cầm bảo kiếm vui đùa vô sỉ hạ lưu người nha." Diệp Vân ha ha cười nói, trong khoảnh khắc, thiên thần điện trong một mảnh tiếng cười. Đỗ Kiếm Ngâm giờ mới hiểu được tới, nguyên lai Diệp Vân là ở cười nhạo hắn chính là tiện nhân, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, trở nên cực kỳ khó coi. "Ngươi vũ nhục người của ta không sao, ngươi không trọng yếu, nhưng là ngươi vũ nhục kiếm của ta, như vậy ngươi sẽ chết." Đỗ Kiếm Ngâm một bước bước ra, sau lưng trường kiếm hưu địa ra khỏi vỏ, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. "Ngươi cũng không có, kiếm còn có cái gì dùng?" Diệp Vân không sợ chút nào, hắn hạng gì tu vi, làm sao có thể e ngại Đỗ Kiếm Ngâm? Người sẽ chết đi, thiên địa cũng sẽ suy yếu, nhưng là kiếm đạo vĩnh tồn. Người vô tri không sợ, cũng dám vũ nhục kiếm đạo, vậy thì chết đi." Đố Kiếm ngâm lạnh quát lạnh nói. Chỉ thấy trong tay hắn kết kiếm quyết, sau đó cũng chỉ thành kiếm, đối với Diệp Vân có chút một điểm. Trong khoảnh khắc, hắn đỉnh đầu trôi này trắng nõn như ngọc, hơi mở trường kiếm đột nhiên chấn động, lập tức hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Diệp Vân. Đạo này công kích không có nửa phần khí thế, cũng cảm giác không thấy quá mạnh mẽ lực lượng, thậm chí có chút ít tu vi chỉ là luyện khí cảnh đệ tử rất là nghi hoặc, công kích như vậy liền bọn hắn đều ra lông đều thường không đến, làm sao có thể đủ đối với Diệp Vân hình thành hiếp? Nhưng là, đang ngồi sở hữu tu vi đạt tới chúc cơ cảnh cao thủ sắc mặt đều trở nên vô cùng nghiêm trọng, trong con mắt của bọn họ hiện lên kinh ngạc, thậm chí có một ít khiếp sợ, càng có người còn mang theo một tiêu kinh sợ cũng không thể tin được. Đúng vậy, đấu kiếm ngâm một kiếm này nhìn xem không có lực lượng, không có có khí thế. Nhưng là, trong đó lại ẩn chứa kiếm ý, một cốt như có như không kiếm ý. Thiên địa vạn vật đều có linh, cỏ cây sinh trưởng là vi linh, loài bò sát con sâu cái kiến cũng là linh. Đao thương kiếm kích, nhưng cũng là lợi dụng trong thiên địa các loại vật chất luyện chế mà ra, chúng cũng không cùng có sinh mạng, không thành sinh linh, lại thành linh ý mà kiếm ở bên trong tự nhiên vận chứa kiếm chi linh ý, cái gọi là kiếm ý. Một loại tiên kỹ công pháp, tu tập về sau cường thân kiện thể, tăng lên vào nguyên, khiến cho lực lượng tăng nhiều, thậm chí có thể lục địa phi hành. Nhưng là, những này tiên kỹ công pháp lại chỉ có thể xưng là kỹ, kỹ chính là nhất giới đáy thuật pháp, đặt ở viễn cổ, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Chỉ có tìm hiểu linh ý, mới có thể tính toán là chân chính bước vào tu luyện chi đồ, có thể giáp giới thiên đạo, va và chạm vào một tia thiên địa chân ý. Rất hiển nhiên, đấu kiếm ngâm trong một kiếm này liền ẩn cơ hồ khiến sở hữu tu luyện giả đều điên cuồng linh ý, là hắn tìm hiểu kiếm ý. Cái này một đám kiếm ý tuy nhiên vẫn không được hình chỉ là may may, nhưng là ý là ý, bất luận cái gì kỹ pháp đều không thể tới đánh động. Chỉ cần tìm hiểu đến y chi chân lý, như vậy kỹ pháp liền đã mất đi tác dụng. Bởi vì đến lúc đó là cỏ cây làm kiếm, núi đá làm kiếm, giọt nước làm kiếm, thậm chí thiên địa làm kiếm. Thu Vi đã đến loại tình trạng này, còn muốn cái gì kỹ pháp? Diệp Vân cảnh giới tuy nhiên như cũng là luyện khí cảnh, nhưng là hắn hạng gì nhã lực, càng là cùng trúc cơ cảnh đệ tử giao thủ quá nhiều lần, lại cũng có thể cảm nhận được một kiếm này bất động. Một kiếm này cùng đại mộ bên trong đích một kiếm kia so với, hoàn toàn chính xác có một cố khó có thể nói nói chân ý ở trong đó trong khoảnh khắc, Diệp Vận sắc mặt biến e rằng so ngưng trọng, kiếm ý, chắc hẳn cái này là kiếm ý a? Diệp Vận trong mắt không có chút nào kinh sợ, ngược lại có một tia chờ mong, một điểm nghi vấn, tới tốt lắm, tiêu để cho ta tới thử xem một kiếm này uy lực. Diệp Vân cũng chỉ thành kiếm, chỉ thấy tử sắc quang hoa trên không trung chợt lóe lên, lập tức một mảnh tử sắc quang ảnh chạy xuôi đi ra ngoài, phảng phất nước gợn tạo nên rung động, tầng tầng lớp lớp, diện thế thần lôi, hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay là mạnh nhất công kích. Đây cũng không phải là thiên kiếm tông hậu bối đệ tử căn cứ tiền nhân chân ý vẽ đi ra lôi vân điện quang kiếm thức thứ ba, mà là chân chính thức thứ ba. Trong một chớp mắt, thiên thần điện trong rõ ràng xuất hiện một mảnh kết vân, hơn nữa sấm sét vang rọi, ầm ầm rung động. Màu trắng kiếm quang gấp bắn đi, màu tím điện quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào từ ảnh kiếm bên trên, hội tụ diệp vân chân khí trong cơ thể cùng lôi linh chi khí, dung hợp cùng một chỗ, nên hướng màu trắng kiếm quang. Oen, lưỡi kiếm lập tức tương giao, sáng chói hào quang cùng đỉnh thai nhức góc bạo tạc vang vọng thiên thần điện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 316, một kiếm tây đến. Chương 316, một kiếm tây đến. Hai đạo kiếm quang tương giao, bắn ra ra cuồn bảo lực lượng. Thất trưởng lão cùng Thiên kiếm tông chủ Yến trường xuân chờ tu vi tương đối cao chi nhân lông mày cao chặt, kinh hô một tiếng sau ngay ngắn hướng ra tay. Đạo đạo quang ảnh theo bọn hắn trong lòng bàn tay chạy ra, bán hướng lên bầu trời. Tại Diệp vân cùng Đỗ kiếm ngâm trên đầu hình thành một đoàn vòng xoáy, lập tức hóa thành thiên mạc rủ xuống, đem hai người lùng bao ở trong đó. Trong khoảnh khắc chỉ thấy những cái kia cuồn bạo lực lượng cùng sáng chói hào quang phảng phất đập lấy lấp kín, nhìn không thấy trong suốt tương thể, ngạnh xanh xanh bị ngăn cản, rốt cuộc không cách nào đi về phía trước được bước. Quang ảnh tiêu tán, bên hai như trước coi ủ ủ dư âm. Diệp vân cùng Đỗ kiếm ngâm mặt đối mặt đường đấy, hai người cách xa nhau không đến năm trượng. Thực lực của ngươi so về đại mộ bên trong, quả nhiên muốn mạnh rất nhiều lần, thật sự là ra ngoài ý định đâu. Diệp Vân cảm giác được có chút khí huyết cuộn chậm rãi đè ép xuống dưới rồi nói ra. Đố Kiếm ngâm sắc mặt có hơi trắng bệnh, nương trọng cực kỳ, chọn vẹn qua một lúc lâu mới lạnh lùng nói, xem ra ngươi là ta truy cầu kiếm đạo chi lộ bên trên chướng ngại vật. Không, hẳn là đối thủ. Nếu như không thể đem ngươi chém giết, theo ta đấy lòng xóa đi, kiếm đạo là gần ngay trước mắt, lại xa cuối chân trời. Diệp Vân hít sâu hai phần khí, hoàn toàn bình phục lại, cười nói, chứng ngại vật ta thật sự là không thích nghe, đối thủ còn cũng tạm được, tuy nhiên không biết ngươi phải chăng có tư cách trở thành đối thủ của ta. Đố kiếm ngâm trong tay hơi mở trường kiếm khẽ rung lên, ngạo nghễ nói, hẳn là ngươi không có cảm ngộ đến vừa rồi một kiếm trong có ẩn hàm một tia kiếm ý. Đúng vậy à, Đố kiếm ngâm đều tìm hiểu kiếm ý, như vậy chỉ là một tia, đối với bình thường trúc cơ cảnh cao thủ mà nói, cái này một tia là danh trời, vĩnh viễn không cách nào vượt qua đi qua. Kiếm ý nói một cách khác là kiếm bên trong đích pháp tắc, liền cùng Diệp Vân chỗ lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc dạng, thuộc về pháp tắc một loại. Phong toàn bộ Tân quốc, có thể chính thức tìm hiểu đến pháp tắc cao thủ, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy nói Tu Vi đã đến trúc cơ cảnh, liền có thể đủ cảm ngộ thiên địa pháp tắc, hấp thu thiên địa chân ý, nhưng là cơ hồ sở hữu trúc cơ cảnh cao thủ, bọn hắn cảm ngộ thiên địa pháp tắc, chính là bình thường nhất pháp tắc, cũng là hỗn loạn nhất pháp tắc. Cơ hội trăm ngàn đạo pháp tắc trà trộn dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng chỉ cần bọn hắn có thể cảm xúc đến một tia chân ý, là được tu vi tiến nhanh. Mà Diệp Vân cùng Đấu Kiếm Ngâm bất đồng, hai người cảm ngộ pháp tắc mặc dù chỉ là một tia, lại là cực kỳ minh sát pháp tắc. Diệp Vân người mang hỏa hệ pháp tắc, hơn nữa tương đối cường lớn hơn một chút. Đấu Kiếm Ngâm thì là chuyên tại kiếm, cực tại kiếm, tìm hiểu một tia kiếm chi pháp tắc. Nếu như hai người bọn họ đều có thể đem cái này hai đạo pháp tắc tìm hiểu đến mức tận cùng, lĩnh ngộ chân ý, như vậy tu vi sẽ gặp rất xa đột phá kim đăng cảnh, đan phá anh tạo ra tiểu nguyên anh cảnh chỉ là cực kỳ đơn giản. Bất quá, ở giữa thiên địa mặc dù có trăm ngàn vạn đạo pháp tắc, nhưng là muốn nguyên vẹn lĩnh ngộ, lại cơ hội rất khó làm được sự tình. Tương truyền chỉ có tại vài vạn năm trước thời kỳ viết cổ, thiên địa linh khí nồng đậm, pháp tắc không có thiếu thốn thời điểm mới có thể nguyên vẹn lĩnh ngộ pháp tắc. Bởi vậy, pháp tắc tầm quan trọng đối với ở hiện tại mỗi một vị tu luyện giả mà nói Quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên, ai có thể đủ đụng chạm đến một lần chính thức pháp tác, như vậy hắn là cái này một cái thời đại thiên tri tiêu tử. Đố kiếm Ngâm tìm hiểu một tiêu kiếm ý, cái này kiếm trong chân ý là kiếm chi pháp tác, liền đủ để cho toàn bộ tân quốc đều chịu sợ hãi thản phục. Cho nên Đỗ thuần thiên cũng sẽ như vậy đắc ý, thương phấn như thế. Một tiêu kiếm ý mà thôi, còn không có thành công hình đâu rồi, bằng không mà nói vì cái gì người không đã thương ta được. Diệp Vân nút nút mai, một bộ lơ đen bộ dáng vừa rồi một kiếm này hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại mặc dù Diệp Vân sớm có chuẩn bị hơn nữa cũng thi triển ra Lôi vân Điện Quang Kiếm bên trong đích thức thứ ba tới đối kháng hay vẫn là bị một kiếm chân khí huyết của quận trong đó uy lực có thể thấy được lốn lốm bất quá một kiếm này về sau Diệp Vân trong nội tâm cũng đã đều biết đấu Kiếm Ngâm đối với Kiếm Đạo chân ý tìm hiểu liền sơ dòm con đường có lẽ đều không tính là chỉ là đáp thượng may may mà kiếm chi pháp tác vốn chính là công kích chi đạo uy lực tuyệt cường có thể có vừa rồi cái trùng loại kia lực công kích đã ở hợp tình lý rõ ràng đấu Kiếm Ngâm như mày sắc mặt lạnh như băng. Ta nhớ được trước ngươi có mấy chiêu thủy học, giống như tên gì Trảm Thiên Quyết, không bằng thi triển đi ra nhìn xem, chắc hẳn đã có kiếm ý thúc dục, uy lực hội cường ra rất nhiều." Diệp Vân hiếp mắt cười cười, "Một bộ ngươi thi triển đi ra, ta cho ngươi chỉ đạo chỉ đạo bộ dạng." Đố Kiếm Ngâm tuy nhiên chuyên tại kiếm, cực tại kiếm, lại cũng không phải người ngu, tự nhiên nghe ra Diệp Vân trong lời nói ý chào phúng, không khỏi kiếm mi nhảy lên, liền muốn ra tay. "Dừng tay cho ta, tại ta Thiên Thần Điện trong tử đấu, thật sự là không đem ta Thiên Kiếm Tông để vào mắt rồi." Thất trưởng lão thanh âm dàn mùa vang lên, không có quá nhiều âm lượng, lại đều có một cỗ khí thế trong không khí đãng. Thất trưởng lão một câu, liền có lấy khó có thể tin lực lượng, lập tức đem Diệp Vân cùng Đấu Kiếm Ngâm khí thế cùng sát ý cho hóa đi, tại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Vân cùng Đấu Kiếm Ngâm khẽ giật mình, lập tức trên mặt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc, cái này là bậc nào thần kỳ lực lượng, lại có thể lập tức xua tàn trong lòng ngươi sát ý. Đấu Kiếm Ngâm nhìn Diệp Vân một mắt, lạnh lùng nói, hôm nay mà lại không giết ngươi, chờ hôm nay qua đi, ta liền muốn đem ngươi chém giết, quét tới trong nội tâm của ta trở ngại. Diệp Vân cười nói, cải lương không bằng bạo lực, dù sao hôm nay nhìn xem đều muốn chém chém giết giết, không bằng như vậy các ngươi đô gia chủ cùng ta thiên kiếm tông cái nào đó trưởng lao đối chiến ta liền cùng ngươi một trận chiến hừ ngươi thiên kiếm tông trưởng lão có tư cách gì cùng ta gia chủ một trận chiến đỗ kiếm ngâm hừ lạnh một tiếng nếu có ra tay tựu cho các ngươi hiến trưởng xuân tông chủ đến là nói gì vậy ta thiên kiếm tông chính là tấn quốc đệ nhất thế lực trưởng môn tu vi tự nhiên tại các ngươi đô gia phía trên cái đó sợ các ngươi đô gia tại tấn quốc bài danh thứ hai cũng là không kịp ta thiên kiếm tông đã ngươi ghét bỏ trưởng lão không được vậy thì tìm phó tông chủ cùng các ngươi gia chủ một trận chiến là như vậy tiểu công bình rồi diệp vân nhún vai tùy ý nói ra làm cản. Mấy tiếng gầm lên vang lên, theo Đỗ Thuần Thiên sau lưng Đỗ ra trong hàng đệ tử truyền đến. Tốt rồi, Diệp Vân ngươi bất tranh cãi. Thất trưởng lao khoát quá tay, ánh mắt chuyển động, nói tiếp, hôm nay mọi người đến đây ta thiên kiếm tông, cái gọi là chuyện gì trong nội tâm tất nhiên là đều biết, bất quá chỉ sợ làm các ngươi thất vọng rồi. tô Linh cái nha đầu tiên là sẽ không phục cái gì yêu chi mặt lộ. Sắc trời không còn sớm, mọi người à, mọi người khe giật mình. Đỗ Thuần Thiên bọn người cũng không nghĩ tới thất trưởng lao cư nhiên như thế trực tiếp, vậy mà nói tô Linh là sẽ không phục dụng yêu chi mặt lộ, lại để cho bọn hắn sớm làm chết cái này đầu tâm. Trường Xuân Tông Chủ, ngươi Thiên Kiếm Tông thật sự muốn cùng Thiên Hạ là địch? Đoan Hành Trình nhìn xem trên đài Yến Trường Xuân, lạnh giọng hỏi. Đúng vậy, chỉ cần Trường Xuân Tông Chủ ngươi một câu. Đoan Vân Sa gật gật đầu, tiếng nói cũng lạnh. Trường Xuân Hinh, yêu tộc chính là chúng ta tộc Tử Địch. Một khi yêu tộc huyết mạch triệt để thức tỉnh, như vậy mặc dù tiểu nha đầu này tu vi chỉ là luyện khí cảnh, thực sự hội trở nên cường đại vô cùng. Mặc dù là ngươi ta cũng không dám lời nói nhẹ nhàng thủ thăng a. Đỗ Thuần Thiên chậm rãi nói ra, bức bách Yến Trường Xuân tỏ thái độ. Yến Trường Xuân đi tiến lên đây, cười cười nói, các vị đều là người mang Thiên Hạ thánh nhân, vì tấn quốc dân chúng vì thiên hạ muôn dân chăm họ chuyện này quá lớn một mình ta cũng là vô lực gánh chịu như thế trọng trách cho nên chuyện hôm nay các ngươi cùng tô hạ phong chủ thất trưởng lão cùng thi trưởng lão mấy cái thương lượng là ta đồng ý mọi người ý kiến đỗ thuần thiên ha ha cười cười nói trường xuân huynh ngươi đây là đệ vị. tiến trưởng xuân cũng không thèm để ý cười nói đã đối minh như thế cảm thấy vậy thì đường ta đệ ủy là đỗ thuần thiên kẽ giật mình hắn thật sự là không nghĩ tới đường đường thiên kiếm tông chủ lại còn nói ra loại những lời này hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía hai vị vương gia nói hai vị vương gia ý tứ đâu rồi Đoàn Hoành Trình cả giận nói, đã Thiên Kiếm Tông chấp mê bất ngộ, cái kia cũng không cần vì bọn họ cân nhắc. Hôm nay bọn hắn đồng ý liền thôi. Nếu không phải nhưng, bằng không thì như vậy. Thất trưởng lão đột nhiên lạnh giọng hỏi. Đoàn Hoành Trình khí thế trì trệ, nhìn nhìn thất trưởng lão, nói, bằng không thì ta tấn quốc đại quân liền san bằng Thiên Kiếm Tông, vì thiên hạ muôn dân chăm họ lấy cái bình an tường hòa. Ha ha ha! Thất trưởng lão cất tiếng cười to, trong lúc đó tiếng cười bỗng nhiên thu vào, trong ánh mắt tinh mang hiện lên, nói thật sự là đường hoàng, các ngươi đã sớm có như thế tâm tư, vậy thì phóng ngựa tới a ta nhìn tấn quốc đích thiên hạ, là phải sửa lại họ rồi. Lớn mật làm cản. Hoành thân vương cùng ngân thân vương cùng kêu lên gầm lên, gương mặt đỏ bừng, trong mắt lửa giận vẫn còn như thực chất, dâng lên mà ra. Thất trưởng lão căn bản không có để ý tới hai người, ánh mắt của hắn đung nhiên nhìn về phía thiên thần điện bên ngoài, tựa hồ xuyên thấu tầng tầng trở ngại, nhìn về phương tây. Đỗ Thuần Thiên, đây cũng là các ngươi Tây đến một kiếm kia sao? Theo thất trưởng lão lời của tiêu tán, chỉ thấy Tây phương xuất hiện một đạo lưu quang, nhanh chóng như tia chớp, hướng phía thiên thần điện nhanh chóng bắn mà đến, chỉ là thoáng qua công phu, liền đến trước mắt. Chỉ thấy một người trung niên nam tử, mặc màu xanh áo dài, hai tay lưng đeo, nhìn cực kỳ nhàn nhã tự tại. Hắn dưới chân một thanh thanh phong đại kiếm, mang theo màu xanh kiếm cương, chờ hắn nhanh chóng bắn mã đến. Một kiếm tay đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 317, Kim đan cảnh cường giả. Chương 317, Kim đan cảnh cường giả. Kiếm quang như cầu vồng, vạch phá phía chân trời. Đợi đến lúc trung niên nam tử ngự kiếm tới, tất cả mọi người nhìn xem hắn. Mai tiên sinh, ngài rốt cuộc đã tới. Đỗ thuần Thiên tiến ra đón, mặt mỉm cười. Đỗ gia chủ, ta thu được tin tức của ngươi đã tới rồi, không có chỉ hoãn cái gì a. Trung niên nam tử dưới chân quang ảnh thu vào, thanh phong đại kiếm biến mất vô tung mai tiên sinh quả thật tín người thuần thiên lúc này tạ ơn rồi đỗ thuần thiên cực kỳ cung kính có chút thi lễ mai tiên sinh gật gật đầu phóng nhãn nhìn lại ánh mắt tại mọi người trên mặt sẽ qua cuối cùng rơi xuống thất trưởng lão trên mặt kim đang cảnh thất trưởng lão thanh em tuy nhiên cũng không hùng hồn lại cực kỳ tinh tường ta nhìn ngươi cũng chỉ trên lệch nửa bước đi à nha mai tiên sinh không có đáp vừa cười vừa nói kim đang cảnh hai người đối thoại cực kỳ đơn giản lại phảng phất là một quả kinh lôi ầm ầm nổ vang tất mọi người lung lay sắp đổ kim cảnh đây chính là tuyệt đại bộ phận người tu hành suốt đời mục tiêu Tu luyện tới chúc cơ cảnh đỉnh phong về sau cường giả có thể thành tiểu kim đăng cảnh, chỉ sợ cũng ngàn dặm chọn một, cực kỳ khó được. Tu vi đã đến kim đăng cảnh, là được vị đột phá gông cùm xíng xích, đã có được lâu dài thọ nguyên. Mấu chốt nhất chính là có thể rõ ràng cảm thụ không gian pháp tắc, tuy nhiên không nhất định có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng là chỉ cần tìm hiểu một tia một phần, liền đủ để cho ngươi tu vi tiến nhanh. Đặc biệt là đối với không gian trận pháp cùng cấm chế lý giải, sẽ gặp đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Ở trung kim đăng cảnh tu luyện tới cực hạn, giơ tay nhấc chân tầm đó liền có thể đủ bố trí không gian cấm chế, nếu là đúng tay không xem xét kỹ rất có thể sau một khắc liền bị không gian cấm chế chuyển di hoặc là giam cầm. Cao thủ tranh chấp, chỉ kém một hơi liền đủ để cho ngươi thân tử linh tiêu, chớ nói chi là tại tiến Công hoặc là phòng thủ chi tế đột nhiên bị chuyển di hoặc là giam cầm, cái kết quả thực cùng trực tiếp tử vong không có bất kỳ khác nhau. Thiên kiếm tông tại Tấn Quốc thành lập đã có ngàn năm, cái này dài dòng buồn chán trong năm tháng, có ghi lại kim đan cảnh cường giả cũng chỉ xảy ra năm người, hơn nữa còn là tại mấy trăm năm trước xuất hiện cuối cùng một gã kim đan cảnh cường giả về sau, liền lại cũng không ai có thể đạt tới kim đan cảnh. Về phần tấn quốc vương thất cùng đổ ra, ngàn năm qua tu vi trùng kích đến kim đan cảnh là quy tắc càng là rất thưa thớt, hai phe cộng lại cũng không quá đáng chính là ba người, vương thất một người, đấu ra hai người, đồng dạng cũng là tại mấy trăm năm trước. Bởi vậy có thể thấy được, muốn tu thành kim đan, hạng gì khó khăn. Dưới mắt, một gã kim đan cảnh cường giả tiểu đứng tại trước mặt, đứng tại tất cả mọi người phía trước, hắn mặt mỉm cười, xem đã dậy chưa chút nào khi thế. Nhưng là, vừa rồi một chiêu kia đạp kiếm tây đến liền đủ để cho thấy thân phận của hắn. Chỉ có tu vi đã đến chốc cơ cảnh đỉnh phong về sau càng tiến một bước, tìm hiểu không gian đại đạo kim đan cảnh tu sĩ, mới có thể ngự kiếm phi hành vạn dặm xa. Dũng Tô Hạo chờ chốc cơ cảnh hậu kỳ cao thủ, tuy nhiên cũng là có thể đạp không phi hành, lăng không hư độ, lại không bền bỉ, chưa đủ trăm dặm liền cần rơi xuống hoán một chút, một lần nữa tinh luyện chân khí. Mai tiên sinh, đây là tấn Quốc Vương thất hai vị vương gia, Vân Thân Vương cùng Hoành thân Vương. Đỗ thuần Tiên rất hài lòng mọi người phản ứng, chỉ vào đoàn Vân Sà hai người giới thiệu. Mai tiên sinh gật gật đầu, ánh mắt lưu mà. Đỗ gia chủ thật sự là gãy sát hai ta. Đoàn hành trình hai người vội vàng hành lễ, nói: Mai tiên Sinh không xa vạn dặm đến đây, chúng ta thân là tấn quốc vương thất lại không có có thể tiến về trước nên đón, kính xin Mai tiên Sinh thứ lỗi. Mai tiên Sinh khoát khoát tay, nói: người không biết không tội. Còn nữa nói, hôm nay ta là tới trợ giúp Đỗ gia chủ giải quyết một sự tình, chính là Vi Thiên Hạ muôn dân trăm họ ra tay, hai vị không cần khách khí. Thiên sinh cao thượng, hai vị vương gia không người chào đến cùng, cực kỳ khiêm tốn. Bọn hắn tại tấn quốc đích thật là vương gia, tu vi cũng đạt tới chút cơ cảnh hậu kỳ, phóng nhãn toàn bộ tấn quốc cũng là tính ra bên trên cao thủ nhưng là tại Kim Dan cảnh tu sĩ trước mặt bọn hắn cái gì cũng không phải nếu như Mai Tiên Sinh nguyện ý trong vòng Nhất Triêu liền không có thể đủ đưa bọn chúng giải quyết chỗ ngồi chắc hẳn là Tiên Kiếm Tông chủ à tại hạ Mai Nhẫn Sinh nghe nói quý tông xuất hiện yêu tộc huyết mạch liền không xa vạn dặm đến đây suốt đêm đi gấp may mắn kịp thời đổi tới hiện tại liền Thỉnh Tông chủ đem yêu tộc huyết mạch giao ra đây à ta phong ấn lực lượng của nàng mang Đại Tần Đế quốc hảo hảo loại bỏ Mai Tiên Sinh mặt mỉm cười chậm rãi nói đến tiến trưởng Xuân như mày không có đáp trầm ngâm một chút hỏi các hạ thật sự là theo Đại Tần Đế quốc đến đây Yêu tộc huyết mạch tin tức bất quá là ba ngày công phu, liền có thể đủ rơi vào tay Đại Tần Đế quốc. Mặc dù chuyển tới, dùng các hạ cước trình làm sao có thể đủ tại 3 ngày nội đổi tới. Mai Nghiễn Sinh đứng chắp tay, sắc mặt thong dong bình tĩnh, xem ra Thiên Kiếm Tông chủ cũng không biết, Đại Tần Đế quốc cùng Tấn quốc trong vương thành có truyền thống pháp trận tồn tại, đừng nói là cách xa nhau vạn giảm, là lại xa xôi một ít, cũng là không sao. Theo Tấn quốc vương thành ở đây, dùng thực lực của ta, cũng chỉ là hai canh giờ mà thôi. Tiễn trưởng Xuân hai đầu lông mày mang theo một tia nghi hoặc, lập tức cười nói, các hạ một kiếm tới đến. Chắc hẳn đã làm mệt mỏi, liền do ta Thiên Kiếm Tông vì thượng quốc sứ giả mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, về phần yêu tộc huyết mạch loại chuyện nhỏ nhặt này, mấy ngày nữa nói sau. Trương Xuân Hinh, yêu tộc chính là là nhân tộc tử địch, bất luận cái gì huyết mạch xuất hiện đều vô cùng có khả năng độc hại sinh linh, như thế nào là việc nhỏ." Đỗ Thuần Thiên đích thoại ngữ vang lên. Đỗ gia chủ nói không sai, yêu tộc huyết mạch hoàn toàn chính xác không là chuyện nhỏ, mặc dù tại Đại Tần đế quốc, cái này 200 năm đến cũng chỉ là xuất hiện qua ba lượng, may mà phát hiện sớm, không có tạo thành cái gì nguy hại." Mai Nghiễn Sinh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Mai Nghiễn Sinh nhìn thấy Yến trường Xuân không nói, liền nói tiếp: "Ta biết thân phụ yêu tộc huyết mạch đệ tử chính là Thiên Kiếm Tông cực kỳ thiên phú đệ tử, bất quá vì nhân tộc căn nguy, tông chủ hay vẫn là chớ để chờ." "Hừ, ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, tự nhiên là do ta Thiên Kiếm Tông xử lý, không cần các ngươi đến đây." Thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thấp giọng có nói: "Vị này chắc hẳn là Thất trưởng lão đi à nha, ngươi tu vi không tệ, trong cơ thể chân cương đã cô động thành đan dịch, rất có hy vọng đan dịch sự ngưng tụ, hội tụ thành đan. Bất quá ngươi tu vi hiện tại hay vẫn là thoáng chênh đi một tí, so về kim đan cảnh nhìn như chỉ là nửa bước xa." Kỳ thật cái này nửa bước giống như danh trời, rất khó vượt qua. Mai Nghiễn Sinh quay đầu nhìn về phía Thất trưởng lão, đã lâu là một bộ bình thản thông dong thần sắc. Thất trưởng lão trong mắt tinh mang hiện lên, lạnh lùng nói, phải trang phân biệt cách, không bằng ra tay thử một lần. Mai Nghiễn Sinh mỉm cười, nói, một cái cảnh giới một mảnh bầu trời, ta không muốn khi dễ ngươi. rõ ràng. Thất trưởng lão cười lạnh liên tục. Trong khoảnh khắc, Thiên Thần Điện nội hào khí trở nên cực kỳ ngưng trọc lên, có một loại dông báo sắp đến gió thổi mạnh cảm giác, trùng điệp điệp đặt ở lòng của mỗi người đầu. Ai nói 200 năm đến đại tần đế quốc xuất hiện qua ba lượt yêu tộc mạch? đột nhiên một cái hơi thanh âm non nớt vang lên mọi người đưa mắt nhìn lại lại chứng kiến một gã thiếu niên gầy yếu theo thiên thần điện sau trầm rãi đi ra diệp vân lông mày nhíu lại trong mắt lộ vẻ hưng phấn cùng kinh ngạc cái này thân hình gầy xinh đẹp thiếu niên lại là bị thiên kiếm tông cao tầng mang đi khoảng chừng đã hơn một năm thẩm mặc tiểu mặc là ngươi diệp vân lao ra hai bước kinh âm thanh hô diệp đại ca là ta thiếu niên gật gật đầu đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ chạy ra đón chào hai người tại thiên trúc phong tạm dịch viện phân biệt sau liền không còn có bài kiến trong lúc diệp vân cũng không có bất kỳ tin tức hắn đã từng hỏi tô hạo Nhưng là thân là vô ảnh phong chủ Tô Hạo, thực sự không biết có người này đệ tử tồn tại. Tiểu tử ngươi cái này đã hơn một năm đi nơi nào? Như thế nào vóc dáng cơ hồ không có trưởng, hay vẫn là như vậy gầy yếu? Diệp Vân méo méo thẩm mặc cánh tay, vừa cười vừa nói: Mấy ngày này đi theo sư tôn tu luyện, không dám hơi có ngừng. Thẩm mặc vui vẻ được cười. Diệp Vân vô vô bờ vai của hắn, nói: Tiểu tử ngươi đến cùng đi nơi nào? Ta tìm ngươi hồi lâu cũng không có tin tức gì, đúng rồi ngươi sư tôn rốt cuộc là ai? Ta có biết hay không? Thẩm mặc mỉm cười, không có đáp, hắn xoay người sang chỗ khác, đối với phía trên thi lễ một cái tham kiến sư tôn người đứa nhỏ này chạy đến hồ đồ yến trường xuân trong thanh âm tràn ngập sủng ái hai đầu lông mày lộ vẻ hiền lành người sư tôn là tông chủ đại nhân diệp vân cơ hồ đứng ở tại chỗ hắn tuy nhiên nghĩ tới thẩm mặc bị thiên kiếm tông cao tầng nhìn chúng lại thật không ngờ cái này cao tầng lại có thể biết là tông chủ yến trường xuân phải biết rằng lúc ấy thẩm mặc bị mang đi thời điểm hay vẫn là một gã tu vi bất quá luyện thể cảnh nhất trọng nhị trọng thiếu niên đúng vậy sư tôn đã qua một năm dốc lòng dạy bảo hao hết tâm thần tiểu mặc vô cùng cảm kích thẩm mặc gật gật đầu ánh mắt rơi vào mai sinh trên mặt lại không có nửa phần kinh hoàng Tiểu Băng Hữu, ngươi mới vừa nói cái gì? Chẳng lẽ đại tần đế quốc xuất hiện yêu tộc huyết mạch không phải ba lượt? Mai Nghiễn Sinh chỉ hơi hơi thất thần, lập tức khôi phục lại. Thầm Mặc nhìn hắn một cái, gật đầu nói, tự nhiên không phải, tổng cộng xuất hiện 374 lần. Một mảnh xôn xao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 318, Ngân Nguyệt cổ xạ. Chương 318, Ngân Nguyệt cổ xạ. Thẩm Mặc thân hình gầy xinh đẹp, tiếng nói như trước non nớt, đã có một loại kiên quyết ở trong đó. 374 lần. Mai Tiên Sinh lông mày nhíu lại, tiếng nói trở nên lạnh rất nhiều. Trong khoảnh khắc Một cơn lạnh thấu xương hàn ý theo trên người hắn khuyết tán đi ra, bao phủ cả tòa thiên thần điện. Trong lúc nhất thời, những tu vi kia chỉ là chút cơ cảnh sơ kỳ tất cả tông đệ tử, nhịn không được lạnh run, cơ hồ muốn quỳ dạp trên đất. Cái này, là kim đan cảnh như thế. Trương Xuân Hinh, như vậy bỏ mặt một gã tiểu hài tử ra tới quái rối, có phải hay không có chút quá mức? Đỗ Thuần Thiên nhìn xem hào khí không đúng, lạnh giọng quát. Tiến trường Xuân lại trên mặt không có bất kỳ cảm xúc chấn động, ánh mắt của hắn chuyển động xem đi qua, đã tiểu mặc nói là 374 lần, như vậy tiểu nhất định là 374 lần. Đỗ Thuần thiên kẽ giật mình, Lạnh giọng quát, "Thiên kiếm tông chủ, ngươi cái này bao che khuyết điểm thế, nhưng mà quá mức đi một tí đâu." Ánh mắt mọi người đều tề tụ tại Thẩm Mặc trên mặt, tựa hồ cái này gầy yếu quật cường thiếu niên trên mặt viết cái gì làm bọn hắn trong nội tâm kinh hãi đồ vật. Diệp Vân cũng là thở sâu, Mai Nghiễn Sinh phát ra cái này cổ uy thế hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, tại một lúc mới bắt đầu thiếu chút nữa không có dừng bước, bất quá linh hồn của hắn dù sao bị tiên ma chi tâm ngưng lại qua, chỉ là thoáng qua công phu liền khôi phục như thường. "Tiểu Mặc, ngươi vừa rồi nói, những câu là thật." Thẩm Mặc mỉm cười, sau đó ánh mắt rơi vào Mai Nghiễn Sinh trên mặt, không có chút nào sợ hãi, "Đúng vậy." 2003 năm qua, tại có ghi lại chính giữa, đại tần đế quốc tổng cộng xuất hiện yêu tộc huyết mạch 374 lần, mà ở 1000 năm nội, đã xuất hiện qua 997 lần. Thầm mặc tiếng nói nhàn nhạt, cũng không cao cang, lại có thể rõ ràng rơi vào mỗi người trong thai, phảng phất ngay tại bên thai khinh nữ, rõ ràng có thể nghe. Hào hào hào, xem ra Thiên Kiếm Tông cũng là không ra khỏi cửa lại biết chuyện thiên hạ địa phương, thật sự là khiến ta kinh nha a. Mai Nghiễn Sinh cất tiếng cười to, tiếng cười trên không trung nổ vang, tầng hình thành tầng sóng âm rung động, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi trong chốc lát những tu vi kia chưa đủ chúc cơ cảnh cùng khó khăn lắm đạt tới chúc cơ cảnh đệ tử sắc mặt đại biến thậm chí kêu rên một tiếng trong miệng chảy ra máu tươi ta thiên kiếm tông tuy nhiên hẳn bọn lại cũng sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng đã tiểu mặc nói như thế rồi tự nhiên có đạo lý của hắn mai tiên sinh cần gì phải gấp gáp nổi giận sao không nghe tiểu mặc em thai nói tới tiến trưởng xuân lúc này thời điểm hoàn toàn không có lúc trước như vậy thất vọng cùng bất đắc dĩ vẻ mặt bình tĩnh tốt đã thiên kiếm tông chủ nói như thế rồi ta ai nghiễn sinh cũng không phải cái khó xử chi nhân chợt nghe hắn em thai nói tới bất quá nếu nói không nên lời Na Hưu trách ta thanh phong đại kiếm vô tình, Mai nghiễn sinh hừ một tiếng, lạnh lùng nói: Tiểu Mặc, ngươi liền đem biết sự tình nói ra đi. Yến Trường Xuân khoát, khoát tay, nhàn nhạt nói ra. Thẩm Mặc gật gật đầu, cất cao giọng nói: Ta theo như lời sự tình mọi người cũng đã biết được, yêu tộc huyết mạch xuất hiện ít nhất tại gần ngàn năm trong cũng không hiếm thấy, cũng không giống trong truyền thuyết như vậy sẽ khiến ngập trời đại họa, càng không có mấy lần hội máu chạy khắp nơi. Tiểu Tử, Mai Tiên sinh hỏi chính là, ngươi làm sao có thể đủ biết rõ đại thần đế quốc trong ngàn năm tổng cộng xuất hiện qua 997 lần yêu tộc huyết mạch? Ngươi nếu là cầm không xuất ra chứng cớ, là ăn nói lung tung. Đỗ thuần Thiên lạnh giọng quát, Thầm Mặc nhìn hắn một cái, nói, ngươi là muốn chứng cớ. Bất quá mặc dù ta lấy ra chứng cớ đến, chỉ sợ ngươi cũng không biết. Bất quá Mai Tiên Sinh nếu thật là theo Đại tần Đế quốc không xa mà đến, chắc hẳn hẳn là biết được. Thầm Mặc thần tình lạnh nhạt, không có chút nào dối rối. Mai Nghiễn Sinh kiếm mi hơi nhíu, nói, ngươi lấy ra là? Thầm Mặc lắc đầu, đưa tay ở trước ngực nhẹ nhàng nhấn một cái, chỉ thấy một đạo quang ảnh theo bộ ngực hắn ra bắn hắn ra, ngừng ở giữa không trung. Một quả ngọc bội, cũng không có thần kỳ chỗ, chỉ là một quả xanh trắng từ ngọc, mặc dù không thông thường thực sự không trân quý. Mọi người vẻ mặt mờ mịt, này cái xanh trắng tử ngọc liền có thể đủ chứng minh. Ngay tại mọi người mờ mịt chi tế, chỉ thấy Thẩm Mặc đưa tay một điểm, một điểm kim sắc quang mang theo hắn đầu ngón tay bắn ra mà ra, đánh trúng cái tia xanh trắng tử ngọc. Trong sạch tử ngọc lập tức đại phóng quang minh, thanh sắc quang mang lập tức đem chọn cái thiên thần điện chiếu rõ ràng rành mạch, bốn phía thông thấu. Đợi đến lúc quang ảnh rơi xuống, liền chứng kiến một cái kỳ quái quang phủ lơ lửng tại xanh trắng tử ngọc thượng diện, lại là một thanh trắng lưỡi liềm hình dạng vũ khí cùng một đầu thông thấu lộng lẫy xà dây dưa cùng một chỗ, cho người một loại nghiêm túc và trang trọng trong mang theo một vòng cảm giác quỷ dị. Trong nghiêm túc và trang trọng này mang theo một tia quỷ dị quang phù trên không trung lập loại ba lượn, sau đó phai nhạt xuống, biến mất vô tung. Đây là cái gì phù văn? Chưa từng có bài kiến. Đúng vậy à, hình như là một thanh linh khí cùng một con rắn, bất quá cái kia sả thoạt nhìn thật cường đại bộ dạng, có một loại không hiểu cảm giác các bách. Đúng vậy à, vừa rồi mặc dù là Mai tiên sinh phóng xuất ra kinh người khí thế thời điểm, ta cũng có thể bất vi sở động, nhưng là cái này linh phù chỉ là lập loại ba lượn, ta thuận tiện như toàn thân thần hồn chi lực đều bị rút lấy không còn, nếu lại tới một lần, chỉ sợ ta sẽ gặp chống đỡ không nổi. Cái tiêu miếng xanh trắng tử ngọc tuyệt đối không là phàm phẩm, tối thiểu cũng là cực phẩm linh khí, nếu không không có khả năng có uy thế như thế. Bất quá mọi người khỏe như cũng không nhận ra cái này linh phủ lai là. Đúng vậy, ngươi xem Đỗ Thuần Thiên, còn có Vương Thành đến hai vị vương gia, còn có Thi trưởng lão, vô ảnh phong chủ bọn hắn đều vẻ mặt mở mịt Không biết Mai Tiên sinh có biết hay không, thầm mặc không phải nói, chỉ cần Mai Tiên sinh thật sự đến từ Đại Tần Đế Quốc, liền có lẽ hội nhận thức sao? Mọi người thấp giọng nói nhỏ, tuy nhiên hạ giọng, bất quá ở đây mỗi một vị đều là cao thủ, cái này nho nhau nghị luận cũng rơi vào trong thai của bọn hắn mai tiên sinh độ thuần thiên như mày, cái này một loạt biến cố hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. hắn đi đến hai bước, thấp giọng nói, hy vọng tiên sinh không quên lời hứa, như vậy đối với tất cả mọi người tốt. mai tiên sinh đối với lời của hắn phản phất như không nghe thấy, hắn chỉ là chầm chằm vào cái kia xanh trắng từ ngọc, chọn vẹn đã qua sau đường này, trên mặt vẻ mặt nổi lên, không khỏi thấp giọng quát nói, ngân nguyệt cổ xà, đây là ngân nguyệt cổ xà, ngươi là nguyệt thần cung người. mai tiên sinh trong thanh âm mang theo một tia run rẩy, một điểm nghi hoặc, thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng trong lòng của hắn hoảng sợ xem ra mai tiên sinh đích thật là đến từ đại tần đế quốc nhưng lại không là đến từ bên cạnh man thị chấn nhỏ quả nhiên nhận thức cái này ngân nguyệt cổ xà thầm mắt tiếng nói nhàn nhạt, nhạt không có nửa điểm chấn động mai nghiện sinh mặt như tiểu thụ trong một chớp mắt tựa hồ sinh khí mất hết hắn cứ như vậy lặng lặng yên đứng đấy toàn thân không còn có nửa phần kim đan cảnh cao thủ khí thế ngân nguyệt cổ xà nguyệt thần cung đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi nguyệt thần cung là cái gì tông môn rõ ràng bằng vào một quả quang phủ liền có thể làm cho kim đan cảnh cao thủ biến thành lần này bộ dáng. tất cả mọi người sợ người cho dù là tô hạo cùng diệp vân bọn người cũng là trên mặt tràn đầy vẻ mặt. Tô Hạ bọn hắn khiếp sợ chính là Ngân Nguyệt Cổ Sả cung Nguyệt Thần cung, mà Diệp Vân khiếp sợ trong lòng lại là, năm đó tạp dịch viện cái kia tu vi chỉ là luyện thể cảnh sơ kỳ thiếu niên gầy yếu, rõ ràng đến từ đại tần đế quốc, hơn nữa nhìn còn là đến từ một cái đại tông môn, một cái bằng vào một quả quang phủ là có thể khuất phục kim đan cảnh cao thủ tông môn. Đây là cái gì dạng tông môn, mới có thể làm được như thế tình trạng a? Nhưng là, Diệp Vân trong lòng kinh hãi chỉ là một cái thoáng mà qua, trong nội tâm rồi đột nhiên tuôn ra một cố khó có thể hình dung không hiểu cảm xúc. Thâm Mặc, từ đầu tới đôi đều lừa hắn. Thâm Mặc tiến vào Thiên Kiếm tông cũng không phải ngẫu nhiên, mà là cố ý ăn bài. Tuy nhiên hắn cũng không có chủ động lựa gạn, nhưng là đến cùng như cũng là lựa gạn. Diệp Vân nhíu mày, trầm rãi thở ra một hơi, ánh mắt mang theo một tia phức tạp nhìn Thẩm Mặc một mắt, lại không nghĩ rằng Thẩm Mặc vừa vặn nhìn qua, hai người ánh mắt trên không trung giao hội. Can dặn thấy rõ ràng Thẩm Mặc trong mắt ấy nấy, còn có nồng đậm quan tâm. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong lòng ngược phiền muộn lập tức tan mất rất nhiều, hắn mỉm cười, nhẹ gật đầu. Mai Nguyện Sinh như trước lặng lặng đứng đấy, không có có bất cứ động tĩnh gì. Mai Tiên Sinh, giữa chúng ta hứa hẹn Đỗ Thuần tiên lần nữa đi đến một bước, tiếng nói cực thấp. Mai Nguyện Sinh rốt cục qua thần đến. Quay đầu nhìn nhìn Đỗ Thuần Thiên, đột nhiên trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn. Chỉ là một quả không rõ lai lịch nguyệt thần cung tín vật mà tôi, thì như thế nào có thể chứng minh ngươi là nguyệt thần cung đệ tử? Còn nữa nói, nguyệt thần cung đệ tử như thế nào lại là Thiên kiếm tông đệ tử? Ta nhìn ngươi nói năng bậy bạ, quả thực không biết cái gọi là. Bất quá, ta niệm tình ngươi tuổi nhỏ, đồng luôn không cố kỵ, lui ra đi. Mai Nghiễn sinh mặt lạnh như sương, ánh mắt lạnh lùng như lao, chậm rãi đảo qua Thẩm Mặc. Đối với cái này Thẩm Mặc tựa hồ sớm có trước, hắn khẽ cười nói, ta liền biết rõ Mai tiên sinh hội nói như thế đã ngươi cảm thấy ta này cái tín vật không rõ lai lịch như vậy không bằng ngươi liền ra tay thử một lần nếu ta không phải nguyệt thần cung đệ tử ngươi liền cầm này cái tín vật tiến đến lĩnh thưởng trái lại chỉ sợ ngươi muốn cả đời tại trong đội giết vượt qua mai nghiện sinh thần sắc trì trệ lăng lệ ác liệt sát ý lập tức tiêu tán không còn hắn có chút xấu hổ đứng tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời không biết phải như thế nào xử lý mới tốt nguyệt thần cung thế nào lại là nguyệt thần cung chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương ba ngươi chỉ là kim đan nhất trọng chương ba ngươi chỉ là kim đan nhất trọng Mai Nghiễn sinh phản ứng hiển nhiên ngoài mọi người dự kiến, theo hắn sắc mặt xấu hổ liền có thể đủ biết rõ, hắn tuyệt đối không dám ra tay. Đỗ Thuần Thiên xem tại trong mắt, tự nhiên biết rõ Mai Nghiễn sinh hiện tại tình huống, hắn đi đến một bước, cười nói, yêu tộc huyết mạch là xuất hiện qua 30 lần hay vẫn là 100 lần, hay hoặc giả là 1 lần cùng chúng ta hôm nay đến đây chi mục đích lại có quan hệ gì đâu rồi? Chẳng lẽ cũng bởi vì cái này mấy trăm năm qua nhiều xuất hiện mấy lần yêu tộc huyết mạch thức tỉnh, cái này yêu tộc liền không phải chúng ta nhân tộc tự địch, gặp được yêu tộc chúng ta liền lấy đức thu phục người, dù đúng bọn hắn. Đúng vậy, Đỗ tộc trưởng nói không sai, đích thật là đạo lý này. Yêu tộc cũng không bởi vì xuất hiện số lần nhiều ít mà sẽ trở thành là nhân tộc bằng hữu. Chúng ta là tử địch, có vĩnh cửu huyết cửu. Đoàn Vân Sa lập tức tiếp lời nói ra, tiếng nói âm vang, đã là như thế, chớ để bị đứa nhỏ này hồ ngôn loạn ngữ cho ảnh hưởng. Đoàn hành Trình gật gật đầu, cao giọng quát, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau một cái, tất cả không có cùng. Có ít người cảm thấy tô hạ bọn người nói thật là hữu lý, một cái chỉ là luyện khí cảnh tiểu nữ hài mà thôi. Mặc dù người mang yêu tộc huyết mạch, mặc dù thức tỉnh lại có thể thật lợi hại đi nơi nào đâu rồi. Không nói đến Tiên Kiếm tông chính là tấn quốc đệ nhất tông môn, mặc dù phóng ở dưới mặt bất kỳ một cái nào tông môn, chỉ cần có chút cơ cảnh cao thủ tồn tại, chỉ sợ giơ tay nhấc chân tầm đó liền có thể đủ đem nàng chế phục, hoặc là chém giết, căn bản không đáng để lo. Bất quá có một bộ phận lớn người lại cảm thấy, yêu tộc là yêu tộc, không phải tộc của ta loại hắn tâm tất dị, nếu như hiện tại lựa chọn buông tha cho, như vậy ngày sau một khi nữ hài trong cơ thể yêu tộc huyết mạch thức tỉnh, tạo thành giết chóc, cái kia liền không phải bất luận kẻ nào có thể gánh chịu nổi trách nhiệm. Bởi vậy, bọn hắn chủ trương, mặc dù không phải lập tức chém giết, cũng có thể tra cái tin tưởng, sau đó phá vỡ tu vi Nói lại, tại Đỗ Thuần Thiên cùng hai vị vương gia dưới sự đề nghị, càng ngày càng nhiều người có khuynh hướng lại để cho Tô Linh lập tức phục dụng yêu chi mặt lộ, hơn nữa mặc kệ có hữu hiệu, hiệu hay không quả, trước nút lại, mảnh xem ba ngày. Mai Tiên Sinh, đây là của ngươi này quyết định, ngươi có thể đại biểu đại tần đế quốc. Tô Hạo đối mặt Kim Đan cảnh cường giả, không có chút nào sợ hãi, cao giọng quát. Mai Nghiễn Sinh đối với thở mặc cái này có được nguyệt thần cung tín vật đệ tử tự nhiên sinh lòng sợ hãi, bất quá đối với Tô Hạo cái này vô ảnh phong chủ, lại là chẳng thèm nó tới. Ngươi là người phương nào? Thật không ngờ nói với ta lời nói. Mai nghiện Sinh lúc trước thoạt nhìn cực kỳ bình thản, cùng người nói chuyện với nhau cũng là mũi nhọn dấu kỹ, cho người một loại cực kỳ hòa ái cảm giác. Nhưng là hắn hiện tại, lại phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tiếng nói lạnh như băng, sắc ý ngưng kết. Các ngươi muốn xử trí nữ nhi của ta, hẳn là ta cái này làm cha vẫn không thể đủ hỏi đến hai câu." Tô Hạo vừa cười vừa nói, "Ngươi là cô bé này phụ thân, thoạt nhìn ngược lại là có một chút giống nhau. Bất quá yêu tộc huyết mạch xuất thế chính là là nhân tộc đại sự, mặc dù nàng là con gái của ngươi, thực sự không phải do ngươi hỏi đến, hết thảy chờ chúng ta làm chủ là được." Mai nghiện Sinh ngắn ngủn hai câu nói, lại bộc lộ tài năng, khí phách mười phần. Tô Hạo khe giật mình, không khỏi khó thở, cười lạnh nói, hầu nôn loạn nữ, không biết cái gọi là mai nghiện sinh lông mày níu lại, cả người quay người tới, hắn đỉnh đầu rõ ràng xuất hiện một thanh trưởng kiếm bộ dáng, tản mát ra bảng bạc quy thế, mai tiên sinh chỉ sợ ngươi cũng không phải theo đại tần đế quốc đến đây, lại càng không là cái gì đại tần đế quốc sứ giả, vậy thì chưa nói tới có thể quyết định ta thiên kiếm tông môn hạ đệ tử sinh tử đi. Nhưng vào lúc này, tiến trường Xuân Thanh âm nhàn nhạt vang lên, đang tại thiên thần địa trong. Mai Nghiễn Sinh thân hình có chút loáng một cái, ngẩng đầu nhìn hướng Yến Trường Xuân, nói: "Hẳn là ngươi không tin ta Kim Đan cảnh thực lực, hoặc là ngươi cảm thấy ta Đại Tần Đế quốc không cần phải có Kim Đan cảnh tu sĩ?" Yến Trường Xuân cười ha ha, quét qua lúc trước bất đắc dĩ cùng Trảm Trưởng, nói: "Tự nhiên không phải. Đại Tần Đế quốc đừng nói là Kim Đan cảnh, là Nguyên Anh cảnh cường giả có lẽ cũng số lượng cũng không ít. Nếu như Mai tiên sinh đến từ Đại Tần Đế quốc, như vậy có lẽ không coi là cái gì, đặc biệt là loại người như ngươi tu vi khó khăn lắm đạt tới Kim cảnh nhất trọng ngưng Đan cảnh, chỉ sợ ngươi theo giả đan vượt qua mà đến, cũng chỉ là tu vi tăng lên không đến gấp 10 lần a." có thể nói là kim đan cảnh trong đê đẳng nhất lực lượng. Tiên trưởng Xuân chậm rãi mà nói, sắc mặt như thường, giờ phút này hắn hoàn toàn là tông môn chi chủ phong thái, trong đôi mắt lóe ra quang ảnh. Mai Nghiễn sinh sắc mặt chỉ trệ, sau đó chậm rãi âm trầm xuống, Thiên Kiếm tông quả nhiên tàng long ngọa hổ, thâm bất khả trắc đâu. Tông chủ đại nhân rõ ràng còn có thể chứng kiến một ít kim đan cảnh huyền bí, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Chính như như lời ngươi nói, ta chỉ là kim đan cảnh nhất trọng ngưng đan cảnh mà thôi, giả đan ngưng kết thành kim đan cũng không có được khó có thể tin tăng lên, thực lực tăng lên cũng chỉ có 8 lần tả hữu. Bất quá, ngươi cảm thấy thực lực của ta là các ngươi có thể ngăn cản được sao? Tiến trường Xuân khoát qua tay, nói, Mai Tiên Sinh tu vi tự nhiên không cần nhiều lời, mặc dù là kém cỏi nhất kim đan cảnh, cũng đủ để chiến thắng mạnh nhất trúc cơ cảnh cao thủ. Bất quá, các ngươi cảm thấy ta Thiên Kiếm Tông gần trăm năm nay, thật không có một gã kim đan cảnh cao thủ toả chân sao? Sắc mặt đại biến, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Đỗ Thuần Thiên cùng Tấn quốc hai vị vương gia sắc mặt kỳ biến, Tiến trường Xuân là thân phận gì? Hắn đã nói Thiên Kiếm Tông có kim đan cảnh tu sĩ, như vậy là nhất định tồn tại, Mai Nguyễn Sinh chỉ là yếu nhất kim đan cảnh tu sĩ. Tuy nhiên đủ để nghiền áp trúc cơ cảnh tu sĩ, nhưng là gặp được đồng dạng là kim đan cảnh cường giả, cơ hồ không có phần thắng. Trường Xuân tông chủ, ngươi nói cái gì? Ngươi nói là Thiên Kiếm tông cũng có kim đan cảnh cường giả sao? Đỗ Thuần Tiên trong nội tâm quá sợ hãi, thở sâu, chậm rãi hỏi. Yến Trường Xuân mỉm cười, nói, Đỗ gia chủ, không bằng ngươi đoán bên trên một đoán. Đỗ Thuần Tiên cùng Mai Nghiễn Sinh bọn người sắc mặt càng phát ra âm trầm, Yến Trường Xuân một bộ đã tính trước, đã sớm tính toán ở bên trong bộ dạng nói rõ, Thiên Kiếm tông nội hoàn toàn chính xác cất giấu kim đan cảnh tu sĩ. Đỗ Thuần thiên cùng hai vị vương gia, còn có Mai Nghiễn Sinh bọn người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào mới tốt. Tông chủ, ta sư thúc cũng không có đáp ứng vì thế sự tình ra tay, lão nhân gia ông ta đã từng nói qua, trừ phi là gặp được tông môn hủy diệt đại thay, nếu không hắn là sẽ không ra đến. Trong lúc đó, thi trưởng lão thanh âm trên không trung vang lên, đáng tại mỗi người trong hai. Đây là như thế nào sự tình? Cơ hồ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tình huống hiện tại đã cực kỳ tinh tường, chỉ cần Thiên Kiếm Tông đi ra một gã kim đang cảnh cao thủ, như vậy bất kể là Đỗ Thuần thiên cùng Mai Niên Sinh, hay vẫn là đoàn luân xa cùng đoàn hành trình bọn người dùng thủ đoạn gì đến bức bách, cơ hồ đều khó có khả năng sẽ để cho Tô Linh phục dụng yêu chi mặt lộ nhưng là bây giờ thi trưởng lão chuyện đó là có ý gì nội chiến rồi hả không tệ là nội chiến tiểu lúc trước thi trưởng lão liền đem người vây công tô hạo muốn bức bách tô hạo đem tô linh giao ra đây tiến hành yêu tộc huyết mạch khảo thí nguyên lai thiên kiếm tông cái này kim đan cảnh cao thủ cũng không tại tông chủ yến trường xuân không chế chính giữa hay vẫn là thi trưởng lão rất rõ đại nghĩa biết rõ cái nào nặng cái nào nhẹ nhân tộc đại nghĩa cùng tư nhân tình ý so sánh với căn bản không biết do dự đỗ tuân thiên chắp chắp tay đối với thi trưởng lão thi lễ một cái đỗ gia chủ qua khen yêu tộc chính là chúng ta nhân tộc tự địch dù là có một chút nguy hiểm cũng có thể mau chóng bóc chết mà không phải ôm may mắn chi tâm. Thi trưởng lão gật gật đầu, rất là thản nhiên đã nhận lấy cái này tối đầu. Tiến trưởng xuân nhíu mày, lạnh lùng trầm trầm vào thi trưởng lão, nói: Thi trưởng lão, phía trước ngươi có thể không phải như vậy nói. Kim trưởng lão là đáp ứng cho ta ra tay một lần, lão nhân gia ông ta sao lại nuốt lời? Thi trưởng lão nói: Ta sư thúc tự nhiên không biết nuốt lời, bất quá tại nhân tộc đại nghĩa trước mặt, những thứ khác hết thảy đều không đáng giá nhắc tới. Một chiêu này, lão nhân gia ông ta ngày sau chắc chắn bổ ngươi, cứ yên tâm là. Tiến trưởng xuân trao mày, khoe miệng co quắp động hai cái, hung hăng địa vào thi trưởng lão trung trùng điệp điệp hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. đã tông chủ cũng không có ý kiến. như vậy chúng ta liền dựa theo phía trước đã nói rồi đấy như vậy. vô tình, người đem tô linh nha đầu kia mang tới, phục dụng yêu chi mạn lộ à? thi trưởng lão khỏe miệng nổi lên một tia tốt sắc, vừa cười vừa nói. mộ dung vô tình theo bắt đầu đến bây giờ một mực đều không nói gì, hắn chỉ là lặng lặng đứng đấy, nhìn xem mọi người biểu diễn. dù là tô hạo đã bị công kích, hắn cũng không có bất kỳ ra tay ý tứ. giờ phút này, hắn đống nhiên ngẩng đầu lên, cười cười. hôm nay chính thức nhân vật chính còn chưa tới đến, thi trưởng lão lời này nói có chút sớm nữa nha.